t r ư ơ n g năm mươi tám thu hoạch lớn thành lập đại tuyết long kỵ lý giác đứng ở bên cạnh quan sát lưu kỳ sắp xếp chú ý tới lưu kỳ từng bước một tan giã lưu bố nhằm vào lưu bố đối với lưu kỳ cũng có một chút kiến kỵ lưu kỳ thủ đoạn thực sự là lợi hại mạnh mẽ như lưu bố bị trực tiếp tù binh liền ngựa xích thố cùng cao thuận đều bị cùng nhau đào đi lý giác không còn cùng lưu kỳ giao thiệp với tâm tư nói thẳng lưu kỳ còn có chuyện sao nếu như không có bản tướng muốn thu binh động trả lại chờ lưu kỳ nói còn có một việc việc nhỏ lý giác hơi không kiên nhẫn mở miệm phúc dục có chuyện gì lưu kỳ hồi đáp lữ bố mang đến một trăm kỵ binh không có một người chạy thoát hoặc là bị chém giết hoặc là bị bắt làm thủ binh những kỵ binh này vây quét chủ yếu là lý tướng quân hoàn thành những kỵ binh này vật cưới cũng đều ở tướng quân trong tay hiện tại ta đem lữ bố giao cho lý tướng quân cũng hy vọng lý tướng quân thông cảm dưới ta gian nan đem lữ bố chiến mã đều cho ta dù sao ta binh liền một thất chiến mã đều không có lý giác không nhịn được nợ nụ cười dễ cận nói lưu kỳ ngươi nghĩ đến thật sự rất đẹp a lưu kỳ nói rằng lý tướng quân không thiếu mã đối với ngươi mà nói lữ bố mới là thu hoạch lớn nhất nhưng là ta nhưng là thiếu hụt chiến、mã. c lý, lạnh, lạnh lý, lý, không không lý,、so、lý giác nói rằng tự nhiên là lữ bố liệu kỳ ánh mắt nhất thời cứng rắn lên mở miệng nói ta người có thể trong thời gian ngắn nhất bắt giữ lữ bố đồng dạng đạo lý cũng có thể trong thời gian ngắn nhất bắt giữ lý tướng quân coi như ngươi có phi hùng quân hộ vệ ta người cũng có thể đột phá、Soạn. lý giác hơi biến sắc mặt hắn cảm thấy đến lưu kỳ quá mức n g ô n g cuồng lại dám uy hiếp hắn có điều cẩn thận suy nghĩ một chút lữ bố đều không đúng lưu kỳ đối thủ hắn phi hùng quân nhân mấy cũng không coi là nhiều điểm trọng yếu nhất hắn cùng lưu kỳ khoảng cách quá gần một khi lưu kỳ người đột nhiên gây khó khăn hắn không cách nào bước ra rút đi nói cách khác hắn căn bản trốn không thoát lý giác đống nhiên liền nợ nụ cười mở miệng nói lưu kỳ nói trò cười mà thôi không nên thường thật lưu kỳ cười nói ta cũng là nói cho cười lý tướng quân tuyệt đối không nên thật sự lần này ta muốn cảm tạ lý tướng quân không có lý tướng quân k h u y n lực giúp đỡ ta rất khó bắt lữ bố lý giác không còn cùng lưu kỳ dây dưa phân phó nói lữ bố binh sĩ chiến mã đ ề u ở một bên g i m giữ nhường ngươi người đi tiếp thu đi lưu kỳ nói hoàng trung tiếp thu chiến mã ấ hoàng trung vô cùng phấn khởi hắn huấn luyện ra tám trăm cầu sống quân tuy rằng kỷ luật nghiêm minh từng cái từng cái đã thoát thai h o à n cốt có s ắ t khí có đấu trí có thể bộ binh c h u n g quy là bộ binh không cách nào cùng kỵ binh chống lại thời đại này lợi hại nhất chính là kỵ binh có kỵ binh mới có tính cơ động có kỵ binh mới có thể có lực sát thương hoàng trung mang tới một đội binh sĩ đi tiếp nhận chiến mã vui dạo dựng đem từng con từng con chiến mã nhận lấy đến lý giác thấy cảnh này không còn lưu lại tâm tư thử một tiếng nói lưu kỳ có một câu nói gọi là tuệ cực tất thương đừng quá thông minh hy vọng ngươi ta lần sau gặp mặt ngươi còn rất tốt cáo tử đi thong thả lưu kỳ nhìn theo lý giác rời đi lữ bố theo nhìn sang một quan hòa lưu kỳ va chạm trong mắt có thêm sự thù hận lưu kỳ xác thực hồn nhiên không thèm để ý cao giọng nói lữ bố chúng ta hiệp này tranh đấu lấy ngươi thất bại kết thúc n g ư ơ i đưa tới ngựa xích thố cùng cao thuận cùng với gần trăm thất chiến mã ta nhận lấy lần sau hy vọng ngươi nhiều hơn nữa đưa chút lễ vật lữ bố trong nháy mắt liền quay đầu trở lại đối mặt lưu kỳ hắn hận đến nghiến răng một mực nắm lưu kỳ không có cách nào lưu kỳ nhìn hoàng trung thu thập chiến mã chỉ chốc lát sau hoàng trung trở về vẻ mặt càng là kích động cấp tốc nói chúa công mặt tướng đã kiểm kê xong xuôi tổng cộng có bảy mươi tám thất chiến mã hoàn hảo không chút tổn hại bất cứ lúc nào có thể trang bị kỵ binh tuy nói có không ít chiến mã chạy cũng không ảnh hưởng đại cục lưu kỳ vẻ mặt mừng rỡ vớt cắm nói bảy mươi tám tất chiến mã không thiếu đầy đủ chúng ta xây dựng lên một nhánh khá là tinh nhuệ kỵ binh binh quý tinh mà không đắt hơn binh sĩ có thể lấy một chọn mười coi như ít người cũng có sức chiến đấu hoàng trung hưng phần nói chúa công nói đúng lưu kỳ hỏi thương vong của chúng ta thế nào hoàng trung hồi đáp tám trăm cầu sống quân chết trận ba mươi hai người chủ yếu thương vong là lữ bố mang theo kỵ binh sông trận lúc sẽ rách phòng tuyến của chúng ta tạo thành nó cầu sống quân cây giáo trận hàng phòng thủ khá là vững chắc mà chủ yếu là phòng thủ tổn thất tiểu hơn nữa cấp tốc bắt lữ bố giao chiến thời gian ngắn thương vong không hề lớn nói tới chỗ này Hoàng thứ r u n tiến g m ba ư cây giao ế t bên n là bại lộ trận h cũng không đủ nghiêm ngặt không có hình thành hàng phòng thủ ngăn chở lữ bố đột phá hoàng trung trịnh trọng nói rằng sau trận chiến này ta gặp tiến một bước chỉnh đốn tướng sĩ hình thành sức chiến đấu liệu kỳ khẽ mỉm cười khen ngợi nói đối mặt tuyệt thế vô song lưu bố tám trăm cầu sống quân có thể đánh đến nước này đã tương đối tốt trận chiến này cầu sống quân lập xuống đại công hoàng trung nói rằng chúa công quá khen liệu kỳ t r u y ề n đề tài tiến một bước nói có này bảy mươi tám thất chiến mã là có thể thành lập kỵ binh nghe đồn có đại tuyết long kỵ tung h à n h bệ nghễ giam chiến giam thắng chúng ta kỵ binh mệnh danh là đại tuyết long kỵ căn cơ là này bảy mươi tám thất chiến mã hán thăng n g u y ê nguyện chấp trưởng đại tuyết long kỵ sao lưu kỳ ánh mắt có thêm một vệ nóng rực bắt đầu từ bây giờ hắn muốn thành lập không giống binh chủng chỉ có như vậy mới có thể chân chính đặt chân hoàng trung cũng là kích động lên ô n quyền nói chúa công mặt tướng đồng ý lưu kỳ v ô vỗ toàn thân đỏ đ ầ m ngựa xích thố tiếp tục nói công muốn việc thiện tất trước tiên lợi khí ngươi là đại tuyết long kỵ chủ tướng không có hợp lệ chiến mã liền không tính là chủ tướng n à y thất ngựa xích thố ta ban cho ngươi hy vọng ngươi không phụ nhờ vả ẩm hoàng trung trong nháy mắt liền trấn kinh rồi người trong thiên hạ đều biết mã trung xích thố đó là tốt nhất chiến mã là mỗi một cái danh tướng theo đổi phà là, là võ nhân sẽ không có người có thể chống đối ngựa xích thố mị lực liêu kỳ cũng yêu thích xích thố nhưng là hắn càng yêu vạn giảm giang sơn đối với thần tử dành cho cần phải ban thưởng là hợp lý hắn nhìn chằm chằm hoàng trung trầm giọng nói làm sao lẽ nào sợ h à n g không được ngựa xích thố sao dầm hoàng trung trực tiếp quỳ trên mặt đất hắn lấy đầu khấu địa cao giọng nói hoàng trung nhất định dùng thật ngựa xích thố không phụ chúa công kỳ vọng cao thể sống chết đền đáp chúa công liệu kỳ nâng lên hoàng trung mỉm cười nói hán thăng thiên hạ kỵ bên trong ưu châu có công tôn toàn bạch mã nghĩa tỏng đồng chắc có phi hùng kỵ lữ bố tỉnh châu thiết kỵ cũng lợi hại ta hy vọng ngươi chấp trưởng đại tuyết long kỵ tương lai vượt qua bọn họ định không phụ chúa công kỳ vọng cao hoàng trung ánh mắt tươi sáng cao giọng nói đại tuyết long kỵ vừa ra nhất định không gì cả nổi n cao thuận biểu hiện rất kinh ngạc hắn vẫn theo lữ bố là lữ bố dòng chính vừa vặn là như vậy biết lữ bố đối với ngựa xích thố coi trọng cũng biết ngựa xích thố thần tuấn phạm là, là người đàn ông liền không cách nào từ chối ngựa xích thố mê hoặc hiện tại lưu kỳ không chút do dự đem ngựa xích thố ban cho hoàng chúng đổi làm người bình th lữ bố liền sẽ không như vậy thời khắc này cao thuận đối với lưu kỳ nhận thức lại nhiều hơn một chút từ chuyện nhỏ này có thể phán đoán lưu kỳ lòng dạ cùng cách cục lưu kỳ ánh mắt rơi vào cao thuận trên người mở miệng nói cao thuận ta giới trướng tổng cộng tám trăm n g ư ờ i lần này cùng lữ bố chém giết tổn hại ba mươi hai người còn lại bảy trăm sáu mươi tám người hoàng trung thành lập đại tuyết long kỵ chọn trí ít bảy mươi tám người còn lại không tới bảy trăm n g ư ờ i ta điều đi sáu trăm n g ư ờ i cho ngươi một lần nữa thành lập ham trận doanh cao thuận sửng sốt một chút chân trờ trong n h y mắt mới mở miệng hỏi lưu công tử để ta thông minh không sợ ta phản bội sao lưu kỳ cười giải thích nói đến lữ bố loại này nhiều lần vô thường người chỉ lo lợi ích của chính mình dưới trướng nhưng ra cái trung thành tuyệt đối người thực sự là khiến người ta kinh ngạc ta tin tưởng ngươi thứ nhất là ta hiểu rõ quá ngươi trung tâm nhất quán lữ bố ban đứng ngươi ngươi nếu đồng ý lữ bố sắp xếp liền nhất định thực t i ệ n lời hứa tại vị mưu chính đệ nhị là ngươi điều con nghiêm ngặt thương lính như con mình nếu mang binh thì sẽ không phụ lòng ta đưa cho ngươi sáu trăm n g ư ờ i thứ ba ta dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ta tán thành ngươi cao thuận tự nhiên dám tin tưởng ngươi lưu kỳ đối với cao thuận rất trờ mong cao thuận võ nghệ không giống hoàng trung cùng điển vi là tuyệt thế hổ tướng nhưng là cao thuận luyện binh năng lực nhưng tương đương lợi hại nếu vì lưu kỳ xây dựng lên tân hãm trận danh tương lai chính là một nhánh cường quân cao thuận nhưng là có chút chân trở trước hắn vì là lữ bố hiệu lực đ ỗ n g nhiên muốn biến thành thế l ư u kỳ hiệu lực trong lòng vẫn còn có chút khó chịu lưu kỳ rõ ràng cao thuận chân trở tiếp tục nói cao thuận cục diện bây giờ không phải ngươi từ bỏ lữ bố càng không phải ngươi phản bội là lữ bố coi ngươi là làm con rơi ném xuống tất cả những thứ này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì mặt khác ngươi cho rằng thế lữ bố hiệu lực là trung thành trên thực tế không phải. chân chính đại trung chính là đại hán hiệu lực giúp đỡ xã tắc gột rửa tình hình dối loạn tạo phúc địa phương b á c h tính đây mới thực sự là trung tâm tư nhân trong lúc đó tiểu ân tiểu huệ nhìn như là trung tâm trên thực tế quá hẹp h ỏ i nam nhi đại trợ phu làm chung với đại hán lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đây mới thực sự là đại trung liệu kỳ cao giọng nói ngươi có năng lực ở lữ bố giới trướng không chiếm được coi trọng không cách nào chân chính dương ra sở t r ư ở n g ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi phân lượng so với được rồi ngụy tục cùng tống hiến những người này sao cao thuận ánh mắt đầu tiên là âm u hắn là lữ bố giới trướng tiêu tướng nhưng là nhưng hay bởi vì tính cách không bị lữ bố coi trọng cao thuận suy nghĩ lưu kỳ lời nói ánh mắt buồn bã lại dần dần trở nên sáng lời chung với đại hán lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình s ắ c thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trên thực tế cao thuận bị lữ bố vứt bỏ thời điểm đối với lữ bố sẽ chết tâm chỉ có điều đ ố n g nhiên muốn chuyển biến còn có chút không thích ứng hiện tại lưu kỳ mấy câu nói cao thuận theo liền mượn pha giới lửa ô n quyền nói cao thuận bãi kiến chúa công nguyện vị là chúa công ra roi lưu kỳ trên mặt lộ ra nụ cười xán lạc nắm cao thuận tay trịnh trọng g ậ đầu mở miệm nói hãm trận danh sự ta giao cho ngươi cao thuận nói định không phụ chúa công tín nhiệm lưu kỳ ánh mắt lại rơi vào điện vi trên người phân phó nói điện vi hoàng trung cùng cao thuận chọn sau còn sót lại mấy chục người ngươi c h ỉ n h hợp những người còn lại thành lập thân vệ doanh bảo vệ ta cùng phụ thân an toàn ấy điện vi cũng hưng phấn lên hắn là lưu kỳ thân vệ hiện tại cũng phải thống binh tự nhiên trong lòng vui mừng hoàng trung cao thuận cùng điện vi từng người đi m ộ binh tám trăm cầu sống quân bị tách ra hình thành từng người không giống quân trận đây là đối với quân đội trình hợp lưu biểu đi tới xem nhi từ ánh mắt càng kiêu ngạo khen ngợi nói b á du ngươi xử trí tốt vô cùng lần này đánh bại l ư u bố còn thu được rất nhiều chiến mã lưu kỳ cười nói phụ thân quá khen lưu biểu liếc nhìn chính đang chọn chiến mã hoàng trung hơi hơi nhữ mày nhẹ giọng lại nói đó là thiên hạ vô song ngựa xích thố ngươi liền như thế đưa đi lưu kỳ khẽ cười nói ta không ra chiến trường ngựa xích thố có tác dụng đâu đơn giản là khoe khoang mà thôi ngựa xích thố ở hán thăng trong tay có thể giúp hắn chém tướng đ o ạ t cờ có thể sử dụng ngựa xích thố đổi lấy một trận chiến một trận chiến thắng lợi sao lại không làm đây lưu biểu vớt dâu nói thôi chính ngươi trao đổi đến ngựa xích thố muốn sắp xếp như thế nào vi phụ mặc kệ lưu kỳ cùng lưu biểu nói chuyện không quá thời gian bao lâu đại thuyết long kỵ hãm trận doanh và thân vệ doanh toàn bộ chỉnh biên xong đội ngũ tiếp tục khởi hành xuôi nam đi rồi không xa đi đến xuôi nam một cái cửa ngã ba lưu kỳ dừng lại nhìn về phía lưu biểu nói phụ thân đây là xuôi nam phân lối rẽ ra đi con đạo tiếp tục xuôi nam phụ thân mang theo giả tiên sinh n ắ m chặt đi đường nhỏ ẩn dấu hành tung xuôi nam lưu biểu nói ngươi phải bảo trọng thân thể lưu kỷ cười gật đầu vừa nhìn về phía giả hủ nói giả tiên sinh cùng phụ thân đồng thời xuôi nam ta chỉ có một yêu cầu mặc kệ gặp phải tình huống thế nào đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn n g ư ơ i ở liền còn có cơ hội n g ư ơ i không còn cơ hội gì đều không còn giả hủ tự tin đạo chúa công dặn dò tại hạ ghi nhớ trong lòng hắn chuyển đề tài tiếp tục nói chúa công cùng lữ bố chém giết tin tức truyền đền ra nhất định chuyển tới viên thuật cùng tôn tiên trong h a i tại hạ suy đoán viên thuật nhất định sẽ để tôn tiên ngăn cản tiếp đó chúa công sẽ đối mặt tầng tầng nguy cơ xin mời chúa công lên tinh thần ngàn b ạ n không thể buông l ò n g đón lấy chiến sự thủ thắng chúa công dương danh thiên hạ tương lai chính là thông thiên đại đạo giả hù chắp tay nói ta sẽ ở kinh châu xin đợi chúa công chiến thắng trở về lưu kỳ chắp tay đáp lên nói xin mời tiên sinh yên tâm mặc kệ phía trước là hồng thủy manh thú vẫn là vượt sâu vạn trượng ta đều gặp bước qua đi lần này xuôi nam ta thì sẽ thần cản giết thần phật chặn giết phật mở một đường màu đến giả hù gật đầu không tiếp tục nói nữa lưu biểu tiến lên ôm lưu kỳ tầng, tầng v u lưu kỳ vai mang theo hắn thân vệ cùng gi cũng không quay đầu lại rời đi lưu kỳ nhìn mọi người rời đi bóng lưng trong mắt chiến ý dặn dào v â y ở lạc dương hồi lâu bây giờ thoát đến lồng chim làm cầm trong tay ba t h ư ớ c kiếm giết ra một cái tương lai chương sáu mươi đồng trác hành hung lưỡi bố màn đêm hôn g xuống náo động lạc dương chậm rãi trở nên đi nắng bách tính tất cả về nhà nghỉ ngơi buổi tối là khô khan thân đơn bóng chiếc người rất sớm đi trong mộng tìm cảm xúc máy liệt thành hôn tiểu phu thê rất sớm tắt đèn nghiên cứu chuyện trẻ em trên đánh nhau nội dung cuộc sống của những người này không sánh được đồng trác bởi vì đồng trác ban ngày chơi đến tận hứng buổi tối vẫn như cũng mang theo rất nhiều người đồng thời tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chơi mệnh sau đồng trác trở lại ngồi vào trên uống rượu thưởng thức ca vũ nhìn từng cái từng cái dáng người huyện c h u y ề n ca cơ rất là vui sướng hồi trước ở lương châu tháng ngày lạnh lẽo không thể có hiện tại ngày tốt đồng trác uống rượu thời điểm tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến một tên binh lính tiến vào không người nói đồng tương lý giác tướng quân cầu kiến đồng trác nhữ mày đêm tối k h u y a khát lý giác kẻ này lại vẫn đến b á i phòng có điều lý giác là tâm phúc của hắn cũng không thể không thấy đồng trác phân phó nói để hắn đi vào binh sĩ đi thông báo chỉ chốt lát sau lý giác bước nhanh tiến vào Ôn quyền nói, t ư lý giác mặt tướng t mang hồi o p hùng đáp đã áp giải trở về ngay ở tướng phủ ở ngoài đồng chắc nói đem người mang vào binh sĩ đi thông báo chỉ chốc lát sau lữ bố, bố, lên, lên người người bố đã sớm nghĩ kỹ dự thảo vội và nói nghĩa phụ đều là vệ trọng đạo đầu độc bởi vì vệ trọng đạo kích động ta mới đi cấp giết lưu kỳ vệ trọng đạo đã chết rồi ta cũng tổn thất nặng nề xin mời nghĩa phụ tha thứ ta đồng trắc nghe lữ bố lời nói dẫn không chỗ phát tiết đã cấp giết không tìm tội trái lại để hắn tha thứ quả thực là không có sợ hãi lữ bố cách làm ở trong mắt người ngoài là đồng trác không có điều động thật thuộc hạ dẫn đến người phía dưới nội chiến mấy người chú ý tới lưu kỳ trạng thái nhất định sẽ tiến một bước đi lung lạc lưu kỳ dẫn đến hắn đối với lưu kỳ lung lạc khả năng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ nghĩ đến bên trong đồng trác l ử a giận bay lên cao ba trượng đưa tay cầm kiếm liền mang theo v ỏ kiếm rút ra bội kiếm đập xuống ẩm v ỏ kiếm đánh vào lữ bố trên người lữ bố mượn hư một tiếng tác động vết thương vẫn như cũ cắn răng nhẫn nhị đồng trác lựa giận không có lắng lại không ngừng vung vẩy trong t chỉ nghe ẩm ẩm va chạm liên tiếp không ngừng văng lên lữ bố không nói tiếng nào n h ẫ n nhịn liền thân thể vết thương lần thứ hai chạy máu cũng không đi quản động c h ắ c đánh một hồi lâu nhi m ệ t đến thở hồng hộp thở hồn hện lạnh như băng nói hiện tại biết sai lầm rồi sao biết rồi lữ bố từng chữ từng chữ trả lời trong lòng hắn đoán hận lưu kỳ một người thư sinh m à thôi đ ồ n g trắc đối với lưu kỳ muôn vàn tất cả tốt hắn là đ ồ n g trắc nghĩa tử quan hệ so với lưu kỳ càng thân cận nhưng gặp phải nhầm vào nội tâm rất là không thăng bằng động trắc là cái cực kỳ bá đạo người không cho phép người làm trái lữ bố hành vi chạm đến hắn điểm mấu chốt nếu như giới chướng người ngày hôm nay ngươi giết ta ngày mai ta giết người đội ngũ liền không dễ mang đồng c h á t tức giận vẫn không có tiêu tan lại làm một cước đá vào lữ bố trên người đem lữ bố đạp đổ trong đất trên lạnh như băng nói nhờ có lần này lưu kỳ không có chuyện gì bằng không giết ngươi cũng không đủ thường thường lan cút về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm lữ bố lảo đảo đứng lên vội vội vàng vàng rời đi còn giống như chó chết chật vật trở lại đô đình hậu phủ h á n tình huống kinh ngạc đến ngây người quý phủ người cả đám vội vã cho lữ bố thanh lý vết thương thật một phen xử trí sau lữ bố trở lại thư phòng ngồi xuống hắn thở hồn hẹn trong đầu tràn đầy chuyện đã xảy ra hôm nay ngựa xích thố không rồi cao thuận cũng không rồi hắn tự tôn cũng bị đánh trò thưa tớt lữ bố nội tâm đầy giấy không tam lòng hắn không t r e o chọc nổi đồng trác tạm thời cũng trả thù không được đồng trác chẳng lẽ còn không thể trả thù lưu kỳ sao nghĩ đến bên trong lữ bố tâm tư cấp tốc chuyển động hắn bỗng nhiên nghĩ đến viên thuật người này chiếm giữ ở nam dương quận lô dương huyền đại hậu phương là kinh châu đồng trác sắp xếp lưu biểu đi kinh châu chính là đối phó viên thuật cho viên thuật nhắc nhở một chút mượn đao giết người lữ bố có dự định mặc kệ viên thuật nghĩ như thế nào ứng đối như thế nào hắn an bài trước người nói cho lưu biểu sự lữ bố nói làm liền làm viết một phong thư tín gọi tới bên người thân vệ dặn dò một phen lấy tốc độ nhanh nhất đi nam dương l ư u kỵ quân đội nhiều người xuôi nam tốc độ chậm một chút lữ bố kỵ binh không dừng ngủ đem xuôi nam dọc theo đường đi không có nghỉ ngơi cấp trước một bước đến lỗ huyền thân vệ vào thành nhìn thấy viên thuật sau đem lữ bố thư tín đưa cho viên thuật viên thuật sau khi xem xong trong mắt hắn xẹt qua một đạo tinh quang đồng chắc để lưu biểu phụ tử đi kinh châu nói rõ là muốn ở kinh châu làm sự tình chỉ là viên thuật cho rằng không dễ dàng kinh châu cường hào ác bá đại tộc rất mạnh viên thuật dựa vào viên ra hy vọng đều giải quyết không được những người này lưu biểu muốn tới kinh châu viên thuật không cảm thấy lưu biểu có thể được có điều nên ngăn cản còn phải ngăn cản viên thuật trả lời chắc chắn lữ bố nói sẽ đối phó lưu biểu cùng lưu kỳ sẽ đưa đi lữ bố thân vệ lại sắp xếp người đi thông báo tôn kiên tới gặp mệnh lệnh truyền xuống tôn kiên rất nhanh sẽ đến rồi tôn kiên thể trạng cường tráng khổng lồ dung mạo bất phẩm ăn mặc cầm bảo bên hông khóa một thanh đại đao hắn khuôn mặt kiến nghị ánh mắt sắc bén tiến vào trong đại sành ôm cử nói viên tướng quân triệu kiến có chuyện gì đây viên thu ta thông báo người đến là động tác sắp xếp lưu biểu đảm nhiệm kinh châu thứ sử lưu biểu cùng với con trai của hắn lưu kỳ hướng kinh châu phương hướng đến rồi chúng ta muốn thảo phạt đồng chắc nhất định phải trước tiên ngăn chặn lưu biểu tiêu d i ệ t đối phương tôn kiên nóng trông lập công hắn ở kinh châu giết kinh châu thứ sử vương duệ giết nam dương thái thu trường tư những người này là trong biện danh sĩ hắn hành động không cho với kẻ sĩ vì lẽ đó tôn kiên chỉ có thể một đường hướng về trước không ngừng lập công thảo phạt đồng c h c là một cái đường tắt chỉ cần hắn lập xuống thành tựu đủ lớn thực lực đủ mạnh không đồng ý hắn không chấp nhận hắn kẻ sĩ trung quy gặp quỳ gối ở dưới chân của hắn tôn kiên vẻ mặt bên lễ tự tin nói rằng viên tướng quân chỉ là một cái g i ả lọn khỏm lưu biểu không đáng gì đây ta rời trướng tướng lĩnh hoàng cái dùng banh thiện chiến hắn xuất lĩnh một đội kỵ binh đủ để đánh chết lưu biểu viên thuật cũng không có dặn d o cái gì vớt c ầ m nói văn đài có tự tin bản tướng liền mọi mắt mong chờ tôn kiên ôm quyền hành lễ sau liền rời đi trở lại ngoài thành chính mình nơi đóng quân liền sắp xếp hoàng cái mang theo một ngàn người đi cấp giết lưu biểu chương sáu mươi mốt tiểu bá vương tôn sách hoàng cái tuổi ở ba mươi có hơn chính trực t r á n nhiên hắn mang theo một ngàn người ra lỗ dương chuẩy đi ngăn chặn lưu kỷ đoàn người trên ô n Kiên nói binh, kỵ là sắp xếp t t h ự con tế chỉ c h kỵ b i h binh. binh tinh cho hơn binh, còn có cũng binh. Binh Tôn Kiên bộ Kỵ kỵ quá quý, đạo ã rất Trên hào phóng. con đ hoàng cái đang nhanh chóng chạy đi hoàng cái là trên chiến trường tương giả kinh nghiệm phong phú xuất hiện ở binh đồng thời liền sắp xếp tiếu tham đi tìm hiểu tin tức bảo đảm được trực tiếp tin tức bất cứ lúc nào làm ra ứng đối ở hoàng cái bên người theo một cái một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thanh niên đây là tôn kiên nhi t ử tôn sách hãn tướng mạo đường đường thân thể tinh tráng tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng là xem ra không giống hơn m ư ơ i tuổi tiểu thanh niên ngược lại xem chừng hai mươi thanh niên tôn sách cưỡi ngựa n h ấ c theo một cây trường thương cao giọng nói hoàng t h ú c cướp giết lưu biểu mà thôi nơi nào cần ngài mang binh như vậy chuyện nhỏ chỉ cần ta mang binh là được hoàng cái thô lô khuôn mặt trên có thêm một vệ ý cười lắc đầu nói đại công tử không thể xem thường tôn sách vẻ mặt kiên đạo tự tin đạo ở đâu là xem thường chỉ là lưu biểu thôi một giới lao cầu không đáng nhắc tới ta nghe được một chút liên quan với lưu kỳ tin tức nói là hắn thơ văn song tuyệt còn phải đến hứa thiệu lời bình được rồi cái cái gì thường chi ý doan chu chi thái công lời bình quả thực dám chó có bản lĩnh ngay ở trên lưng ngửa kiến công lập nghiệp tay dựa bên trong đào thường lập công những n à y văn nhân không hiểu mang binh đánh giặc không hiểu thống trị quốc gia cả ngày liền chỉ biết chít chít n h o m mó ta nhìn người như vậy liền thiền vẫn là c ô n g cần được n g ự ờ có vạn ngán thao lược lên ngửa có thể đ i ề u quân xuống ngửa có thể trị quốc chứ ngoài ra bành thành trương chiêu trương tiên sinh cũng rất có tài h o a cùng ánh mắt lưu biểu phụ tử ha ha tôn sách dêu cần nói lưu kỳ cùng hắn cha lưu biểu như thế lừa đời lấy tiếng đánh hắn thất dòng họ danh nghĩa giả danh lừa bịp lần này ta muốn để hắn lưu kỳ hắn thất kỳ lần danh tiếng triệt để quất g á c hoàng cái hồi đáp đại công tử không phải mỗi người cũng giống như n g ư ơ i dám liều dám giết khí phách mười phần có người yêu thích danh tiếng dựa vào danh tiếng đi giả danh lựa bịp đi thu được lợi ích tôn sách ánh mắt s ắ c bén trầm giọng nói ta muốn xem phụ thân như thế lập tức c ư ớ p đoạt công danh hoàng cái vớt dâu gật đầu ánh mắt rất là khen ngợi báo nhưng vào lúc này một tên tiếu dò tới đến hoàng cái bên người và báo hoàng tướng quân lưu biểu đội ngụ đến, đến rồi ở chúng ta phương bắc mười lăm dặm nơi lưu biểu hộ vệ có khoảng tám trăm người còn có mười mấy kỵ binh biết rồi lại tham hoàng cái dặn dò một tiếng h ắ lắc lắc ngược lại không cho lưu biểu đi kinh châu chúng ta liền đạt đến mục đích tôn sách gật đầu nói tất cả nghe hoàng thúc có điều gọi hàng thời điểm ngài để cho ta tới không thành vấn đề hoàng cái gật gật đầu hai người mang theo đội ngũ tiếp tục chạy đi ở hoàng cái cùng tôn sách đội ngũ khoảng cách lưu kỳ càng ngày càng gần thời điểm hoàng trung tiếu tham cũng phát hiện hoàng cái đoàn người hành tung hoàng trung nhìn về phía lưu kỳ cấp tốc nói c h ú a công viên thuật người đến, đến rồi có ngàn người khoảng t r ư ờ n g trái phải còn có hơn trăm kỵ binh lưu kỳ sát khí trầm tĩnh trầm giọng nói viên thuật thực sự là tự đại chỉ là một ngàn người đã nghĩ bắt chúng ta nếu như thế trước tiên nắm này một ngàn người khai đao nuốt lấy đối phương cho viên thuật một cái cảnh tỉnh nói tới chỗ này lưu kỳ cấp cao âm thanh tiếp tục nói đội ngũ của chúng ta muốn càng đánh càng mạnh nhất định phải bắt viên thuật vật tư đối phương có hơn trăm kỵ binh cướp giật đối phương chiến mã chúng ta kỵ binh liền có thể tiến một bước tăng cường hoàng trung ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên đại tuyết long kỵ thành ngập lên nhưng không tới tám mươi cái kỵ binh dọc theo đường đi hoàng trung đều ở cùng dưới chướng kỵ binh rèn luyện đồng thời tăng mạnh huấn luyện tăng cường sức chiến đấu nhưng là ở hoàng trung xem ra nhân số vẫn là quá ít k h e n chốt là không có chiến mã hiện tại có kỵ binh đưa tới cửa hoàng trung rất là hưng phấn nắm tay nói chúa công nói đúng chúng ta không có chiến mã vậy thì cướp lần này nhất định phải đem viên thuận kỵ binh đều đạt lưu kỳ nhìn về phía cao thuận Phân p h lưu kỳ gật gật đầu không còn nói nhiều hắn dẫn người lại đi về phía trước một đoạn đường đi đến một chỗ chống trại khu vực mới dừng lại vùng này thích hợp xung trận lưu kỳ tại chỗ đóng quân không thời gian bao lâu phía trước trên quan đạo có tiếng võ ngựa chuyển đến một nhánh kỵ binh dẫn đầu mang theo rất nhiều bộ binh đánh tới đề phòng lưu kỳ quả đoán hạ lệnh từng cái từng cái h a m trận doanh chuẩn bị chiến đấu đại t u y ế t long kỵ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến khoảng cách song phương rút ngắn đảo mắt rút ngắn đến sáu mươi bộ tôn sách giơ tay hạ lệnh đình chỉ đi tới trong khoảnh khắc sở hữu kỵ binh dừng lại mặt sau bộ binh cũng cấp tốc l i ệ t trận tôn sách ánh mắt k i ề n đạo cao giọng nói lưu biểu lão nhi ta chính làng nô quận tôn sách ngày hôm nay ta phục mệnh tới bắt ngươi ngươi lập tức hạ lệnh đầu hàng miễn cho khỏi chết bằng không hai quân khai chiến sinh tử trớ luận lưu kỳ nghe được tôn sách lời nói đánh giá tôn sách một phen tôn sách khôi ngô sốc vác rất là khiếp người khí p h á c h rất lớn không thẹn là giang đông tiểu bá vương đáng tiếc còn chưa là giang đông tiểu bá vương nhiều lắm là mới ra nhà tranh tiểu tử lưu kỳ trên mặt có thêm vui mừng vẻ mặt mở miệng nói hán thăng nguyên bản ta cho rằng xuôi nam kinh châu chúng ta gặp trải qua khẩu chiến hiện tại nhưng có một con cá lớn đưa tới cửa tôn sách là tôn kiên con trường đích tôn là tôn kiên coi trọng nhất nhi tử viên thuật sở dĩ lợi hại không phải viên thuật lợi hại cỡ nào là tôn kiên hung mãnh đợi một chút giao chiến ngươi điển vi cùng vương việt liên hợp ra tay bắt giữ tôn sách bắt tôn sách liền có thể cản tay t ô n tiên nguyên tưởng rằng muốn một đường tiếp tục giết không nghĩ đến trên trời rơi xuống đĩa bánh ta hiện tại trước tiên kích tướng tôn sách một phen các ngươi chờ hậu ta mệnh lệnh làm việc lưu kỳ vui mừng tình lộ rõ trên mặt hoàng trung nói mặt tướng rõ ràng vương việt cùng điển vi cũng là gật đầu hai người đều chờ mong xuất chiến lưu kỳ nhấc lên một hơi cao giọng nói tôn sách tiểu nhi ta là lưu kỳ theo ta thấy như ngươi vậy một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thăng nhóc trở lại bú sữa thích hợp nhất học cái gì đại nhân chạy đến trên chiến trường đến là vội vã muốn đầu thai sao vẫn là muốn cho cha ngươi trung niên mất con a tôn sách d nhấp g m a n t h theo đại thương hạ lệnh hắn run run cơ ngựa dùng ngựa liền ra tốc lao ra hoàng cái cũng trong cùng một lúc hạ lệnh tấn công hắn mang theo một trăm kỵ binh đi theo tôn sách phía sau mặt sau là chín trăm bộ binh đại quân mánh liệt tấn công chương sáu mươi hai bắt giữ tôn sách trong ô n Kiên đoán khiếp Kỳ Giết. hạ sợ. t Lưu lệ. quả phút chốc hoàng trung nhất theo trường đao dục ngựa lao ra điển vi cùng vương việt theo s ô n g ra ngoài gần tám mươi tên đại tuyết long kỵ cũng toàn bộ đổi tới bình thường chém giết vừa bắt đầu liền ném ra kỵ binh rất ít đại đa số chiến trường giao chiến trước tiên dùng bộ binh va chạm nhau chờ bộ binh chém giết giao trước khó phân thắng bại thời điểm lại dùng kỵ binh ra không ngờ tách ra quân địch triệt để ép vỡ kẻ địch tôn sách lựa chọn không giống nhau hắn cho rằng lưu kỳ tám trăm n g ư ờ i sức chiến đấu rất yếu kỵ binh giết ra một trận chiến thủ thắng hai bên kỵ binh đối mặt mặt y tôn sách càng là xông lên trước xông vào mặt trước hắn chú ý tới lưu kỳ dưới t r ư ờ n g g i ế t ra đến kỵ binh một mặt xem thường không đem g i ế t ra đến hoàng trung đoàn người để vào trong mắt lưu kỳ tay c h ó i gà không chặt một cái khen ngợi đàm luận tôn thất con cháu người như thế thuộc hạ ai có thể lợi hại bao nhiêu đây các tướng sĩ chúng ta cơ hội lập công đến rồi thừa thế xông lên g i ế t tới bắt giữ lưu kỳ cùng lưu biểu tối nay ăn thịt uống rượu tôn sách cao giọng gà o t h é t ăn thịt uống rượu phía sau kỵ binh cao giọng phụ họa tôn sách tính cách rộng rãi cực kỳ phong k h o n g cũng đồng ý tiếp xúc binh sĩ rất được tướng sĩ ủng hộ chiến m mấy cái nháy mắt tôn sách cùng hoàng trung khoảng cách rút ngắn thấy hoàng trung muốn đ a o hắn bản năng nhấc thương g á n g trả ngang trời đánh vào trên đại đao đang đ a o thương va chạm sức mạnh hùng hồn phản chấn tôn sách trong mắt con ngươi co r i t lại g ó c cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt phản chấn sức mạnh quá to lớn dĩ nhiên làm cho hắn nắm chặt cán thương bàn tay đều có đau đớn tê dại cảm giác trở lại tôn sách luôn luôn là không chịu thua chỉ có thể càng đánh càng hăng gặp mạnh thì mạnh trường thương trên không trung xoay một cái làm ráng muốn đâm ra đúng vào lúc này một đạo trói hai tiếng xé giói đến điện vi thiết gian g r á c chiến mã xương đôi vỡ vụn ầm ầm ngã trên mặt đất tôn sách cũng theo từ trên lưng ngựa té ngã tôn sách rơi trên mặt đất tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt trường thường một cái cá chép nhảy đứng lên chỉ là hắn mới vừa đứng dậy trong nháy mắt hàn quang ở trước mắt lấp lóe vương việt tới gần anh kiếm hành o tức tôn sách cái cổ khoảng cách quá gần tôn sách không cách nào khuyết h ư ờ n g thân thể cấp tốc ngựa ra sau vương việt thần tình lạnh lùng một kiếm chuyển hướng c h u i kiếm cuối cùng nhanh như tia chớp đánh vào tôn sách trên lồng ngực tôn sách như bị xét đánh thân thể dầm ngã trên mặt đất một bên binh lính xông tới đem tôn sá toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi có điều là mấy cái nháy mắt tôn sách trực tiếp bối rối hắn bị hoàng trung áp chế lại bị giết chiến mã rơi xuống đất theo liền bị một cái kiếm khách cầm nã thực lực của ba người này đều rất mạnh lấy hắn hiện tại một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi sức mạnh bất luận đối mặt người nào hắn đều tất nhiên bị thua nhưng là lưu kỳ vì bắt hắn đồng thời sắp xếp ba người vây công lưu kỳ kẻ này thật á c độc ga tôn sách bị bắt làm tù binh h o n g cái hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn theo tôn kiên vào nam ra bắc đánh qua rất nhiều trượng ngày hôm nay là đ ầ một lần hoàng cái không thể tùy ý tôn sách bị bắt làm thủ binh nhấp theo đao s ô n g lên trên dự định cứu lại tôn sách hắn cứu người x u ấ t ruột đụng tới hoàng trung sau trường đao thẳng thắn thoải mái tấn công không chút nào làm phòng thủ hoàng trung cùng hoàng cái giao thủ sức mạnh nghiền ép hoàng trung giao thủ không tới mười chiều hoàng trung một đao đem hoàng cái đánh rất xuống ngựa binh sĩ x u ố n g lên lần thứ hai đem hoàng cái bắt giữ hoàng cái bị tóm mọi người t r ó n g mặt đầu góc chuyển co đến đây hoàn toàn không nghĩ ra tại sao đột nhiên liền thất bại liệu kỷ bừa bãi vô danh không là cái gì nhân vật lợi hại dưới trướng làm sao có lợi hại như vậy võ tướng hoàng trung bắt giữ hoàng cái nâng đ a o nhìn về phía chu vi cao giọng nói tôn sách bị bắt làm t ù binh người đầu hàng không giết hắn một bên hò hét vừa thi công vương việt cùng điện vi liên thủ tấn công hơn nữa đại tuyết long kỵ đánh lén cùng với hãm trận doanh quân đội bắt đầu đánh lén tuy rằng hoàng cái mang đến binh lính đều là tinh nhuệ nhưng là triệt để tan vỡ đánh lén kéo dài không tới một phút chiến sự kết thúc mang binh truy sát hoàng t r u n g vương việt cùng điện vi đều trở về hoàng trung kiểm kê tổn thất đi đến lưu kỳ bên người b á o c h ú công lần này giao chiến thương vong của chúng ta không lớn đại tuyết long kỵ không có bất kỳ ai chết trận hãm trận doanh người tổn hại mười hai cái Chúng c h ta é mặt giết người, giữ người, người, Hoàng Trung giải chiến nhiều đến bắt bắt tớt. tẩu. thích, một còn Nó được có đều đào mã m là chúng tướng a không có đuổi đánh tới cùng. Mặt khác, kỵ không đánh binh nhân số quá ít, không cách nào quy mô lớn đánh mô củng, nào lớn lén. có đuổi quá quy tới mặt ít, Mặt t số thẩm vấn một phen lĩnh binh ngoại trừ tôn sách còn có tôn kiên tâm phúc hoàng cái liệu kỳ trong mắt lộ ra ý cười vớt cằm nói bắt giữ tôn sách cùng hoàng cái chúng ta thì có đàm phán sức lực tiếp đó sự tình liền dễ làm hoàng trung phân p h ố nói mặt tướng lập tức sắp xếp người đi thông báo tôn kiên đến đàm phán không cần thiết l i u kỳ lắc lắc đầu phân phó nói tôn kiên rất nhanh gặp nhận được tin tức chúng ta tại chỗ đóng quân chờ tôn kiên đến người đem tôn sách mang đến ta nhìn một lần hắn ấy hoàng trung trả lời một tiếng liền đi bận rộn chỉ chốc lát sau tôn sách bị mang đến lưu kỳ bên người hắn ánh mắt k i ề n nạo cắn răng nói lưu kỳ ngươi sắp xếp người phục kích ta có gì tài ba có bản lĩnh cùng ta một chọi một chém giết ta lưu kỳ dối tay chỉ vào đầu chậm rãi nói ta là người đọc sách chỉ phụ trách động não không phải vũ phu tôn sách hừ một tiếng vẻ mặt của cường không có nửa điểm e ngại lưu kỳ tiếp tục nói nói đến ta muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi tự chui đầu vào lưới ta cùng tôn kiên đối chiến rất xấu đánh dù sao binh lực của ta thiếu hiện tại có ngươi cái này tù binh ta thì có bừa hộ mệnh Xoạc! hoàn toàn sách hơi biến sắc Tôn mặt. Tôn sách chầm ngâm chốc lát, tính ta biến ngâm miệng nói, ngươi muốn dùng tính mạng của ta. Uy hiếp phụ thân, không sách hơi chầm chốc hiếp đại quân đem ngươi mở ngươi trốn không thoát. Chỉ có thả ta, ngươi uy qua của quanh ta, đem quân lên, trốn mới ta trực tiếp tránh mũi nhọn nhưng là tôn kiên đem các ngươi đưa tới cửa ta làm sao có thể không nắm lấy cơ hội đây tôn sách lòng chầm xuống trong lòng áy náy tự trách bởi vì hắn lỗ mãng dẫn đến phụ thân làm khó dễ chỉ bất quá hắn quật cường tính tình dưới không có chịu vừa cắn răng nói lưu kỳ ngươi không thể uy hiếp phụ thân ngươi dự định nhất định thất bại mọi mắt mong chờ lưu kỳ cười trả lời hắn nhìn thấy tôn sách quật cường tính nết trong lòng thán thở tôn sách còn rất trẻ nhưng là cái kia sợi vẻ quyết tâm nhi không chịu thua đâu trí đã bắt đầu hiện lộ đây là tôn sách dũng cảm lưu kỳ dặn dò binh sĩ mang theo tôn Ở tại c h ẩm tôn kiên Lưu lại nghe chú xong trong đầu phảng phất nổ như thế khiếp sợ không gì sánh nổi trên mặt càng là khó có thể tin tưởng hàn khoái đi một ngàn binh sĩ đều là tinh nguyện dung manh thiện chiến mà tôn sách võ nghệ rất mạnh hoặc cái cũng là trong quân tiêu tướng như vậy một ngàn tinh nguyện đối mặt hai ba ngàn người cũng dám một trận chiến Làm sao t r ự chương tiếp b ạ sáu mươi ba tôn kiên tiến thối lưỡng nan tôn kiên quá một hồi lâu mới lấy lại tinh thần tỉnh táo lại sau phân phó nói người đến thông báo t r ì n h p h ổ đến nghị sự t r ì n h p h ổ là tôn kiên bộ hạ hàn môn xuất thân hồi trước ở h ư u bắc bình đảm nhiệm tá lại tuy nói là tá lại nhưng là t r ì n h p h ổ tiến vào quan trường hệ thống biết quan trường hoạt động cũng càng có tầm mắt cùng hàn đương hoàng cái những người này lẫn nhau so sánh t r ì n h p h ổ là trí mưu đàm đường không chỉ có thể ra trận sung phong cũng có thể bảy mưu tinh kế chính phủ mới vừa ba mươi tuổi so với tôn kiên hơi nhỏ hơn chút hắn thân hình cao lớn cao to một hai con mắt tử minh lượng kiên nghị dưới hàm xúc ba sợi dâu ngắn rất có uy nghiêm hắn tiến vào trong doanh trướng ôm quyền nói chúa công tôn kiên mở miệng nói ba phủ cùng công phúc đi ngăn chặn lưu biểu phụ tử quân đội tát tác hai người đồng thời bị trở thành tù binh ba phủ là tôn sách tự hắn vẫn không có lễ đội mũ theo lý thuyết không có tự tôn kiên nhưng không quan tâm những chuyện đó cho trưởng tử tôn sách cùng con thứ tôn quyền đều lấy tự công phúc là hoàng cái tự chính phủ khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng trần chờ chốc lát mới khôi phục vội văn nói chúa công đại công tử vũ nghệ siêu q u ầ n thương pháp xuất chúng người bình thường không phải là đối thủ của h ắ n công phúc võ nghệ mạnh mẽ dám liều dám giết ít có đủ thủ hai người đều bị trở thành tù binh mang ý nghĩa lưu biểu quân đội rất tinh nhuệ tôn kiên một bộ tán thành d á n g dấp v ố t c ầ m nói ngươi nói đúng chúng ta hiện tại muốn cân nhắc là nên ứng đối như thế nào t r ì n h phủ hơi làm sao khi tự hỏi nói rằng chúa công sự t ì n h thực cũng không khó tôn kiên nói rằng nói thế nào t r ì n h phủ sắc mặt bình tĩnh hồi đáp lưu biểu bên người tinh nhuệ cũng không nhiều chỉ có chỉ là mấy trăm người đại quân của chúng ta điều động vây quanh lưu biểu hắn tuyệt đối là chấp cánh khó thoát chúa công lệnh cưỡng chế lưu biểu phóng thích đại công tử hòa công phúc bằng không liền giết lưu biểu phụ tử lưu biểu là kinh châu thứ sử con trai của hắn lưu kỳ là hắn thất kỳ lân là có tiếng vọng kẻ sĩ chúng ta lấy tính mạng uy hiếp lưu biểu tuy rằng cũng sẽ nắm đại công tử hòa công phúc tính mạng uy hiếp chỉ cần chúng ta kiên trì chúa công có thể tản nhẫn quyết tâm lưu biểu cùng lưu kỳ nhất định sẽ nhận túng đây chính là so với ai khác càng ác hơn chúa công đối mặt lưu biểu uy hiếp bỏ mặc mặc kệ như thế nào cũng không muốn chần chờ cuối cùng nhất định là chúa công ép lưu bi mở miệng nói mặt tướng biết như vậy kiến nghị đối với đại công tử gặp nguy hiểm nhưng là nếu như không chọn dùng thủ đoạn như vậy liền nhất định sẽ bị lưu biểu b ắ t bí tôn kiên sau khi nghe trầm m ặ t lại hắn rõ ràng trình phổ ý đồ chính là bất chấp không để ý nhi t ử tính mạng nếu như ngươi lưu biểu không thả người ta liền mang theo ngươi lưu biểu đồng thời rết dù sao đại quân vây quanh dưới tôn kiên có mười phần sức lực vồ rết lưu biểu tôn kiên xưa nay không phải do dự thiếu quyết đoán người gật đầu nói đề nghị của ngươi là thích hợp nhất kiến nghị chúng ta thông qua đàm phán đem bá phủ cùng công phúc đổi lại người trở về tất cả liền dễ làm trinh phổ vớt cằm nói chúa công anh minh chỉ cần đại công tử hòa công phúc trở về là có thể đánh lén lưu biểu đến thời điểm toàn bộ kỵ binh giết ra ngoài đủ để thừa thế xông lên tiêu diệt lưu biểu phụ tử tôn kiên đứng lên gỡ xuống cổ thỏi đao nhấp theo đao nhanh chân đi ra liều trại triệu tập đại quân hướng lưu kỳ phương hướng đi ở tôn kiên xuất binh sau tin tức cũng chuyển tới viên thuật trong hai viên thuật nghe được tin tức sau đem trưởng sử dương hoàng gọi tới thương lượng dương hoàng sau khi nghe xong mỉm cười nói chúa công tôn kiên trước phái hoàng cái xuất lĩnh một ngàn người đi cấp giết hiện tại nhưng tự mình mang theo đại quân đi rõ ràng là hoàng cái cấp giết bị thua theo ta thấy lưu biểu binh lực không đơn giản tôn kiên cùng lưu biểu giao chiến còn có đến đánh chúng ta hiện tại yên lặng nhìn biến mượn lưu biểu sức mạnh suy yếu tôn kiên tôn kiên thực lực quá mạnh cũng bất lợi cho khống chế viên thuật trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang cười gật đầu nói tôn kiên k i ệ t n đạo s ắ c thực là phải suy yếu cũng được chúng ta trước tiên yên lặng nhìn biến chúa công anh minh dương hoàng không người trả lời hắn nhìn thấy tôn kiên bị tôn kiên xem thường hiện tại tôn kiên gặp phải sự tỉnh dương hoàng thuận thế bỏ đá x u g i ế n g viên thuật tọa trấn lỗ dương không đi quản tôn kiên xuất binh sự tỉnh tôn kiên một đường bay nhanh đi rồi không xa s a u tiếu tham liền chuyển về tin tức lưu biểu đoàn người ở tại c h ỗ đóng quân không hề rời đi tôn kiên phi thường bất ngờ đối phương dĩ nhiên không đi rồi tôn kiên không hiểu nổi lưu biểu ý đồ mang người tiếp tục chạy đi làm tôn kiên quân đội tới gần đại quân cấp tốc phúc tẳng ra đem lưu kỳ hoàn toàn vây q u a n h lên chặt đứt lưu kỳ đường lui những n à y c ử đ ộ n g lưu kỳ không có ứng đối tùy ý tôn kiên sắp xếp tôn kiên mang theo không rõ đi đến lưu kỳ chú quân địa điểm hán trên người mặc giáp trụ nhấp theo cổ thỏi đao dùng n g a mà đứng cao giọng nói bản quan dự châu thứ sử tôn kiên, lưu biểu ở đâu. lưu kỳ đứng ra nói rằng hóa ra là tôn sứ quân tại hạ lưu kỳ nhìn thấy sứ quân tôn kiên đánh giá một ánh mắt lưu kỳ hắn t r i n h chiến tứ phương xem người rất chuẩn một ánh mắt liền có thể nhìn ra người hư thực thấy lưu kỳ bình thản đùng dùng không có nửa điểm hoang mang là chân chính có sức lực hơn nữa lưu kỳ mày kiếm lãng m g ụ c thân hình cao lớn cao to một phái danh sĩ c h i phong s ắ c thực không bình thường tôn kiên đánh giá một phen biểu hiện vẫn như cũ xâm lạnh lạnh lùng nói lưu kỳ phụ thân ngươi lưu biểu đây để hắn đi ra đáp lời hiện tại lập tức phóng thích con trai của ta lại phóng thích hoàng cái ta tha các ngươi vừa chết bằng không hôm nay liền ngọc đ á cùng vỡ ta giết phụ t ử các ngươi liêu kỳ mỉm cười nói tôn sứ quân mang theo hơn vạn tinh nguyện đến ta chỉ có mấy trăm người thực lực cách xa to lớn ta xác thực là không địch lại nhưng là tôn sứ quân giết ta trước tất nhiên sẽ thấy tôn sách chết ở trước mặt ngươi cũng gặp được h o à n g g á i chết ở trước mặt ngươi tôn sách bị trói ở một bên cao giọng nói phụ thân đ ừ n g động ta giết liêu kỳ chính là hoàng g á i nói bổ sung chúa công không nên bị uy hiếp ngay một khi bị lưu kỳ uy hiếp ở giữa lưu kỳ tính toán lưu kỳ không nhanh không chầm nói tôn sách tuổi còn trẻ anh lãng bất、phàm. tương lai tất thành đại khí chính là hộ phụ không k h u y ế n tử tôn sứ quân ở trên chiến trường đấu đá lung tung không gì cả nổi tôn sách cũng như thế là trời sinh dũng tướng như vậy người thừa kế nếu như chết ở chỗ này tôn sứ quân cảm thấy đến trị sao tôn kiên một bước cũng không n h ư ờ n g mở miệng nói phụ thân ngươi lưu biểu kinh châu thứ sử là tám tuấn một t r o n g trong, trong b i ể n danh sĩ ngươi lưu kỳ là hoàng đế minh trưởng hán thất kỳ lân phụ tử các ngươi hai người đ ổ i con trai của ta tôn sách một người đáng giá l i u kỳ lắc lắc đầu giải thích tôn sứ quân sai rồi gia phụ không ở nơi này đã sớm xuôi nam kinh châu tôn a g kiên g t h sắc mặt đại biến hắn vẫn cho rằng lưu biểu ở tại đây cái điều kiện tiên quyết nhốt lại lưu biểu cùng lưu kỳ thì có giá trị hiện tại lưu biểu ám độ trần thương đi tới kinh châu đã xuôi nam hắn giết lưu kỳ không có tác dụng gì trái lại triệt để đắc tội lưu biểu làm cho lưu biểu gặp cùng mình liều mạng mặt khác hắn muốn giết lưu kỳ tôn sách cùng hoàng cái nhất định sẽ bị lưu kỳ giết chết dùng lưu kỳ đổi tôn sách cùng hoàng cái rõ ràng là không có lời cũng không cách nào đe dọa đến lưu kỳ thời khắc này tôn kiên tiến thoái lương nan chuyện trước mắt nằm ngoài dự đoán của hắn Trường Tôn thuật. Tôn hít một tâm tình bất thế ta tuyệt ta Lưu dưới, ngươi được. như gian Kiên cùng viên thuật. Tôn Kiên hít sâu một cái, ổn định nói, nói nào, quân quanh giới, ngươi tuyệt đối không sông ra được. Nếu ly vây cái, đại đối ra Kỳ, kể hạ sâu tôn sứ quân ngươi quá tự phụ tôn kiên nói rằng có ý gì liệu kỳ trầm giọng nói nếu như ta muốn phá vòng vây rời đi nhất định có thể g i ế t ra ngoài bởi vì ta hổ tướng võ nghệ siêu quần tuyệt đối có thể sẽ rách ngươi đại quân hàng phòng thủ từ phương diện này nói ngươi coi như hạ lệnh tấn công ta g i ế t tôn sách cùng hoàng cái sau cũng có thể rút đi tôn kiên không nhịn được n ở nụ cười biểu hiện miệt thị mở miệng nói lưu kỳ ngươi thực sự là cuồng đến không giới h ạ n nhi ta thừa nhận ngươi có thể bắt giữ bá phủ cùng công phúc là có chút năng lực nhưng là nếu như ngươi cho rằng chỉ là tám trăm người liền có thể sẽ rách ta tôn kiên hơn vạn tinh nhuệ hàng phòng thủ cũng quá tự cho là liệu kỳ thong dong nói rằng có được hay không đấu một trận tự nhiên rõ ràng quân trận s u n g phong liền xem hổ tướng ta để d ư ớ i trướng hổ tướng cùng tôn sứ quân đấu một trận ý của ngươi như thế nào tôn sứ quân có rõ ràng nhận thức liền biết ta có thể hay không giết ra ngoài chính hợp ta ý tôn kiên không chút do dự trả lời hắn là cái yêu thích liều mạng s u n g phong võ tướng mỗi một lần chiến sự đều làm gương cho binh sĩ xông lên phía trước nhất bởi vì có tôn kiên điên quần cùng, cùng dám liều dám giết hắn binh lính mới có can đảm tác chiến tôn kiên tâm tư nhanh chóng chuyển động hắn nhi tử hòa thuộc cấp bị tóm vậy thì dĩ nhân c h i đạo hoàn g trí nhân c h i thân cũng chào lưu kỳ người nhờ vào đó đến cưỡng bức lưu kỳ đem nhi tử đổi lại lưu kỳ thấy tôn kiên trả lời ngay cười thầm trong lòng tôn kiên muốn đánh cược một lần vừa vặn phù hợp ý nghĩ của hắn lưu kỳ nhìn về phía điện vi phân phó nói s ơ n quân đón lấy ngươi xuất chiến tranh thủ bắt giữ tôn kiên nếu như không cách nào bắt giữ cũng phải trọng thương hắn â điện vi cao giọng trả lời hắn giục ngựa xông ra ngoài thiết kích vung lên chỉ về tôn kiên, cao giọng nói tôn kiên nhà ngươi điện gia ra, ra ở đây có dám đánh m ộ trong t ậ n Thôn Kiên tính cách cực kỳ cứng rắn, là chuyên gặm xương đầu cứng người. t cách kỳ cực gặm r là đầu lịch sử tôn h kiên gặp phải đồng trác tinh nhuệ viên thiệu trưng mạc cùng viên thuật đều tránh né không chiến tôn h kiên nhưng dám đi nghe chiến còn đánh cho đồng trác chủ động nhận túng đối mặt điện vi khiêu khích tôn h kiên n h ấ c theo cổ thỏi đao vỗ lưng ngựa một cái liền sông ra ngoài cao giọng nói điện vi hạng người vô danh đến để ta thử một lần ngươi năng lực điện vi trong lòng cười gằn thôi thúc chiến mã xung phong thiết kích đón gió chém xuống tôn kiên vung ra cổ thỏi đao chính diện mạnh mẽ chống đỡ c o n lưới dao cùng lưới kích va chạm tia lửa văng gấp nơi va chạm nhau sức mạnh phản chấn trở lại tôn kiên hơi biến sắc mặt tâm nói điện vi sức mạnh thật lớn h ã n cổ thỏi đao vung một cái rời đi va chạm sức mạnh lần thứ hai múa đao tấn công tôn kiên đao pháp thẳng thắn thoải mái tất cả đều là đánh mạnh không có nửa điểm phòng ngự cổ thỏi đao vung đẩy ánh đao soàn soạt điện vi thiết kích tung bay như dao long lan l ộ t khi t h ì cương mánh không đúc để tôn kiên chống đối không còn chút sức lực nào khi t h ì nhẹ nhàng phiêu giật để tôn kiên khó lòng phòng bị hai người giao thủ hơn hai mươi chiều tôn kiên đã rơi vào hạ phong thời khắc này tôn kiên biết rõ điện vi không thể địch làm ra muốn liều mạng tư thế, cổ khiến cho điện vi về phòng thủ tôn kiên b ư ớ c lui điện vi sau không còn h a m chiến cấp tốc rút đi điện vi thấy cảnh này có chút t i ế c n u ố i hắn rất muốn bắt đối phương làm sao tôn kiên không yếu muốn bắt giữ rất khó điện vi r i ụ c ngựa trở lại đi đến lưu kỳ bên người ô n q u y ề n nói chúa công mặt tướng vô năng không thể bắt tôn kiên không sao cả lưu kỳ lắp lắp đầu điện vi lợi hại tôn kiên cũng không phải người yếu lưu kỳ t r e o g ẹ o nói tôn kiên đã được kiến thức ta dưới trướng hồ tướng lợi hại ngươi cảm thấy đến có thể phá vòng vây rời đi sao tôn kiên trên mặt nóng g á p không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thất bại hắn cắn răng nói lưu kỳ coi như điện vi dung manh vô địch nhưng là rơi vào trong và quân điện vi cũng khó có thể rết ra ngoài liệu kỳ khẽ mỉm cười mở miệng nói không dối gạt tôn sứ quân ta giới trướng có ba người đều là cao cấp nhất đại cao thủ một cái điện vi một cái khác là hoàng trung còn có một cái vương việt đều có vạn p h ù bất đường trí dũng điểm này con trai của ngươi tôn sách nên rõ ràng tôn sách cao giọng nói phụ thân là có, có chuyện ó c như vậy trên mặt hắn hiện ra h oan nước vẻ mặt cắn răng nói điện vi vương việt cùng hoàng trung liên hợp phục kích vừa đối mặt liền bắt giữ ta t ô n kiên sắc mặt lại lần nữa đại biến hắn không nghĩ tới lưu kỳ dưới chướng người lợi hại như vậy còn có hai cái như đ i ệ n vi như thế đại cao thủ như vậy tuyệt thế hổ tướng có thể gặp mà không thể cầu dưới chướng hắn một cái đều không có trong lúc nhất thời tôn kiên chua nội tâm chua sót hắn chinh chiến nhiều năm từ một giới hàn môn vũ phu không ngừng r ế t r ế t r ế t mở một đường máu mới có hiện tại căn cơ cùng danh vọng lưu kỳ tiểu tử này tuổi còn trẻ dựa vào h ắ n thất dòng họ thiên tử hoàng huynh thân phận giả danh l ừ a bịp liên tiếp mời chào những này nhân tài thực sự là không công bằng tôn kiên ổn định tâm tình tâm tư trở lại hiện thực xem ký một ánh mắt lưu kỳ binh lĩnh thấy lưu kỳ quân trận nghiêm ngặt kỵ binh một bộ nóng lòng muốn thử r ă n g rớt không có nửa điểm kính nghệ nhánh quân đội này dám chiến có thể chiến không phải người yếu như vậy tinh nhuệ ở hoàng trung vương việt cùng điện vi xuất l ĩ n h dưới tuy rằng đánh không thắng tôn kiên người nhưng là quyết tâm muốn giết ra ngoài tôn kiên người rất khó ngăn cản bởi vì tôn kiên giới trướng hàn đương cùng tổ mẫu những người này đều không đúng đối thủ của đối phương tôn kiên càng muốn trong lòng càng là cay đắng không cách nào uy hiếp lưu kỳ hắn liền không có nửa điểm ưu thế hắn đại quân trái lại thành trang trí bởi vì hắn không thể không quản chính mình nhi tự hòa hoàng cái tôn kiên trực tiếp chịu、vừa. cao giọng nói lưu kỳ ngươi muốn làm sao mới đồng ý thả người l ư u kỳ mở miệng nói lần này xuôi nam kinh châu viên thuật tất nhiên gặp phát binh ngăn cản nửa đường cướp g i ế t t a một mặt có thể g i ế t t a tốt nhất mặt khác coi như g i ế t không được ta trong loạn quân g i ế t tôn sách c ù n g h o à n g cũng á i c sẽ làm cho tôn sứ quân triệt để cùng ta vì địch trở thành không thể hóa giải mâu thuẫn tôn kiên trầm giọng nói viên thuật là viên gia con cháu ngươi đem hắn nghĩ đến quá đê hèn hắn chính là người như vậy l i u kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời trầm giọng nói tôn sứ quân ngươi có năng lực có can đảm tác chiến nhưng sống nhờ ở viên thuật dưới trướng thực sự khiến người ta thất vọng ngươi nếu đảm nhiệm dự châu thứ sử tại sao không đi dự châu tiền nhiệm đây nhất định phải cùng làm việc xấu theo viên thuật như vậy kẻ phá dối đồng thời tôn kiên trầm giọng nói ngươi lời nói ta không dám ngập bựa ta tin tưởng viên thuật liệu kỳ trong lòng cười gằn tôn kiên quá tin tưởng viên thuật danh tiếng hết cách rồi viên ra này một khối biển chữ vàng dùng quá tốt đáng tiếc trong lịch sử tôn kiên đi tấn công đồng trát mấy lần bị viên thuật tính toán dần dần biết rồi viên thuật bản tính hiện tại tôn kiên còn cảm thấy đến viên thuật rất tốt cung cấp hắn lương thảo cho hắn chỗ đặc t r n l i u kỳ trầm giọng nói ngươi cảm thấy đến viên thuật sẽ không truy kích ta cho rằng hắn nhất định sẽ truy kích nếu như thế chúng ta lập cái kế tiếp quân tử ước hẹn nếu như viên thuật không truy kích ta ra l ô dương huyền liền phóng thích tôn sách nếu như viên thuật truy kích ngươi mang người hộ tống ta rời đi nam dương quận lại trở về l ô dương huyền chúa công đừng đáp ứng chính phủ cấp tốc mở miệng cao giọng nói đây là lưu kỳ kế ly gián muốn ly gián ngài cùng viên tướng quân quan hệ nếu như ngài tự mình hộ tống lưu kỳ xuôi nam không chỉ có mất hết thể diện viên thuật trong lòng cũng gặp có m ộ t n ọ quan hệ liền cứng lưu kỳ cười cận hỏiên là kế ly gián cũng là căn cứ phán đoán của ngươi lập ra ước định ngươi có dám hay không đáp ứng chứ chương sáu mươi lăm viên thuật tức g i ậ n đến hết tầm như lôi tôn kiên liếc nhìn muốn nói lại thôi c h í n h p h ủ không có quản trình p h ủ đề nghị tôn kiên làm việc luôn luôn dám làm dám chịu nói thẳng ta không tin tưởng viên thuật gặp mang binh cấp giết thậm chí còn tính toán bá phủ cùng công phúc vì lẽ đó ta đáp ứng ngươi nhất định thoải mái liệu kỳ cười trả lời có tôn kiên lời nói đón lấy viên thuật cùng tôn kiên khẳng định có vết n ứ c vậy thì có trò hay nhìn liệu kỳ mỉm cười nói tôn sứ quân tôn sách cùng hoàng cái tạm thời lưu lại ta gặp chăm sóc tốt bọc ngươi mà trước tiên dẫn người trở lại ta theo liền xuôi nam hy vọng ngưng n ô n nhi hữu tín tôn kiên sâu s ắ c nhìn lưu kỳ một ánh mắt ánh mắt rất kiên kỵ lưu kỳ người trẻ tuổi này cho hắn sâu không lường được cảm giác mọi cử động thận trọng từng bước rút quân tôn kiên ra lệnh dẫn người cấp tốc rời đi ở tôn kiên đại quân sau khi rời đi lưu kỳ cũng mang tới tôn sách cùng hoàng cái xuất lính quân đội khởi hành xuôi nam mới vừa thu được hơn bốn mươi thất chiến mã cũng lắp r ắ p lên đem đại tuyết long kỵ mở rộng đến một trăm người dư thừa chiến mã phân phối cho nó tướng lĩnh không có tiến một bước mở rộng kỵ binh nhân số đội ngũ xuôi nam một đường thông suốt lưu kỳ xuôi nam t i tức rất nhanh sẽ chuyển tới lỗ dương bên trong huyện thành chuyển tới viên thuật trong viên thuật nghe được tin tức tức giận đến h é t tầm như lôi tôn kiên dẫn người đi ngăn chặn lưu biểu nhưng nửa đường rút về tùy ý lưu biểu rời đi rất rõ ràng tôn kiên là bởi vì nhi t ử tôn sách bị trở thành tù binh bị lưu biểu cưỡng bức rút đi viên thuật trong lòng suy nghĩ trong mắt đ n g nhiên s ẹ t qua một đạo ánh sáng l ạ n h n ả y ra ý hay có ứng đối dự định tôn kiên mặc kệ như vậy hắn đến quản viên thuật nghĩ rõ ràng sau hạ lệnh người đến thông báo kỷ linh tới gà binh sĩ đi thông báo chỉ chốc lát sau kỷ linh bước nhanh tiến bảo kỷ linh sư miệm rộng tị vóc người xúc vác ăn mặc bộ giáp màu bạc có vẻ khẩu mạnh mẽ viên thuật dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh k ỷ linh thực lực lợi hại nhất k ỷ linh ôm quyền nói chúa công viên thuật phân phò nói ngươi mang tới năm ngàn tinh binh theo ta ra khỏi thành truy sát lưu biểu k ỷ linh s ừ n g sốt một chút hỏi chúa công tôn kiên mang binh đi c ư ớ p giết lưu biểu đội ngũ chỉ là mấy trăm người tôn kiên đều đi tới còn cần chúng ta đi không viên thuật hư một tiếng nói tôn kiên đi tới lại rút về đến rất rõ ràng tôn kiên là bị lưu biểu cỡng mức dành thời gian lập tức đi điều binh ấy kỷ linh cấp tốc đi chuẩn bị viên thuật mặc vào giáp trụ ra phủ tướng quân hướng về quân doanh đi hắn cùng kỳ linh hội hợp sau xuất lĩnh năm ngàn tinh nhuệ mênh n ô n g quần quận ra khỏi thành lao thẳng tới lưu kỳ phương hướng v i ê n thuật cưỡi ngựa chạy đi nội tâm bức thiết kinh châu tông tặc h à n h h à n h địa phương đại tộc quá nhiều thế lực đan sen chẳng trịnh ắ n không có năng lực khống chế kinh châu tự nhiên không cho phép lưu biểu đi bằng không một khi lưu biểu đặt chân kinh châu đối với hắn thì có uy hiếp v i ê n thuật thiếu thăm dò đạo lưu kỳ phương hướng không tới nửa cái canh giờ đại quân đội theo chính đang chạy đi lưu kỳ đoàn người viễn thuật mang người vây quanh đi đến hắn giục ngựa đi ra tao giọng nói ta chính là hậu tướng quân viễn thuật lưu biểu ở đâu l gia phụ đã sớm đi mặt khác đường nhỏ trước một bước xuôi nam đi kinh châu lường trước hiện tại đã đến kinh châu bên trong cũng đã bắt đầu xử lý sự tỉnh nay một đường quân đội vẫn là ta mang binh chạy đi Xoạc. tại trước một bước đến kinh Châu, là hắn không có được tin tức. có chân Châu, cùng sách Viên với hơi biến Biểu Kinh tin Biểu Kinh hiện Biểu liếu liền ghê đến hắn không Nếu như tương đương với cùng Lưu Biểu Nhưng Lưu Kỳ, Lưu Kỳ mang tôn thuật sát mặt. một thể đặt dết kết tử thủ. dết tùy theo Lưu Lưu Lưu Lưu Lưu Lưu sẽ gồm là là đã Kỳ, Kỳ, Kỳ ý cân nhắc đến lưu biểu mới rút quân đ á n g chết tôn kiên dĩ nhiên không hướng về hắn b ẩ m báo nếu như tôn kiên b ẩ m báo hắn liền sẽ không như vậy l i ề u lĩnh lô mang đến viên thuật trong lòng cấp tốc suy nghĩ hắn không muốn liền như thế trở lại đ ô n g nhiên lại có tâm tư mở miệng nói lưu kỳ ta lần này mang binh đến không phải muốn nhằm vào ngươi chỉ là bởi vì ngươi tù binh bá p h ụ như vậy tuổi trẻ tuân kiệt bá p h ụ là bản tướng h i ê n chất ngươi thả hắn ta tùy ý ngươi rời đi bằng không ngươi đi không ra lỗ dương huyền l i u kỳ cười lạnh nói viên thuật ngươi này điểm tâm địa g i a n dạo không gạt được ta ngươi có điều là đánh bảo vệ tôn sách nguyên cớ muốn giết ta mà thôi ta phóng thích tôn sách cùng hoàng cái ngươi không còn cố kỵ nữa có thể trực tiếp giết người ta không tha tôn sách ngươi liền dựa vào nguyên c ớ trực tiếp đánh tới liền mang theo tôn sách đồng thời giết còn đem trách nhiệm trốn tránh ở trên người ta để tôn kiên cùng gia phụ không đội trời chúng tiến một bước khống chế t ô n k i ê n ngươi c kế vặt người nào không biết đây liệu kỳ vẻ mặt xem t h ư ờ n g nói rằng ngươi v i ê n thuật xuất thân danh môn đáng tiếc cũng là có một chút thông minh khó mà đến được nơi thanh nhã chẳng trách viên thiệu con thứ xuất thân nhưng bỏ đến trên đầu ngươi viễn thuật trong nháy mắt liền nổi giận viên thiệu là con thứ xuất thân khi còn bé liền cho làm con nuôi cho viên thành trở thành viên thành này một phòng con trai trưởng ăn sung mặc sướng đây là hắn tức giận trong lòng viên thuật trong mắt càng là con người co r ụ t lại liệu kỳ tiểu t ử này tốc độ phản ứng thật nhanh người như vậy sống sót liền là kẻ gây họa nhất định phải g i ế t viên thuật sát ý càng h i ể n lộ lạnh như băng nói lưu kỳ ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử làm mất thân phận bản tướng mang theo quân đội đến vẹn vẹn chính là cứu lại tôn sách không có hắn tâm tư ngươi lời nói chỉ là cho ngươi không phối hợp tìm lý do thôi nếu như thế ta chỉ có thể mạnh mẽ xuất thủ cứu về tôn sách nói tới chỗ này viên thuật cất cao âm thanh cao giọng nói bá phù hiền triết ta tới cứu ngươi chờ một lát là tốt rồi tôn sách mặt lạnh hắn lần đầu thấy viên thuật đem chuyện giết người làm được như vậy lẽ thẳng khí hùng trước mắt viên thuật kéo xuống thế g i a tử ngụy thiện mặt nạ lộ ra trần trụi sát ý lưu kỳ thần sắc bình tĩnh cười hỏi tôn sách xem h i ể u viên thuật sao tôn sách không nói một lời hắn ở lưu kỳ trong tay là tù nhân ở viên thuật nơi này là động thủ lý do bất luận phương nào hắn đều là quân cờ nghĩ đến bên trong tôn sách trong lòng thầm h ậ n tất cả những thứ này đều là hắn bị trở thành tù binh một nhánh t u ậ kỵ binh trước tiên mà đi hướng về lưu kỳ phương hướng chạy băng băng lại đây chỉ trong chốc lát tôn kiên mang theo kỵ bình đến mặt sau là dưới trướng hắn bộ binh đại quân lượt trận cùng viên thuật binh mã đối lập Viên liệt, ánh thuật mắt lấm chương à n ngờ. g là bất t ô n k xa. sáu mươi sáu tào tháo đến giúp đỡ tôn kiên nghe được viên thuật lời nói trong lòng bay lên nồng đấm thất vọng thành t ệ u viên ra con trai trưởng viên thuật xuất thân hiền hách tên nổi như cồn bây giờ càng là chủ động muốn thảo phạt đồng c h á c tôn kiên cũng đồng ý phối hợp hiện tại viên thuật dựa vào cứu con trai của hắn nguyên cớ muốn giết lưu kỳ còn muốn mượn lưu kỳ tay giết con trai của hắn hết thệ đều bị lưu kỳ toán bên trong hơn nữa viên thuật còn nói xấu hắn cùng lưu kỳ rào cùng ở đồng thời tôn kiên sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng nói viên tướng quân tại hạ cùng lưu kỳ không có bất kỳ liên quan lần này sự tỉnh vẹn vẹn là k u y ể n tử bị trở thành tù binh ta bảo vệ lưu kỳ xuôi nam một khi hắn rời đi nam dương liền sẽ phóng thích k u y ể n tử hòa ho viên thuật lắc đầu nói ngươi bị lừa lưu kỳ là lừa ngươi tôn kiên hồi đáp có hay không bị lừa gạt chỉ có ta tự mình biết viên tướng quân lòng tốt tại hạ chân thành ghi nhớ viên tướng quân nếu như không có chuyện gì có thể đi trở về viên thuật sắc mặt lạnh xuống đến tôn kiên đột nhiên xuất hiện đánh hắn một trở tay không kịp trên thực tế hắn lúc đó cân nhắc tôn kiên khả năng tham gia hắn nghĩ tới là chỉ cần hắn ra tay tốc độ nhanh tôn kiên hậu c h i hậu giác tới rồi hắn thì có đầy đủ thời gian giải quyết lưu kỳ cùng tôn sách đáng tiếc tôn kiên làm đến quá nhanh viên thuật không kịp làm ra h ư n g đối viên thuật không cam lòng thất bại lại một lần nữa nói văn đại ngươi là chịu lưu kỳ cất bức không thể không khuất phục trên thực tế ngươi không có nhìn rõ ràng thế cuộc lần này là lưu kỳ bị hoàn toàn vây quanh hắn không xông ra được là tình huống tuyệt vọng đặt tại lưu kỳ trước mặt chỉ có một con đường vô điều kiện phóng thích tôn sách cùng hoàng cái bằng không hắn phải chết ta liền không tin hắn lưu kỳ cam lòng đi chết văn đại ngươi đ ừ n g dính hữu nhìn chính là l ư u kỳ tiếp nhận nói c ư ờ i lạnh nói tôn sứ quân viên thuật bản tính ngươi thấy được chưa ngươi đảm nhiệm dự châu thứ sử nên đảng hoàng đi tiền nhiệm tại sao muốn cùng viên thuật ngựa như thế dạo cùng ở đồng thời đây tôn sứ quân theo viên thuật hốn chỉ có thể bị trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh tôn kiên xem viên thuật ánh mắt có thêm chút không giống nhau ý vị viên thuật cử động để hắn căm ghét tôn kiên xác thực có định rời đi chỉ bất quá hắn còn muốn đi thảo phạt đồng trác muốn thông qua thảo phạt đồng trác d ư n g danh tiến một bước khai hỏa thanh danh của chính mình vì lẽ đó còn cần viên thuật chống đỡ không có viên thuật cung cấp lương thảo nhưng này hắn cũng không cách nào thành công tôn kiên bất mãn trong lòng nhưng không có trở mặt chỉ là không nói lời nào mà thôi viên thuật thay thế trong lòng hơi hồi hộp một chút không được chúng kế l i u kỳ tiểu từ này không chỉ có là tính chính xác hắn gặp mang binh đến tấp giết rất sớm sắp xếp tôn kiên trở còn mượn cơ hội này ly gián hắn cùng tôn kiên quan hệ thật là độc ác tiểu tử thật sâu chìm tâm kế viên thuật nghĩ đến bên trong trong lòng sát cơ trước nay chưa từng có nồng n ặ n giữ g lại lưu kỳ nhất định trở thành gieo vạ n giết mới có thể chấm dứt hậu hoạn viên thuật nhìn về phía tôn kiên kiên nhận tâm tư giải thích văn đải đây là lưu kỳ kế ly gián lưu kỳ giả dối vô cùng nhất định phải bắt hắn để cho chạy hắn là thả cọt về núi lưu biểu không đáng sợ đáng sợ chính là lưu kỳ người yên tâm ta gặp cứu lại tôn sách lưu kỳ nhất định phải bắt. tôn kiên mở miệng nói viên tướng quân lưu kỳ như thế nào ta không ngại nhưng là ngày hôm nay xin mời viên tướng quân cho ta một cái mặt mũi để hắn rời đi l ư u kỳ sau khi rời đi mới sẽ thả người viên thuật khuyên bảo không được tức giận sinh sôi càng không còn kiên trì h u n g h ă n g nói văn đ à i ngươi như vậy mềm yếu chỉ có thể trợ trướng lưu kỳ h u n g h ă n g kiêu ngạo ngươi nếu không có năng lực cũng chỉ có thể ta tự mình đến đón lấy chém giết hy vọng ngươi không muốn ra tay bằng không ta lô dương trong thành đại quân tất nhiên theo giết ra đến b ả tướng không hy vọng cùng ngươi tranh đấu bởi vì đây là lưu kỳ âm mưu kỳ linh ngay lệnh viên thuật h ô một tiếng mặt tướng ở kỳ linh c ư ớ i ngựa đứng ra hắn nhấc theo tam tiêm lưỡng nhận đao đằng đằng sát khi nói chúa công xin mời hạ lệnh mặt tướng tam tiêm lưỡng nhận đao cũng sớm đã khát khao khó nhịn tôn kiên sau khi thấy cũng là len ken một tiếng r ú t đao làm ra muốn ra tay tư thái viên thuật nhìn tôn kiên một ánh mắt chưa hề đem tôn kiên uy hiếp để vào trong mắt tay nâng lên liền chuẩn bị hạ lệnh ầm ầm ầm đúng vào lúc này tiếng võng ự a rồn rập chuyển đến thanh em biết t a y nhức ó c vang vọng đất trời viên thuật ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy phương bắc trên quan đạo lít nha lít nhít kị binh tre làm sao chả có người đến chính là ai lưu kỳ ánh mắt cũng thuận theo nhìn sang hắn vừa nãy cũng đã chuẩn bị muốn khai chiến có tôn kiên ngăn viên thuật coi như gặp phải ngăn cản hắn cũng có thể rết ra ngoài không nghĩ đến nửa đường rết ra đến một nhánh kỵ binh lưu kỳ nhìn chằm chằm quan sát một lúc khoảng cách rút ngăn sau hắn sáng mắt lên kỵ binh cờ xí là tàu tự đại kỳ có như vậy quy mô có đội hình như vậy lưu kỳ không nghĩ tới hắn người chỉ có tào tháo nói thì chậm khi đó thì nhanh gần ba ngàn kỵ binh sắp tới trước trận dừng lại tào tháo trên người mặc giáp trụ tung người xuống ngựa bước nhanh đến, đến rồi tào tháo trên mặt mang theo đủ cười hướng lưu kỳ gật gật đầu liền nhìn về phía viên thuật chắp tay nói công lộ lưu kỳ tiểu tử này rất có kiến thức không thể g i ế t có thể hay không cho ta một cái mặt mũi để hắn an toàn xuôi nam viên thuật trong lòng đằng đằng sắc khí không nghĩ đến tào tháo đến rồi càng là quái dày hắn tiết tấu viên thuật không có trở mặt đổi một câu trả lời hợp lý nói tào tháo ngươi phải cứu lưu kỳ là đồng c h ắ c cho săn cho săn càng là đồng c h ắ c này quốc tặc đồng l õ a hiện tại không giết lưu kỳ hậu hoạn vô cùng tào tháo cười nói lưu kỳ bản tính ta rất rõ ràng tuyệt đối không phải chắc đồng trác đồng loá hắn nhìn về phía lưu kỳ mỉm cười nói bà dù cho nên ta đến là được lệnh tôn nhờ làm hộ vì vậy mang b ì n h đến cũng may mới vừa đổi tới lưu kỳ nhất thời rõ ràng chỉ có điều như vậy mưu lực không phải lưu biểu sắp xếp hẳn là giả hủ đề nghị để lưu biểu sắp xếp người đi xin mời tào tháo lưu kỳ cười nói thật nhiều mạnh đức minh t r ư ớ c tào tháo xưng hô hắn hiện chất lưu kỳ là không tiếp thu không thể vô duyên vô cơ hải đồng l ứ a vì lẽ đó hắn lấy minh xưng hô tào tháo nghe được lưu kỳ xưng hô nhẹ nhàng nở nụ cười không có để ở trong lòng hắn vừa nhìn về phía viên thuật mở miệng nói công lộ ta bằng vào ta tào tháo nhân cách làm bảo vệ lưu kỳ không phải trợ trụ vi ngược người xin ngươi thu binh chúng ta đau thương là muốn nhắm ngay đồng trác không nên nhắm ngay người mình viên thuật nắm chặt n ắ m đấm trong lòng đại hận hắn quét mắt tào tháo dưới trướng binh mã đầy đủ hai ba ngàn kỵ binh không tính đặc biệt nhiều nhưng là tôn kiên ở một bên mắt nhìn chằm chằm thật muốn g i ế t lên viên thuật không chiếm lửa điểm ưu như thế nhưng là nếu như hiện tại bỏ chạy không chỉ có mất mặt còn để lại lưu kỳ cái này m ầ họa hơn nữa tôn kiên cũng đắc tội rồi đến tiếp sau hắn còn phải nghĩ biện pháp chữa trị cùng tôn kiên quan hệ tất cả quá phiên phức chương sáu mươi bảy tào tháo hào hùng nguyện làm đại hán chịu chết tôn kiên bảo vệ lưu kỳ không phải tư nhân tình nghĩa chỉ là cùng lưu kỳ ký kết tước định hơn nữa bởi vì tôn sách không xuất thủ không được viên thuật rời đi tôn kiên cũng không lưu lại nữa ông quyền nói lưu kỳ ta trở lại nhìn c h ầ m c h ầ m v i ê n thuật hy vọng ngươi nôn nhi l ư u tín liêu kỳ hồi đáp xin mời tôn sứ quân yên tâm ta lưu kỳ hứa h ẹ n sự tuyệt vô hương nôn cáo tử tôn kiên xoay người liền rời đi hãn binh lính cũng theo cấp tốc rời đi chỉ để lại lưu kỳ cùng tào tháo lưu kỳ một mặt cảm kích vẻ mặt lần nữa nói mạnh đức minh lần này nhờ có sự giúp đỡ của ngươi không có ngươi tham gia v i ê n thuật không tiếc khai chiến cũng phải giết ta tào tháo khẽ cười nói ta lần này tới cứu ngươi một mặt là ta có cái này binh lực có thể tới cứu ngươi mặt khác là ngươi đang giá ta tào tháo cứu giút cuối cùng ta cũng có một số việc cùng ngươi đàn luận lưu kỳ để người ở bên cạnh lui ra nghiêm mặt nói mời nói tào tháo trịnh trọng nói hiện tại là cuối năm mấy ngày nay sang năm tháng riêng sau ta liền muốn chuẩn bị thảo phạt đồng trác ngươi rời đi lạc dương thoát đến lao tủ ta hy vọng ngươi đến kinh châu thuyết phục lệnh tôn ở kinh châu khởi binh đồng thời thảo phạt đồng trác l ư u kỳ chân mày c a o lại chuyện này có tương đối lớn độ khó tào tháo dám không kiên g rẻ gì đi làm lưu kỳ nhưng không được huống chi này không phải lưu kỳ dòng suy nghĩ lưu kỳ dự định là tách ra cùng đồng trác tranh đấu đặt chân kinh châu đem kinh châu chế tạo thành chính mình căn cứ mới có thể thuận khi thì đ ộ n bằng không không có thuộc về mình căn cơ vậy thì là lâu đài trên không l ư u kỳ cấp tốc suy nghĩ nên đối phó thế nào tào tháo xin mời chuyện này phải thận trọng tào tháo chú ý tới lưu kỳ thần thái cau mày nói ta ngay ở trước mặt viên công lộ trước mặt lấy nhân cách bảo đảm ngươi không phải định mặt người chẳng lẽ bá du đã thay đổi sao không ta không thay đổi lưu kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên g á n g dấp bắt đầu rồi nửa thật nửa giả dao động nói rằng mạnh đức minh thảo phạt đồng trác không mang theo mảy may tư tâm trung can nghĩa đảm làm người khâm phục nhưng là ta cho rằng thảo phạt đồng trác hành động nhất định thất、bại. tào tháo cao mày nói tại sao vậy chứ liệu kỳ nói rằng bởi vì các đường chư hầu đều câu tâm đấu giác lòng người không thống nhất mỗi người đều có chính mình nhu cầu tào tháo lâm nhiên nói nguyện nghe rõ liệu kỳ cẩn thận đắn đo phân tích nói trước tiên nói viên thiệu hắn tích cực thảo phạt đồng trác cũng là có nhu cầu số một là muốn thành lập danh vọng mượn thảo phạt đồng trác dương danh thiên hạ thứ hai là viên thiệu bụng dạ khó l ư ợ n g muốn mượn đao giết người thu tận viên già tài nguyên viên gia người thừa kế không phải viên thuật cái này con thứ cũng không phải con thứ bị cho làm con n u ô i đến khắc một phòng thành tựu con trai trưởng viên thiệu là viên thuật cùng viên thiệu đại ca viên cơ h ã n kế thừa tước vị phong tước gan quốc đình hầu tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm thái buộc t i ề n đ ồ vô lượng là chính thống nhất người thừa kế viên thiệu cùng viên thuật hai người chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực hiện tại viên thiệu cùng viên thuật lẽ thẳng khí hùng thảo phạt đồng trác ở lại lạc dương người nhà họ viên nếu như bị động trác thiên nộ giết sạch s à n h xanh ai có thể chỉ trích đây người người đều sẽ nói viên thiệu cùng viên thuật đại nghĩa lâm nhiên từ đó viên gia giao thiệp cùng sức ảnh hưởng đều rơi vào viên thiệu cùng viên thuật trên người mặt khác ta trong â m thầm còn phải đến một ít tin tức viên t hiệu có mặt khác chuẩn bị chuẩn bị k h ắ c lập tất quân lưu kỳ trực tiếp có lẽ có viên t hiệu nên tiếp lưu ngu xưng đế sự tình còn không phát sinh có điều không có nghĩa là viên thiệu không có ý nghĩ như thế lưu kỳ dự định chính là trước tiên ổn định tào tháo chờ đến tiếp sau phát sinh tào tháo dĩ nhiên là biết tào tháo rất khiếp sợ lưu kỳ lời nói khiến người ta khó có thể tin tưởng viên t hiệu cùng viên thuật khởi binh thảo phạt đồng trác thực sự là vì danh thanh càng hiểu hơn quyết chính mình tộc nhân sao tào tháo trong lúc nhất thời không muốn tin tưởng hắn đối với mình thân tộc xem đến rất nặng này đều là cánh tay là hắn tr tào tháo đột nhiên nổi lên l ô vẻ mặt âm u trương mạc tham gia xác thực lưu kỳ nói tới như thế sợ hãi rụt rẽ không muốn chân chính xuất binh liệu kỳ tiếp tục nói lại nói viên thuật hắn cùng tôn kiên đồng thời thảo phạt đồng trác viên thuật muốn dùng thảo phạt đồng trắc nguyên cớ lựa t r ụ tôn kiên để tôn kiên thế hắn sông pha chiến đấu đồng thời suy yếu tôn kiên sức mạnh để với khống chế tôn kiên cái này sắc bén đao tôn kiên giết kinh châu thứ sử vương duệ nam dương thái thu trương tư bị kẻ sĩ căm thủ không đường có thể đi hắn nghĩ thông suốt quá thảo phạt đồng trắc lập công đánh vỡ hiện nay bế tắc cái này cũng là mỗi người một ý lại nói viên thiệu phương hướng hàn p h ứ c cái này quan lớn nhất không có tham gia chỉ lo viên thiệu đoạt h ắ n kỳ châu trên thực tế viên t i ệ u xác thực ở tích cực hoạt động lôi kéo ký châu người muốn lấy hạ khắc thượng liêu kỳ lắc đầu nói như vậy thế cuộc ngươi cảm thấy đến thảo phạt động chắc có thể được sao tào tháo trần trờ một hồi lâu sau mở miệng nói coi như như vậy cũng không thể bởi vì bẻ lũ s u nịnh liền không đi làm liêu kỳ gật đầu nói đúng nhất định phải làm nhưng là ta dòng suy nghĩ không giống nhau ta kiến nghị trước tiên đặt chân địa phương có căn cơ cùng sức mạnh mới có thể khởi b i n h cần vương hiện nay loạn thành một nồi cháo tất cả đều là làm bừa không thể thành đại sự mặt khác ta coi như xuất binh cũng không phải hiện tại ta cần thời gian sắp xếp số một kinh châu không có bình định gia phụ giới trướng không có một bình một tốt liền bên cạnh ta điểm ấy thân vệ sức mạnh như vậy đặt ở kinh châu đều không nổi lên được bậc nước nói chuyện gì thảo phạt đống c h ắ c đây thứ hai ta cũng có uy hiếp ít nhất phải sớm sắp xếp đem láo sư tuân sảng nhạc phụ thái ung mọi người bảo vệ tốt hoặc là đem bọn họ tiếp ra lặt giường ta mới có thể không kiên rẻ chút nào khởi binh chứ lưu kỳ lấy bí quyết câu kéo thế cục trước mắt không có khởi binh khả năng tào tháo sau khi nghe xong lại trầm mặc hắn là người thông minh nghe xong lưu kỳ lời nói biết lưu kỳ tạm thời không muốn khởi binh đương nhiên lưu kỳ lời nói cũng có đạo lý. Hiện nay không có khởi binh không điều kiện, nay cũng có tào h nhạc phụ cùng lao sư chết sống. Mặt khác, Lưu kỳ trình ể mặc Mặt cùng kệ người sống. sư Lưu ta lao Kỳ b y này nếu như là thật sự, lần thật h、e、là t sự, ả p h ạ tháo đồng c có chút không c a m lòng hỏi bà dù thế cuộc thật sự như vậy thối nát sao l ư u kỳ nói rằng mạnh đức m i n h mắt sáng như đốt cũng là có thể thấy rõ thế của người người có thể nhìn rõ ràng tại sao không tin t ừ n g đây tào tháo sắc mặt c h u y ể n t h à n h nghiêm túc nói rằng bà dù lúc trước nhìn thấy ngươi bình tĩnh phân tích nói lại hán triệu muốn trung hưng nhất định phải ra một cái hoác quan thức cường quyền con trước bình định điểm này ta cũng tán thành bây giờ xem ra ngươi là làm như vậy từ địa phương trên bắt đầu thông qua n ữ a địa phương trên sức mạnh trở lại triều đình nhưng là ta không chờ được tào tháo ánh mắt sắp bén hăng hái nói ta phải đi thảo phạt độc ồ trác bằng không ta tâm không c a m lòng dù cho con đường phía trước nếp n ô thậm chí còn là núi đao biển lửa ta cũng không t i ế c một trận chiến liệu kỳ ánh mắt than thở tào tháo biết rõ không thể làm mà thôi nói thực sự này cô lý tưởng hào hùng liêu kỳ đều mặc cảm không bằng ý nghĩ của hắn rất đơn giản chính là trước tiên đặt chân kinh châu lấy chờ thiên thời h á n mặc dù là h á n thất dòng họ kỳ thực là rơi xuống mao phượng hoàng người ta tào tháo nhìn như là i m hoạn xuất thân tào ra cùng hạ hầu ra tại địa phương trên đều là chân thật cường hào ác bá đại tộc tào tháo thất bại có thể trở lại liêu kỳ không chịu nổi thất bại liêu kỳ nói rằng mạnh đức linh cường hào ác bá trí khí tại hạ khâm phục chúng ta đường không giống nhau nhưng ta tin tưởng chúng ta gặp t r ă m sông đổ về một biển tào tháo gật gật đầu mở miệng nói bà du nên nói cũng đã nói rồi ta muốn về trần l ư quận lần trước ta rời đi ngươi đưa ta mặc sầu con đường phía trước vô tri kỷ thiên hạ người nào không biết quân lần này ta rời đi n g ư ơ i đưa ta một câu gì dạng thơ đây chương sáu mươi tám đầu độc tôn sách liệu kỳ hơi làm suy nghĩ cười nói mạnh đức huynh ta đưa hai n g ư ơ i câu thơ trong biển tổn c h i kỷ thiên ngai như l ắ n g d i ề n tào tháo tuổi không nhỏ là trà trộn quan trường kẻ ra đời nhưng hắn trong x ư ơ n g có văn nhân cảm tính nghe được lưu kỳ hai câu thơ tào tháo cao giọng cười to nói thật một câu nói trong biển tổn c h i kỷ bà du thật tự trân trọng hắn xoay người lên ngựa dơ roi rời đi tào tháo dưới trướng kỵ binh cũng cấp tốc rời đi lưu kỳ nhìn tào tháo rời đi bóng lưng trong lòng thở dài tào tháo có một bầu máu nóng Đáng tiếc t hoàng ả phạt động chắc nhất định động đều cùng cuối l thất rất bại. Lưu Kỳ h h thu hồi a n dẫn n tâm tư, ư ờ i trung i xuôi ế p tục nam. a lỗ dương h y ề bên b cạnh, màn n đêm u ô xuống, Lưu Trung đoàn người mới dừng lại nghỉ ngơi. Hoàng lại Kỳ mới sắp xếp xong cảnh giới tiếu tham đi đến lưu kỳ bên người b ẩ m báo chúa công chúng ta chiến mã số lượng nhiều hơn một chút mỗi ngày tiêu hao cỏ khô càng nhiều hiện tại c ỏ khô căng thẳng lương thực cũng có chút t h i ế u chúng ta xuôi nam thời điểm muốn bổ sung vật tư lưu kỳ nói ngươi sắp xếp là được hoàng trung tiếp tục nói còn có một việc tôn sách nói muốn gặp ngài lưu kỳ nói rằng đem hắn mang tới ta vừa vặn cũng có chuyện cùng t ô n sách nói một chút hoàng trung đứng dậy đi sắp xếp chỉ chốc lát sau tôn sách đi đến lưu kỳ trước mặt hắn nghềnh đầu ánh mắt vẫn như cũ kiệt nạo một bộ không phục r ă n g dấp cao giọng nói lưu kỳ hiện tại cũng đã rời đi lô dương huyền viên thuật cũng không đổi kịp các ngươi có thể hay không thả ta lưu kỳ lắc đầu nói hiển nhiên không được còn phải lại xuôi nam đi một đoạn đường tôn sách sử dụng phép khích tướng hỏi chẳng lẽ mưu lược xuất chúng lưu kỳ sẽ sợ gặp phải đánh len sao lưu kỳ giải thích ngươi là dùng súng người biết hồi mã thương lợi hại dụng binh phương pháp cũng là đạo lý này ta thả ngươi một khi viên thuật hoặc là lệnh tôn đường dài buôn tập giết ta một cái hồi mã thương ta làm sao chống đối phép khích tướng đối với ta mà nói là vô dụng tôn sách một bộ yên giá dấp lần này bị trở thành tù binh mắt thấy lưu kỳ lôi kéo khắp nơi lợi dụng cha của hắn ngăn cản viên thuật hơn nữa tào tháo cùng lưu kỳ dĩ nhiên là đó bạn bè hắn cùng lưu kỳ tranh lệnh vài tuổi lưu kỳ nhưng như thế lợi hại để tôn sách trong lòng có chút thất bại lưu kỳ tiếp tục nói lần này viên thuật mang binh đánh tới nhìn rõ ràng bộ mặt thật của hắn chứ nhìn rõ ràng tôn sách cắn răng trả lời hắn không nghĩ đến viên thuật dĩ nhiên dựa vào cứu hắn tên tuổi giết hắn thực sự khiến người ta thất vọng danh môn đại tộc cũng chỉ đến như thế lưu kỳ d ụ d ỗ từng bước nói rằng nếu như thế ngươi cảm thấy đến theo viên thuật hữu dụng không tôn sách nói thẳng vô dụng lưu kỳ gật đầu nói ta gặp được cha ngươi thời điểm cùng hắn nói nếu đảm nhiệm dự châu thứ sử liền nên đi dự châu hảo hảo kinh doanh dự châu hiện tại ăn nhờ ở đầu lúc nào viên thuật chặt đứt các ngươi lương hảo các ngươi liền bị người còn chế coi như thực lực mạnh nhưng là đói bụng binh lính như thế không có sức chiến đấu tôn sách mí môi nữ chặt lông mày hắn cảm thấy đến l ư u kỳ lời nói hẳn là không có ý tốt một mực hắn tìm không ra nửa điểm lý do phản bác l ư u kỳ tiếp tục nói ngươi có anh hùng khí phụ thân ngươi người gọi g i a n g đông mánh hổ như vậy một đầu hổ lại bị viên thuật một sợi dây thường g ộ c lại khiến người ta thổn thức vẫn là câu nói kia dựa vào viên thuật ngươi hai cha con cả đ ờ i đều không có được ra nếu thành dự châu thứ sử nên đặt chân địa phương đây mới là căn bản tôn sách nghe lời nói như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không ra thì vết đây chính là xuất phát từ tâm can lời nói nhưng là có thể tin sao tôn sách kiên nghị khuôn mặt trên hiện ra một tia nghĩ hoặc hỏi lưu kỳ n g ư ơ i tại sao phải giúp cha ta mưu tính đây chúng ta nhưng là có cử u á n lưu kỳ đàng hoàng trịnh trọng nói rằng ta là người tốt n g ư ơ i tin không không tin tôn sách đ u môi hồi đáp n g ư ơ i lưu kỳ nếu như là người tốt thì sẽ không để hoàng chúng điện vi cùng vương việt phục kích ta trong bọn họ bất luận cái nào đều có thể đánh bại dễ dàng hiện tại ta n g ư ơ i vì bắt ta để bọn họ tam đồng lúc mai phục ta loại người như n g ư ơ i tâm nhãn so với cái sảng đều nhiều hơn n g ư ơ i đọc sách chính là tâm nhãn nhiều lưu kỳ cười nói cũng được không đùa ngươi rồi sở dĩ nói cho ngươi n h ữ này một mặt chính là cha ngươi mặt khác nhưng là vì suy yếu v i ê n thuật giảm bớt kinh châu áp lực v i ê n thuật xem ra lợi hại cũng chính là có viên ra bảng hiệu ở không có viên ra bảng hiệu hắn k é m xa tôn sách vội vội va va gật đầu hắn lần đầu đối với lưu kỳ bay lên tán đồng cảm nói rằng ta cũng cảm thấy là v i ê n thuật cười ha ha chính là tiếu diện hổ hơn nữa còn bảo thủ tự phụ tôn sách rất không thích v i ê n thuật lưu kỳ tiến một bước nói rằng tôn kiên dung manh thiện chiến ở v i ê n thuật dưới trướng v i ê n thuật thì có sắc bén nhất đao nếu như tôn kiên đi tới dự châu viễn thuật chính là không còn nha hổ chính là hồ giấy đối với ta cũng là không còn uy hiếp này là căn bản mục đích tôn sách cẩn thận cân nhắc một phen cũng thật là như vậy hắn hiếm thấy không còn c a m thủ nói rằng ngươi nói đúng ta tin tưởng ngươi lưu kỳ trên mặt có thêm một vệ nụ cười tôn sách tin là tốt rồi lưu kỳ cùng tôn sách thành thật với nhau lời nói chính là tiến một bước cắt rời viên thuật cùng tôn kiên liên hệ có mấy lời từ tôn sách đứa con trai này trong miệng nói ra đối với tôn kiên ảnh hưởng càng to lớn hơn tôn kiên đi tới dự châu đối với lưu kỳ tới nói trên thực tế không ngừng hắn vừa nay đề cập suy yếu viên thuật giảm thiểu kinh châu áp lực từ lâu dài xem tôn kiên nếu như có thể quyết tâm cắm rễ dự châu tương lai tôn ra người cũng sẽ không đi d ư châu một cái gầy yếu dương châu lưu kỳ có thể càng tốt hơn như tính đương nhiên tất cả những thứ này còn rất xa xôi sự phát triển của tương lai tràn ngập sự không chắc chắn lưu kỳ hiện tại muốn làm là bảo đảm chính mình ở kinh châu không bị bên ngoài ảnh hưởng tận lực giảm thiểu kinh châu chịu đựng áp lực lưu kỳ không có cùng tôn sách nói thêm nữa nói nhiều rồi trái lại dễ dàng gây nên hoài nghi một đêm vô sự sáng ngày thứ hai lưu kỳ mang người tiếp tục chạy đi lại là một ngày trôi qua lưu kỳ đoàn người chạy đi tốc độ nhanh đã đi đến huyện, huyện biên cảnh lại đi một đoạn đường liền muốn đi vào huyện, huyện lưu kỳ đem tôn sách cùng hoàng cái gọi tới hắn nhìn tôn sách trầm giọng nói tôn sách nguyên bản ta dự định đến nam dương quận phía nam biên cảnh mới phóng thích ngươi có điều ta đổi ý ngươi cùng hoàng cái cũng có thể rời đi tôn sách vui mừng lên hắn đã sớm chờ mong hiện tại rốt cuộc thoát thân tôn sách trà sát tay nói có thể hay không cho ta hai con ngựa ta cùng hoàng thúc cưới ngựa trở lại liệu kỳ nghiêm mặt nói ta không giết ngươi đã là to lớn nhất tân nước ngươi còn muốn cái gì chiến mã đây ngươi cùng hoàng cái đều là võ nhân thân thể được đi bộ chạy đi là được tôn sách tức giận đến một cái lao hết muốn phun ra ngoài quá làm người tức giận thả ngươi nhưng không cho hắn chiến mã từ huyện biên cảnh lên phía bắc lỗ dương huyền đi bộ chạy đi rất tốn tốn thời gian l ư u kỳ con ngươi hơi lạnh nói rằng lẽ nào các ngươi không muốn rời đi nếu không thì lại theo ta đi một đoạn đường đến nam dương biên cảnh ở trở về lô dương không không ta phải đi về tôn sách sắc mặt đột một biến gặp phải lưu kỳ cái này kẻ nham hiểm lưu lại ai biết có thể hay không bị tính toán h ắ n hướng hoàng cái một đầu hai người nhanh chóng liền rời đi lưu kỳ nhìn tôn sách rời đi bóng lưng ánh mắt trở m o n g hy vọng tôn kiên đi tới dự châu khỏe mạnh thai hoàng ư ờ i tôn kiên loại này đại pháo giống như tính cách không ngớ chính là một trận giết tôn sách trên thực tế cũng như thế hai cha con đều tiến bộ d ũ mãnh tạm thời đừng đến kinh châu tốt nhất nhiều cho hắn một điểm phát d ụ n g thời gian tôn sách sau khi rời đi đoàn người tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi báo một tên binh lính từ phía nam quan đạo dục ngựa chạy tới đến lưu kỳ trước mặt b ẩ m báo đại công tử lưu sứ quân có thư tín đưa tới chương 69, long vào kinh châu lưu kỳ từ binh sĩ trong tay tiếp nhận thư tín mở ra đến cấp tốc kiểm tra hắn nhìn thấy thư tín phía trước nội dung trên mặt tươi cười lưu biểu cùng giả hủ lạng yên xuôi nam đến kinh châu nam quận n h i thành hội kiến k h á i gia k h á i lương k h á i việt minh đệ cùng với thái gia thái mạo được hai gia tộc lớn chống đỡ lưu biểu đem kinh châu chỉ, từ vũ lăng quận hán thọ huyền chuyển đến nam quận tương dương huyền một mặt suy yếu hán thọ huyền địa phương sức mạnh đối với lưu biểu ảnh hưởng mặt khác thái gia cùng khoái gia là tương dương đại tộc lưu biểu muốn mượn lực hai gia tộc lớn tự nhiên đến cho nhất định chỗ tốt lưu biểu thư tín mặt sau nhưng là tin tức xấu nói kinh châu đại tộc rất tương ngạnh bên trong một cái tên là trương tiện nam dương người xuất thân kinh châu nam dương trương gia hiện nay đảm nhiệm quân tư mã tính cách cứng rắn đối với lưu biểu rất bất mãn bởi vì thái gia cùng k h á i gia tỏ thái độ trương tiện miễn cưỡng vân theo lưu biểu còn nói kinh châu đại tộc sức mạnh rất mạnh địa phương trên gia tộc lớn thu nạp rất nhiều người khẩu muốn binh có binh cần lương có lương rất khó đối phó đây là viên thuật không có xuôi nam nguyên nhân l ư u kỵ xem xong thư tín nụ cười trên mặt truyền thành lạnh tốt chương tiện tình huống hã biết trong lịch sử trương tiện đã từng là lưu biểu bộ hạ sau đó lưu biểu tiêu diệt ở quận trường sa làm loạn tô đ ạ i sắp xếp trương tiện đi đảm nhiệm trường sa t h á i thú trương tiện ở tương dương còn khá là thu lại đến trường sa rồi cùng lưu biểu cắt đứt quan độ một trận chiến trương tiện liên hợp quế dương quận linh lăng quận cùng vũ lăng quận đầy đ ầ đ ố n quận sức mạnh phản loạn muốn l Chương trong n lịch sử lưu biểu ở kinh châu chất chính quyền tự chủ thực không nhiều chuyện lớn đều là kinh châu đại tộc ở sau lương thá bản nguyên nhân rất đơn giản lưu biểu không có dòng chính quân đội tất cả đều dựa vào kinh châu đại tộc tình huống như vậy cũng chỉ có thể trở thành là kinh châu đại tộc cùng lập con dối làm chút thiết lập giáo dục sự tỉnh làm một cái thủ thành tri chủ tỷ như quan độ một trận chiến tào tháo ở quan độ đã mệt mỏi đã rơi vào tuyệt cảnh chỉ cần lưu biểu từ kinh châu xuất binh cho tào tháo một băng đạn tào tháo phía sau sức mạnh căn bản chịu không được là lưu biểu không lựa chọn sao không phải trên thực tế là kinh châu đại tộc không đồng ý kinh châu cường hào ác bá đại tộc địa bàn đều ở kinh châu địa phương cảnh nội giúp người lưu biểu đánh ra đi chỗ tốt đều là lưu biểu được rồi ta kinh châu đại tộc không được chia nửa điểm chỗ tốt còn có thể đắc tội tào tháo còn muốn tổn thất binh lực tiêu hao lương thực lãng phí lượng lớn tiền tài kinh châu đại tộc tự nhiên không vui liệu kỳ muốn giải quyết chính là kinh châu đại tộc vấn đề sau đó lưu kỳ lại gọi tới hoàng trung cùng cao thuận cẩn thận dặn dò một phen để cho hai người chỉnh đốn quân đội một khi đến tương d ư ờ n g muốn xuất ra trạng thái tốt nhất đi ra tất cả sắp xếp xong từng người rất sớm nghỉ ngơi ngày thứ hai một buổi sáng sớm liền khởi hành tiếp tục xuôi nam ở lưu kỳ xuôi nam lúc binh sĩ trước một bước đem lưu kỳ thư tín đưa đến đến tương dương thứ sử phụ lưu biểu thứ sử phụ là phổ thông trạch viện cải biến hắn mới đến tất cả rất biết điều lưu biểu nhận được lưu kỳ thư tín mở ra sau cấp tốc xem lướt qua thư tín bên trong ghi chép lưu kỳ dẫn người xuôi nam gặp phải tôn sách cùng hoàng cái tấn công ngược lại bắt giữ tôn sách cùng hoàng cái cưỡng bức tôn kiên cũng ghi chép viên thuật không cam lòng thất bại tự mình mang binh đến cấp giết lại bị tôn kiên ngăn cản lúc mấu chốt lại có tào tháo đúng lúc gấp rút tiếp viện l khi thì lo lắng khi thì kiêu ngạo khi thì tự hào lưu biểu tuy rằng tuổi già có thể nhi t ử tuổi vừa vặn hắn cái này nửa thân thể xuống mầu người vừa vặn sẽ giúp nhi t ử một cái nỗ lực phủ nắm một thanh lưu biểu xem xong lưu kỳ kế hoạch nhưng nhũng mày lưu biểu mò không cho kế hoạch dặn dò người đi xin mời giả hủ đến nghị sự chỉ chốc lát sau giả hủ sau khi tiến vào hành lễ nói sứ quân lưu biểu xua tay để giả hủ ngồi xuống nói rồi lưu kỳ bẩm báo tin tức lo lắng nói b á du nói hắn xuất lĩnh đội ngũ đến tương dương thời điểm để lao phu mang theo tất cả mọi người đi n g n đón đến lúc đó bà du sẽ tìm kỵ làm khó dễ chu d i ệ n trương tiện lập y văn hòa tiên sinh ngươi nói bà du cách làm có hay không quá nôn nóng rồi giả hủ loát dưới hàm trong dâu không đội không nóng này nói sứ quân không cần lo lắng ngài phụ trách phối hợp kinh châu đại tộc ngài chỉ cần ở kinh châu đại tộc liền không có vấn đề mặt khác trương tiện tính cách vốn là hung hăng rất nhiều người đều không thích hiện tại chúa công sắp đến tương dương muốn thu thập trương tiện vừa v ẫ n thích hợp không thu thập một hai người làm sao phục chúng đây làm sao gõ kinh châu đại tộc đây hơn nữa chúa công đến rồi tương dương sứ quân mang theo tất cả mọi người đi ngành đón rất nhiều người bất mãn trong lòng cũng sẽ mượn cơ hội sinh sự thì càng cho chúa công mượn để cơ hội để phát huy giả hủ ánh mắt sâu thảm cười h í p mắt nói đây mới là lập quy củ cơ hội lưu biểu nghe xong giả hủ lời nói phản phất an định tâm hoàn vớt c ầ m nói có tiên sinh lời nói ta yên tâm lưu biểu cùng giả hủ lại nói chuyện chuyện của nó giả hủ mới lưu ra thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt tiến vào một tháng kinh châu tương dương một tháng còn có chút lạnh lưu biểu một buổi sáng sớm phải đến lưu kỳ tiến vào tương dương cảnh nội tin tức sắp đến tương dương thành lưu biểu sắp xếp quý phủ người hầu thông báo khoái lương khoái việt cùng thái mạo cùng với trương tiện văn xính chở quan văn võ tướng cùng đi ngay tiếp những này là tạm thời thành viên nòng cốt trên thực tế những người này đều là k h ó i lương k h ó i việt cùng thái mà ba người đáp dựng lên lưu biểu ngoại trừ giả hủ ở ngoài không có bất kỳ dòng chính tất cả mọi người theo lưu biểu đồng thời đi đến tương dương bắc thành ở ngoài chờ đợi gió lạnh thổi đến k h ó i lương k h ó i việt cùng thái mà ba người thần sắc bình tĩnh trong mắt ngược lại có thêm một tia chờ mong vẻ mặt trương tiện thân hình cao lớn là nam dương người nhà họ trương trước từng đảm nhiệm linh lăng thái thú cùng quế dương thái thú bây giờ lưu biểu đến tương dương ở lưu biểu dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã xuất lĩnh quân、đội. chống đỡ lưu biểu người chủ yếu lấy thái g i a cùng khoái ra người dẫn đầu chương tiện sức mạnh cũng không thể coi thường ngày hôm nay hắn dĩ nhiên tới đón tiếp một tiểu tử chưa giáo máu đầu trong lòng rất không cao hứng chương tiện tính cách cứng rắn khoái gợ nói rằng sứ quân lưu kỳ còn nhỏ tuổi vô công vô đ ứ c nhưng để mọi người chúng ta đồng thời tới đón tiếp thích h ợ p sao mặt khác lần này nên tiếp lý do là nhân công vẫn là t u ậ n tư đây lưu biểu trên mặt khẽ mỉm cười nhưng không có lên tiếng khoái lương chủ động nói chương tư mã lưu kỳ công tử đánh sứ quân cờ hiệu xuôi nam hấp dẫn viên thuật cùng tồn kiên sự chú ý mới làm cho sứ quân bình yên đến Lớn chương n bảy mươi thân quan tiền nhiệm tam bạ họa đệ nhất giết trên con đạo thinh kỷ p h ấ t phối ầm ầm ầm tiếng vó ngựa đinh thai nhức góc nhấc lên một chỗ bụi mù hơn một trăm đại tuyết long kỵ trên người mặc sáng s ủ a giáp trụ cưới mạnh mẽ chiến mã chạy băng băng mạ tới người như long mã như hồ khí thế n g ú t trời là m người chấn động cả hồn phách ở đại tuyết long kỵ mặt sau là cao thuận xuất lĩnh sáu trăm h á m trận doanh binh sĩ sở hữu h á m trận doanh binh lính cũng trên người mặc giáp trụ cầm trong tay cây giáo chỉnh tệ như một bước bước phong thả chạy đi chỉnh tệ tiếng bước chân phản phất mỗi một bước đều đạp ở mỗi cái kinh châu văn võ trong tấm khảm như vậy nghiêm c h ỉ n h huấn luyện một màn để khoái lương khoái việt cùng thái mạo hơi kinh ngạc đội ngũ này binh lực không coi là nhiều t r i ể n lộ ra khí thế nhưng rất bất phản vừa nhìn chính là bách chiến tri sư giá dấp liệu kỳ là có vài thứ không đơn giản chứng tiện sau khi thấy bị môi căn bả hắn là chủ chính quá linh l a n g quận q u ế dương mọi người nhìn thấy cùng sơn ác thủy đều i dân nhìn thấy nhanh nhẹn dũng mánh người man không sợ như vậy trận chiến tâm tư của mọi người tình không giống nhau chỉ có lưu biểu trong lòng pháng phất hạ xuống một khối đá lớn một mặt nhi tử đánh hắn cờ hiệu xuôi nam hấp dẫn lược chú ý của tất cả mọi người nguy cơ trùng trùng hắn rất lo lắng mặt khác nhi tử không ở bên người luôn cảm thấy kém một chút cái gì hiện tại lưu kỳ mang người trở về lưu biểu trong lòng là vạn phần vui mừng nói thì chậm khi đó thì nhanh hoàng trung xuất lĩnh đại tuyết long kỵ trước tiên chạy đến ngoài thành chỉnh tê liệt trận dừng lại từng con từng con chiến má rất là do người sáu trăm h a m trận doanh theo liệt trận nghiêm ngặt cây g i á o trận chỉnh t ề như một liệt trận ham trận doanh binh sĩ ánh mắt sắp bén ở cao thuận chỉnh hợp dưới binh sĩ đã thoát thai hoàng cốt ham trận doanh liệt trận sau chốc lát đội ngũ từ trung gian nước ra nhường ra một con đường lưu kỳ cưới một con ngựa cao lớn đi ra bên người theo điện vi cùng vương việt cùng một đám thân vệ lưu kỳ ngày hôm nay cũng là giáp trụ tại người cưỡi ngựa hiện lộ hết vai hùng khí lưu kỳ biểu hiện để khoái lương khoái việt cùng thái mạo mọi người sáng mắt lên chương tiện bất mãn tâm tình vào đúng lúc này đạt đến cao nhất lưu kỳ càng như vậy hắn càng bất mãn trương tiện mặt lệnh dễu cần ó i lưu kỳ công tử phô trương thật lớn à một mình nuôi lông đều không có giải r a t i ể u thanh niên nhưng phải kinh châu văn võ quan chức đồng thời tới đón tiếp thật lớn mặt mũi nha người đến tương dương thành ở ngoài để kỵ binh trước tiên lượt trận lại từ bộ binh phương trận đi ra hao phí khổ tâm như vậy không ý nghĩa gì cần gì chứ lưu kỳ g ụ c ngựa đi lên trước một bộ nho n h ã ôn hòa rằng dấp hỏi người là ai trương tiện đ ỉ n đầu nói năng có khí phép nói ta là nam dương trương t i ệ n từng đảm nhiệm linh lăng thái thú huế dương thái thú hiện tại đảm nhiệm kinh châu quân tư mã nắm giữ ba ngàn tinh n g u ệ lưu kỳ lệnh dọn nợ nụ cười r d i ngựa trong tay vung lên liền đánh đánh xuống đi đùng r d i ngựa bất thiên bất ỉ đánh ở t r ư ơ n g tiện trên mặt đỏ tươi vết do hiện lên t r ư ơ n g tiện trên mặt nóng rác ngựa bên mặt đều trong nháy mắt xương đỏ lên d à o chu vi tất cả xôn sao thanh từng cái từng cái tham gia văn võ con chức trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ lưu biểu hiền lành lịch sự làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác người ngoài cũng chiêu hiền đại sĩ khiến người ta rất thoải mái lưu kỳ là lưu biểu nhi tử cũng là kẻ sĩ càng là bái tuân sản vị sư cũng là thái úng con ông rể hiện tại lại không lên tiếng hợp liền đánh người như vậy hành vi hoàn toàn cùng người đọc sách không xứng đôi khoái lương trong lòng cũng cấp tốc suy nghĩ hắn thông qua khoái ra con đường biết rồi lưu kỳ một ít tin tức lưu kỳ rất được hứa t hiệu khen ngợi càng được hoàng đế khen ngợi qua lại với kinh thành quyền quý cùng kẻ sĩ trong lúc đó là cái mạnh vì gạo bạo vì tiền người người như vậy làm sao liền táo bạo như vậy đây đánh người có thể giải quyết sao hoặc là nói lưu kỳ còn có những khác ý đồ khoái lương lại một lần nữa xem kỹ lưu kỳ trong lòng suy nghĩ lưu kỳ ý đồ nó người cũng như thế từng cái từng cái nhìn lưu kỳ trong lòng ước định lưu kỳ cử động nhưng là cũng có người c ư ờ i khẽ bởi vì trương tiện tính cách cứng rắn ở linh lăng quận huế dương quận đam đảm nhiệm thái thú cũng là tôi h nhưng là đến tương dương đảm nhiệm quân tư mã nôn hành cử chỉ không có thu lại đắc tội rồi không ít người chỉ có điều mọi người đều là kinh châu bản địa đại tộc cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại lưu kỳ đột nhiên ra tay giáo hấn trương tiện ngược lại là rất nhiều người nhạc thấy thành trương tiện bụng mặt trong lòng p h â n nộ được nghe lại chu vi một ít tiếng bàn luận trận mắt nhìn nhìn chằm chằm lưu kỳ lại một lần nữa chất vấn lưu kỳ ngươi một giới bố ý, ý nhóc con miệm còn hôi sữa dựa vào cái gì dám đánh ta lưu kỳ cười lạnh nói số một ta là triều đình nhận lệnh điện quân gia ú ý, lần này xuôi nam kinh châu phụ trách hiệp trợ lưu sứ quân thứ hai ta chính là thiên tử tự mình nhận hoàng minh hán thất dòng họ ngươi nói ta dựa vào cái gì không dám đánh ngươi nói chuyện lưu kỳ lại là một roi đánh xuống đủng một roi quật ở trương tiện trên c h á n roi ngựa đánh đánh vào người đau vô cùng đau trương tiện trên c h á n hiện ra một cái vết roi đau đến trương tiện nhe răng trận mắt trương tiện triệt để liền nổi giận khinh người quá đáng hán đường đường trương t i ệ n nam dương trương gia xuất thân là kinh châu người có danh vọng bây giờ lại bị lưu kỳ như vậy chưa r ứ t sữa tiểu tử vắt mùi chưa sạch quật hơn nữa còn là ngay ở trước mặt trước công chúng t r ư ơ n g tiện nghe được chu vi nghị luận lại liếc nhìn lưu biểu thấy lưu biểu trước sau không biểu hiện nhất thời rõ ràng lưu biểu cùng lưu kỳ hai cha con họ nói rõ cố ý nhằm vào hắn hay là lưu kỳ liền là cố ý t r ư ơ n g tiện nghĩ đến bên trong càng là nổi giận hắn tay nhấn ở bên hông trên chuỗi kiếm len ken một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm nhắm ngay lưu kỳ cao giọng nói lưu kỳ ngươi thật sự cho rằng ta chương tiện bảo kiếm không sắc bén sao hôm nay phụ tử các ngươi không cho ta chương tiện một câu tr lưu kỳ chú ý tới trương tiện thần thái không có nửa điểm cấp thiết rất bình tĩnh hỏi bản quan vừa tới tương dương thành lưu sứ quân vẫn không có tỏ thái độ ngươi trương tiện thân là thuộc hạng liền cấp hồng hồng đứng ra tôn ti không phân hơn nữa ăn nói ngông cùng nhục nhã bản quan hiện tại càng là rút kiếm nhắm ngay bản quan chẳng lẽ muốn tạo phản không được sao t r ư ơ n g tiện chính đang nổi nóng tao giọng nói ta t r ư ơ n g tiện chính là muốn tạo phản ngươi có thể làm khó dễ được ta ta giới trướng ba ngàn tinh nhuệ toàn bộ ở trong thành chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta không được lưu kỳ trầm giọng nói ngẫu nghịch làm lòng là người đương nhiên phải giết mặc kệ ngươi có bao nhiêu binh mã ta giết không tha ha ha ha t r ư ơ n g tiện không nhịn được cười to tiếng cười tùy tiện không đem lưu kỳ để vào trong mắt hắn không nghĩ đến lưu kỳ một cái nhóc con miệng còn hơi sữa dĩ nhiên như vậy uy hiếp hắn chỉ là hắn cho rằng lưu kỳ nói cách khác nói bởi vì lưu kỳ muốn giết người tuyệt đối thu thập không được hỗn loạn liệu kỳ sát ý bay lên hướng vương việt gật đầu len k e n trong trẹo thanh â m vang lên ánh sáng lạnh đ ố n g nhiên hiện ra vương việt hành như quỷ mị lao ra lưỡi kiếm trong nháy mắt liền đến t r ư ơ n g tiện cái cổ phía trước chương bảy mươi mốt gừng càng giả càng tay t r ư ơ n g tiện chú ý tới đâm tới kiếm tê cả ra đầu trong lòng càng là khiếp sợ liệu kỳ thật là to gan lại dám bên đường trước mặt mọi người giết người thân thể hắn theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng chầm một bước tư lạp lưỡi kiếm tắc vào da thịt cắt rời cái cổ phúc đỏ bừng máu tươi từ cái cổ bên trong bắn t ó đi ra tung rơi trên mặt đất t r ư ơ n g tiện cấp tốc giơ tay lên bưng phun máu yết hầu trong miệng là cặp văn vọng muốn muốn nói chuyện nhưng là c u ồ n c u ộ n không ngừng máu tươi từ yết hầu bên trong tràn vào tự trong miệng chảy ra chuyển đến âm thanh chính là nguyên lành thanh căn bản không nghe rõ t r ư ơ n g tiện trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt hắn không muốn chết hắn là nam dương người nhà họ t r ư ờ n g trải qua gian khổ mới có hiện tại danh vọng nhưng là sở hữu không cam l ò n g đều theo máu tươi trôi qua mà tiêu tan đến lúc cuối cùng một con đường sống triệt để tàn đi chương tiện mắt tối sầm lại dầm một tiếng ngã trên mặt đất thanh âm không lớn nhưng phảng phất bình địa sấm nổ ở mỗi một cái kinh châu quan chức đáy lỏng và khiến người ta trong lòng giật mình lưu kỳ mời đến liền lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h chu diệt trương tiện rõ ràng cùng lưu biểu là không giống phong cách lưu biểu văn hòa lưu kỳ bá đạo hung hăng lưu kỳ vẫn nắm nhìn chung quanh một vòng nói năng có khí phép nói trương tiện p h ả m thượng ý đồ tạo phản ta ở đây chu diệt hắn có ai không phục hoặc là ai không mãn có thể đứng ra ta lưu kỳ luôn luôn lấy đức thu phục người khoái lương thấy cảnh này khoe miệng đống nhiên làm nổi lên một vệ ý cười lưu kỳ người này thú vị lưu biểu g i loạn gọn tuy rằng lưu biểu đến kinh châu cũng có không sai thành phủ có không sai cổ tay nhưng là lưu biểu g i rồi tọa c h ấ n kinh châu có thể muốn có cái gì chiến tích liền không xong rồi đây là tuổi hạn chế cùng liên lụy người già dĩ nhiên là không còn anh hùng khí có thêm một khí khoái lương chủ động đứng ra chắp tay nói trương tiện nhất quán tự cho là kiên cường bá đạo hôm nay ngỗ nghịch gia húy còn rút kiếm muốn giết gia húy bị giết cũng là đáng đ ờ i hết t h ả đều là hắn gieo gió gờ bão khoái lương tỏ thái độ sau khoái việt cùng thái mạo cũng theo tỏ thái độ nó văn võ dồn dập mở miệng trương tiện là nam dương người làm việc hung hăng bá đạo xem thường cái này xem thường cái kia có không thể giải thích được cảm giác h u việt dù sao nam dương là quang vũ hoàng đế long hưng Chi địa vì lẽ đó t r ư ơ n g tiện ở rất nhiều lúc xem thường thái g i a cùng khoái ra những ngày tương dương đại tộc gây thù hẳn nhiều tự nhiên không có ai thế t r ư ơ n g tiện ra mặt lưu biểu thấy cảnh này không để ý nhi tử giọng khách g á t giọng chủ phản lại cảm thấy vui mừng hắn ở kinh châu đảm nhiệm thứ sử tuy nói có giả hủ bày mưu tinh kế vẫn như cũng như băng mỏng trên giày bởi vì mỗi một bước rất không dễ dàng nhi tử đến rồi hắn liền đ u n g dung lưu biểu trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào hắn không có vội vã mở miệng cho phép do lưu kỳ phát huy lưu kỳ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại ch ta phụng thiên tử mệnh lệnh đến kinh châu hiệp trợ lưu sứ quân thống trị kinh châu ta không phải vì làm cái gì còn đến là muốn làm chút chuyện đến ta làm việc liền bà cái nguyên tắc công bằng công bằng cuối cùng vẫn là công bằng ở kinh châu q u ả n trị đã từng phát sinh tất cả bởi vì không có ta lưu kỳ ở vì lẽ đó qua lại sự t ì n h chuyện cũ sẽ bỏ qua từ hôm nay trở đi kinh châu tích chữ hàng hóa lên ảo ảo giá hàng vi phạm pháp lệnh vi phạm pháp luật trở rất nhiều sự t ì n h đều phải đình chỉ bằng không ta phát hiện sau qua lại tội ác cùng nhau truy cứu chào một cái giết một cái t u y ề n không nương tay lưu kỳ mấy câu nói sau trầm giọng nói hy vọng các ngươi đều để ở trong lòng chớ bảo là không báo trước vậy Chu vi lại là, tiếng luận liên tiếp đây là Lưu là long Lưu là lương Lưu lầu, Lưu là càng phàm, được như tuyên quá Châu muốn thu quả tuyệt, qu Kỳ Kỳ Kinh Khoái Kỳ Khoái Kỳ tan. mắt thấy chết tin tức, lưu kỳ thơ bất Nay ôn. mang nghĩa vánh giang, đến đánh ánh sáng hùng minh hình ảnh. văn song no nhã bất phàm, chân bóng như ngọc, sủa, vai ra chỉ cảm cảm, có chủ ý bạo c h lưu kỳ không đi quản những ngày người tâm tư mấy câu nói gõ sau tung người xuống ngựa nhìn về phía lưu biểu cung kính hành lê nói bản. phụ thân ta đã trở về hảo hảo hảo lưu biểu liên tiếp nói rồi bà cái thật tự hắn trên g ư ớ i đánh giá lưu kỳ một phen vô vô lưu kỳ vai không nhanh không chầm nói thư tín của ngươi bên trong nói lần này rời đi l ạ g dương trước tiên gặp phải lữ bố cấp giết bắt giữ lữ bố sau lại gặp phải tôn kiên phái người cấp giết lại bắt giữ tôn kiên nhi t ử tôn sách càng làm cho viên thuật ở nam dương ăn quả đắng cuối cùng càng là có tào tháo giúp đỡ tuy nói chuyến này có song lớn tốt xấu chiến thắng trở về r à o chu vi hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh lữ b ố là đồng trác dưới trướng tuyệt thế hổ tướng là đồng trác vận dụng lãi nặng hơn nữa ngựa xích thô mới đào tới được lại bị lưu kỳ bắt giữ tôn kiên như vậy dũng manh vô địch người ở kinh châu bức tử vương duệ giết nam dương thái thú t r g tư lại đang lưu k ỳ nơi này ăn quả đắng kinh châu cường hào ác bá đại tộc đối với viên thuật rất căm thủ đã không còn đem viên thuật cho rằng người mình tôn kiên cái này giang đông m á n h hổ dựa vào một cây đao giết kinh châu thứ sử vững duệ lại hẳn phải chết nam dương thái thú t r g tư phàm là kinh châu cường hào ác bá đại tộc cũng không muốn cùng tôn kiên rào cùng ở đồng thời viên thuật là chính thống kẻ sĩ có viên ra bảng hiệu theo lý thuyết kinh châu đại tộc trên thực tế sẽ không mâu thuẫn viên thuật nhưng là viên thuật thành tựu kẻ sĩ nhưng tiếp nhận loạn sát kẻ sĩ tôn kiên còn rào cùng ở đồng thời để kinh châu trên dưới bất mãn lưu Kỳ để tôn kiên cùng viên thuật quả đắng, lại khiến Kỳ, Kỳ không để đắng, đỡ được đơn thể tôn thuật ta thoải、mái. Tào Tháo rất thấy tiếng thật cùng viên an người cũng nhiên dành giản. lại mái. lợi hại, giúp có quả Lưu Lưu Lưu dĩ biểu câu nói đầu tiên b ú ố lên rất nhiều người tâm đây là lưu biểu cao minh địa phương hắn muốn cho nhi tử đặt chân không thể trực tiếp tuyên truyền lưu kỳ sự tích nhưng là ở n g n tiếp lưu kỳ thời điểm nói ra tự nhiên không giống nhau khoái lương không kiềm chế nổi hiếu kỳ chủ động hỏi sứ quân mới vừa nói giao ý bắt giữ l ư bố đến cùng là xảy ra chuyện gì đây thái mạo con người chuyển động cung cấp tốc nói l ư bố tin tức tại hạ cung cobit một hai nói l ư bố một thân võ nghệ Là t hoàng trung trả lời một tiếng cưới ngựa xích thố đi về phía trước hai bước đi đến lưu kỳ phía sau nửa bước dừng lại tung người xuống ngựa đứng lại lưu kỳ nghiêng người chỉ vào ngựa xích thố xoa xoa lại ngựa xích thố toàn thân như than lửa ra lông không có một tia tạp chất nhu thuận như tơ đoạn hắn vô v u lưng ngựa cười tủm tỉm nói rằng chư vị nhìn con ngựa này c từng đôi mắt theo nhìn sang trên mặt tất cả mọi người biểu hiện đều đầy dây khiếp sợ cùng kinh ngạc ngựa xích thú đây là lữ bố vật cưới đối với một cái vo tướng tới nói dưới hãng chiến mã bằng là cái mạng thứ hai ở một trình độ nào đó chiến mã so với người phụ nữ đều càng quan trọng bây giờ ngựa xích thố ở lưu kỳ trong tay lẽ nào lữ b ố thật sự từng bị bắt giữ lưu kỳ giải thích không sai đây là lữ bố ngựa xích thố r ờ i đi lạc dương thời điểm lữ bố dẫn người đến cướp giết bị cuộc đời của ta d ầ m giữ lưu lại ngựa xích thố gắn nợ con ngựa này hiện tại chủ nhân là ta tướng lĩnh hoàng trung người này võ nghệ siêu quẩn có vạn phu bất đ ư ờ n g trí dũng hắn chỉ vào hoàng trung một mặt khen ngợi biểu hiện chu vi quan văn võ tướng lần thứ hai khiếp sợ rất nhiều người rất kinh ngạc đây là ngựa xích thố thiên kim có mua lưu kỳ dĩ nhiên qua tay ban thưởng cho dưới trướng t h u c ấ p văn xính như vậy võ tướng xem lưu kỳ ánh mắt cấp tốc phát sinh biến hóa lưu kỳ có thể cam lòng đem ngựa xích thố ban cho thuộc cấp như vậy chúa công nhất định là minh chủ hắn ánh mắt càng sáng sủa đối với lưu kỳ ấn tượng càng tốt hơn khoái lương thái mạo những người này xem lưu kỳ c ả m thấy đến lưu kỳ lòng dạ rộng lớn làm việc đại khí xác thực là rất tốt mỗi người phản ứng không giống nhau bởi vì ngựa xích thố tồn tại không có ai hoài nghi lưu kỳ để viên thuật cùng tôn kiên ăn quả đ á n g sự tỉnh lưu biểu rất hài lòng hiện trường hiệu quả mở miệng nói bà du lao phu ở trong thành chuẩn bị đến hội vì ngươi đón gió tẩy trần đi thôi trước về thứ sử phủ l nghiêm nghị nói phụ thân t r ư ơ n g tiện bỏ mình binh lực của hắn nhất định phải tiếp quản cũng phải khống chế ta mang t r ư ơ n g tiện thi thể trước tiên đi trong quân ổn định quân đội s a u lại về thứ xử p h ụ dự tiệc hiện nay lưu kỳ binh lực có điều ngàn t r ư ơ n g tiện có tới ba ngàn người lưu kỳ tiếp quản sau có thể mượn ba ngàn người khống chế tương dương đây là lưu kỳ quả đoán giết t r ư ơ n g tiện nguyên do một trong lưu biểu gật đầu nói cũng được người trước tiên đi quân danh o lao phu ở quý phủ chờ ngươi k h á i lương đối với lưu kỳ thủ đoạn hiếu kỳ cũng muốn nhìn một chút lưu kỳ có thể hay không khống chế quân danh mỉm cười nói sứ quân chúng ta không có chuyện gì không bằng theo giáo hí đi xem một chút quân đội tại hạ cũng đi thái mạo cũng là lập tức tỏ thái độ k h ó i việt khẽ mỉm cười phu hòa nói tại hạ cũng muốn nhìn một chút lưu giáo hí phong thái người khác r ồ n dập tỏ thái độ lưu biểu vớt râu gật đầu nói nếu đều có cái này nhã hứng liền đi xem một chút bá du là làm sao trình quân trên thực tế lao phu cảm thấy thôi một đám thô bị vũ phu không có gì đẹp đẽ lưu, lưu kỳ khiến người ta mang tới trương tiện thi thể trực tiếp vào thành hướng t r ư ờ n g tiện bộ chống quân doanh đi, đi đến nơi đóng quân cửa lưu kỳ lấy ra trương tiện thi thể lớn tiếng dọa người hạ lệnh trương tiện phạm thượng hữu phản đã đền tội lập tức truyền lệnh triệu tập sở hữu binh lính ở thao trường tập hợp cửa g á c binh lính sau khi nghe phi thường kinh ngạc trương tiện dĩ nhiên tạo phản bị g i ế t đây là có chuyện gì xảy ra sao chỉ có điều đến không chỉ có lưu kỳ còn có lưu biểu khoái lương thái m ạ o mọi người binh sĩ không dám chỉ hoãn cấp tốc c a n bài song xuôi trong thời gian ngắn nhất triệu tập sở hữu binh sĩ đến bên trong giáo trường tập hợp lưu kỳ việc đáng làm thì phải làm đi tới phía trước trên bài cao ngay ở trước mặt ba người trước mặt hắn không có nửa điểm nhút nhát trầm giọng nói trương tiện phạm thượng đã đền tội các ngươi này ba người do bổn công tử tiếp qu rất nhiều người không biết ta là ai tự giới thiệu mình dưới bổn công tử là lưu sứ quân nhi tử lưu kỳ đương kim thiên tử chính miệng thừa nhận hoàng minh cũng là thiên tử nhận lệnh điện quân g i á o bí. trong quân rất nhiều người nghị luận càng là trương tiện dòng chính tướng lĩnh dương khang càng không cam lòng t â m bị lưu kỳ không chế hắn một bước đứng ra cao giọng nói lưu kỳ dựa vào cái gì chúng ta tiếp thu ngươi q u ả n h ạ t húng chi ngươi nói trương tư mã tạo phản hắn liền tạo phản sao ta dương khang cái thứ nhất khâm phục l i u kỳ ánh mắt hơi lạnh cao giọng hỏi còn có cùng dương khang như thế khâm phục lại không đồng ý bản quan nói người sao cùng nhau đứng ra ta vương ở dương khâm phục ta triệu tam dương cũng không phục lại có hai cái tướng l ĩ n h đứng ra đều là trương tiện dòng chính ngoại trừ dương khang vương ở dương cùng triệu tam dương ở ngoài không có hắn người đứng ra rất nhiều tướng sĩ đều đang quan sát nhìn gặp phát triển đến cái gì rắn dốc tình cảnh này bị khoái lương thái mạo những người này nhìn thấy từng cái từng cái càng là hiếu kỳ lưu kỳ gặp sự trí như thế nào quân đội không phải địa phương khác hơi không chú ý liền dễ dàng gây nên nổi loạn lưu kỳ nhìn dương khang vương ở dương cùng triệu tam dương thần sắc bình tĩnh một bộ nhẹ như mây gió g á n g dấp hạ lệnh hoàng trung giết ây hoàng trung được d ặ dò không hề do dự chút nào nâng đao liền rết đi đến dương khang cũng là người tài cao ga lớn không có chờ nhận lấy cái chết hắn trong nháy mắt rút ra bội kiếm bên hông cao giọng nói ta dương khang cũng là trong quân võ tướng người bắt nạt ta bảo kiếm không thể rết người sao ta dương khang không sợ bất luận người nào dứt tiếng hoàng trung một đao hạ xuống tư lạp một đao s ẹ t qua dương khang cái cổ máu tơi ư phun tung tóe dương khang kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất triệu tam dương sợ hết hồn cắn răng một bên trùng một bên cùng loạt nói ta liệu mạng với ngươi ồn ào hoàng trung giơ tay chém xuống chém xuống một đao b ổ vào triệu tam dương trên người đem triệu tam dương đánh g i ế t trên đất vương ở dương hơi hơi cơ linh c h ú t hắn n h ấ c theo kiếm hướng lưu kỳ phương hướng chủng nhưng là điện vi ở ngay gần hắn mới vừa xông lên điện vi đã ngang trời g i ế t ra thiết kích nhanh như tia chớp đập xuống ở vương ở dương trên đầu đầu vỡ vụn vương ở dương co quắp ngã trên mặt đất đầu chảy máu một vũng máu bị bạo đầu thi thể run dày hai lần liền mất đi khí tức tình cảnh này để vô số binh sĩ khiếp sợ rất nhiều người xem lưu kỳ ánh mắt có thêm kính nể cùng kiến kỵ lưu kỳ thủ đoạn quá ác độc quá bạo lực trực tiếp đem dương h a n g vương ở dương cùng triệu tam dương rết ba người này đều là trương t i ệ n tâm phúc tướng lĩnh ba người chết rồi sau tương đương với trương t i ệ n sức mạnh gần như bị nhổ t ậ n gốc k h ó i lương hơi hơi n h ũ mày nói rằng lấy lực phục người người không phải tâm phục vậy lực không t h i ệ t vậy mạnh mẽ khuất phục binh sĩ tâm phục khẩu không phục lưu kỳ muốn thu phục ba ngàn người chỉ dựa vào giết mấy người là làm không xong k h ó i việt đứng ở một bên cười nói đại ca nhìn dáng dấp lưu kỳ chỉ đến như thế như vậy cũng tốt người nhà họ lưu trung quy còn phải dựa vào chúng ta những n à y kinh châu gia tộc lớn bằng không bọn họ chống đỡ không nổi kinh châu cục diện thái mạo vớt dâu cười nói nói đúng làm việc ở đâu là đánh đánh g i ế t g i ế t có thể giải quyết phải làm việc tốt dựa vào chính là đạo lý đối nhân xử thế dựa vào chính là ngươi tới ta đi l ư u kỳ dù sao tuổi trẻ căn bản không hiểu người của đại gia tộc trái lại là nợ nụ cười lúc trước tất cả mọi người bị làm kinh sợ bây giờ cảm thấy đến độ nhìn thấu l ư u kỳ tất cả không có cái gì tốt e ngại l ư u kỳ t h ầ n sắc bình tĩnh quét mắt ba bộ thi thể lại tiến một bước nói nhìn dáng dấp hiện tại không có người phản đối nếu như thế bản quan tuyên bố đệ một cái mệnh lệnh tự bắt đầu từ hôm nay trong quân thức ăn một ngày ba bữa mỗi cái binh lính bình thường binh hướng tạm định năm trăm tiền trong quân tập trưởng bách phu trưởng đồn trưởng các tướng l ã n h binh hướng tiến hành cái khác sắp xếp ẩm binh sĩ nhất thời vỡ tổ như thế vô số người bắt đầu nghị luận trên mặt có kinh ngạc càng có khó mà tin nổi t r ư ơ n g bảy mươi ba chờ xem cuộc vui t r ư ơ n g tiện ba ngàn người thuộc về tư binh tiền lương là t r ư ơ n g tiện chính mình xoay sở những binh sĩ này căn bản không có cái gì binh hướng có thể ở trong quân ăn một miếng cơm no là tốt lắm rồi ra đi đánh giặc thời điểm lập xuống công hơn có n g ư ờ i khen hoặc là cướp được tiền hàng có thể giữ lại một ít hết cách rồi khắp nơi là lưu dân ngươi không nhập ngũ có người nhập ngũ tốt xấu ở trong quân cũng có một miếng cơm ăn có thể sống sót liền không sai muốn càng nhiều chỗ tốt xin lỗi t r ư ơ n g tiện năm đ ấ m không phải ăn chay hiện tại lưu kỳ định ra rồi trong quân một ngày ba bữa quý củ binh sĩ mỗi tháng năm trăm tiền quả thực là trên trời rơi xuống đến địa bánh làm cho tất cả mọi người đều mừng như đi lên bái kiến lưu gia huý trong đám người có tướng lĩnh hô quỳ xuống hành lễ bái kiến lưu gia huý bái kiến lưu gia huý ba ngàn binh sĩ tất cả đều quỳ xuống mặc kệ lưu kỳ lời nói thật giả như thế nào trước tiên quỳ lại nói chương tiện đều chết rồi dương khang vương ở dương mấy người cũng bị giết bọn họ chỉ có thể theo lưu kỳ bằng không không vị trí đi lại nói vạn nhất lưu kỳ ưng thuận lời hứa thật có thể thực hiện đây vì lẽ đó trong lúc nhất thời vô số binh sĩ hò hét âm thanh sông thẳng mây xanh như núi hô sóng thần bình thường khoái lương có chút bất ngờ đam chiêu lưu kỳ đầu tiên là lấy thủ đoạn lôi đình giết người kinh sợ binh sĩ lại thi ân lung lạc lòng người ân uy cùng ban như vậy thuần thục cổ tay lưu kỳ không đơn giản hắn cho rằng lưu kỳ thủ đoạn chỉ là mạnh mẽ khuất phục không nghĩ đến có như vậy một cái thủ đoạn bảo đảm lòng người tụ lại Thái mạo. k từng cái, từng cái lưu, lưu, lưu biểu ệ t m cười đáp ứng hắn mang theo văn võ quan chức cùng rời đi lưu kỳ theo ở phía sau mang theo điện vi cùng vương việt cùng một đám thân vệ rời đi hoàng trung cao thuận cùng với dưới trướng đại tuyết long kỵ cùng hãm trận doanh tướng sĩ toàn bộ ở lại quân doanh đoàn người trở lại thứ sử phủ tiệc rượu rượu và thức ăn đã sớm chuẩn bị t h ỏ a đ ắ n g theo mọi người từng người ngồi xuống người hầu bưng rượu và thức ăn nối đuôi nhau mà vào toàn bộ bày ra ở trên b à n đây là vì là lưu kỳ tổ chức tiệc chào đón có trước lưu kỳ một phen biểu hiện lưu kỳ phảng phất là đột nhiên xuất hiện hào quang trói mắt người như vậy ai cũng biết tiền đồ vô lượng vì lẽ đó quan văn võ tướng dồn dập trúc rượu lưu kỳ ai đến cũng không cự tuyệt đều đ ỡ lấy ngược lại là phổ thông rượu đế uống lên không có ảnh hưởng một hồi tiệc rượu kết thúc mọi người tản đi phòng khách chỉ còn dư lại lưu biểu giả hủ cùng lưu kỳ ba người lưu biểu nụ cười biến mất một bộ lo lắng nói rằng bà du lao phu ở trên bữa tiệc nghĩ đến một chuyện lưu kỳ nói chuyện gì lưu biểu giải thích người tuyên bố cho ba binh sĩ mỗi tháng binh hướng năm trăm i tiền còn có một ngày ba bữa cơm an bài như thế cần tiêu hao lượng lớn lương thảo cùng tiền tài chúng ta trong tay này điểm tiền lương là thái g i a cùng khoái ra cho hiện tại phải nuôi binh hai gia tộc lớn không thể ủng hộ vô điều kiện t r ư ơ n g tiện dưới trướng binh sĩ lương thảo đều là t r ư ơ n g tiện thông qua t r ư ơ n g gia xoay sở chúng ta trong tay không có bất kỳ tiền lương khởi mờn mấy ngày nay tuy rằng còn có thể chống đỡ nhưng là qua mấy ngày sau binh sĩ cần lương thảo làm sao bây giờ đây lưu biểu hỏi người nghĩ tới sao lưu kỳ vẻ mặt tự tin giải thích phụ thân yên tâm có mi trúc ở tiền lương sẽ không có vấn đề một mặt từ khi định ra kinh châu xét lược mi trúc liền thông qua mi ra con đường không ngừng vận chuyển lương thực đến kinh châu đến mặt khác kinh châu thương mại con đường mi ra cũng đang đả thông ta đều đến tương dương dùng không được hai đến ba ngày mi trúc liền sẽ đến chúng ta có mi ra ở sau lương chống đỡ không cần lo lắng lưu biểu khẽ gật đầu tiến một bước nói coi như như vậy nếu như ngươi thành lập càng nhiều quân đội tiêu hao càng to lớn hơn mi ra cũng khó mà chống đỡ được lưu kỳ nói rằng thời gian dài tiêu hao mi ra khẳng định rất khó chống đỡ nhưng là trong thời gian ngắn mi ra sức mạnh đầy đủ nói tới chỗ này lưu kỳ dừng lại chốc lát tiếp tục nói thời gian dài tiêu hao lương thảo phụ thân chủ trì kinh châu muốn chính thuế mặt khác chúng ta ở lạc dương tinh luyện sản xuất rượu cũng phải chính thức kinh doanh có tài nguyên liền không lo lắng thiếu hụt tiền tài lưu biểu trên khuôn mặt Già n mua hiện ra sán lạn nụ cười vớt cằm nói ngươi có lập kế hoạch lao phu liền không lo lắng ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm lão phu toàn lực chống đỡ lưu kỳ nói rằng đa t ạ phụ thân lưu biểu nói phụ tử trong lúc đó khắc khí ngươi cùng giả tiên sinh tán gẫu đi lao phu nghỉ ngơi một lúc lưu kỳ cùng giả hủ đứng dậy rời đi một bên khác khoái lương cùng khoái việt sau khi rời đi lại bị thái mạo yêu thái ra làm khách khách và chủ ngồi xuống thái mạo sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói lưu kỳ ngày hôm nay triển lộ thủ đoạn các ngươi cũng đã kiến thức hắn giết t r ư ơ n g tiện sau nắm giữ ba binh mã đối với chúng ta rất bất lợi đủ để uy hiếp đến chúng ta hai vị thấy thế nào khoái việt trầm giọng nói đức khuê phân tích ta tán thành đứng ở kinh châu góc độ lưu sứ quân nhi tử lưu kỳ oai hùng bất phảm quyết đoán m ư ơ i phần là một chuyện tốt nhưng là đứng ở gia tộc của chúng ta lưu kỳ hung hăng đối với chúng ta không tốt thái mạo nói là đạo lý này khoái lương vẫn luôn không nói gì một bộ suy nghĩ g ra dấp thái mạo nhìn về phía khoái lương do hỏi tử nhu h i n h ngươi là làm sao cân nhắc chúng ta có hay không muốn ép ép một chút lưu kỳ không cần quản khoái lương lắc lắc đầu trầm giọng nói tiếp đó lưu kỳ liền đối mặt một vấn đề thái mạo hỏi vấn đề gì khoái lương không nhanh không chậm nói rằng lưu kỳ r ế t t r ư ơ n g thiện lại rét dương h a n g triệu tam dương cùng vương ở dương sắc thư khuất phục tướng sĩ đồng thời thông qua nâng lên tướng sĩ đãi nộ l u n l ạ người lưu kỳ xác thực rất lợi hại liền tước mang đánh ung dung khống chế ba ngàn người nhưng là chỉ dựa vào một cái miệng đồng ý không tưởng đến thời gian cầm không ra chân thật lương thực cùng tiền ngược lại sẽ lòng người mất sạch không cách nào cứu vãn lưu kỳ giải quyết không được vấn đề lương thực liền còn phải cầu chúng ta hỗ trợ vì lẽ đó ta kiến nghị thông báo các người của đại gia tộc tận lực kéo dài không cho lưu kỳ lương thực trên thị trường giá lương thực bình thường buôn bán chính là ngược lại lưu kỳ không có tiền khoái lương vẻ mặt tự tin nói rằng chúng ta liền nhìn lưu kỳ còn có thủ đoạn gì nữa rượu a thái mạo ánh mắt vui mừng lên lưu biểu mới đến c h í n thùng h là l cái cái ư u biểu đều b hết thể đều là ọ n họ h c ố n g đỡ, mới duy trì lưu trì b i ể u thứ phụ h sử vận c u y ể n Hiện tại Lưu Kỳ m u ố n sen hơn n vào g ư ờ i bốn h hoạt, thoải Việt cũng không thoải mái. Khoái Việt đồng ý nói, mái. Khói đại ca 74, phu thê đoàn tụ thời gian hai ngày thoáng qua liền qua một ngày này lưu kỳ sáng sớm liền nhận được tin tức mi trúc mang theo lưu kỳ chúng ra quyến tiến vào tương dương cảnh nội sắp đến quận lỵ lưu kỳ ngắt lấy thời gian tự mình đến cửa thành nên tiếp đợi không bao lâu mi trúc cưỡi ngựa mang theo đội ngũ đến rồi ở mi trúc phía sau có xe ngựa tùy tùng là cùng thái diễm cùng đ i ê u thuyền cưới mi trúc vẻ mặt có chút kích động tung người xuống ngựa hành lễ nói chúa công lưu kỳ lôi kéo mi trúc tay nói tự trọng một đường cực khổ rồi mi trúc lắc đầu nói tại hạ không khổ cực tới gần tương dương thành tại hạ nghe nói chúa công bắt giữ l ư bố bắt sống tôn sách để viên thuật cùng tồn kiên ăn quả đắng tin t đáng tiếc không thể tự mình theo chúa công đồng thời chứng kiến quá tiếc gối liệu kỳ khiêm tốn nói đều l à việc nhỏ không đáng nhắc đến t ừ trọng ngươi đến rồi tương dương ta thì có đại quản gia tiền tài lương thực thì có tin tức mặt khác rượu của chúng ta cũng phải quy mô lớn kinh doanh lên mi trúc nói tại hạ bụng làm giả chịu hắn t r u y ề n đề tài nghiêm mặt nói mi ra ở tương dương thành bên trong sớm đặt chân lại mượn tương dương thủy lộ thông suốt trước đã từ từ châu vận chuyển rất nhiều vật tư đến tại hạ đi về trước kiểm kê một phen lại tự mình hướng về chúa công và báo l i u kỳ cười nói khổ cực tự trọng không khổ cực mi trúc lắc đầu trả lời trong lòng hắn ngược lại là phi thường kích động lưu kỳ triển lộ ra năng lực càng mạnh chứng minh sự lựa chọn khác làm được càng tốt mi trúc mang theo mi ra ra quyến rời đi lưu kỳ tiến vào xe ngựa cùng thái diễm điêu thuyền cưới xe ngựa đi trở về về đến nhà điêu thuyền dẫn nha hoàn đi bố trí bản thân nàng khu nhà nhỏ đem không gian để cho thái diễm cùng lưu kỳ thái diễm hai gò má đỏ bừng bừng đặc biệt quyển l i n dũ chú ý tới lưu kỳ hừng hực ánh mắt ôn nu nói phu quân tàu xe mẹt nhọc t i ế p thân muốn tắm rửa một phen lưu kỳ cười nói tẩy nhất định phải rửa sạch sẽ đi ta hầu hạ、e、ng cái này sao có thể được đây c h í n h ta là được lưu kỳ nói rằng có cái gì không được chứ hắn a n bài xong xuôi chuẩn bị nước n n g sau hầu hạ thái diễm tắm rửa chỉ là tẩy tẩy một người tắm rửa biến thành n g u y ê n lương l ị c h nước hai con vịt ở to lớn trong thùng nước tắm bay nhảy dàn vặt lung tung hồi lâu mới kết thúc thái diễm mặc c h ỉ n h tề trên mặt phấn hồng phấn hồng nàng cùng lưu kỳ ở trong phòng ngồi xuống g ắ t giọng phu quân nào có ngày như vậy ban ngày tấm hoan một khi chuyển đi thiếp thân còn làm người như thế nào lưu kỳ lẽ thẳng khí hùng nói chúng ta việt tư ai có thể biết húng chi tiểu phu thê sung sướng các nàng biết cái gì thái diễm cùng lưu kỳ hàn huyên hồi lâu h à i lòng sau liếc nhìn trống rông gian nhà nói rằng phu quân thiếp thân có rất nhiều m u ố n bố trí không có thời gian bắt chuyện này phu quân đi điêu thuyền m ộ i m ộ i bên kia nhìn một chút nàng nên bố trí kỹ càng cũng tốt lưu kỳ nâng thái diễm mặt hôn một hồi rời đi hắn ra chính thất sân đi đến điêu thuyền sân bởi vì có nhà hoàn giúp đỡ điêu thuyền bố trí gian phòng cũng đã bố trí kỹ càng lưu kỳ vừa tới thời điểm điêu thuyền cũng vừa mới vừa rửa mặt xong một bộ xấu hổ dáng dấp điêu thuyền ăn mặc màu trắng váy dài áo khoác áo khoác thái dương có chút ướt lộc lộc lộc, một đôi mắt hàm xuân mang nước không lưng hành lễ ôn nu nói phu quân liêu kỳ đi tới mang theo điêu thuyền trở về phòng hỏi đều an bài xong sao an bài xong điêu thuyền ánh mắt quyến rũ tràn đầy tơ tình nàng chủ động hướng lưu kỳ trên người cơ mờ nờ vóc người bốc l ử a tựa ở lưu kỳ bên người con mắt nước gâu gâu n à y tấm tư thái làm cho tâm thần người dập dần lưu kỳ nơi nào nhận được điêu thuyền như vậy yêu t ì n h phàm là là người đàn ông cũng chịu không được như vậy mê hoặc hắn đưa tay nắm ở điêu thuyền tinh tế có dàn e o tho nhỏ hai người thiên lôi địa hỏa đàn sen vào nhau một phen thẳng thắn câu thông sau tất cả áo mội ư ớ c số đều tan theo gió trong không khí không còn là chua h ữ u tình yêu mùi vị chỉ còn dư lại đọc sách thánh h i ể n tâm như c h ỉ thủy hai người cho chuyện nói một đường sự tình buổi trưa người một nhà ăn cơm thái diễm cùng điêu thuyền từng người đều ăn bài xong cũng từng người làm chuyện của chính mình lưu kỳ nhưng là hiệp trợ lưu biểu xử lý chính vụ ở lưu kỳ bận rộn thời điểm người hầu bẩm báo nói mi trúc đến cầu thấy mi trúc tiến vào thư phòng nhìn thấy lưu kỳ sau nói rằng chúa công tại hạ kiểm kê mi ra cửa hàng vật tư hiện nay từ đông hải mi ra đ ề u đi đến tiền tài có năm mươi triệu tiền cho tới đưa tới lương thực còn không nhiều lắm cũng là năm mươi vạn cân hiện nay một cái tình huống là tiền tài tương đối nhiều bởi vì mi ra kinh t h ư ờ n g view buôn mới lợi ích to lớn mi ra tiền tài rất nhiều trái lại lương thực không coi là nhiều cần phải đi chọn mua vì lẽ đó hiện nay chỉ gom góp năm mươi vạn cân lương thực có điều chỉ cần có nhiều thời gian hơn liền có thể gom góp càng nhiều lương thực mi trúc vẻ mặt tự tin nói rằng xin mời chúa công yên tâm ta mi ra coi như dốc hết gia tư bán đi sở hữu tài sản cũng sẽ bảo đảm chúa công vật tư trên sung túc sẽ không để cho chúa công thiếu hụt tiền lương lưu kỳ vớt c ầ m nói tử trọng trung tâm ta không h o à i nghi chút nào mi trúc vui mừng n ở nụ cười tiền tài không phải mi trúc coi trọng hắn qua lâu rồi kiếm tiền giai đoạn thương nhân địa vị quá thấp hắn truy cầu chính là thân phận thay đổi hy vọng xem kẻ sĩ như thế nổi bật hơn mọi người có thân phận có địa vị lưu kỳ lấy ra một bản rất thô giáp sách đây là phổ thông giấy thái luân chế tác trang giấy tính chất rất kém cỏi rất khó lâu dài bảo tồn lưu kỳ đem sách đưa cho mi trúc nói rằng tử trọng đây là rượu chế tạo công nghệ rất đơn giản đón lấy người chọn lựa địa phương tinh luyện pha chế rượu lại bắt đầu bán rượu chúng ta không thể chỉ dùng tiền không kiếm tiền mi trúc nhận lấy cấp tốc l ê n nhìn bởi vì quy trình đơn giản hắn rất nhanh sẽ xem hiểu kinh ngạc nói chúa công trước rượu chính là như vậy chế tạo ra sao lưu kỳ cười nói không khó đi không khó mi trúc gật đầu trả lời lưu kỳ phân p h ố nói rượu tinh luyện không phức tạp bất quá chúng ta sau đó còn muốn thay đổi cất rượu phương thức tranh thủ biến thành hoa màu sản xuất chế tắc men rượu lên men ở thông qua cất tinh luyện phương thức cất rượu có điều hiện tại trước tiên như thế sắp xếp ngươi bắt tay xây dựng lên đến â mi trúc lại một lần nữa trả lời lưu kỳ cùng mi trúc còn nói cất rượu một ít chi tiết nhỏ mi trúc liền rời đi lúc xế chiều mi trúc sắp xếp người đem tiền lương đưa đi trong quân cùng hoàng trung giao tiếp một ngày trôi qua lưu kỳ ngày thứ hai sáng sớm lấy rất lớn ý chí lực từ thái diễm trên giường bỏ lên mặc chỉnh tây sau an điểm tâm liền hướng quân doanh đi hắn đến quân doanh sau liền thông báo hoàng trung triệu tập sở hữu binh sĩ tập hợp t r ư ơ n g tiện ba người đã toàn bộ chỉnh biên cao t h u ậ n hãm trận doanh làm bổ sung bỏ thêm vào đến tám trăm n g ư ờ i hoàng trung đại tuyết long kỵ mở rộng đến hai trăm n g ư ờ i còn có một chút người không có chiến mã chỉ có thể tạm thời chờ nó binh lính thành t ự u phổ thông phong binh còn loại bỏ đi ra không hợp cách binh lính trở thành trong quân phụ binh phụ trách chôn nổi làm cơm hoặc là phụ trách bố trí công sự phòng ngự các loại thời khắc bây giờ liệt trận hơn ba n g h n binh sĩ nhìn trên đài lưu kỳ tất cả đều kích động lên muốn phân phát binh hướng Trước Kinh Châu đại tộc muốn thông、ra. lưu kỳ ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn ánh mắt đầy dây khát vọng binh lính biết ngày hôm nay là thành lập chân chính tín nhiệm lần thứ nhất muốn cho binh sĩ vô điều kiện tin tưởng không chỉ cần muốn hoàng trung tháng ngày tích lũy trả giá còn cần hậu cần tiền lương vật tư sung túc binh sĩ chức trách là bảo vệ quốc gia nhưng bọn họ cũng là thân thể máu thịt cũng có người nhà muốn chăm sóc càng cần phải vật chất cùng tinh thần cổ vũ giai đoạn hiện tại cần chủ yếu là vật chất binh sĩ làm được không cao hứng nguyên nhân đơn giản là hai loại số một có người bắt nạt binh sĩ trong lòng n g ước thứ hai binh sĩ không có được thủ lao tương ứng nói đơn giản chính là tiền chưa cho đủ tiền đúng chỗ có thể giải quyết đại đa số vấn đề l ư u kỳ không có lời t h ừ a thái trực tiếp hạ lệnh hiện tại bắt đầu phân phát bình hướng từ trước sau này lần lượt đến nhận lấy hắn hướng hoàng trung gật gật đầu hoàng trung phân phó tướng sĩ bắt đầu xếp hàng nhận lấy bình hướng binh lính bình thường cùng trong quân cơ sở tướng lĩnh là không giống nhau bất kể như thế nào lĩnh đến tiền binh lính đều kích động v n phần còn có người mừng đến phát khóc đây là lần đầu lĩnh đến nhiều tiền như vậy đầy đủ năm trăm tiền người bình thường làm lính có thể ăn no vậy thì rất tốt l ư u k ỳ không chỉ có cho binh hướng còn đầy đủ cao để vô số binh sĩ trong lòng kích động làm tất cả mọi người lĩnh đến binh hướng đông nhiên có tướng lĩnh cao giọng hò hét thể sống chết cống hiến cho gia ú ý. gọi h à n g rất đột ngột sau m ộ t khắc có càng nhiều người hò hét thể sống chết cống hiến cho gia úy càng ngày càng nhiều người đồng thời hò hét thế sống chết cống hiến cho tiếng la sông thẳng mấy xanh l ư u kỳ cười thầm trong lòng tiền là thực vật nhưng là chỉ có tiền mới có thể tốt nhất động viên lòng người bởi vì đây là cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm l i ê n cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm đều không có binh sĩ lấy cái gì cống hiến cho đây l ư u kỳ tùy ý tướng sĩ、si、hò hét chờ các tướng sĩ、si、tiếng la kết thúc tiến một bước nói rằng ngày hôm nay là lần thứ nhất phân phát b i n h hướng phòng chứng hai ngày trước có nhân tâm bên trong bột trộn cảm thấy đến phát không được b i n h hướng đều cho rằng bản quan không có tiền lương hiện tại ta nói cho các người biết các người vĩnh viễn không cần vì tiền lương lo lắng phủ k ố bên trong lương thực sung túc tiền tài đầy đủ sẽ không thiếu các ngươi bình hướng các ngươi muốn làm vậy thì là khắc khổ huấn luyện có thể đánh thắng trận mặt khác bản quan cho các ngươi giới thiệu một người h ắ n gọi mi trúc lưu kỳ dỗi tay chỉ vào mi trúc k h ẽ gật đầu mi trúc đi tới lưu kỳ bên cạnh đứng từng cái từng cái binh sĩ nhìn mi trúc rất là bất ngờ mi trúc là ai cùng bọn họ có quan hệ gì liệu kỳ giải thích mi trúc là đông hải mi gia gia chủ bây giờ làm bản quan hiệu lực đông hải mi gia tiền tài vô số then chốt là mi trúc biết cách làm giàu hiểu được kinh doanh bắt đầu từ hôm nay mi trúc gặp ở lại kinh châu nhậm chức có mi trúc các ngươi không cần lo lắng tiền tài vấn đề b ả n quan đã đem tài thần ra mời về ẩm sĩ khí lần thứ hai s ô i trào rất nhiều binh lính hoan hô có mi trúc như vậy đại tài thần chống đỡ tất cả liền không thành vấn đề liêu kỳ sắp xếp xong liền mang theo mi trúc rời đi đem quân đội đến tiếp sau huấn luyện giao cho hoàng trung tổng thể phụ trách hắn là cố ý đem mi trúc tin tức thả ra ngoài nhìn kinh châu gia tộc lớn gặp có phản ứng gì lưu kỳ lời nói truyền đi không bao lâu tin tức liền chuyển tới thái g i a chuyển tới thái mạo trong h a y thái mạo sau khi nghe rất khiếp sợ mi ra dựa vào buôn bán muối biển kiếm lời vô số tiền gia tư vô số l i u kỳ có mi ra chống đỡ s ắ c thực sức lực mượn phần thái mạo không quyết định chắc chắn được lập tức sắp xếp người đi xin mời khoái việt cùng khoái lương đến thương lượng giai đoạn hiện tại thái g i a cùng khoái ra như vậy đều là tương dương đại tộc gia tộc đều là một thể hoặc là nói kinh châu đại tộc tạm thời đều là trên một cái thuyền gặp phải sự tình liền đồng thời thương lượng khoái lương cùng khoái việt đến rồi sau thái mạo cấp tốc nói rồi lưu kỳ được mi trúc chống đỡ sự t ì n h tiếp tục nói hai vị lưu kỳ có mi trúc cống hiến cho chẳng khác nào lưu sứ quân có mi ra cống hiến cho quân đội trên lưu kỳ dưới chướng ư ờ i có thể bắt giữ、lưu、bố đánh bại viên thuật cùng tổ tiên không thể lay động Tài lực trên, Mi ra ngay ta tài túc, nguyên sung túc, quần quần không ngừng chống đỡ, ngay cả chúng ta cũng không sánh cả đỡ, bây ằ n g b giờ chúng ta kinh châu đại tộc ngược lại là lúng túng bị cách ly ở bên ngoài lưu sứ quân ở tương dương nhậm chức mặc dù đối với chúng ta tôn trọng nhưng là hiện tại quân vụ trên sự tỉnh đều là toàn quyền giao cho lưu kỳ chúng ta một điểm đều không thể tham gia cứ thế m ạ i đối với chúng ta bất lợi a thái mạo một bộ lo lắng g ra dấp mở miệng nói chuyện này đến lấy ra một cái giải quyết chương trình khoái việt trầm giọng nói đức k u ê vinh phân tích ta cũng đồng ý lưu kỳ nếu như không có lương thực trước sau gặp cầu đến chúng ta nơi này hiện tại lưu kỳ tự cấp tự túc liền không còn khâu này thẳng thắn chúng ta kinh châu đại tộc liên hợp lại chống lại lưu gia phụ tử trước hết chen ép một trận trở lại nói chuyện hợp tác khoái lương nói ta không đồng ý chen ép thái mạo trầm giọng nói t ử nhu h i n h nếu như không chen ép kinh châu đại tộc không có nửa điểm chỗ tốt bằng không từ người gia tộc làm sao bây giờ đây khoái việt nhìn về phía khoái lương hỏi đại ca ngươi là làm sao cân nhắc đây khoái lương ánh mắt tầm nhìn không nhanh không chẩm nói rằng giang đông mánh hổ tôn kiên từ trường sa lên phía bắc bức tử kinh châu thứ sử vương duệ kinh châu đại tộc đều rùa r u ộ cổ thí cũng không dám thả một cái tôn kiên giết nam dương thái t h u t r ư ơ n g tư nam dương đại tộc cũng như thế câm như hến không người đứng ra ở nằm đ ấ m trước mặt ai cũng sợ bây giờ đến người có thể đánh bại tôn kiên còn có thể bắt giữ lưu bố để viên thuật cũng ăn quả đắng người như vậy các ngươi còn muốn đấu một hồi sao chọc tức lên lưu kỳ đem chúng ta đều tận diện cùng lưu kỳ đấu là không biết tự lượng sức mình khoái lương cấp tốc nói từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có cùng lưu kỳ đối nghịch lý nghĩ chỉ là muốn mượn cơ hội này nhìn hắn có hay không hậu chiêu bây giờ lưu kỳ lấy ra mi trúc cũng không cần phải tiếp tục nhìn xuống hiện tại muốn làm là chống đỡ lưu kỳ thời loạn lạc bên trong gặp phải một cái minh chủ mang ý nghĩa chúng ta từng người gia tộc có lẽ có cơ hội đi ra kinh châu thu được lợi ích lớn hơn nữa đổi làm lưu sứ quân hắn già đầu không có năng lực này l ư u kỳ không giống nhau tuổi trẻ có thủ đoạn còn sát phạt quyết đoán cẳng có thành phủ phi thường lợi hại ta cho rằng đây là cơ hội k h ó i lương trực tiếp đứng lên nói năng có khí phách nói rằng chúng ta kinh châu đại tộc nên làm ra lựa chọn ta kiến nghị chúng ta toàn lực chống đỡ lưu ra vựu lưu kỳ nơi này đặt vốn lớn chống đỡ thái m ạ hỏi làm sao gia tăng tập trung vào đây k h o i lương khẽ mỉm mỉm nói theo a k ó có i ra ta thấy điên đảo dưới ta nhị tỷ gả cho lưu kỳ làm tiếp khoái gì ra người làm lưu biểu tài giá k h ó i lương cười giải thích thái gia danh tiếng lớn thực lực cũng so với k h ó i gia càng mạnh hơn vì lẽ đó thái nhã không thích hợp làm tiếp h chỉ có thể làm chính thê ta kiến nghị cũng chính là ngươi thái g i a được không có ý của hắn nha thái mạo tay háo lớn phất một cái rất cố chấp nói rằng không được ngược lại không thể gả cho lưu biểu thằng b á này k h ó i lương nhốn vai một cái một bộ bất đắc di rằng dấp hỏi vậy ngươi nói làm sao bây giờ chương bảy mươi sáu nữ đại ba ôm đẹp vàng k h o i lương suy nghĩ một chút mỉm cười nói nếu như thế k h o i gia liền không lập gia đình do thái gia ra nhân hòa lưu kỳ thông ra phái một người làm tiếp nói rõ trước chuyện này không thể oán giận ta đừng cảm thấy đến bị thiệt thòi thái mạo hư một tiếng nói có cái gì chịu thiệt thà làm anh hùng thiếp không vì là nghèo hèn vợ hùng chi lưu biểu g i ả lóng gọn đi tiểu phòng trừng đều có thể ướt nhẹ p hải gà cho hắn không phải thủ hoạt quả sao ta nhị tỷ như hoa như ngọc chính trực tuổi thanh xuân gà đi thủ hoạt quả không thể được gà cho lưu kỳ là hoa nước điểm tốt xấu cũng coi như lương phối thái mạo con người xoay tròn chuyển động trong n g á y mắt đã quyết định phụ thân hắn thái phúng khi còn tại thế thái gia huy vọng cao sức ảnh hưởng lớn không thể để thái gia nữ làm tiếp thái phúng chết bệnh sau thái ra sức ảnh hưởng vẹn vẹn hạn chế với Kinh Châu. ngày xưa rất nhiều quan hệ cũng phai nhạt thái mạo tuổi không l ớ n lắm còn có hùng tâm trang trí muốn chấn hương thái g i a l ư u kỳ xuất hiện để thái mạo nhìn thấy cơ hội vì lẽ đó coi như làm tiếp vậy cũng không có cái gì chỉ cần thái g i a càng hiện hách đã đăng giá khoái lương vớt c à m nói muốn thông ra cũng không thể trực tiếp tập hợp đi đến đến có một cái do đầu thái mạo hỏi cái gì nguyên cớ đây khoái lương vớt dâu không nhanh không chầm nói ta kiến nghị đ a i tiệc xin mời lưu kỳ quá phủ một lời đến thời điểm ngươi nhị t h thái nhã đi ra tấu nhạc trợ hứng uống rượu người tình ta nguyện phát sinh quan hệ lưu kỳ còn có thể chẳng quan tâm sao thái mạo cau mày nói lưu kỳ muốn nạp tiếp cũng là quan g minh chính đại nạp tiếp ngươi làm như vậy khiến cho lén lén lút lút như thế khoái lương nói rằng coi như không chọn dùng gạo nấu thành cơm sách lược cũng có thể trước tiên nhìn một lần đều nói nữ đại ba ôm ngạch vàng thái nhã tuổi so với lưu kỳ hơi đại một chút xíu c à n g có sức hấp dẫn lưu kỳ tự nhiên sẽ tình nguyện thái mạo nhìn chằm chằm khoái lương đánh giá một trận nhi mở miệng nói t ử n h u hình ta luôn cảm thấy ngươi không đúng k h á i lương cười nói có cái gì không đúng nếu như thái gia không lớn ta k h á i gia đồng ý sắp xếp người thông ra chuyện này ta tặng cho ngươi thái gia ng là đạo lý gì đây thái mạo trầm mặc một lúc gật đầu nói nếu như thế ta sắp xếp người xin mời lưu kỳ xin hắn buổi tối dự tiệc đến thời điểm các ngươi đều tới tham gia khoái lương nuốt dâu nói đúng là nên như thế thái mạo cùng khoái lương khoái việt nghị định sự t ì n h khoái lương cùng khoái việt đi về nhà thái mạo sắp xếp người đi thứ sử phụ xin mời lưu kỳ buổi tối dự tiệc tất cả sắp xếp xong thái mạo sau này viện đi đây là hắn nhị tỷ thái nhã sân thái mạo tiến vào viện nhìn thấy nhị tỷ thái nhã hành lễ nói nhị tỷ thái nhã hai mươi có hớt hổi vẫn không có lập gia đình mặt trái xoan da thịt trắng nón, mắt Tướng mạo Kế thái ư ớ n g Mạo nhã Nang mặc gật gật đầu thái mạo được thái nhã cho phép trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn nói chút chấn hưng thái ra sự tỉnh liền đứng dậy cáo tử thái nhã nhìn thái mạo hấp tấp rời đi bóng lưng đam chiêu một bên khác thứ sử phủ bên trong lưu kỳ tòng quân doanh trở về liền nhận được thái mạo xin mời buổi tối dự tiệc tin tức hắn trực tiếp đáp ứng rồi rất hiển nhiên quân đội sự tình truyền ra gây nên thái mạo khoái lương chờ kinh châu đại tộc phản ứng bằng không thái mạo sẽ không xin hắn buổi tối đi dự tiệc lưu kỳ được xin mời sự chuyên môn cùng lưu biểu nói rồi lưu biểu cân nhắc sau cười nói thái g i a xin mời ngươi đi dự tiệc là muốn lôi kéo ngươi đây là chuyện tốt ngươi cứ việc đến liền là lưu kỳ gật gật đầu chuyển đề tài nói tránh đi phụ thân chúng ta đặt chân tương dương có hoàng trung phụ trách luyện binh chờ hoàng trung dưới chướng quân đội huấn luyện ổn lại lấy nam quận làm trụ cột đem kinh châu nó các quận n ắ m trong lòng bàn tay quân lực trên sự tình ta có thể sắp xếp nhưng là thống trị địa phương rất phức tạp càng cần phải quá nhiều nhân tài một mực kinh châu tuy nói có một ít nhân tài trên thực tế đều là đại tộc con cháu ta hy vọng phụ thân thiết lập t r ư ở n g công bồi dưỡng kẻ sĩ lưu kỳ nói rằng phụ thân năm đó ở thái học đi học rõ ràng nhất làm sao bồi dưỡng kẻ sĩ chỉ có thể phụ thân đến sắp xếp lưu biểu vớt dâu một mặt đắc ý dán dấp tự hào nói rằng bà dù bồi dưỡng kẻ sĩ sự ngươi tìm vi phụ sắp xếp đó là tìm đúng rồi người người yên tâm chuyện này lao phu đến sắp xếp lưu kỳ nói rằng khổ cực phụ thân hiện nay lưu kỳ cùng lưu biểu phụ tử phối hợp hiểu ngầm lưu kỳ bắt được quân vụ cùng với rất nhiều chính vụ để cho lưu biểu sự tình không coi là nhiều lưu biểu nếu như không có sự tình làm hai cha con dễ dàng có ngăn cách để hắn say mê với làm học đi bồi dưỡng kẻ sĩ là tốt nhất cái này cũng là lưu biểu yêu thích sự tình lưu biểu vớt dâu chậm rãi nói b á du a ngươi đã cưới vợ hơn nữa đều có tiếp thất nếu cưới vợ nạc tiếp liền muốn nắm chặt khai chi tán diệp gia tộc muốn h ư n g thịnh nhất định phải có đầy đủ người nhà chúng ta lão phu dưới gối l i n ngươi Cùng với còn với lưu ê nhà n g ư biểu ánh mắt mong đợi nói rằng nếu như tương lai lao phu tôn nhi có thể có nhiều như vậy chết cũng không hối tiếc lưu kỳ cười nói phụ thân yên tâm ngài nhất định sẽ tôn từ khắp nơi chạy con cháu nhiễu đầu gối lưu biểu nói lao phu mọi mắt mong chờ lưu kỳ cùng lưu biểu nói rồi mấy câu nói liền cáo t ừ rời đi để lưu biểu chính mình đắn đo nên làm sao thiết lập giáo dục sự t ì n h một buổi chiều liền đi qua tới gần chặng vạn lưu kỳ mang theo điện visa thứ sự phụ hướng về thái g i a đi hắn đi đến thái g i a thời điểm thái mạo thành t i ể u thái g i a ra chủ tự mình nên tiếp thái mạo hành lễ nói lưu công tử xin mời xin mời lưu kỳ khẽ gật đầu lưu kỳ tiến vào trong đại sảnh k h á i lương k h á i việt đã đến đứng dậy hướng về lưu kỳ hành lễ lưu kỳ ánh mắt lại lạc ở đại sảnh bên trái ghế chót thái nhà trên người ngày hôm nay thái nhã vẫn là ăn mặc màu hồng nhạt váy dài áo khoác một cái áo khoác nhẹ mạt n h ạ t trăng mắt ngọc mảy n g ả i đôi môi tươi đẹp có vẻ quyến rũ động lòng người nàng thinh thinh đình đình đứng lên hoàn mỹ triển lộ ra vóc người bốc lửa tướng mạo của nàng so với đ i ê u thuyền hơi kém một ít nhưng là vóc người càng thêm nóng nảy một ánh mắt là có thể nhìn thấy quy mô so với đ i ê u thuyền càng đầy đặn chút thái nhã nhìn thấy lưu kỳ nở nụ cười xinh đẹp phản p h ấ t mẫu đơn tỏ ra sáng quát rực rỡ ôn n u nói thái nhã bãi kiến lưu công tử âm thanh u y ệ n chuyển lanh l n h như giọt nước rơi vào say rượu định nhân d u y ê n liệu kỳ thu hồi ánh mắt gật đầu nói nhìn thấy thái cô đương thái nhã hành lễ sau ngồi xuống tay đặt ở trước mặt dây đàn trên điều chỉnh trạng thái liệu kỳ cùng thái mạo khoái việt khoái lương từng người ngồi xuống thái nhã tiện tay một phủ tiếng đàn du dương n g u y ệ n chuyển vang vọng ở trong sảnh thanh â m không lớn không có giọng khách gác giọng chủ khiến người ta cả người thả lỏng liệu kỳ nghe được tiếng đàn đều rất kinh ngạc nhìn thái nhã một ánh mắt thái nhã cầm nghệ vô cùng tốt so với thái diễm cầm nghệ đều khá một chút hơn nữa g i i đến phi thường xinh đẹp đến rũ l i u kỳ suy nghĩ thái t h á xuất hiện mục đ ở t h ê một cái chính Thái khoái Đối gia, gia đại gia tâm tốt mặt t mình. nhãn, đến bảo vệ gia, gia gia c như h nghĩ nhiều chút ế suy lại tóm là khúc ô n g sai. Một k h kết thúc lưu kỳ thở dài nói thái cô nương cầm nghệ khi thì như róc rách nước chảy phảng phất là cao sơn lưu thủy khi thì phảng phất đặt mình trong mùa xuân tháng ba cả người thoải mái cầm nghệ tinh xảo làm người khâm phục thái nhã ôn n lu nói công tử quá khen nàng cũng đang quan sát lưu kỳ ban ngày thời điểm thái mạo cùng nàng nói rồi xin mời lưu kỳ đến dự tiệc làm cho nàng đánh đàn tấu nhạc sự tỉnh lúc đó thái nhã thì có cân nhắc lúc chặn vạng thái nhã chuyên môn tìm thái mạo do hỏi thái Mạo nhã ư nói thật chuẩn n Thái thật h bị đem gà nghe cho được tức Thái Nhã thời Lưu Kỳ. Thái nhã nghe được tin i đ ể một sướng sốt m l ú cái Gà cho h Lưu kỳ làm Kỳ tiếp. t n hoa ã một cái h cúc đại khuê nữ danh môn khuê tú trong lòng vẫn có một ít ý nghĩ chỉ có điều nàng cẩn thận hiểu rõ lưu kỳ tình huống biết được đối phương tài hoa văn hoa là hoàng đế đều chính miệng t á n thường người cũng là ít đi mâu thuẫn bây giờ tận mắt đến chân nhân thái nhã trong lòng cách đứng cũng là tan theo gió người x o á y nhiều tiền hán thất dòng họ ôn nu nhõ nhã gả cho người như vậy ngược lại cũng không mất mặt bằng không bạn nhất gả cho lưu biểu chẳng phải đêm đó đêm bảo vệ phòng chống sao nàng đánh đàn kết thúc trong lòng cũng thỏa mãn liền tìm cái lý do rời đi lưu lại lưu kỳ thái mạo khoái lương cùng khoái việt ở đại sành bên trong thái mạo biết nhị t ỷ thỏa mãn trong lòng thở phào nhẹ nhõm chủ động nói lưu công tử là thiên tử thừa nhận hoàng minh hán thất kỳ lân kinh châu có lưu sứ quân phụ tử là kinh châu c h i phúc bách tính c h i phúc đến ta kính lưu công tử thái mạo bưng rượu lên tôn c h ú c rượu kính lưu công tử khoái lương cùng khoái việt cũng chủ động trúc rượu lưu kỳ bưng bình rượu đắp lễ mịm vừa nói thái gia chủ quá thưởng kinh châu có thể phát triển không phải là bởi vì có cha ta tử là bởi vì kinh châu có thái gia chủ cùng với tử nhu tiên sinh dị độ tiên sinh nhân tài như vậy đây mới thực sự là kinh châu c h i phúc thái mạo ngựa đầu uống một hơi cạn sạch nói rằng lưu công tử quá khiêm tốn hắn không ngừng chúc rượu khoái lương khoái việt cũng giống như vậy một ly một ly chúc rượu mời rượu lời giải thích còn một bộ một bộ để lưu kỳ không thể không uống rượu rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị từng người xưng hô cũng đều thay đổi lưu kỳ lấy h i n h kính xưng thái mạo khoái việt cùng khoai lương ba người xưng hô lưu kỳ tự một bộ nóng bỏng rắn rớp lưu kỳ uống rất nhiều rượu vẫn là tỉnh táo hắn biết rằng không thể nhiều hơn nữa uống. một mình hắn đối mặt thái mạo khoái việt cùng khoái lương luân phiên t r ú t rượu tiếp tục uống xuống cần phải say rượu lưu kỳ một bộ chịu không nổi rượu l ự c dán dấp mở miệng nói đức khuê minh ta không thể lại uống uống nhiều rồi hỏng việc khoái lương thấy thế cũng là chủ động u y ê n đức khuê b á du nói đúng uống rượu thích hợp là được uống nhiều rồi say rượu không được có chừng có mực đúng có chừng có mực thái mạo mỉm cười trả lời hắn nhìn say lưu kỳ thuận thế hỏi bà du ta nhị tỷ cầm nghệ thế nào đó là vô cùng tốt lưu kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời hắn nghe được thái mạo do hỏi trong lòng linh hoạt thuận thế nói thái cô nương không chỉ có là cầm nghệ vô song cũng là thiên tư q u ố c s á c thái g i a không thẹn là danh môn vọc tộc thái mạo ánh mắt sáng sủa hỏi bá du cho rằng nhị tỷ đẹp như thiên tiên có bằng lòng hay không nạp nhị tỷ làm tiếp liêu kỳ mang theo một tia say rượu ý vị nói lầm bầm đức k h u ê minh lời ấy thật chứ cũng không thể gặp ta tự nhiên là thật thái mạo chắc chắc trả lời liệu kỳ nghiêm túc nói nhất ngôn ký xuất t ừ mã nam truy ngày mai ta liền dẫn người tới đón tiếp thái cô nương quá phủ thái mạo nói chúng ta bá du đến k h o i lương cùng k h o i việt thuận thế mở miệm chúc mừng một bộ quyết định sự tỉnh g á n dấp lưu kỳ còn nói một lúc nói chủ động nói không còn sớm ta phải trở về hướng về phụ thân b ẩ m báo ngày hôm nay t i ệ t diệu nhận được hòn đái cáo tử hắn hành lễ sau lảo đảo rời đi thái mạo khoái lương cùng khoái việt ba người nhìn nhau vừa nhìn trên mặt đều mang theo nụ cười lưu kỳ mang theo điện v i r a thái g i a c ư ờ i xe ngựa thời điểm xoa xoa khuôn mặt người trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo ngồi ở trong xe ngựa lưu kỳ hơi làm tính toang sau t h i ệ t để rõ ràng thái ra ý đồ thái ra là nhờ vào đó thông ra hoặc là nói kinh châu đại tộc nhờ vào đó thông ra củng cố quan hệ của song phương chỉ là hắn rất bất ngờ thái gia không có xem trong lịch sử như vậy gả nữ cho phụ thân lưu biểu làm tài giá ngược lại cho hắn làm thiếp đây là rất lớn mật lựa chọn thái gia không là cái gì tiểu môn tiểu hộ tình nguyện để thái gia người làm thiếp cái này thủ đoạn rất để lưu kỳ khâm phục thái gia không đơn giản hoặc là nói ở sau l ư n g mưu tính khoái lương cùng khoái việt không đơn giản lưu kỳ nghĩ thông gia sự cũng là một chuyện tốt tương đương với đ e m thái gia cùng kinh châu đại tộc lôi kéo tới thêm vào lưu kỳ tự thân có sức mạnh hắn không lo lắng bị không tưởng càng không lo lắng thái ra những người này sức mạnh không phối hợp lưu k thời gian còn sớm h ắ n trước tiên đi gặp lưu biểu nói rồi thái gia thông ra sự tình lưu biểu vớt d â u nở nụ cười rất là vui mừng khen ngợi nói không nghĩ đến con ta có như vậy số đào hoa thái gia đồng ý thông ra là chuyện tốt mang ý nghĩa chúng ta đặt chân kinh châu càng ổn ngày mai buổi sáng người dòng trống thua chiêng đi đem người đón về đến không thể thất lễ nói là tiểu thiếp nhưng không thể thật sự coi như tiểu thiếp lãng phí hiểu chưa lưu kỳ nói rằng nhi tử minh bạch lưu biểu tiếp tục nói người có chính thê thái diễm nha đầu này không thể thất lễ điêu thuyền cùng thái nhã cũng phải chăm sóc đến đều muốn cùng dính mưa tranh thủ cuối năm thời điểm trực tiếp ô m ba hải tử lưu kỳ hai gò má giật giật cha g i ả ô m tôn tử tâm tư cũng thật là chấp nhất trực tiếp yêu cầu cuối năm ô m ba lưu biểu cũng không để ý lưu kỳ từ trên giá sách lấy cuốn sách tiếp theo ném qua nói c u ố n sách này lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút đối với người hữu dụng đi ra ngoài lưu biểu k h o á t tay h áo một cái lưu kỳ cầm thư đi ra trở về lúc đi lướt nhìn thư mặt trên tất cả đều là tiểu nhân động tác cái gì xe đẩy cái gì ngồi hoa xen loại hình các loại tư thế rất sống động lưu kỳ mang theo phê phán tính ánh mắt nhìn một lúc liền không còn hứng thú hậu thế làm video ngắn thời điểm hắn duyệt tận các lao sư tác phẩm nghiên cứu cẩn thận rất có tâm đắc lĩnh hội bây giờ nhìn món đồ này quả thực cùng xem sách giáo khoa không khác nhau một chút hứng thú đều không có còn không bằng đi tìm thái diễm cùng điêu thuyền thực tế thao tác liêu kỳ trở lại sân đem thư vức tại thư phòng đã là đêm kia thái diễm vì là liêu kỳ rửa mặt thay y phục tiểu phu thêm một phen kích động chuyển động cùng nhau sau đó mới tiến vào ngắn n g ủ i hiện giả hình thức bắt đầu trò chuyện lưu kỳ nói rồi thái nhã sự tình nói rồi thái ra sắp xếp thái diễm tự nhiên là chống đỡ dù sao lưu kỳ nạp t i ế p liên tiểu phu thê cho tới rất muộn hiện giả hình thức đã qua lại nghiên cứu một phen mới ngủ say một đêm vô sự sáng ngày thứ hai liệu kỳ mang theo đ i ệ n vi mang tới một đám người dòng chống thua c h i ê n hướng thái ra đi muốn đem thái nhã mang về nhà chương bảy mươi tám cưới vợ thái thị liệu kỳ mang người đi đến thái ra thái mạo tự mình nên tiếp phi thường nóng bỏng ngày hôm qua trước hai nhà là phổ thông quan hệ bắt đầu từ hôm nay kết làm nhân thân chính là mình người thái độ tự nhiên không giống thái mạo đem lưu kỳ nên đến phủ hai bên nhiệt tình một phen trò chuyện thái mạo đem thái nhã giao cho lưu kỳ thái nhã trang phục có vẻ thành thục kiến dũ nhất cử nhất động một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra xinh đẹp rất là cảm động nàng theo lưu kỳ hồi p h ủ đã sắp xếp đơn độc sân ở lại thái n h ã mới đến có thể nàng vốn là càng thành thục là chân chính đại gia khuê tú không có bất kỳ gò bó tự nhiên hào phóng bố trí mang đến của hồi môn đồ cưới thái n h ã t r ặ n thái lưu kỳ cũng khen ngợi đây là chuyện tốt lưu kỳ ban ngày đi bận rộn buổi tối tới đến thái nhã sân thái nhã ăn cơm tối đổi một thân thanh lịch nhẹ nhàng khoan khoái áo bảo làm cho người ta ba điểm thanh lịch bảy phần ung dung nàng ngồi ở trước cửa sổ tiện tay đánh đàn tiếng đàn không táo rất là nhu、hòa. tiếng đàn phảng phất dốc rách nước chảy vang vọng ở trong sân phi thường êm hay liệu kỳ một khúc nghe xong thở dài nói thái tỷ tỷ công nghệ có thể gọi xuất thần nhập hóa thái nhã trên mặt hiện ra một vệ e thẹn ôn nhu nói phu quân quá khen thiếp thân là loạn đạn liệu kỳ đi tới thái nhã bên người ngồi xuống mở miệng nói thái tỷ tỷ gả cho ta vì thiếp mặc dù là hai nhà thông gia là lợi ích quan hệ buộc chặt có thể đối với ta mà nói người gả cho ta chính là ta nữ nhân cùng thông gia không liên quan thái nhã sau khi nghe trong lòng cảm động ôn nhu nói thiếp thân tin tưởng phu quân nàng chủ động tựa ở lưu kỳ bên cạnh rỗi r a tinh tế tay ở lưu kỳ tình trắng trên lồng ngực nhẹ nhàng phủi đi ôn nu nói phu quân bóng đêm không còn sớm thiếp thân hầu hạ phu quân thay y phục lưu kỳ n ở nụ cười thái nhã phong cách thuộc về ngự t ỷ hệ lệnh t h à n h thục lệnh chủ động này ngược lại là thú vị hắn ôm lấy thái nhã hướng về giường đi tới một cái là nuôi dưỡng ở khuê phòng hơn hai mươi năm đã sớm đến suất giá tuổi bây giờ rốt cục lập gia đình một cái là m ỏ n nóng trinh trực trẻ tuổi nóng tính sức sống bốn lúc bán hai người từ trên xuống dưới một phen tranh tài thiên lôi địa hỏa không ngừng một đêm triền miên cũng không biết dường chịu đựng biết bao nhiêu không nên chịu đựng sức mạnh cuối cùng hễ phải không thể tả hai người sâu sắc ngủ ngày thứ hai sáng sớm thái nhã tơi ư cười r ạ n g rỡ càng trói lọi càng lộ vẻ quyền đến rũ nàng hầu hạ lưu kỳ ăn xong đ i ệ m tâm nàng đi gặp thái diễm đi tới dù sao cũng là mới vào môn nữ tử coi như nàng tuổi tác lớn hơn một chút ở thái diễm trước mặt còn phải đẻ thấp làm thiếp đây là trong nhà q u ý củ lưu kỳ không có đi quản những này trong nhà tạm thời cũng là ba người phụ nữ điêu thuyền không tranh không cướp thái diễm tính tình điệm tĩnh thái nhã hiện nay xem là bề ngoài lành l ệ n nội bộ h ư n g t ự c sẽ không có chuyện gì l vẫn cứ đặt ở hoàng trung huấn luyện quân đội trên chủ yếu là tăng mạnh ba binh sĩ huấn luyện tăng mạnh quân đội sức chiến đấu mở rộng sự t ì n h lưu kỳ không có an bài trường sa vũ lăng đất nay lưu kỳ cũng không có đi quản còn không phải lúc ở lưu kỳ án binh bất động thời điểm mi trúc mượn mi ra con đường bắt đầu tiêu thụ rượu mới tinh luyện s a u rượu mi trúc mệnh danh là thần tiên túy thần tiên túy ở tương dương một khi trải ra tiêu thụ nóng n ả y dẫn được vô số đại t ộ mùa hoàn toàn cùng không đủ cầu ngoại trừ kinh châu ở ngoài dương châu từ châu đất đai cũng bắt đầu kinh doanh mi trúc ở kinh thương trên co thiên phú thần tiên túy trải ra thành t ụ bà bồn một ngày thu đ ấ u vàng vì là lưu kỳ bổ sung quần quận không ngừng tiền tài tiền tài sung túc bảo đảm hậu cần ổn định tương dương tất cả tiến vào quỹ đạo lưu kỳ đối với tương dương thành khống chế cũng ở tăng mạnh không chỉ có là thông qua quân đội khống chế càng sắp xếp vương việt cùng s ử a mời chào hiếp khách trong bóng t ố i khống chế tương dương thời gian vội vã trôi qua tháng ba đầu xuân quá khứ khí hậu trở nên ấm áp khi trời càng ngày càng ấm áp kinh châu tất cả rất ổn định thiên hạ nhưng là mây do biến ảo thảo phạt đồng trác sức mạnh triệt để hình thành viên thiệu hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng trác viên thiệu vì là minh、chủ. Chỉ tàu v i ê tháo i ệ u cùng một phương cũng tích cực hưởng ứng khai chiến đáng tiếc trương mạc cũng dựa rụt cổ không xuất chiến ngược lại là tích cực xuất chiến tàu tháo bị đồng c h á c người hung bạo đánh cho một trận tàu tháo tổn thất rất lớn không thể không rút về đến chính quân tôn kiên phước diện cũng ở viên thuật ủng hộ lên phía bắc tấn công đồng c h á c hắn không có nghe theo lưu kỳ kiến nghị đi dự châu lựa chọn hắn con đường của chính mình thông qua tấn công đồng c h ắ c dương danh khoan hay nói tôn kiên vừa bắt đầu bị thua một trận rất nhanh sẽ thích đứng chiến pháp cùng đồng c h ắ c quân đội đánh cho người tới ta đi hiện nay tới nói liền tôn kiên đỡ lấy đồng c h ắ c chiến sự còn ở suốt ruột tiến hành lưu kỳ biết được phương bắc thế cuộc cũng không đi quản g mục tiêu của hắn là kinh châu đem tương dương triệt để nắm trong lòng bàn tay đây là then chốt lưu kỳ cùng khoái gia thái ra quan hệ ổn định sau mượn k h á i gia cùng thái ra quan hệ cùng giang hạ quận hoàng gia bắt được liên lạc được giang hạ hoàng gia hiệu lực hiện nay giang hạ hoàng tổ đảm nhiệm giang hạ thái Thú. bảo vệ ngay hôm đó lưu kỳ ở trong quân thị sát hoàng trung huấn luyện binh lính hoàng trung phụ trách đại tuyết long kỵ cùng với cao thuận hãm trận danh còn có phòng binh đều có sức chiến đấu tuy rằng chỉ có ba người sức chiến đấu nhưng không kém hoàng trung đi theo lưu kỳ bên người mở miệng nói chúa công ba binh sĩ huấn luyện mấy tháng lúc nào đánh mấy chợ a lưu kỳ nói rằng kinh châu nhiều tông tặc những n à y chiếm giữ địa phương người cũng chờ chúng ta hành động chúng ta vẫn án binh bất động bọn họ tự nhiên sẽ nhảy ra có cái thứ nhất nhảy ra người chúng ta lại g i ế t gà d ọ a khỉ hoàng trung ô n q u y ề nói n mặt tướng đao cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa công tử sứ quân mời ngài hồi phủ nghị sự nhưng vào lúc này điện v i vội vội vàng vàng đi tới b ẩ m báo sứ quân nói mới vừa nhận được hoa dung huyền tin tức hoa dung h u y ề n lệnh bối vũ công nhiên tự lập đánh ra cờ hiệu không phục sứ quân hiệu triệu kinh châu phản kháng lưu sứ quân lưu kỳ góp cảnh rõ ràng trên mặt tươi cười mở miệm nói hán thăng nói cơ hội chương ơ ộ i l bảy mươi chín chính danh cuộc chiến lưu kỳ mang theo điện vi trở lại thứ sử phụ phóng khách hướng về lưu biểu hành lễ giật ở phía dưới trong đại sảnh thái mạo khoái lương khoái việt cùng giả hủ đều ở chủ yếu là bốn người lưu biểu vừa tới kinh châu đi nhậm chức còn không có gì thành viên nòng cốt dù sao kinh châu không ổn định lưu biểu cái này kinh châu thứ sử tạm thời đều là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn không người nào tới nhờ vả lưu biểu thấy lưu kỳ trở về trong lòng chân thật hạ xuống nói ngay vào điểm chính bối vũ ở hoa dung huyền tạo phản công nhân đối kháng quan phủ nhất định phải có một câu trả lời hợp lý các ngươi có đề nghị gì nói năng thoải mái khoái lương sớm có dự thảo không đội không nóng này nói sứ quân bối vũ là hoa dung huyền người là địa phương đại tộc xuất thân đổi làm bình thường huệ lệnh tạo phản có thể tụ tập một hai ngàn người đã cao lắm b ố i vũ dám ra đây tạo phản hắn có thể tụ tập binh mã chí ít hơn vài người sức mạnh tuyệt đối không kém mặt khác b ố i vũ là cái thứ nhất nhảy ra người theo b ố i vũ tạo phản rất nhiều người cũng đang quan sát lo lắng tới một bước nếu như không đem b ố i vũ giải quyết triệt đề giết gà doa khỉ kinh châu các nơi lại tộc liền sẽ không ngừng khởi sự đến lúc đó kinh châu không cách nào thống trị khoái lương sắc mặt nghiêm túc t r i n h trọng nói để cho h ổn thỏa tại hạ kiến nghị xin mời bối vũ đến tương dương huyền đến đàm phán ở chỗ ngồi mai phục đao phủ thủ chu diện bối vũ không còn bối vũ hoa dung huyền rắn bắt đầu dĩ nhiên là bình định thái b ạ o ánh mắt khen ngợi vớt c ầ m nói khoái lương kiến nghị ta cho rằng có thể được khoái việt lót dưới hàm trọng dâu cấp tốc nói sứ quân tại hạ đồng ý tự mình đi một chuyến hoa du n g huyền trước một bước chiêu hàng bối vũ nếu như bối vũ từ chối lại dựa theo khoái lương kiến nghị chấp hành lưu biểu không có lập tức tỏ thái độ nhìn về phía lưu kỳ hỏi bà du ngươi thấy thế nào lưu kỳ vẻ mặt t ung dung nói rằng bối vũ tạo phản nhất định phải chu diện chiêu hàng hiện ra cho chúng ta mềm yếu mặt khác nếu như xin mời bối vũ đến tương dương đến đàm phán nhưng đã tiệc giết hắn tin tức truyền đi càng khiến người ta cảm thấy đến thứ sự phủ hữu danh vô thực là khoe khoang âm mưu quỷ kế người như vậy sách lược không cần muốn đánh liền trực tiếp đánh đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến chân chính đánh ra huy danh mới có thể đặt chân liêu kỳ đứng lên vẫn ngắm nhìn chung quanh người nói năng có khí phép nói ta đặt chân tương dương ba tháng sở dĩ không có xuất binh tiêu diệt một ít tông tặc chính là chờ người nhảy ra mới có thể tiêu diệt đối phương giết gà dọa khỉ bối vũ chủ động nhảy ra chính hợp ta ý lần này ta tự mình mang binh vây quét chu diệt bối vũ tế cờ giả hù vẫn không tỏ thái độ ngay sau lưu kỳ lời nói giả hủ trên mặt s ẹ t qua một vệt ý cười không thẹn là hắn hiệu lực chúa công chỉ là bối vũ không đáng gì một chỗ trên huyện lệnh t ạ o phản một đám người làm cái gì chiêu hàng làm âm n h ư gì thật là nhiều còn lại k h ó á i lương làm việc luôn luôn cẩn thận hắn trầm giọng nói đại công tử dũng cảm kinh người tại hạ khâm phục đại công tử có thể đánh bại lữ bố đánh bại tốt kiên s ắ c thực bất phàm nhưng là bối vũ là hoa dung huyền đại tộc có thể tụ tập vô số bách tính hiệu lực tại sao xưng là tông tặc là đối phương chiếm giữ địa phương có thể điều động địa phương trên dòng họ sức mạnh rất khó đối phó đại công tử đi thảo phạt một khi thất bại kinh châu đại cục liền dối loạn khoái lương chắp tay nói xin mời đại công tử cân nhắc loạn không được lưu kỳ không chút do dự trả lời t h ầ n s á c hắn tự tin cao giọng nói tử đu tiên sinh nếu như chỉ là bối vũ liền có thể cưỡng bức phụ thân liền dọa cho chúng ta sợ nói chuyện gì thống trị kinh châu còn nói gì giúp đỡ thiên hạ theo ta thấy bối vũ là cắm vào tiêu bán thủ người giết hắn như giết cả khoái lương sừng sốt trong n h y mắt chật cũng lộ ra nụ cười khoái lương ánh mắt có thêm kính phục không khuyên nữa nói nghiêm mặt nói đại công tử cố ý khai chiến tại hạ khâm phục trên thực tế có thể trực tiếp tiêu diệt bối vũ tự nhiên là kết quả tốt nhất nếu như thế tại hạ lẳng lặng chờ tin vui khoái việt nói tại hạ cũng như thế thái mạo cùng lưu kỳ quan hệ càng thân cận có chút bận tâm hỏi lưu gia ú Ý, có thể được sao lưu kỳ tự tin đạo chu diệt bối vũ là ta dưới trướng quân đội lần thứ nhất biểu hiện không tồn tại có được hay không chỉ có thể mã đáo công thành hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng t r ỉ n h trọng nói phụ thân mà an t o ạ tương dương tất cả có ta chúng ta đến tương dương ba tháng vẫn không có âm thanh hiện tại nên phát ra âm thanh trận chiến này nếu như chịu không nổi ta đưa đầu tới gặp lưu Biểu với bắt binh với hiểu giặc thể đầu hắn chút thống trị, mang binh đánh giặc trên được đánh là có có hoảng, mang kỳ h hiểu. Nhi tử có thủ đoạn, hắn mới không hoàng hốt. ô n đoạn, g ám mới Lưu tử có k lời nói để lưu biểu càng có chút nhiệt huyết sôi trào hắn cao giọng nói bà du vi phụ ở tương dương chờ đợi ngươi chiến thắng trở về định không phụ phụ thân kỳ v ọ n g cao lưu kỳ ô n quyền hành lễ liên vội vội vàng vàng rời đi lưu kỳ trở về một chuyến hậu viện đem xuất trinh sự tình nói cho thái diễm để thái diễm thái nhã cùng điêu thuyền hảo ngốc ở trong nhà hắn mặc vào giáp trụ liền đi đến trong quân hoàng trung ba ngàn quân đội đã tập hợp hãm trận danh đại tuyết long kỵ cùng phòng binh từng người liệt trận đang đăng sắc khí ý chí chiến đấu sụp sôi liệu kỳ đi đến quân đội phía trước nhìn liệt trận binh lính cao giọng nói hoa dung huyện lệnh bối vũ tạo phản tin tức đã chuyển xuống ta ở thứ sử p h ụ thương nghị đối sách thời điểm nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nên các người lập công thời điểm sứ quân nói các ngươi không có kinh nghiệm gì gặp phải bối vũ như vậy địa đầu x a e sợ không cách nào thủ thắng dự định phái người đi chiêu hàng bởi vì tấn công thất bại kinh châu các nơi cũng sẽ noi theo tạo phản gặp ảnh hưởng đại cục l i u kỳ vừa nói rất nhiều người hơi biến sắc mặt đây là không tín nhiệm bọn họ từng cái từng cái sát khí h i ể n lộ càng la cắn răng một bộ không cam lòng g á n dấp l ư u kỳ không có dừng lại tiến một bước cao giọng nói nhưng là ta nói cho lưu sứ quân ta lưu kỳ dưới t r ư ớ n g ba ngàn binh sĩ chiến tất thắng công tất k h ắ c vì trận chiến này ta đã ngay ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống quân lệnh trạng trận chiến này chịu không nổi ta c a m nguyện vừa chết hiện tại ta lưu kỳ đem trên cổ này cái đầu giao cho các ngươi các ngươi thắng ta lưu kỳ lẽ thẳng khí hùng trở lại báo hỉ không bắt được hoa dung huyền bối vũ các ngươi là loại nhắc gan ta chết một lần mà thôi nhưng là ta tin tưởng các ngươi gió lạnh lạnh leo sáng sớm trời chưa sáng tất cả mọi người còn đang trong giấc m ộ n g các ngươi đã bắt đầu huấn luyện mưa to như chút nước người bình thường tránh mưa nghỉ ngơi các người nhưng g ư i n đón mưa to huấn luyện dưới màn đêm bách tính tẩy đi một ngày về v h ả i ngủ các ngươi vẫn như cũ còn ở đêm khuya thao luyện ta biết các ngươi ở mấy tháng này bên trong trả giá bao nhiêu gian khổ các ngươi tất nhiên có thể đạt được thắng lợi lưu kỳ đột nhiên liền cất cao âm thanh cao giọng nói trận chiến này tất thắng giết bối vũ chu phản bội giết bối vũ hoàng trung đột nhiên liền cao giọng hò hét giết bối vũ giết bối vũ ba ngàn binh sĩ họ hét lên âm thanh sông thẳng mây xanh vang vang vọng ở thảo trường bên trong. Lưu kỳ đạt đến chương ổ vũ sĩ k í hiệu quả, hạ lệnh xuất binh. Hắn mang theo hoàng trung bộ đại miên rời quả, xuất trung quân, quần cuộn mang ngông t bộ đi tương dương t h h à n n xôi a m h ư ớ n g t ư ơ n dương phía nam、hoa、Dung huyền g phía Hoa chạy đ i hung hăng bối vũ hoa dung huyền ở vào tương dương phía đông nam cảnh nội nhiều hồ trạch đất trũng là điển hình giang nam vùng sông nước khí hậu hoa dung huyện lệnh bối vũ là địa phương đại tộc xuất thân ở hoa dung huyền rất có ảnh hưởng lực kinh châu thứ s ử vương vệ khi còn sống đối với bối vũ cũng là lễ kính ba điểm dù sao hắn là hoa dung danh sĩ đặc ở kinh châu cũng có chút sức ảnh hưởng vương d u ệ bị tôn kiên bức tử lưu biểu thành tựu i mới nhậm chức kinh châu thứ sử cùng tương dương thái g i a cùng khoái ra làm cùng nhau còn đem kinh châu chỉ di chuyển đến tương dương đối với bối vũ chẳng quan tâm đối với bối nhà cũng không có một chút nào biểu thị bối vũ vô cùng tức giận vì lẽ đó bối vũ đánh ra cờ hiệu tạo phản không phục lưu biểu không tiếp thu lưu biểu cái này kinh châu thứ sử bối vũ cũng làm tốt tác chiến chuẩn bị vì ứng đối lưu biểu phái tới quân đội bối vũ triệu tập bối nhà tộc nhân cũng mộ tập địa phương dòng họ sức mạnh tập hợp được rồi tám ngàn còn lại binh lực chỉ có điều những người này không phải phong binh là địa phương các tộc sức mạnh chí ó c i ế ít bối vũ muốn tiến thêm một bước đảm nhiệm nam quận thái thú hoa dung huyền dòng họ muốn khắp nơi đi đảm nhiệm huyện lệnh đại gia hỏa nhi đều thằng quan phát tại đây là hoa dung huyền đại tộc tạo phản căn nguyên dựa vào cái gì tương dương thái gia cùng phải ra thậm chí còn bảng gia chờ có thể đến lợi hoa dung huyền gia tộc lớn liền không được chứ bên trong huyện thành huyện nha bên trong bối vũ cùng địa phương đại tộc xuất thân hai tộc trưởng cụng chén giao trản trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu đánh bại lưu biểu người lưu biểu liền mất hết thể diện toàn bộ kinh châu đều sẽ phản đối lưu biểu chúng ta cũng là có lật đổ lưu biểu cơ hội trận chiến này còn muốn dựa vào tiền gia chủ chu gia chủ giúp đỡ tiền gia chủ tên là tiền đến tự mở thái là hoa dung huyền đại tộc trừ ngoài ra tiền đến nhị đệ ở huyện nha đảm nhiệm huyện úy là hoa dung huyền ba thanh tây chu gia chủ tên là chu thiêm tự bắt thông cũng là hoa dung đại tộc chu thiêm nhi tử ở hoa dung huyền đảm nhiệm hộ tạo là quan viên địa phương trên thực tế đây là đông hán một cái thái độ bình thường huyền cấp một địa phương hoặc là quận cấp một địa phương tá lại đều là địa phương đại tộc xuất thân người đây là đông hán rất nhiều cường hào ác bá đại tộc nguyên nhân lượng lớn gia tộc lớn thâm canh địa phương trên thế lực đan sen chẳng chịt triều đình sắp xếp đam đảm nhiệm thái thu hoặc là huyện lệ người đầu tiên phải cùng địa phương trên giữ gìn mối quan hệ n g ư ơ i chấn hệ cùng địa phương đại tộc xử lý tốt rời trước thời điểm địa phương đại tộc phối hợp vui vẻ đưa tiễn một hồi làm điểm vạn dân đưa tiễn loại hình soạt soạt danh vọng n g ư ơ i không phối hợp hoặc là muốn đối phó địa phương cường hào ác bá đại tộc xin lỗi tất cả mọi người gặp chống lại kết quả cuối cùng chính là ban bố mệnh lệnh liền thái thủ phủ hoặc là huyện nha đều truyền không đi ra ngoài chớ nói chi là còn muốn thống trị địa phương đông hán tiền kỳ chính là đầu mối cùng địa phương đại tộc duy trì một cái đối lập vững vàng cân bằng đầu mối đại lão hàng không gia tộc con cháu đến soạt danh vọng địa phương cường hào ác bá đại tộc cũng phối hợp dù sao gia tộc con cháu muốn lên chức phải cùng đầu m ố i người giữ gìn mối quan hệ địa phương trên cường hào ác bá đại tộc phụ trách thống trị bởi vì thống trị chính là địa bàn của chính mình gặp để tâm đi thống trị sẽ không quá bóc lột bách tính bởi vậy đông h à n tiền kỳ nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng bách tính sinh hoạt đối lập an ổn vấn đề duy nhất là triều đình đối với địa phương trên sức khống chế yếu bách tính sinh hoạt trái lại cũng không t ệ lắm toàn thể trên duy trì ổn định theo hoàng đế sắp xếp thái giám năm quyền sắp xếp lượng lớn thái giám đi địa phương trên những này thái giám hối lộ mặc kệ địa phương trên thống trị lại thêm thượng đảng cố thái họa sĩ、si、tộc thống trị cân bằng bị đánh vỡ dẫn đến thống trị mất cân b thiên hạ cũng là dối loạn đợi được l o ạ n khăn vàng bạo phát phương bắc các châu thanh tẩy phía nam kinh châu cùng dương châu những chỗ này không làm sao chịu đến khăn vàng l à n đến địa phương đại tộc bảo tồn càng thêm hoàn hảo hoa dung huyền chính là như vậy một cái điển hình tiền đến mỉm cười nói tiền ra cùng huyền tôn như thể chân tay huyền tôn sắp xếp ta đương nhiên phải chống đỡ chu thiêm loát dưới hàm trong dâu thông dông nói tiền ra chủ nói đúng hoa dung huyền bối nhà tiền ra cùng chu ra là người trên một cái thuyền đương nhiên phải cùng tiến cùng lui húng chi chúng ta cũng chờ huyền tôn tiến thêm một bước chúng ta mới có thể được chút chỗ tốt bối vũ khẽ cười nói ta tranh thủ trở thành nam quận thái thú tiền gia chủ cùng chu gia chủ là có thể tại địa phương trên đảm nhiệm huyện lệnh từng người gia tộc sức ảnh hưởng cũng là tăng thêm một bước tiền đến bưng rượu lên tôn nói huyền tôn tầm nhìn tại hạ khâm phục dựa vào huyền tôn nhựu tính ta kính huyền tôn tiền đến chủ động chúc rượu chu thiêm vẻ mặt tự tin mở miệng nói lưu biểu một giới lao thất phu khoái lương c ó tiếng không có miếng hạng người thái mạo càng là tiểu thanh niên không đáng nhắc tới có huyền tôn vung cánh tay vô lên tất nhiên đạt được thắng lợi bối vũ cũng là một bộ ung dung g á n g dấp vớt cằm nói dựa vào hai vị hiền đệ chống đỡ ba người cũng chén giao trản lẫn nhau thổi phồng báo đông nhiên tiếng la từ huyện nha phòng khách chuyển ra ngoài đến một tên binh lính tiến vào cấp thiết bẩm báo khởi bẩm huyền tôn tương dương chuyển đến tin tức lưu biểu nhi tử lưu kỳ xuất l í n h ba ngàn binh sĩ từ tương dương xuôi nam tính toán lại có một ngày liền sẽ đến quận lỵ ha ha ha đ ố i vũ sau khi nghe không nhịn được cao giọng cười to tiếng cười càng là lộ ra xem thường h á n đ ạ i sau khi cười xong bình rượu phịch một tiếng đánh vào trên bản cao giọng nói lưu biểu thực sự là có tiếng không có miếng tự cho là a dĩ nhiên sắp xếp một cái nhóc con miệng còn hôi sữa mang người đến thảo phạt mang người đến vậy liền thôi ba ngàn người liền đem chúng ta đổi rồi quá xem thường ta hoa dung huyền nói tới chỗ này bối vũ lại một lần nữa cao giọng nói có điều lưu biểu ngông cùng tự đại cũng là cơ hội t r ờ i cho chúng ta trước hết g i ế t lưu kỳ tiêu diệt cái này tiểu nhi ba ngàn người cho lưu biểu một cái cảnh tình bước kế tiếp thì càng thật hiệu triệu người lật đổ lưu biểu tiến đến hưng phật nói huyền tôn nói đúng đây là cơ hội chờ cho chu t h ê n một bộ làm nóng người gián dấp mở miệng nói huyền tôn hạ lệnh điệu binh đi tại hạ đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút lưu kỳ này tiểu nhi là làm sao đi tìm cái chết lần này đánh bọn họ một cái thương tích đ ầ y mình tiên đến nói rằng đúng lập tức xuất binh gối vũ gật đầu đáp lại gọi tới người chuyển xuống điều binh tên kiến tiên đến cùng chu thiêm cũng từng người đi điều binh sau hai canh giờ gối vũ xuất lĩnh từ hoa dung huyền các gia tộc lớn tập hợp tám ngàn người m i n n g ô n g quần cuộn rời đi hoa dung huyền lên phía bắc đón lưu kỳ xuất lĩnh ba ngàn người đi tới hai bên đối mặt mà đi buổi chiều tới gần giờ thân thời điểm ở hoa dung huyền phương bắc một chỗ trống trải bằng phạm khu vực hai nhánh đại quân gặp vỡ hoàng trung xuất chiến trên chiến trường lưu kỳ xuất lĩnh ba ngàn người l i ệ t trận lưu kỳ g ụ c ngựa mà đứng biểu hiện t h ô n g rong không có nửa điểm kinh hoàng ánh mắt của hắn rơi vào bối vũ một phương quân trận trên thấy bối vũ binh lính dưới quyền chia làm một nhánh c h i đội ngũ mà mỗi c h i đội ngũ quần áo vũ khí không giống trong lòng c ư ờ i gàn một đám người ô hợp địa phương đại tộc ưu thế ở chỗ đại tộc cùng đại tộc lẫn nhau thông ra n g ư ờ i bên trong có ta trong ta có ngươi thế lực đan sen chẳng t r ị một khi dùng binh khí đánh nhau những chỗ này đại tộc có thể dễ dàng lôi ra hơn ngàn người nhưng là muốn cho những người này đi ra chép giết vậy thì không xong rồi không có thống nhất huấn luyện cũng không đủ tố chất một khi tan tác vậy thì là binh bại như núi đổ cũng không đủ sự dẻo dai loại chiến trận này hổ giấy thôi nhìn d à o người chỉ có điều bối vũ nhưng một bộ vênh vang đắc ý dán d ố c ngồi trên lưng ngựa rất đ ắ c ý lưu kỳ không có vội vã tấn công hắn c a o giọng nói b ả n quan lưu kỳ loạn thần tặc tử bối vũ lan ra đây nhận lấy cái chết bối vũ nghe được lưu kỳ lời nói g i ậ n tí m ặ t hắn giục ngựa đi về phía trước ra hai bước d ễ cần nói lưu kỳ ngươi tính là gì cầu vợt ỷ vào cha ngươi là kinh châu thứ sử hắn dùng người không khách quan nhờ ngươi chức vị không có t r a ngươi n g ngươi còn ở nhà chơi bùn trang cái gì sói đôi to l ư u kỳ hồi đáp b ả n quan là thiên tử nhận lệnh điện quân g i á quý, là thiên tử thân nhận hoàng minh bối vũ vậy hạ nhận lệnh ngươi đều không thừa nhận ngươi quả nhiên là loạn thần t ử bối vũ hơi biến sắc mặt có chút bất ngờ hắn nghĩ lưu kỳ tuổi không lớn lắm như vậy tuổi có thể mang binh khẳng định là lưu biểu dùng người không khách quan hơn nữa là lưu biểu tự cho là không nghĩ đến lưu kỳ không chỉ có thừa nhận rêu cật nói lưu kỳ miệng sinh trưởng ở trên người ngươi nói tùy tiện ngươi nói ai biết ngươi có phải là thiên tử thừa nhận h o à n h minh húng chỉ ngươi tuổi còn trẻ vô đức vô năng dựa vào cái gì đảm nhiệm điện quân gia úy liệu kỳ phản kích nói n g ư ơ i bội vũ ở hoa dung huyền đảm nhiệm huyện lệnh không thể bảo cảnh an dân làm cho bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm không có huyện lệnh khả năng không chỉ có như vậy tùy ý hưởng lạc dung túng bối người nhà ư ớ c hiếp bách tính càng không có nửa điểm đức hạnh ngươi bội vũ mới thật sự là vô đức vô năng bối vũ tư liệu lưu kỳ x u ô nam thời điểm thông qua xử a đã tìm hiểu rõ ràng người này xuất thân gia tộc lớn có giã tâm nhưng không có nhân tâm căn bản mặc kệ địa phương bách tính sinh tử bối vũ quan tâm chính là quyền thế là gia tộc vì lẽ đó mới gặp hung hãn tạo phản liệu kỳ ánh mắt khinh bỉ tiến một bước nói bối g i a tổ trên đời đời chức vị ngươi ông cố bối thông từng đảm nhiệm trường sa thái thú chúng với đại hán bây giờ bối nhà ra ngươi bối vũ như vậy không tôn triều đình tạo phản làm l o ạ n người ngươi quả thực là đại bất trung phụ thân ngươi bị tạ khi còn sống từng đảm nhiệm n h i thành h u ệ lệnh hãn lâm trung dặn dò nhường ngươi hành chính đạo việc này ở hoa dung huyền chuyển vì là ca tụng nói phụ thân ngươi lương tụ thanh phong một thân chính khí n g ư ơ i đi nhầm vào lạc lối ngu xuân mất hôn mặc kệ chết đi phụ thân giáo dục có thể nói là đại bất hiếu thân là hoa dung huyền h u y n lệnh chỉ biết vơ vét bách tính hiếp đáp đồng hương nhưng lại không biết chăm sóc hương lân cứu tế bách tính hưởng tự ngươi đọc ba mươi năm sách thánh hiển hưởng tự ngươi xuất từ thư hương môn đệ không có nửa điểm nhân nghĩa tri tâm liệu kỳ ngữ k h í s ắ c bén quát lớn nói người bối vũ như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người có mặt mũi gì cầu sống trên đời ngươi còn có mặt mũi ở ta lưu kỳ trước mặt ngân ngân sủa ngỏi ta lưu kỳ chưa từng gặ đ ố i vũ sắc mặt đại biến hắn vô cùng phẫn nộ ánh mắt đằng đằng sắc khí lưu kỳ một cái miệng quá xảo quyệt đ ố i vũ là hoa dung h về người cũng chú ý một cái danh tiếng nếu như lưu kỳ lời nói chuyên đi hắn nhất định ngồi vững bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa danh tiếng đây là tuyệt đối không cho phép ngày hôm nay lưu kỳ nhất định phải chết chết rồi lưu kỳ mới là thật lưu kỳ đ ố i vũ cắn tăng nói lưu kỳ một giới nhóc con miệng còn hôi sữa ngậm máu p h ư ớ người ta ngày hôm nay nhất định phải xé nát ngươi miệng sau đó đem ngươi phơi thây ba ngày nhường ngươi chết rồi cũng không được luân hồi liệu kỳ sắc mặt nghiêm túc nói năng có khí phép nói đ ố i vũ thiên lý sáng tỏ thị phi công đạo tự tại lòng người người ở hoa dung huyền hành động đều sẽ sáng tác ở hoa dung huyền huyện trí trên người những năm này đi ngược lại nhất định lưu lại tối công chính ghi chép đ ố i vũ nghe được trong lòng đột n ộ t hắn như vậy địa phương trên con cháu đại gia tộc đối với huyện trí rất lưu ý bởi vì đây là ghi chép địa phương nhân sự tư liệu đ ố i vũ không cho phép những này phát sinh vì lẽ đó càng muốn giết lưu kỳ đ ố i vũ trong lòng phân nộ mới vừa muốn tiếp tục mở miệng phản bác lại nghe một bên tiền tới với nói huyền tôn đừng tìm lưu kỳ phí lời ta xem như là nhìn ra rồi lưu kỳ tiểu tử này một cái miệng rất xảo quyệt nói chuyện cùng hắn phí miệng lưỡi còn bị hắn vòng tới trong mương hiện tại dù nắm g n đấm để hắn cấm miệng chu thiêm vớt cầm nói ta t a n thành bối vũ vội ũ v vội vã vã gật đầu vớt cầm nói tiền g i a chủ nói đúng ta bị lưu kỳ khí bất tỉnh đầu có chút tiến thối mất theo hiện tại ta khiến người ta đi khiêu chiến áp chế lưu kỳ tinh thần ai đi giết lưu kỳ bối vũ ánh mắt sắp bén cao giọng nói chém giết lưu kỳ người bản quan thưởng hắn quan tăng ba cấp lại ban thưởng nơi ở một tòa huyền tôn mặt tướng đi đến trong đám người vóc người cường tráng khổng lồ trương mặt dỗ cao giọng trả lời hắn nhấc theo một cái l ư n g sắt đại đao tay trái mang theo cưỡng ngựa tay phải cây đại đao vác lên mai dùng ngựa đi ra nói xin mời huyền tôn yên tâm ta trương mặt dỗ bảo đảm bắt lưu kỳ đầu với vụ ánh mắt khen ngợi mở miệng nói trương mặt dỗ bản quan c h ờ tin tức tốt của ngươi huyền tôn chờ ta đi một lát sẽ trở lại trương mặt dỗ run lên cưỡng ngựa dùng ngựa rết đi ra ngoài hắn gọi tới hai quân trước trận l ư n g sắt đại đao xoay một cái chỉ về lưu kỳ phương hướng tao giọng nói lưu kỳ tiểu nhi ta chính là hoa dung huyền trương mặt dỗ mau chóng đến đây nhận lấy cái chết. lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười t r ư ơ n g mặt r ỗ đáng tiếc ngươi là chịu chết t r ư ơ n g mặt r ỗ không phải chuyên môn làm viên đạn bay t r ư ơ n g mặt rỗ lưu kỳ nhìn về phía hoàng trung ánh mắt tác liệt phân phó nói hán thăng đây là ngươi ở kinh châu trận đầu yêu cầu của ta không cao một đao giải quyết t r ư ơ n g mặt r ỗ triệt để cho đối vũ một cái sát bí bổng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hoàng trung biểu hiện tự tin một đá bụng ngựa liền thôi thúc dưới háng ngựa xích thố lao ra ký luật, luật. ngựa xích thố hí lên mạnh mẽ bốn vó vú ngẩy thân thể triển khai hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực thẳng đến phía trước trường mặt rô đi tới t r ư ơ n g mặt rõ nhìn thấy hoàng trung đến rồi bởi vì không quen biết hoàng trung thêm vào hắn có chút kiêu căng không nhanh không chậm nhất theo đào chỉ vào hoàng trung cao giọng nói ta t r ư ơ n g mặt rõ dưới đao không giết hạng người vô danh hãy xưng tên lên ra ngựa xích thố hí lên ở mấy cái nháy mắt tới gần t r ư ơ n g mặt r ỗ hoàng trung con mắt trong phút chốc t r o to tha trên đất trường đao một trận đột nhiên nhấc lên lăng không một đao đánh xuống chương 82, một đào tuyệt sát. Trương mặt dỗ chú ý tới hoàng trung múa đao chém xuống thế tiến công cũng bất thình lình sợ hết hồn tốc độ thật nhanh chương mặt dỗ kinh ngạc quy kinh ngạc những người tài cao ga lớn vội vã nâng đao đỡ hai thanh đao va vào tia lửa văng gấp nơi phát sinh đinh thai nhức góc tiếng va chạm mạnh liệt mạnh liệt sức mạnh tấn công đến trước mặt dỗ sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt c h u a đau bàn tay nước gan bàn tay chiến đao trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài hoàng trung sắc mặt lạnh túc sắc khí chẳng trề trường đao thế như trẻ che hạ xuống xét qua trường mặt dỗ cái cổ Phúc, đỏ bừng máu tươi như nước suối phun tung tóe trước mặt dỗ thân thể khôi ngô bị trọng thương mang theo dâng trào máu tươi từ trên chiến mã rơi xuống thân thể va trên đất trước mặt dỗ đao đến kêu thảm một tiếng sắc mặt dữ tợn ánh mắt sợ hãi bưng ph nhưng là chu vi bóng tối vô tận kéo tới nhấn chìm trương mặt d ô ý thức trong n y mắt trương mặt d ô khí tức đoạt tuyệt hoàng trung một đao giết trương mặt d ô cũng không thèm nhìn tới người bị chết ngãng đầu hướng đối vũ phương hướng nhìn lại cao giọng nói đối vũ cầu tặc hoàng trung ở đây mau chóng đến đây nhận lấy cái chết đ ố i vũ sắc mặt tái xanh trương mặt d ô là hắn một thành viên k i ê u tướng rất là rú mãnh lại bị hoàng trung một đao tuân h sát điều này làm cho đ ố i vũ trên mặt không nhịn được hắn cao giọng nói hoàng trung làm g ữ ai thay ta chém giết này liêu ta đến trần nhị cầu nhấc theo lang nha bổng đi ra hắn vóc người t o gầy sức mạnh rất lớn hồi trước trần nhị cầu là trong núi săn thú thợ săn bởi vì trùng hợp bị bối vũ gặp phải mới thành bối vũ người trần nhị cầu luôn luôn dám liều dám viết nhấp theo lang nha bồng nói huyền tôn mặt tướng đi một lát sẽ trở lại bối vũ khen ngợi nói đi thôi trần nhị cầu giục ngựa nỗ lực trước mắt liền đến hoàng trung phía trước hắn không có xem t r ư ơ n g mặt dỗ như vậy khinh địch cũng không thừa bao nhiêu phí lời lang nha bồng ngang trời liền quét đi ra ngoài hoàng trung nâng đau giáng trả ngựa xích thố bổ trợ dưới hoàng trung bạo phát sức mạnh càng mạnh hơn hai bên giao thủ hai chiêu hoàng trung một đao đẩy ra trần nhị cầu lang nha bồng làm cho trần nhị cầu trước ngực kẽ hở mở ra. hoàng trung nắm lấy cơ hội một đao chém xuống lưới dao bổ vào trần nhị cầu trên lồng ngực nương theo trần nhị cầu một tiếng hét thảm thân thể hắn ngã trên mặt đất đêu thảm thiết hai tiếng liền không còn k h í t ứ c hoàng trung liền giết hai người lần thứ hai cao giọng nói bố i vũ mau mau đi tìm cái chết bố i vũ sắc mặt tái xanh trong mắt có thêm một vẻ k i n h sợ hoàng trung thật là lợi hại bố i vũ dưới trướng trương ma tử hòa trần nhị cầu võ nghệ cao cường là dám liều dám giết người người khác cũng không sai cũng không sánh bằng hai người hai viên đại tướng bỏ mình bố vũ muốn, muốn mượn khiêu chiến lập vì dự định thất bại bố vũ con người đảo một vòng không dây dưa nữa chém giết. hạ lệnh nội chống toàn quân tấn công binh lực của chúng ta nhân số nhiều quy mô lớn đánh lén nhất định có thể đánh tan lưu kỳ binh mã đúng đúng tiếng chống ầm ầm ầm vang r ộ i đến giết đ ố i vũ rút kiếm hạ lệnh vì chu diệt lưu kỳ đ ố i vũ tám ngàn người mênh mông quần quận giết ra tiếng la giết vang lên liên miên đầy khắp núi đội đều vang vọng hoa dung quan huyện binh tướng la lưu kỳ không có bối rối chút nào vẫn cứ chấn định tự nhiên không đội không nóng này phân phó nói cao thuận h ã n trận doanh dẫn đầu tấn công sẽ rách hoa dung quan binh hàng phòng thủ tuân mệnh cao thuận ôn quyền đáp lại h ã n trận doanh là trọng giáp bộ binh Binh s cao n thuận ụ c c Gia h â h giáp trụ, t cưới ngựa hạ lệnh trường thương trong tay chỉ về phía trước tám trăm linh hãm trận doanh theo đồng thời nỗ lực tám trăm linh người phúc tản ra lượt trận cấp tốc bao phủ thanh thế c u ầ n quận Lẫn nhau một cây cây trường thương đâm vào hoa dung huyền binh sĩ thân thể lại cấp tốc giúp về lần thứ hai hướng về trước đâm ra hạng trận doanh binh sĩ máy móc bạn lặp lại động tác xem ra đơn giản nhưng lực sắt thương kinh người dễ như ăn cháo xé rách hoa dung huyền binh lính hàn phòng thủ lưu kỳ thấy cảnh này lần thứ hai đ i ề u binh tấn công phòng binh nhấc theo hoàn thủ đao tiến vào chiến trường lưu kỳ phòng binh nhân số là hơn hai ngàn người tuy rằng so với không được đại tuyết long kỵ cùng ham trận d o a n h nhưng l à n à y một nhóm người cũng là hoàng trung phụ trách huấn luyện sức chiến đấu cũng tinh nhuệ n phạm vi lớn binh lính xông lên đi theo ham trận d o a n h phía sau đánh lén đánh tan hoa dung huyền binh lính hoa dung quan h u y ề n binh dừng lại không trước hơn nữa bắt đầu lui lại b ố i vũ nhìn thấy trên chiến trường xuất hiện một màn hai gò má giật giật ánh mắt càng là có chút kinh hoàng đến thời điểm bất luận là bối vũ cũng hoặc là tiền đến vẫn là chú thiêm đều là tự tin tràn đầy cảm thấy đến chỉ là lưu kỳ một cái nhóc con miệng còn hôi sữa thôi không nghĩ đến lại bị áp chế gắt gao b ố i vũ nhưng không cam lòng bị thua lại một lần nữa nói nội trống truyền lệnh tất cả mọi người p h ả n kích giết địch một người bản quan ban thưởng một ngàn tiền giết hai người ban thưởng hai ngàn tiền giết ba người ban thưởng bốn ngàn tiền cứ thế mà suy ra trên không mức cao nhất lính liên lạc cấp tốc thông báo lại đi trong tường dưới tàn tác hoa dung quan huyện binh bị kích thích lại bạo phát một làn sóng sức mạnh đáng tiếc bạo phát sức mạnh cũng là ổn định ngắn ngủi trong n h y mắt vẹn vẹn không có tiến thêm một bước nữa tan vỡ trên chiến trường thế cuộc vẫn như cũ bất lợi cho hoa dung huyền một phương trên thực tế coi như lưu kỳ tạm thời mặc kệ không tốn thời gian dài hãm trận doanh vẫn cứ có thể đánh tan đ ố i vũ hoa dung huyền đại quân chỉ là không cần thiết làm hao tổn chém g i ế t đến hiện tại đ ố i vũ thủ đoạn đã dùng hết lưu kỳ có thể thu quan quả đoán phân phò nói điện v i người mang theo đại tuyết long kỳ xuất chiến từ cánh trái c ắ t vào lao thẳng tới đ ố i vũ xoáy kỳ phương hướng đánh tan đối phương a điện bi ôn quyền trả lời hắn nhất theo thiết kích vỗ lưng ngựa một cái liền sông ra ngoài cao giọng nói đại tuyết long kỵ xung phong hai trăm đại tuyết long kỵ chương một dòng lũ lớn giống như. n lũ ư tám h e n g mươi ba chu diệt bối vũ bối vũ nhìn thấy điện vi mang theo kỵ binh g i ế t tới mà điện vi mang theo kỵ binh phi thường dũng mãnh Từng con, từng con t ừ từng cái, từng cái đối. Đối nhưng g t n con h i là mặc dù lấy trọng thưởng sách lược cũng không thể ngăn cơn sóng giữ dưới trướng đại quân vẫn như cũ binh bại như núi lụa trận chiến này thất bại cũng không còn cách nào xoay chuyển càn côn bối vũ trong lòng tay đắng lại đánh giá địa vị phát hiện khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn bối vũ không dám trì hoãn nữa đ hoa, hoa dung huyền một phương bản cũng đã t á n tác hiện tại bối vũ hạ lệnh rút quân thế cuộc tan vỡ như vỡ đê hồng thủy cũng lại không vững vàng cục diện hãm trận danh cùng phòng binh đánh lén chém giết chạy trốn hoa dung huyền binh sĩ điện vi mang theo đại tuyết long ky tiến một bước truy đuổi bối vũ hắn ánh mắt tác liệt nhìn t r ò n g chọc vào bối vũ rút đi phương hướng thôi thúc chiến mã r a tốc khoảng cách của song phương ở một chút rút ngắn sáu mươi bộ bốn mươi bộ làm khoảng cách của song phương rút ngắn đến hai mươi bộ điện vi cao dọn gầm g thét lên ai cản ta thì phải chết đồng thời vung vẫy thiết kích đánh đổ c h e ở phía trước binh lính điện vi trời sinh thần lực thiết kích tung hoành vô địch phạm là đ ạ i c h ú n g thiết kích người không chết cũng bị thương cho tới điện vi x ô n g tới sau một thời gian ngắn hoa dung huyền binh lính đều dọi cho sợi ồ i dồn dập tách ra không người nào dám ở phía trước chống đối bối vũ trong lòng khủng、hoảng. hắn thời khắc này trong lòng hối hận rồi sớm biết liền không nên lên phía bắc nên ở ở hoa du n g huyền mượn c ậ y mạnh để ngăn cản hắn có tám ngàn tinh nhuệ hơn nữa bản địa gia tộc lớn chống đỡ lấy hắn tám ngàn người binh lực gắn gượng g chống đỡ lưu kỳ ba năm tháng cũng không có vấn đề gì hiện tại hắn mang người lên phía bắc chịu thiệt chính là chính hắn là di kỷ c h i đoàn công bị tri trường dùng chính mình điểm yếu đối với người khác sở trường đ ố i vũ cao giọng nói ngăn trở cho ta cuối cùng t i ế n la cuồng o ạ n đáng tiếc binh lính chung quanh đều chỉ quan tâm chính mình chạy ai cũng biết đi chống đối điện vi chính là chịu chết căn bản không có ai tới cứu viện cho tới điện vi cùng bối vũ khoảng cách tiến một bước rút ngắn hai bên không tới mười bước khoảng cách điện vi lần thứ hai một đá bụng ngựa triệt để rút ngắn khoảng cách của song phương thiết kích vung lên liền bổ đi ra ngoài bối vũ không cách nào t r á n h né xoay người vung kiếm đón đỡ đang thiết kích cùng lưới kiếm va chạm điện vi sức mạnh bàng bạc trùng kích vào mạnh mẽ đập bay bối vũ kiếm thiết kích tiếp tục hạ xuống bổ vào ở bối vũ trên người phá tan bối vũ trên người giáp trụ lưu lại một đạo vết máu bối vũ rơi xuống dưới ngựa rơi thất điên bắt đảo cả người càng là đạo nhứt h ắ n không lo được thương thế trên người lạo đứng dậy chuẩy tiếp tục chạy. Nhưng là... hắn mới vừa vẫn không có chạy ra hai bước điện vi thiết kích lần thứ hai quét ngang bột một tiếng đánh vào bối vũ trên lưng bối vũ ngũ tạm bị thương khí huyết sôi trào một ngụm máu tươi liền phun ra người trực tiếp ngã trên mặt đất bắt điện vi dặn dò đi theo binh lính bắt bối vũ tiến một bước đánh lén đồng thời hò hét bối vũ bị bắt người đầu hàng không giết chiêu hàng hoa dung huyền binh sĩ bối vũ bị bắt hoa dung huyền binh lính toàn diện t a n g vỡ rất nhiều binh sĩ chạy trốn cũng có thật nhiều người từ bỏ trống lại lựa chọn đầu hàng hoàng trung cao thuận mang người tiếp tục đánh lén lại giết một cái canh giờ mới rút quân sắc trời đều tối lại quân đội tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi hoàng trung sắp xếp binh sĩ chôn nổi tạo cơm liên bắt đầu kiểm kê trận chiến này thương vong đem tất cả kiểm kê xong đã là đêm khuya binh sĩ đã sớm cơm nước xong rất nhiều người cũng đã nghỉ ngơi tại chỗ hoàng trung đi đến lưu kỳ trước mặt b m báo chúa công chúng ta cùng đối vũ giao chiến đại tuyết long kỳ cùng ham trận doanh đều không có chết trận chỉ có phòng binh chết trận ba mươi sáu người chúng ta chém giết hoa dung huyền binh sĩ nhiều đến ba trăm tám mươi sáu người tù binh hơn ba một trăm n g ư ờ i nó người đều đào tẩu hoàng trung vẻ mặt tiếp đối mở miệng nói thực sự là cũng không đủ kỵ binh nếu như có có đủ nhiều kỵ binh liền có thể tiến một bước đánh lén tù binh càng nhiều người liêu kỳ trên mặt nụ cười sán lạ mở miệng nói trận chiến này thương vong tỷ lệ đã tốt vô cùng hoàng trung tiếp tục nói hoa dung h u y ề n huyện lệnh bối vũ bị điện vi bắt giữ mặt khác còn bắt được một cái tên là tiền đến một cái tên là chu thiêm người đều là địa phương đại tộc tộc trưởng theo bối vũ đến ngăn cản c h ù a công cơ bản trên ba người là tạ c thủ liêu kỳ vớt cằm nói đem bối vũ tiến đến cùng chu thiêm mang tới ấy hoàng trung sắp xếp lại đi binh sĩ áp giải bối vũ đến rồi hiện tại bối vũ Cả nhưng g ư ờ i n ố máu, b ớ c đi khắp k phi h t ư ờ n chật trên mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn thấy vật. Trên mặt tràn vẻ đầy là ư cường Lưu ngươi u sau, đầu, quật Kỳ Kỳ, cao nền răng giọng nói, n một bộ dốc, g y hoa ô m nay lùng bắt ta. Nhưng ta. là, bắt h dung huyền trên giới gia tộc lớn kinh châu trên giới gia tộc lớn tuyệt đối sẽ không khuất phục tất cả mọi người đều sẽ thấy được ngươi thô bạo gặp tiến một bước chống lại ngươi nếu như ngươi hiện tại thả ta ta đồng ý hiệu triệu kinh châu kẻ sĩ tôn kính phụ thân ngươi không còn t ạ phản bối vũ nói rằng ý của ngươi như thế nào lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười mở miệng nói bối vũ ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh cũng không biết rõ sao ngươi là thị cá ta vì g i a o t h o á t cũng khó trách h ế t ngồi đáy giếng cũng là điểm ấy kiến thức đ ố i vũ trong lòng thực rất sợ rất khủng hoảng nhưng là hắn nhưng bãi làm ra một bộ không sợ rắn g dấp tiến một bước nói lưu kỳ ta thực sự nói thật kinh châu đại tộc đan sen chẳng trịt ngươi ngày hôm nay giết ta ngày mai liền sẽ có vô số gia tộc lớn chống lại ngươi ngươi muốn trị lý kinh châu liền thiên nan vật nan lưu kỳ một bộ không tin tà g á n dấp người lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem giết ngươi sẽ là như thế nào thiên nan vật nan hắn nhìn về phía tiền đến trong ánh mắt mang theo một vệ trêu tức hỏi ngươi là tiền đến đúng không phải tiền đến vội vã trả lời liệu kỳ ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói bạn quan cho ngươi một cái sống sót cơ hội giết bố i vũ ta tha cho ngươi khỏi chết bố i vũ nghe đến phía sau s ắ c đại biên hắn không nghĩ đến liêu kỳ không đ ộ c thủ dĩ nhiên đầu độc cùng hắn đồng thời đến người đ ộ c thủ bố i vũ vội và nói g n tiền đến tuyệt đối không nên bị đầu độc không muốn dễ tin liêu kỳ lời nói mục đích của hắn là nhồi ngươi xào trá không thể không bị hắn cưỡng bức tiền đến không phải sợ hắn hắn không dám bắt chúng ta như thế nào ta、sì. một tiếng vang chầm thấp đau đớn kịch liệt từ bối vũ n g ự ợ c truyền ra bối vũ cúi đầu nhìn lại nhìn thấy tiền nhắc tới kiếm đâm xuyên trái tim của hắn máu tươi đang nhanh chóng từ vết thương chảy ra bối vũ trên mặt biểu hiện càng thêm thống khổ cắn răng nói tiền đến n g ư ơ i n g ư ơ i chứng tám mươi b ố thu hoạch lớn phát t ả i tiền đến cắn răng rút kiếm ra hồn nhiên không để ý bối vũ máu tươi phun tung tóe ở trên người hắn lạnh như băng nói bối vũ đ ừ n g trách ta ta không muốn chết dầm bối vũ ngã trên mặt đất biểu hiện tuyệt vọng thân thể d ã rùa hai lần đảo mắt không còn ký t ư c tiền đến quỷ gối lưu kỳ trước mặt khẩn thiết nói lưu công tử ta đã giết bối vũ mời ngài mở ra một con đường tha ta một mạng l ư u kỳ c ư ờ i khẽ tiến tới là tức h thời người vừa vặn là như vậy mới có thể giúp t r ợ lưu kỳ ở hoa dung huyền hoạt động đồng thời tiền đến giết bối vũ sở hữu hoa dung huyền đại tộc cửu hận cũng đều gặp rơi vào tiền đến trên người đây là cái rất tốt công cụ người tiến tới gặp lưu kỳ không nói lời nào trong lòng c ă n g hoàng lần thứ hai nói lưu công tử tiểu nhân đồng ý làm t r â u làm ngựa khẩn cầu công tử cho ta một cái sống sót cơ hội lưu kỳ ánh mắt rơi vào chu thiêm trên người mở miệng nói tiền đến chu thiêm là bối vũ đồng loã tội đáng chu、Soạn. chu thiêm sắc mặt đại biến hắn không muốn chết vội vã quỷ xuống nói lưu gia ú ý, ta đồng ý đầu hàng đừng có giết ta chu thiêm người nào chết tiền đến âm thanh truyền đến kiếm trong tay trực tiếp đâm đi ra ngoài chu thiêm không tránh kịp bị một kiếm đâm thủng lồng ngực nương theo tiền đến rút kiếm đi ra chu thiêm ngã trên mặt đất không ngừng có giận tiền đến sợ chu thiêm không chết hết lại bù đắp hai kiếm xác định giết chết chu thiêm ngược lại nhìn về phía lưu kỳ lại một lần nữa nói công tử tiểu nhân c a m nguyện vì ngài hiệu lực khẩn cầu công tử thu nhận rút đố lưu kỳ vớt cằm nói hoa dung huyền bối vũ tụ tập chu thiêm mọi người tạo phản ngươi khổ tâm công nghệ nằm vùng hưởng ứng cũng hiệp trợ bản quan chu diệt bối vũ cùng c h u thiêm như vậy công lao bản quan đương nhiên sẽ không giết ngươi dầm tiền đến n u ố t xuống một ngụm nước bọn trong lòng hắn bất đắc dĩ liêu kỳ nói rõ là đem trách nhiệm đều đậy ở trên đầu hắn nhưng là tiền đến vậy không dám từ chối hắn vội và nói g n công tử anh minh tiểu nhân sớm liền cảm thấy bối vũ cùng chu thiêm ngôn cùng bọn họ tạo phản làm loạn nhất định phải chu diệt tuyệt đối không thể nung chiều lưu kỳ vớt cảm nói đứng lên đi â tiền đến đứng lên cũng tính đứng ở bên cạnh l i u kỳ khoát tay nói xuống nghỉ ngơi thật tốt sáng mai chúng ta đi đến quận lỵ tiến một bước tiêu diệt bối nhà cùng chu ra đến thời điểm ngươi dẫn đường đầu mối kiểm kê hai nhà đất ruộng cùng vật tư tuân mệnh tiến đến lại một lần nữa trả lời hắn biết không cách nào từ chối hiện tại từ chối lưu kỳ đảo mắt hắn liền muốn bị giết tiến đến bị binh sĩ dẫn đi lưu kỳ cũng là hết bận nghỉ ngơi một đêm quá khứ ngày thứ hai một buổi sáng sớm đại quân ăn xong điệp tâm liền vội vội vàng vàng xuôi nam hướng hoa dung huyền đi làm lưu kỳ xuất lĩnh đại quân đến hoa dung huyền bởi vì mỗi vũ bị giết hoa dung huyền không còn sức mạnh chống lại lưu kỳ dễ như ăn ch lưu kỳ tiếp quản huyện nha tất cả đồng thời khống chế bối nhà người lại để tiền đến dẫn đường mang theo hoàng trung người phong tỏa bối nhà chu gia kiểm kê đất ruộng hoàn sách phủ khố các loại bắt đầu kiểm kê vật tư tất cả bận rộn xong cũng đã là buổi chiều giờ thân k h o ả n g trường trái phải hoàng trung trở lại huyện nha nhìn thấy lưu kỳ sau cấp tốc nói chúa công bối nhà cùng chu gia vật tư đã xử lý xong bối nhà ruộng tốt có năm sáu nghìn mẫu chiếm diện tích nhiều vô cùng bối nhà tiền tài nhiều không kể xiết tìm ra đến hoàng kim có tám sáu nghìn hai vàng chín mươi sáu hai tiền đồng cùng chân bảo không tính toán có ít nhất mấy ngàn vạn tiền số tiền này t à i của cải là bối nhà mấy đời người tích lũy bối nhà kho lúa bên trong còn phát hiện chỉ ít tám mươi vạn cân lương thực chu ra ruộng tốt có ba tám n g h ì không lỗ đất hoàng kim sáu năm n h ì n hai vàng sáu mươi tám hai tiền đồng cùng chân bảo rất nhiều chỉ ít mấy triệu tiền mặt khác chu ra bởi vì kinh doanh lương h ô chứ hàng lương thực càng nhiều đầy đủ hơn triệu cân lương thực hai nhà vật tư cũng toàn bộ bao bọc hoàng trung ánh mắt hưng phẩn mở miệng nói lần này tiêu diện hoa d u huyền chúng ta thu hoạch quá lớn đáng tiếc chính là tiền ra cái này gia tộc lớn không có bắt tuy nói còn có chút theo bối vũ tạo phản gia tộc nhỏ còn muốn tiến một bước thanh tra nhưng là không thể xem bối nhà cùng chư ra như vậy giàu có liệu kỳ sáng mắt lên trong lòng hắn kích động đứng lên nói rằng lần này xác thực là giàu to có những n à y vật tư chúng ta liền không thiếu hụt vật tư đồng thời còn có thể lợi dụng hoa dung huyền thổ địa quân trân có thổ địa quân trân là có thể tự cấp tự túc hoàng trung nói rằng chúa công anh minh báo nhưng vào lúc này điện vi tiến vào và báo công tử tiền đến ở huyện nha bên ngoài cầu kiến xin mời l i u kỳ dặn dò một tiếng hắn nhìn về phía hoàng trung mỉm cười nói hán thăng ngươi nói tiền ra không có xử lý hiện tại không phải đã tới sao t i ề n tới là người thông minh hắn biết không thể chỉ nhận chu ra cùng bối nhà tình huống liền có thể tránh được một kiếp không cho một câu trả lời hợp lý hắn phạm vào sai lầm làm sao có thể bỏ qua đây hoàng trung nói chúa công anh minh chỉ chốc lát sau t i ề n đến vội vội vàng vàng tiến vào hắn đối mặt lưu kỳ đánh đáy lòng nhút nhát đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như quỳ xuống đến cao giọng nói công tử thảo dân có chuyện quan trọng bẩm báo lưu kỳ mở miệng nói chuyện gì tiến đến cao giọng nói rằng hồi bẩm công tử tiền g i a tuy rằng không có bối nhà cùng chu gia giàu có cũng đồng ý hơi tận s ứ c mọn chống đỡ công tử thống trị kinh châu vì lẽ đó tiền g i a dâng lên hoàng kim ngàn lạng và năm nghìn lạng cùng với ba triệu tiền hai ngàn mẫu dầu tốt khẩn cầu công tử tiếp nhận nói ra lời nói này thời điểm tiền đến lòng đang nhỏ máu gia tộc tiền cùng thổ địa là t ừ n g đợi một người tích lũy xuống thật vất vả mới có hiện tại quy mô bởi vì hắn đứng thành hàng lựa chọn theo b ố i vũ đánh trận bại nếu như hắn không dâng lên tiền tài cùng thổ địa lưu kỳ sau đó muốn truy cứu tiền ra tuyệt đối trốn không thoát địa phương đại tộc s á c thực có ảnh hưởng lực nhưng là gặp phải nắm giữ quân đội người mà đối phương quân đội mạnh mẽ vô địch coi như ngươi có to lớn hơn nữa sức ảnh hưởng đánh không thắng vậy thì cũng chỉ có bị chỉnh đốn phân nhi đây chính là hiện thực chân chính hiện thực là quả đấm của người nào lớn ai liền có đạo lý liêu kỳ trên mặt tươi cười vớt c ầ m nói tiền g i a chủ là cái chân thực nhiệt tình người b ả n quan rất vui mừng ngươi nộp lên trên vật tư b ả n quan đại kinh châu bách tính cảm tạ ngươi t i ế n đến vội và nói đây là tiểu nhân nên làm lưu kỳ tiến một bước nói rằng bối vũ chết rồi hoa dung huyền thiếu hộ h i ệ lệ y theo bạn con xem ngươi liền rất thích hợp mà tiếp đó người đảm nhiệm hoa dung huyền huệ lệnh phụ trách thống trị địa phương tiền đến bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt hưng phấn vô cùng hắn đảm nhiệm huệ lệnh vậy thì mang ý nghĩa coi như hắn trả giá đại đánh đổi theo hắn đảm nhiệm huệ lệnh tiền ra sức ảnh hưởng gặp tăng cường một cách tự nhiên phải nhận được càng nhiều chỗ tốt tiền đến tâm trước nay chưa từng có kích động hắn đột nhiên cảm giác thấy lần này r ế t bối vũ cùng chu t i ê m tuy rằng trở thành gánh o a n hiệp bị rất nhiều nơi gia tộc căm thủ nhưng cũng đáng giá coi như bị người cho rằng hắn phản bội bối vũ mọi người đi leo lên cao cảnh nhưng là leo lên lưu kỳ này một cái tuyến tuyệt đối là đáng giá t i ề n đến trong lòng kích động liên tiếp dập đầu hành lễ cao giọng nói tiểu nhân thể sống chết cống hiến cho công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử chương tám mươi năm điện v i có muốn lao bạc không liệu kỳ gó nói đừng nóng vội cảm kích không muốn cho rằng đảm nhiệm hoa dung huyền huệ lệnh liền có thể hưởng thụ đảm nhiệm huệ lệnh là làm một phương bách tính quan phụ mẫu là nâng lên một huyền trách nhiệm gối vũ chức dung tùng bối người nhà nghiền ép bách tính bây giờ bổn công tử đến rồi gia phụ chấp trưởng kinh châu sẽ không tùy ý xảy ra chuyện như vậy tiến đến trong lòng lấp l i ệ lưu kỳ cùng chức kinh châu thứ sử vương duệ không giống nhau vương duệ là gia tộc lớn xuất thân là danh sĩ thống trị trên sự tình vương duệ trên thực tế không thế nào quản chỉ để ý danh sĩ phong lưu chỉ để ý khúc dòng nước thương mở thị kiến sở hữu kinh châu thống trị đều lưu với mặt ngoài vì lẽ đó vương duệ ở kinh châu không có căn cơ trái lại bị trường sa thái thú tôn kiên bức tử l ư u kỳ là có quân đội hơn nữa lưu kỳ làm việc quả quyết xử sự, sự thủ đoạn cứng rắn người như vậy ham muốn khống chế vọng cũng càng mạnh hơn tiền đến cấp tốc tỏ thái độ nói xin mời công tử yên tâm ta nhất định sẽ xử lý tốt hoa dung huyền chính vụ chắc chắn sẽ không cản trở tương lai hoa dung huyền không thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp tiêu chuẩn tiểu nhân mặc cho xử trí l ư u kỳ khoát tay nói đi đón mặc cho đi mau chóng ổn định huyện nhà sự t ì n h â tiền đến dáng vóc tiểu tụy trả lời hắn cao cao cong lên c á i mông hướng về lưu kỳ dập đầu hành lễ sau mới đứng lên từng bước một lui về phía sau cuối cùng ở cửa mới xoay người vội vội vàng vàng rời đi hoàng trung đặt ở trong mắt thở dài nói chúa công thủ đoạn thực sự là cao minh đem tiền tới bắt nắm đến gắt gao có tiền nhà quên đi ra thổ địa tiền tài cùng lương thực hơn nữa bố nhà cùng chu ra chúng ta thì có sung túc thổ địa tiền tài cùng lương thực liệu kỳ vớt cằm nói giết người phóng hỏa làm giàu giết người dựng tiền tự nhiên là dễ dàng nhất số tiền này dùng để cải thiện quân đội thức ăn vũ khí tiến một bước lại cường hóa quân đội sức chiến đấu mặt khác quân đội ngoại trừ thông thường huấn luyện ở ngoài còn muốn tiến hành quân trân đầy đủ loại dụng hoa dung huyền thổ địa quân trân tiếp tế lương thực chúng ta lương thực không thể chỉ là dựa vào mi c h ú c kinh thương cung cấp muốn tự cấp tự túc mặt tướng rõ ràng hoàng trung lại lần nữa ôm quyền trả lời hán từ trong ống tay áo lấy ra một quyển thẻ tre đưa tới nói rằng chúa công chúng ta cùng đối vũ người chém giết chém giết không ít r ấ ây hoàng i trung lại một lần nữa trả lời liền vội vội vàng vàng đi sắp xếp lưu kỳ tạm thời ở lại huyện nha tòa trấn đến chạm vạng tiến đến lại một lần nữa đến rồi hắn hướng về lưu kỳ thi lễ một cái mở miệng nói công tử chu i a cùng bối nhà triệt để thanh lý thỏa đáng nam đ i n h nên hạ ngục hạ ngục nên chu diệt chu diệt chỉ là hai nhà hơi có sắc đẹp bốn cái nữ tử tiểu nhân tạm thời giam giữ xin mời công tử định đoạt nên xử trí như thế nào lưu kỳ phân phò nói đem người mang vào ấ tiền đến dặn dò lại đi chỉ chốc lát sau bốn cái nữ tử bị mang vào bên trong hai cái t r ư ờ n g ba mươi là phong vận dư âm phụ nữ mông lớn vóc người khá là nóng nảy còn lại hai cái là hai mươi có hơn nữ tử ở lưu kỳ xem ra cũng là cùng thanh tú r í n h dáng không tính là nửa điểm thiên tư cốt sắc lưu kỳ trong lòng một cân nhắc bỗng nhiên nhìn về phía điện bi hỏi điện vi ngươi có muốn lao bà không l a o bà là cái gì điện vi sửng sốt một chút trong lúc nhất thời không có rõ ràng đây là ý gì lưu kỳ nói rằng chính là nữ nhân điện vi sau khi nghe c u ộ c lốc gãi gãi đầu t u ổ i tác hắn không nhỏ đã xóm đến nên thành ra lập nghiệp thời gian cho đến ngày nay vẫn không có thành hôn dù sao hối hả ngược sôi con rồi lưu kỳ thấy điện vi có chút thật không tiện nơi nào còn không rõ hát đại cái tuyệt đối là động tâm như vậy cũng tốt làm lưu kỳ nhìn lướt qua bốn cái nữ tử phân phó nói điện vi chính mình đi chọn chọn một cái thành cựu ngươi nữ nhân người tuổi không nhỏ nên có cái biết lạnh biết nhiệt người hầu h ạ tại chúa công điển vi vui mừng lên hắn đi tới chọn cái chừng ba mươi nữ nhân là điển hình con gái rượu vóc người rất thành thục cái mông cũng lớn một bộ rất dưỡng tư thái lưu kỳ nghĩ còn sót lại ba người phụ nữ thẳng thắn lại sắp xếp người thông báo hoàng trung cao thuận cùng s ử a đến dặn dò ba người từng người chọn tuyển một người phụ nữ hoàng trung đã có nhi tử nhưng là hắn thề tử sinh ra hoàng t ử không lâu cũng đã qua đời hoàng trung bên người không có biết lạnh biết nhiệt người hắn cũng yêu thích hơi hơi thành thục điểm chọn ba mươi có hơn nữ nhân xử a tuổi không lớn lắm chọn cái chừng hai mươi còn có chút thích Cao cũng cũng ngây nô, nhưng thích hợp sự A. Cao tuận tuổi cũng không nhỏ, hợp tuổi một người. A. loi là lẻ bây giờ lưu kỳ sắp xếp hắn chọn cuối cùng một cái chừng hai mươi nữ tử mấy người đều khá là kích động lưu kỳ đem mấy người tình huống đều sắp xếp thỏa đáng mới nhìn về phía t i ề n đến phân phó nói hoa dung huyền chính vụ phải nhanh một chút khôi phục hoa dung huyền đ oan án muốn toàn bộ bình phản ta hy vọng nhìn thấy tân dấu hiệu t i ề n đến bảo đảm nói xin mời công tử yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lưu kỳ mỉm cười nói ngươi tuổi không hề lớn hảo hảo làm việc tương lai mới có cơ hội ngươi bây giờ chỉ là một cái huyền huệ lệnh chỉ phải làm tốt chưa tới đảm nhiệm một quận thái thú cũng là có thể tiền đến ánh mắt kích động mở miệng nói tiểu nhân tuân mệnh thế chết theo công tử lưu kỳ x a tay tiền đến l u i r a điện v i hoàng trung cao thuận cùng sử a cũng từng người bận đ i ệ u đi tới lưu kỳ lại đang hoa dung huyền nghỉ ngơi một ngày sáng ngày thứ hai lưu kỳ lưu lại hoàng trung mang theo đại tuyết long kỵ cùng hơn hai n g h n phòng binh ở lại hoa dung huyền một mặt hoàng trung tiếp tục luyện binh mặt khác muốn phụ trách quân trân sự tỉnh chỉ còn dư lại cao thuận xuất linh tám trăm h ã n trận danh theo lưu kỳ lên phía bắt trở về theo lưu kỳ giải quyết hoa dung huyền bối vũ tin tức chuyển ra kinh châu các nơi đại tộc đột nhiên khiếp sợ bối vũ rất có năng lực dưới trướng trương ma tử hòa trần nhị cầu cũng là dung manh thiện chiến bối vũ có thể tụ tập binh lực nhân số cũng rất nhiều đầy đủ hơn và người là rất nhiều nơi đại tộc đều không có mặc dù như vậy bối vũ người vẫn như c ũ bị đánh nổ liền một chút xíu bọn nước đều không có nhấc lên để kinh châu đại tộc kinh ngạc trong lòng trước bối vũ tạo phản rất nhiều người xem trò vui thời khắc này bối vũ bị chết rất nhiều người trong lòng đối với lưu kỳ càng nhiều kiên kỵ cũng lại không còn trước xem thưởng tin tức theo truyền về thứ sự phụ lưu biểu nhận được tin tức sau lo âu trong lòng biến mất thay vào đó chính là hưng phấn cùng vui mừng nhi tử thuận lợi chu diệt bối vũ b ắ t hoa du n g huyền tiên một bước gõ muốn làm l o ạ n người chuyện này ý nghĩa là vị trí của hắn càng ổn lưu biểu khiến người ta nhìn chằm chằm lưu kỳ tin tức làm lưu kỳ tới gần tương dương thành lưu biểu mang tới giả hủ khoái lương khoái việt cùng thái mạo cùng với văn xính trương doan chờ văn võ quan r ư ớ c tự mình đi đến cửa thành liên tiếp lưu biểu thân xuyên áo bào màu đen đầu đội tiên vào hiệp quan đối với lưu kỳ trở về rất coi trọng hắn thỉnh thoảng nóng trông đá Từ đầu đến c u ố i k h ô n nhìn n g g có thấy ư ờ i trở t r về, o n g lúc n h ấ tám t m ư ạ i có h á u phượng sổ bàn thống lưu kỳ nhìn thấy lưu biểu tự mình nên tiếp vội vã tung người xuống ngựa hành lễ nói phụ thân lưu biểu mỉm cười nói trở về là tốt rồi đi hồi phủ lưu biểu lôi kéo lưu kỳ tay đi trở về giả hủ khoái lương mọi người hướng về lưu kỳ hành lễ cũng theo đi trở về cả đám trở lại thứ sử phủ khách và chủ ngồi xuống lưu biểu dặn dò người mở tiệc nương theo hiến hội bắt đầu đầu tiên là một phen cụm chén giao trản theo lưu biểu mới dò hỏi lần này xôi nam hoa dung huyền phát sinh sự lưu kỳ không có ẩn dấu cái gì nói rồi chu diệt bối vũ quá trình cùng với đoạt lại bối nhà chu ra cùng tiền ra thổ địa tiền tài các loại vật sở hữu tư xung làm lương thảo cũng tiến một bước thành tiệu quân chuân căn cơ k h á i lương sau khi nghe x o n thở dài nói công tử một phen xử trí xác thực c a minh bối vũ bị giết sau kinh châu còn có ý nghĩ tông tặc tất cả đều ngừng chiến tranh không dám tiếp tục làm cản tuy nói rất nhiều người còn làm theo ý mình nhưng không ảnh hưởng đại cục thái mạo nói từ tình huống trước mắt phán đoán chu diệt bối vũ xác thực là một bước diệu kỳ giả hù vớt d â u mỉm cười nói chúa công bắt bối vũ mở ra một cái thật cục tương lai kinh châu thi chính thì càng thêm thuận lợi từng cái từng cái ánh mắt khen ngợi đều là trong lòng vui mừng l i u kỷ cười ừng i một hồi tiệc diệu chủ và khách đều vui vẻ chờ đưa đi sở hữu khách mời lưu kỷ cùng lưu biểu trở lại trong thư phòng ngồi xuống lưu biểu biểu hiện trở nên nghiêm túc mở miệng nói bà du hiện nay ngươi chu d i ệ t hoa dung huyền bối vũ đạt được rất tốt tiến triển đáng tiếc lao phu ở tương dương thiết lập giáo dục nhưng gặp phải vấn đề lưu kỳ hỏi có cái gì khó để lưu biểu hồi đáp lao p h u tối những ngày gần đây mời chào những người này mới cùng lao phu cùng quận kẻ sĩ y tịch đến nhờ vả có hắn phụ trách đầu mối trường công đại cương dựng lên lên chỉ là muốn thiết lập trường công còn cần địa phương đại nho tham gia mới có sức hiệu triệu lao phu muốn mời kinh châu đại nho bàng đức công xuống núi nhưng bị tự tuyển bàng đức công nói vô tâm h o ạ lộ dự định nhập cư hiện nay hắn đã dọn nhà đến lộc môn sơn chuẩn bị ở lộc môn sơn truyền đạo thụ nghiệp lao phu thiết lập giáo dục bàng đức công nhưng ở lộc môn sơn truyền thụ tư học hạ không phải là cùng lao phu đối nghịch sao một mực người này không bị gò bó không muốn xuống núi nói tới chỗ này lưu biểu con n g ư ơ i có thêm một vệ ý lạnh trầm giọng nói bàng đức công thái độ chẳng khác gì là bàng gia thái độ bàng gia không phối hợp lao phu liền dự định chèn ép một hồi bàng gia l ư u kỳ tâm tư chuyển động bàng đức công ở kinh châu có sức ảnh hưởng rất lớn trực tiếp xử trí tuyệt đối không có lời có bàng đức công thì có tương lai b ằ n thống cũng hoặc là còn có thể thông qua bàng đức công nhận lấy từ thứ ra cắt lượng mọi người l ư u kỳ nghĩ đến bên trong chủ động nói phụ thân bàng đức công sự t ì n h giao cho ta ngày mai ta tự mình đi lộc môn sơn bãi phòng trước tiên dùng chân tình dùng đạo lý nếu như bàng đức công không thất thời suy nghĩ thêm chèn ép lưu biểu ánh mắt vui mừng vớt dâu nói liền giao cho ngươi đến sắp xếp hắn c h u y ể n đề tài k h o á t tay nói được rồi ngươi cũng rời nhà thật ít ngày người trong nhà nên nhớ đ u n g l ư u kỳ thi lễ một cái liền lui ra hắn trở lại hậu viện trước tiên nhìn thấy thái diễm tiểu biệt sau gặp mặt lại tiểu phu thê trong tình huống bình thường đều rất nhiệt tình đơn giản hàn huyên hai câu liền đi thẳng vào vấn đề tiến hành một phen đẩy nhiệt tình cấp độ sâu giao lưu thông qua hành động thực tế c â u thông trong đầu hoa m o n tản đi hai người khôi phục lý trí m ỗ i kể ra nỗi khổ tương tư l ư u kỳ động viên thái diễm lưu lại chút thời gian lại không chối từ gian lao đi tới điều thuyền cùng thái n h ã sân không thể không nói nhiều nữ nhân phí thật vưu ba người phụ nữ đều là thiên tư q u ố c sắc nữ nhân mỗi một cái đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc điều thuyền trở thành lưu kỳ nữ nhân sau chậm rãi khai phá g i nhu tình như nước quyến rũ thất tha nhất cử nhất động một cái nhữ m ạ một nụ cười khiến người ta say mê ngoại trừ điêu thuyền ở ngoài còn có thái nhã cái này càng thành thục ngự t ỷ hình nữ tử cũng làm cho lưu kỳ phí tinh thần một ngày lưu kỳ hoàn toàn bị ép khô nỗi ở trong nhà nhìn trong nhà kiểu thêm ỹ mà cũng không còn nửa điểm tâm tư chỉ còn dư lại vô d ụ c vô cầu thánh hiền tâm một ngày trôi qua sáng ngày thứ hai lưu kỳ vô d ụ c vô cầu dài g i ư ờ n g ở thái diễm hầu hạ dưới á cơm mặc chỉnh tều sau mang theo đ i ệ n vi cưới ngựa rời đi tương dương q u c n ly hướng ngoài thành lộc môn sơn đi lộc môn sơn là bàng đức công mới vừa chuyển đi ẩn cư vị trí có núi có sông hoàn cảnh phi thường nhà trí lưu kỳ đi đến trên núi bãi p h ỏ n g điện vi sau khi gõ cửa đưa lên bãi tiếp chỉ chốc lát sau một cái ba mươi có hơn người trung niên đi ra hắn trên người mặc trường b à o màu xanh ra trời đầu đội khăn chít đầu vóc người g ầ y gò dưới hàm ba sợi trồng d â u một phái nho nhã hiền hòa người này chính là bàng đức công hắn là kinh châu danh sĩ bàng đức công nhìn thấy lưu kỳ mỉm cười nói lưu giáo Vĩ xuôi nam hoa du n g huyền lấy thủ đoạn lôi đỉnh chu diệt bối vũ làm người than thở không nghĩ đến lưu giáo ý càng là đến nhà bãi phòng thực sự là khách quý lưu kỳ khiêm tổ nói thiên sinh quá khen bàng đức công nói lưu giáo ý xin mời xin mời l ư u k ỳ cười trả lời hai người tiến vào trong đại s ả n h khách và chủ ngồi xuống bàng đức công khiến người ta dâng trà sau chủ động nói lưu giáo Húy hôm nay tới lộc môn sơn có chuyện gì đây l ư u k ỳ không có vòng quanh nói thẳng ta đến lộc môn sơn b á i kiến tiên sinh là xin mời bảng tiền sinh xuống núi ở kinh châu trường công truyền đạo thụ nghiệp mà không chỉ là hạn chế với lộc môn sơn bàng đức công trên mặt nụ cười biến mất hắn một đ ộ nghiêm nghị giám dấp chậm rãi nói rằng lưu giáo ý gia huynh bảng quý bị bệnh tạ thế ta lại vô tâm h o ạ lộ bảng ra không muốn đặt chân t ụ vật vì lẽ đó xuống núi truyền đạo thụ nghiệp sự tình thì thôi l ư u kỳ cười thầm trong lòng bàng đức công lời này hắn đã sớm cân nhắc đến bàng đức công đối mặt phụ thân hắn lưu biểu mời chào chính là nói như vậy từ l ư u kỳ vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một cái màu da hơi hơi l ệ c khắc mắt nhỏ sụp sống núi vóc dáng không cao tướng m ạ o hơi có chút kỳ lạ thanh niên cấp hống hống đi vào thanh niên chú ý tới lưu kỳ trong mắt tỏa ánh sáng nhưng là quy củ hướng về bàng đức công hành lễ nói cháu ngoại bàn thống bãi i ế n thúc phụ bàng đức công hỏi có chuyện gì không bàng thống chừng mười tuổi đôi mắt nhỏ sáng s ủ a cũng không sợ người l ạ người cấp tốc nói cháu ngoại nghe nói lưu giáo uý đến rồi lộc môn son cố ý tới xem một chút hắn chuyển hướng lưu kỳ một bộ hiếu kỳ gián g dấp hỏi ta nghe nói lưu giáo uý chu diệt bối vũ là ba đầu sáu tay thể lớn như như bây giờ nhìn thấy lưu giáo uý nhưng là h i ệ n lành lịch sự tựa hồ có hơi hữu danh vô thực lưu kỳ hỏi người là bàng thống sao phải bàng thống gật đầu trả lời lưu kỳ cười nói lao tâm người chỉ người lao lực người chỉ với người ta là lao tâm người cần gì phải vóc người cường tráng khổng lồ thể lớn như, như đây tuy rằng không thể xông pha chiến đấu chương tám h mươi bảy bàng đức công s ố núi g bàng đức công nghe được lưu kỳ ca ngợi bàng thống lời nói biết đây là lưu kỳ cất nhắc lấy lưu kỳ hán thất i ò n g họ thân phận là thiên tử chính miệng thừa nhận hoàng minh vẫn là đại nho tuân s à n g đệ tử t bằng、si、là ta ta người người. đức công không thể không thiếp bằng không chuyện này truyền đi là hắn b a n g đức công không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bằng gia cũng sẽ gặp phải trước nay chưa từng có cô lập bằng đức công trong lòng lâm liệt lưu kỳ không dễ ứng phó hắn khẽ mỉm cười khiêm tốn nói lưu giáo uy quá khen bàn g thống tiểu tử này tự phụ ngông cổng ý lão phu xem khó thành đại khí bàng thống i ữ u môi nói thúc phụ nào có ngại như vậy đã kích chính mình chó ngoại liêu kỳ nói rằng tuy nói ngọc bất c h ắ c bất thành khí nhưng là quá đáng chèn ép trái lại áp chế hải tử thiên tính một đứa bé thông minh hay không chủ yếu nhìn hắn có hay không linh quang theo ta thấy bàng thống có như vậy linh quang tương lai bảng ra đ ờ i kế tiếp hương thịnh nhất định rơi vào bàng thống trên người bàng đức công nghe được trong lòng đột ngột liêu kỳ không ngừng khích lệ bàng thống không ngừng dành cho cao đánh giá hắn thực sự có chút không chống đỡ được bàng đức công nói lưu giáo ý quá khen l i u kỳ truyền đề tài nghiêm mặt nói một cái gia tộc muốn hương thịnh muốn đợi đời truyền thừa tiếp ở chỗ cái gì đây không chỉ có là thi thư gia truyền càng ở chỗ cũ mang mới có gia tộc trưởng bối dẫn đây là kết quả tốt nhất rất nhiều người đều yêu thích nói tất cả dựa vào chính mình tự lực cánh sinh này tự nhiên là kết quả rất tốt trên thực tế cũng là không có a dẫn nâng lên mã đưa đoạn đường sự bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào hai tay của chính mình đi dốc sức làm liệu kỳ mỉm cười nói bàng tiên sinh cho rằng ta lợi này đúng không bàng đức công khẽ mỉm cười không nhanh không chầm nói đúng cũng không đúng sở dĩ nói đúng là thế giới bên ngoài rất tàn khốc Có gia tộc giúp đỡ, tự nhiên cất bước còn nói gia giúp không đúng, người trung nhiên phải nhanh. dựa tự đỡ, Sở dĩ quy vì à o chính m n h là i nói, ê u đầu kỳ gật b n gia sinh nói đúng, người cuối cùng là dựa vào chính mình.、Nhưng、là lầm, người chỉ điểm sai lầm, liền sẽ tộc h i đi gia ế u đường vòng. Vì là t gì muốn lưu lại truyền thừa học vấn thư tịch muốn t ư ở n g đợi một truyền thụ học vấn đây chính là vì chỉ điểm sai lầm thiếu đi đường vòng học thức là như vậy đạo lý đối nhân xử thế cũng là như vậy bàng đức công sau khi nghe trở nên trầm mặc lông mày cao lại trong lúc nhất thời không có lập tức tỏ thái độ bàng thống thấy thúc phụ cùng lưu kỳ ở luận đạo như thế cũng không có tùy ý xen m ộ m l ặ n g lặng nhìn nghe trong lòng suy nghĩ lưu kỳ l ợ i nói lưu kỳ nhìn b à n g thống một ánh mắt tiếp tục nói tỉ như b à n g thống h ắ n tướng mạo kỳ lạ có thiên tư có năng khiếu có cơ hội nổi bật hơn mọi người càng có cơ hội chấn hương bằng da nhưng là hắn muốn xuất sĩ cần tài nguyên b à n g da có thể cho bao nhiêu đây gia tộc trường mối chỉ lo chính mình nhận cư núi rừng có cơ hội có năng lực nhưng không muốn xuống núi kết quả như thế liền mang ý nghĩa gia tộc con cháu không cách nào hưởng thụ đến gia tộc bao che bằng thống tất cả dựa vào chính mình phải đi trước bằng tiên sinh con đường mới có thể lại đi ra con đường của chính mình hắn khởi điểm liền thấp chút nếu như bàng tiên sinh xuống núi tuy rằng ngài không thích trà trộn q u a n trường nhưng có thể ở trường công truyền đạo thụ nghiệp tương lai bàng tiên sinh học trò khắp thiên hạ lấy ngươi danh vọng cùng sức ảnh hưởng liền có thể giúp đỡ đến bàng thống để hắn thiếu đi một ít đường vòng liệu kỳ tiến một bước nói nếu như bàng gia c a n nguyện là tương dương gia tộc nhỏ c a n nguyện quận mình ở tương dương mặc kệ gia tộc con cháu tương lai mặc kệ bàng thống tương lai như thế nào liền xem như ta không nói bàng đức công nhũ chặt lông mày hắn đánh đấy lòng không muốn xuất sĩ bởi vì cảm thấy đến thế đạo quá dối loạn bàng đức công trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười ph lưu giáo ý lời nói trung quy là thoại thuật muốn du thuyết ta xuống núi l ư u kỳ tiến một bước nói là thoại thuật nhưng cũng là hiện thực không phải sao bàng tiên sinh cho rằng quan trường hát cám triều đình hỗn loạn nhưng là thiên hạ cách cục đã ở tiến một bước biến hóa ta cho rằng loạn mới có cơ hội mới có thể thủ lợi nếu như hết thệ đều làm tương b ước bàng tiên sinh muốn tiến một bước vì là bàng thống n mưu tính cũng khó bây giờ tình huống trái lại là bàng tiên sinh cơ hội tại sao không thử một lần đây bàng tiên sinh chưa từng thử qua liền trực tiếp phủ định ta cho rằng không phải lựa chọn thích hợp nhất l i u kỳ nói rằng vì bàng tiên sinh chính mình cũng vì bằng thống càng bằng ra xuống núi đi một chuyên không là chuyện xấu gì bàng đức công đông nhiên nợ nụ cười mở miệng nói lưu giáo hí thật một tấm lợi miệng thật là lợi hại tâm kế có người nói lưu thứ sự thuận lợi đến tương dương chính là lưu giáo hí mưu tính bây giờ xem ra quả thực không giả lưu kỳ nói rằng bàng tiên sinh quá khen bàng đức công không phải nhất định phải ẩn cư chỉ từng thấy lưu biểu sau cảm thấy đến lưu biểu tính cách có chút yếu lại g i à đầu nhiều lắm là thủ thành chỉ chủ bây giờ lưu kỳ biểu hiện ra tuyệt nhiên năng lực khác nhau có thể đánh trận có thể mưu tính gặp làm việc người như vậy tuyệt không là vật t r o n g ao là có cơ hội long đẳng cựu thiên dù sao thiên hạ loạn cũng không ai biết tương lai sẽ phát triển đến mức nào bàng đức công một nhớ tới này thuận thế nói lưu gia o u y mấy câu nói tuyên truyền giác ngộ tại hạ đồng ý xuống núi hiệp trợ lưu s ứ quân làm học truyền đạo thủ nghiệp lưu kỳ chắp tay nói bàng tiên sinh cao nghĩa trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm đối mặt bàng đức công người như vậy hắn trung quy là kinh châu bàng gia chủ nhân một gia đình lấy cái gì đại nghĩa đi khuyên bảo căn bản vô dụng vì lẽ đó lưu kỳ dùng chính là lợi ích của gia tộc cùng gia tộc con cháu tương lai cuối cùng xong rồi lưu kỳ mỉm cười nói bàn g thống t u ổ i không lừa lắm thiên tư nhưng tốt vô cùng người như vậy không thể đọc c h ế t thư muốn đọc sách tốt cũng phải rèn luyện khai thác tầm mắt không biết bàn g tiên sinh có bằng lòng hay không để bàn g thống lưu ở bên cạnh ta theo ta làm việc đây bàn g đức công sửng sốt một chút liệu kỳ đến thật sự lưu kỳ đối với bàn g thống dẫn cùng ca ngợi có thể nói là cất nhắc bàn g thống cho bàn g thống dương danh bây giờ lưu kỳ để bàn g thống theo làm việc chính là chân chính mời chào đây là thật sự coi trọng bàn thống cái này cũng là cơ hội bàn thống đi theo lưu kỳ bên người đón đãi người năng lực đối xử vân đề ánh mắt hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa con đọc sách chỉ nếu là có tâm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đọc sách bàng đức công trong lòng có chút kích động lại có chút m ò không cho lưu kỳ tâm tư hỏi lưu g i á o ú y lời ấy thật chứ sao tự nhiên là thật l ư u kỳ ánh mắt thành khẩn không chút do dự nói rằng bàng thống thiên tư xuất chúng ta là phi thường xem tốt đẹp ta nói hắn có phượng sổ tài năng không phải nói khoác là thật sự tán thành là thật sự cho là như thế hắn nhìn về phía bàng thống cười tầm tìm hỏi bàng thống ngươi đầu ý theo ta xuống núi sao chương tám mươi tám thu bàng thống làm thư đồng bàng thống nghe được lưu kỳ mời chào không có trả lời ngay mà là nhìn về phía bàng đức công chưng cầu bàng đức công ý kiến bàng đức công mỉm cười nói thống nhi người tuổi không nhỏ phụ thân ngươi ở cái tuổi này thời điểm đã có thể đẩy lên ta bàng ra môn hộ n g ư ơ i muốn làm sao quyết định thúc phụ không can thiệp tất cả xem chính ngươi ta đồng ý bàng thống không chút nghĩ ngợi nói chuyện hắn thở nhỏ đọc sách trong nhà rất nhiều thư đều phiền á t cảm thấy đến không có gì đẹp đẽ bây giờ nghe được lưu kỳ mời chào nghĩ lưu kỳ tuổi còn trẻ liền mang binh bình định hoa dung huyền phản loạn bàng thống nội tâm vô cùng chờ mong lưu kỳ mỉm cười nói bàng tiến sinh bàng thống ở bên cạnh ta sẽ không hạ xuống bài tập học tập ta gặp đốc xúc hán hắn rèn luyện không chỉ có là đạo lý đối nhân xử thế khai thác tầm mắt cũng vẫn như cũ muốn đọc sách b a n g đức công mỉm cười nói có lưu giáo hí lời nói tại hạ yên tâm l ư u kỳ nói rằng nếu như thế gia phụ ở tương dương xin đợi bảng tiên sinh đến lấy bảng tiên sinh sức ảnh hưởng cùng năng lực nhất định có thể vì là kinh châu bồi dưỡng rất nhiều có tài chi sĩ b a n g đức công khiêm tốn nói lưu giáo hí quá khen tại hạ chính là nhiều đọc điểm thư không đáng nhắc tới l i u kỳ trong lòng lắc đầu bàng đức công lời nói là thật khiêm tốn tam quốc thời kỳ chủ yếu hàng đầu nhân tài trên thực tế chia làm hai cái tập đoàn thứ nhất là dĩnh xuyên kẻ sĩ tập đoàn đệ nhị là kinh châu kẻ sĩ tập đoàn nó khu vực cũng có rất nhiều nhân tài nhưng là chủ yếu nhân tài hội tụ ở hai chỗ này tao n g h y là lấy dĩnh xuyên kẻ sĩ tập đoàn dẫn đầu lưu bị lấy kinh châu kẻ sĩ tập đoàn làm chủ b a n g đức công ở kinh châu sức ảnh hưởng là to lớn hắn mưa thuận gió hòa giáo dục bồi dưỡng không ít nhân tài người như vậy lưu kỳ sẽ không nhỏ thứ càng sẽ không xem thường lưu kỳ cùng bàng đức công lại nói chuyện chút thành lập trường công sự tỉnh cũng không có dừng lại lâu liền mang theo bàng thống xuống núi bàng thống tuổi con nhỏ lưu kỳ trước tiên đi bãi kiến lưu biểu nhưng biết được lưu biểu ra ngoài làm việc hắn trở lại thư phòng mới vừa ngồi xuống chuẩn bị làm việc công sử a tiến vào thư phòng hành lễ nói chúa công ngày hôm nay có người xin vào đệ bài thiếp lưu kỳ hỏi là ai sử a hồi đáp nam dương quận lý nghiêm liệu kỳ chân mày cao lại lộ ra một vệ kinh hỷ lý nghiêm dĩ nhiên đến rồi người này trong lịch sử bởi vì cùng ra cắt lượng tranh quyền cuối cùng bị lưu vong nhưng là không thể nghi ngờ chính là lý nghiêm có năng lực hơn nữa người này lập trường kiên định tào tháo xuôi nam kinh châu thời điểm k h í thôn vạn dằm như hổ đại thế đã thành kinh châu đại tộc dồn dập đầu hàng chỉ có lý nghiêm bỏ qua chức quan đi ích châu nhờ v ả lưu trương chờ lưu bị tiến vào ích châu lý nghiêm trực tiếp quy thuận lưu bị đối mặt quyền thế to lớn nhất tào tháo lý nghiêm không luồn túi đối mặt lưu bị nhưng cũng lý n ó lấy đây là lý n g h m lập trường từ đó được lưu bị coi trọng lý n g h m không chỉ có thể thống trị địa phương cũng có thể mang bình đánh giặc Lưu bị cùng theo à o t á ác chiến hán o đạo Cao trong tạo Cao chiến chuyển, có chém thời phía Thắng hợp huyền, Nghiêm binh phạt, Thắng. h điểm, người giết trung dung tần, vạn bên tần cùng tập tụ tập tập từ t sau mã mấy mộ mã Lý sát việt tây quận di xoáy cao định tạo phản vây công tân đạo huyền lý nghiêm mang binh bình l o ạ n lý nghiêm duy nhất sai lầm là không có phân rõ ràng chủ thứ nhất định phải cùng g i a c ắ t lượng tranh quyền rơi vào cái thê lương kết cuộc trên thực tế cái này cũng là lý nghiêm lập trường gây nên ra các lượng đại biểu chính là kinh châu phái lý n i ê m thuộc về lưu trương bộ hạ cũ đông châu phái cùng nói lý n i ê m cùng ra c ắ c lượng tranh đấu không bằng nói là kinh châu phái cùng đông châu phái tranh đấu người đến địa vị tương đối cao thường thường liền thân bất do kỳ người không đi tranh đấu người phía dưới cũng sẽ nhóm l ử a tranh đấu lý nghiêm cũng là như thế liệu kỳ suy nghĩ lý nghiêm phân phó nói s ử a đem lý nghiêm mời đi vào ây xử a đi truyền lời chỉ chốc lát sau lý nghiêm ăn mặc một bộ trường bảo màu xám tin ê b ả o hắn năm gần hai mươi vóc người cao to mặt mày sắp bén ánh mắt sáng sủa mà kiên định làm cho người ta khí độ bất phàm ấn tượng lý nghiêm đứng lại sau chắp tay nói nam dương lý nghiêm bãi kiến lưu giáo l liệu kỳ khoát tay nói ngồi lý nghiêm vén lên áo bảo ngồi xuống một phái nghiêm túc r ă n g r ấ p mở miệng nói tại hạ ở nam dương thời điểm liền nghe nói lưu gia úy khuất nhục tô n kiên thất bại viên t h u ậ t bây giờ lưu gia úy mới tới tương dương chu d i ệ t bối vũ thủ đoạn lôi đình làm người thang thỏ tại hạ bất tài nguyện làm lưu gia úy ra roi lưu kỳ vẻ mặt bất biến mỉm cười nói n g ư ơ i ở nam dương quận vẫn ở quận p h ụ làm tiếp lại lý nghiêm một bộ thụ sùng nhược kinh rắn g r ấ p kinh ngạc nói lẽ nào lưu gia úy cũng biết chỉ là tại hạ sao lưu kỳ nói rằng hơi có nghe thấy nghe nói người ở nam dương khá có tài cán lý n i ê m trong lòng kích động đối với lưu kỳ càng là khâm phục lý gia ở nam dương là một cái không lớn không nhỏ gia tộc nhân v ì gia tộc có chút sức ảnh hưởng hắn mới có thể tuổi còn trẻ liền tại địa phương trên làm tá lại nhưng là nhân v ì gia tộc sức mạnh có hạn muốn dựa vào gia tộc hướng đi càng bao la t h i ê n địa, gia tộc không cách nào chống đỡ vì lẽ đó lý nghiêm chỉ có thể dựa vào chính mình hắn nhất định phải lang bạn lý nghiêm nghe được lưu kỳ tin tức biết lưu kỳ cần muốn nhân tài chuyên đến nhờ vả thành tốt nhất coi như thất bại lấy lý gia ở địa phương sức ảnh hưởng hắn cũng có thể trở lại lại làm tá lại lý n g i ê m rất kích động cấp tốc nói tại hạ ngong châu là có thể đi theo lưu giáo lý như vậy văn vo song toàn người không chỉ có thể thống trị địa phương cũng có thể dẹp viên không thần khẩn cầu lưu giao ý tiếp nhận l ư u kỳ cười nói ngươi tuổi trẻ có sông sức lực cũng có năng lực ta là rất thưởng thức nếu đến rồi tương dương liền lưu lại đi tạm thời cùng ở bên cạnh ta cụ thể c h ứ c quan ta cùng phụ thân thương lượng sau mới có thể đ ị n h ra lý nghiêm kích động nói lý nghiêm bài k i ế n chúa công chúa công thứ sử trở về đúng vào lúc này sử a tiến vào trong thư phòng b ẩ m báo l ư u kỳ khẽ gật đầu phân phó nói lý nghiêm ngươi ở chỗ này chờ ta trước tiên đi gặp phụ thân trở lại đàm luận ngươi cụ thể sắp xếp Ê, lý nghiêm chủ động đứng dậy nhìn theo lưu kỳ rời đi hắn trong mắt lộ ra thần sắc kích động bất kể nói thế nào lần này nhờ vả lưu kỳ hắn cho rằng là hắn tối quyết định chính xác lưu kỳ đến lưu biểu thư phòng hành lễ sau ngồi xuống nói thẳng khuyên bảo bàng đức công thành công sự tỉnh lưu biểu khắp khuôn mặt là nụ cười loát dưới hàm tròm dâu vui vẻ nói lão phu hao hết miệng lưỡi bàng đức công cũng không muốn xuống núi người đi tới bàng đức công hiệu lực hơn nữa các gia tộc lớn phối hợp kinh châu thống trị liền dễ làm nói tới chỗ này lưu biểu tiến một bước nói chương ò n có một việc, phụ muốn nghe một vi p ụ muốn một nghe n g chút i i ý k ế Lưu Kỳ n h i ê m m ặ tám nói, phụ h t â i nói. mươi chín n g i m tức, tương dương huyện lệnh lý nghiêm lưu kỳ trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười tương dương huyện lệnh chỗ trống vừa vạn thích hợp lý nghiêm Cũng t ngủ ngủ lưu, lưu, lưu kỳ nói phụ thân cần một cái tương dương huệ lệnh vừa vặn ta có một cái ứng cử viên phù hợp lưu biểu hỏi là ai lưu kỳ hồi đáp người này tên là lý nghiêm nam dương người năm gần hai mươi chức ở nam dương đảm nhiệm tá lại hiểu huyện nha đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu thống trị vừa vặn sắp xếp lý nghiêm đảm nhiệm tương dương huệ lệnh lưu biểu có chút chăn trở hỏi vẫn không nhỏ. chưa tới 20 tuổi, có thể hay tới tuổi, tuổi quá lưu kỳ nói rằng đều nhờ phụ thân quyết định lưu biểu khẽ cười nói ngươi đem lý nghiêm gọi tới lão phu nhìn một lần sau đó an bài xong xuôi lưu kỳ gật đầu trả lời hắn đứng dậy đi ra thư phòng trọ lại thuộc về hắn trong thư phòng của chính mình lý nghiêm vội vã chào đón hành lễ nói chúa công l ư u kỳ mở miệng nói lý nghiêm ta cùng phụ thân chắc chắn rồi do ngươi đảm nhiệm tương dương huệ y n lệnh đây là bây giờ kinh châu chỉ ngươi đảm nhiệm huệ y n lệnh ta có hai cái yêu cầu số một l ạ i chị thanh minh thứ hai vì là dân làm chủ lý nghiêm một hồi liền kích động lên vô cùng phất khởi huệ y n lệnh hơn nữa là tương dương huệ lệnh lưu biểu đảm nhiệm kinh châu thứ sử đem kinh châu chỉ di chuyển đến tương dương đền mang ý nghĩa tương dương huệ lệnh quyền thế lớn vô cùng hắn vừa đến đã đảm nhiệm một chức đây là chúa công tín nhiệm lý nghiêm biểu hiện nghiêm túc trinh trọng nói xin mời chúa công yên tâm tại hạ nhất định sẽ thống trị thật tương dương nếu như thống trị không được tại hạ đưa đầu tới gặp l ư u kỳ khen ngợi nói đi thôi cùng phụ thân gặp mặt sau chuẩn bị đi n h ầ m t r ư ớ c ấ lý nghiêm hành lễ lùi về sau dưới lưu kỳ nhìn rời đi lý nghiêm trong mắt có thêm một vệ trờ mong thời đại này lý nghiêm cất bước càng cao hơn càng sớm hơn được gian luyện càng nhiều hy vọng có không giống nhau kết quả lưu kỳ sắp xếp xong lý nghiêm sự tiếp tục xử lý sự vụ dù sao lưu biểu cơ bản mặc kệ chính vụ đều là hắn phụ trách trong lúc mi trúc đến rồi một chuyến bẩm báo bán rượu sự tỉnh rượu đã mở ra nguồn tiêu thụ ở các châu đều có tiêu thụ quần quận không cắt đứt vì lưu kỳ mang đến phong phú lợi ích lưu kỳ cùng mi trúc trò chuyện lại tiến một bước đề điểm mi trúc bán rượu dòng suy nghĩ từng nhóm chế tạo cao cấp bên trong đoàn hòa cấp thấp rượu mi trúc sau khi nghe xong như nhặt được trí bảo cảm thấy đến đây là vô cùng tốt sắp xếp mi trúc vội vội vàng vàng đi sắp xếp đến lúc c h ẳ n vạn xử a lại một lần nữa tiến bảo hành lễ nói chúa công văn xính cầu kiến xin mời lưu kỳ dặn dò một tiếng văn thái g i a chở kinh châu ra tộc lớn cùng kẻ sĩ dồn dập đầu hàng chỉ có văn sinh trước sau chưa từng đi bãi kiến tào tháo vì thế chuyên môn triệu kiến sau đó tào tháo nhận lệnh văn sinh vì là giang hạ thái thú trấn thủ giang hạ mười mấy năm người này võ nghệ so với không được hoàng trung cùng điển vi những người này nhưng là văn sinh am h i ể u chiến sự là một thành viên tướng tài sử a đi thông báo chỉ chốc lát sau văn sinh trên người mặc giáp trụ nhanh chân tiến vào ôm quyền nói mặt tướng văn sinh bãi kiến công tử liệu kỳ mỉm cười nói văn tướng quân hôm nay tới có chuyện gì không văn xính nói rằng công tử môn hạ hoàng trung k h u á c h quân ba ngàn binh cường m ã tráng tại hạ xuất lĩnh quân đội trước sau chỉ có một ngàn người binh lực ít giáp trụ không sung túc vũ khí không h o à n mỹ khẩn cầu công tử cho phép mặt tướng k h u á c h quân liệu kỳ xem kỹ văn xính mỉm cười nói văn tướng quân có năng lực ta là phi thường xem tốt đẹp sở d ĩ không có an bài văn tướng quân là còn có một chút cân nhắc văn xính nói rằng xin mời công tử bảo cho biết liệu kỳ mở miệng nói một câu nói ở văn tướng quân trong lòng là kinh châu vì là lớn vẫn là gia phụ vì là lại đây là kinh châu đại tộc lợi ích càng quan trọng vẫn là gia phụ mệnh lệnh càng quan trọng đây、Soạn. văn xính hoi biến sắc mặt thời khắc này văn xính rõ ràng hắn là nam dương người cũng coi như là kinh châu hệ tướng lĩnh cùng kinh châu đại tộc có lợi ích quan hệ bởi vì điểm này lưu kỳ từ đầu đến cuối không có sắp xếp lưu kỳ muốn an bài hắn t i ê n đề là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn văn xính trong nháy mắt liền đã quyết định ông u y ề nói n văn xính trước sau đồng ý vâng theo lưu sứ quân cùng công tử mệnh lệnh nghe lời răm g i p ta chỉ là một cái binh nghiệp người chỉ để ý hành quân đánh trận sự chuyện của nó một mực không dinh hữu được lưu kỳ ánh mắt khen ngợi nói rằng q u â n tử nhất ngôn tứ mã nam truy văn tướng quân là võ nhân ta tin tưởng võ nhân một lời văn xính nói định không phụ công tử tín nhiệm lưu kỳ trực tiếp liền n h ả ra nói rằng văn tướng quân giới t r ư ớ n g một ngàn người xác thực là thiếu ta cho phép ngươi khoét u quân ba ngàn cần thiết tất cả lương thảo khí giới cùng vật tư toàn bộ bổ sung trên ta liền một điều kiện gọi liền đến đến khả năng chiến chiến mà có thể tháng văn xính kích động lên khoét u quân ba ngàn người mang ý nghĩa hắn cũng trở thành lưu kỳ dưới chướng dòng chính sức mạnh đây là cơ hội trước hắn không có tỏ thái độ liền theo k h o i g a cùng thái gia đồng thời quy thuận lưu biểu dẫn đến bị gạt sang một bên văn xính trong lòng hối hận sớm biết nên sớm chút đến bái kiến lưu kỳ lúc trước hắn còn có chút khinh bị thái g i a chủ động hiến nữ bây giờ xem ra chủ động hướng về lưu kỳ áp sát thật tốt võ tướng không nắm giữ binh tính là gì võ tướng đây văn xính trong lòng kích động lại một lần nữa thay đổi s ư n g hô ôm quyền nói xin mời chúa công yên tâm mặt tướng chắc chắn huấn luyện thật quân đội chế tạo ra giám chiến chỉ sư lưu kỳ cười nói ta m ỏ i mắt mong chờ văn xính ôm quyền hành lễ sau hứng thú bừng bừng rời đi l i u kỳ đưa đi văn xính tạm thời un dung hạ xuống tiền tài có mi trúc phụ trách h o à n ở lưu kỳ vững h bước cạnh thế n giới thời gian ngày lại ngày trôi qua tiến vào tháng sáu khi trời từ từ nóng bức ngay hôm đó lưu kỳ xử lý xong trong tay chính vụ chậm rãi xoay người sau này về đi hắn hiện tại rất bận bởi vì phụ thân lưu biểu chỉ để ý trường cống sự cả ngày cùng tập hợp kinh châu kẻ sĩ nói chuyện trời đất nghiên cứu học vân kinh châu sự vụ lớn nhỏ đều là hắn vất vả một mực cha già ngoại trừ nghiên cứu học vấn còn thỉnh thoảng thân thiết thúc giục vài câu hỏi lúc nào có thể ôm tô tử để lưu kỳ nỗ lực c ạ c tấy l ư u kỳ ban ngày hết bận buổi tối còn phải đi nỗ lực nỗ lực lật thẻ chiếu cố ra bên trong ba người phụ nữ này không tối nay là thái diễm l ư u kỳ đi đến hậu viện cùng thái diễm ăn cơm t ố i xong ở hậu viện bên trong phân tán buổi tối gió mát từ từ thổi tan ban ngày nhịp khí người cũng thoải mái rất nhiều chỉ là thái diễm sắc mặt có chút không thoải mái nàng đi tới đi tới đột nhiên che ngực một bộ muốn làm ẩu rằng rớp l i u kỳ sau khi thấy vẻ mặt cấp thiết lên liền vội vàng hỏi diễm nhi đây là làm sao chương chín mươi thái diễm mang thai làm cha thái diễm vẫn là ôm ngực một bộ nôn khan khó chịu gián g dấp liệu kỳ trong lòng cấp thiết nâng thái diễm ở một bên đỉnh ngồi xuống dặn dò điện vi đi xin mời y sư đến trị liệu một hồi lâu điện vi mang theo y sư đến rồi liệu kỳ vẻ mặt căng thẳng vội vã thúc giục nhanh mau nhìn xem là tình huống thế nào y sư nhìn thái diễm một ánh mắt bình tĩnh hỏi thái diễm bệnh trạng lại cẩn thận bắt mạch cuối cùng ngược lại lộ ra nụ cười chúc mừng nói chúc mừng công tử phu nhân có hỉ bởi vì là đệ nhất thai, phản ứng hơi lớn. nó không có gì đáng ngại. an có Phu gì Lao mở mấy bộ trên h thần dược, uống mấy ngày là không sao nhi. Được. Lưu kỳ không nhịn được liên tiếp khen hay. Hắn kích、động. Không cha thời điểm, không cảm giác được loại này vi diệu tâm tình. Chân chính biết mình cha, tình hoàn toàn khác nhau. a sao i Liêu liên tiếp điểm, giác loại vi dưỡng dược, diệu Được. được được uống ngày cùng động. này toàn tâm biết tâm t cảm mấy làm làm là Kỳ vô thực tế chân chính làm cha người nghe tới tiếng thứ nhất ba ba thời điểm đó là tối rung động linh hồn chỉ là hai tử tiếng la hơn nhiều dần dần tập mãi thành quen cũng sẽ không cảm thấy đến ngạc nhiên liệu kỳ trong lòng vui mừng phân phó nói điển vi thay ta đưa đưa tới y sư tiền thưởng một n g h n y sư sau khi nói cảm ơn theo điện vỹ rời đi lưu kỳ nhìn về phía mang thai thái diễm cẩn thận từng ly từng tí một nâng vui vẻ nói diễm nhi nghe được y sư nói rồi đi đệ nhất thai phản ứng hơi lớn muốn thật cẩn thận không thể khinh thường tiếp h thân rõ ràng thái diễm quyền r ũ thanh tú trên mặt vui mừng cùng hạnh phúc t ì n h lộ rõ trên mặt gả cho lưu kỳ gần như nửa năm cái bụng nhưng vẫn không có động tĩnh thái diễm cũng có chút nóng n ả y hiện tại mang thai hải tử thái diễm triệt để an tâm tiểu phu thê hàn huyên một lúc sau lưu kỳ tự mình đem thái diễm đưa lên sân lại dặn dò chuyên gia chăm sóc lưu kỳ đi đến lưu biểu trong thư phòng vừa vặn lưu biểu ngày hôm nay không đi ra ngoài lưu kỳ nói ngay vào điểm chính phụ thân diễm nhi ngày hôm nay có chút nôn mửa ta để y sư trần mẫn bệnh nói là diễm nhi mang thai được t ố t lưu biểu kinh h ỉ đứng lên trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vui mừng biểu hiện lưu biểu đi qua đi lại một lúc cao giọng nói a phúc a phúc ngươi cái lao đông tây trốn đến nơi đâu đi tới chỉ chốc lát sau phòng cửa bị đẩy ra quản gia a phúc tiến vào hành lễ nói lao ra lưu biểu phân phò nói lão phu trước nhiều ngươi xem xét bà đỡ mau mau đi mời về ở trong nhà ở lại chăm sóc lao phu ân huệ tước mặt khác hai tử bách g i a y cũng phải chuẩn bị hai tử tất cả xem y cũng phải chuẩn bị tốt trước cùng ngươi nói ra lời miệng tất cả đều cho lão phu sắp xếp trên vâng là a phúc vội vội vã vã gật đầu nói ngài yên tâm lão nô lập tức đi sắp xếp đi thôi đi thôi lưu biểu vội vã x a tay lưu kỳ trừng mắt nhìn hơi kinh ngạc cha g i ả là đa tâm gấp à thậm chí ngay cả bà đỡ bách ra y những này đều cân nhắc đến lưu biểu nhìn về phía lưu kỳ nghiêm túc nói bà du diễm nhi mang thai không chịu nổi dằn vặt giai đoạn này không thể làm bựa muốn xen vào trụ chính mình biết không lưu kỳ cười nói nhi tử minh bạch lưu biểu vớt dâu tiếp tục nói diễm nhị mang thai là ta lưu gia đại h ỷ sự có điều ngươi cũng không thể kiêu ngạo muốn mất nóng nội điêu thuyền cùng thái nhát đều còn không mang thai thêm chút sức lực lao phu có thể hay không c h á u ngoan nhiêu đầu gối t hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình liền xem ngươi lưu kỳ hai gõ má giật giật sinh con sự t ì n h trên cha giả quả thực so với hắn người trong cuộc này đều càng tập quả thực là hoàng để không nội thái giám gấp lưu biểu khoát tay nói được rồi bận điệu chính ngươi đi lao phu muốn đi tế cáo tổ tông Ta lưu ra trưởng tôn có. Lưu có. kỳ thi lễ một cái liền lui ra hắn lại một lần nữa đi thái diễm hậu viện thái diễm đang nghỉ ngơi bà đỡ cũng đã đến, đến rồi nói rồi cái nào không thể ăn cái nào cử động phải chú ý liền dối người cũng không được bà đỡ còn nói cái gì không thể ăn thịt thỏ loại hình lưu kỳ không đi quản những này ngược lại tùy ý bà đỡ sắp xếp chính là hắn chú ý tới tới thăm thái nhã cùng điêu thuyền ánh mắt hai nữ đều một bộ hân tiện gián g dấp đồng thời hai nữ xem lưu kỳ ánh mắt có chút thú h o á n có chút khát vọng càng có chút nuốt sống người ta dường như muốn triệt để nuốt lấy lưu kỳ như thế đến bụi tôi lưu kỳ ở lại điêu thuyền trong sân điêu thuyền thay đổi ngày xưa lành lạnh rất là chủ động lôi kéo lưu kỳ rửa mặt một phen liền rất sớm cày ruộng đi tới riêng là một cái điêu thuyền lưu kỳ còn dễ ứng phó nhiều lắm là tiêu hồn t h ự cốt q u nhưng là trong nhà thái nhã cũng không kém bao nhiêu mày liệu không nhường mày dâu để lưu kỳ bái phục chịu thua lưu kỳ khổ bên trong m u a vui nhạc chính là hắn khá là hưởng thụ khổ chính là phí thật lao nhị thật cực khổ ở s i ê n năng cày cấy cùng nỗ lực trên thực tế đạo mắt tiến vào tháng bảy thái diễm mang thai sau tâm tình trạng thái dần dần ổn định người hơi hơi lấy đà một chú mang thai sau càng không bình thường đáng tiếc chính là ở lưu kỳ siêng năng cậy thế d ư ớ i điêu thuyền cùng thái nhã vẫn không có mang thai Sắc thực gặp phải một việc lớn. Kinh Châu chúa một thần tiên túy, dựa theo phải Kinh dựa gặp công lớn. đáng điểm, đoàn đ chia tiêu làm cao cấp, bên trong đoàn hòa cấp hòa thấp rượu, tiêu thụ trong rất bên tốt. rượu, tiếc lần này có một nhóm cao cấp thần tiên túy từ trường giang tiến vào ích châu đi buôn bán nhưng ở con đường tỷ quy huyền phải đi v u huyền tiến vào thục trung thủy lộ trên gặp phải cẩm p h ạ m tặc cam n i n h cướp bóc nay một nhóm thần tiên túy đầy đủ một ngàn đàn đối với chúng ta tới nói một ngàn vỏ rượu nước trên thực tế không tính là gì có thể quần quận không ngừng cất rượu mà rượu lợi nhuận cao chịu đựng được tổn thất nhưng là cẩm p h à n tặc cam hiệu thủy lộ bọn họ vắt ngang ở trên trường giang chặn vào t h ụ thủy lộ chúng ta liền không cách nào đi t h u ộ c chúng đối với chúng ta kinh thương ảnh hưởng lớn vô cùng lưu kỳ trong mắt xẹt qua một đạo tĩnh quang cầm pham tặc cam ninh đây là cái tiêu tướng một khi bắt cam ninh tương đương với nắm giữ trên nước quyền chủ động giang nam thủy lộ liền thông suốt lưu kỳ hỏi phái người đi đàm phán sao mi trúc mở miệng nói tại hạ sắp xếp người đi hiệp đàm ta điều kiện rất đơn giản chúng ta đi thuyền con đường tỷ quy huyền đồng ý dành cho nhất định c h ỗ t ố t đồng thời cam ninh thì lại hộ giá hộ tống này xem như là xin mời người hộ tống tiền nhưng là cam ninh từ chối cam linh khẩu khí lớn vô cùng nói tiến vào hích châu tiêu thụ thần tiên thúy nhất định phải cho hắn ba phần m ộ ư ơ i lợi nhuận dòng như vậy giờ công phu sư tử ngoạn điều kiện tại hạ không thể đáp ứng mi trúc trầm giọng nói vì lẽ đó chỉ có thể xin mời chúa công đ h i ệ m binh giải quyết cam linh uy hiếp liệu kỳ ánh mắt sắp bén vớt c a m nói ngươi làm đúng nên từ chối nhất định phải từ chối cam linh muốn đánh chúng ta h ã y theo hắn đánh một trận đem hắn đánh sợ đánh phục rồi đến tiếp sau liền dễ làm mi trúc vui vẻ nói chúa công anh minh l i u kỳ ngẩm đầu lên nhìn về phía điện vi phân phó nói điện vi thông báo giả hủ vương việt cùng xử a đến nghị sự ấy điển vi lập tức đi thông báo chương chín mươi mốt dẫn xả xuất động thảo phạt cam n i n h thời gian không lâu giả h ụ vương việt cùng xử a d ắ c tay nhau tiến vào thư phòng hướng về lưu kỳ hành lễ sau ngồi xuống lưu kỳ nói rồi cam n i n h cướp giật thần tiên t ù y sự trầm giọng nói hiện nay tới nói cam n i n h tình huống cụ thể không thế nào rõ ràng vương việt người khống chế hiệp khách vẫn ở mở rộng tăng mạnh đối với địa phương tình báo khống chế có hay không cam linh tình báo có vương việt không chút nghĩ n g i trả lời thành cựu lưu kỳ dưới chướng phụ trách tình báo người vương việt đối với sở hữu tình báo đều cẩn thận phân biệt ghi nhớ ở trong lòng vừa vặn l à như vậy mới có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu như tin tức gì cũng không biết lưu kỳ hỏi đến vừa hỏi bà không biết vương việt liền không xứng t r ư ớ c vương việt giải thích chúa công c ẩ m p h ạ m tặc cam n i n h người ước chừng hơn một ngàn người là ích châu ba quận nhập khách theo cam n i n h tung hoành trừng ư giang chuyên môn đi đánh cướp người giàu đại tộc cam n i n h mặc dù là tạp phỉ cũng rất có nghĩa khí vâng theo một cái nguyên tắc căn bản không thay vạ tới bách tính bình thường cướp được lương thực thỉnh thoảng t á n cho bách tính bình thường tổng thể tới nói cam linh người này có chút lương tâm nhưng là lại không quá nhiều đây là quan phủ rất đau đầu nhân vật vương việt thuộc như lòng bàn tay trình bày nói ba quận phương diện đau đầu cam linh chung quanh cướp bóc nhưng không có cách tiêu diệt muốn nhất lao vĩnh giật mời trào cam linh giải quyết mầm họa có điều hết hạn đến trước mắt còn chưa thành công liêu kỳ gật đầu nói cam linh là hoành hành trên nước tạp phí cướp đi chúng ta một ngàn đạn thần tiên thúy nhất định phải ứ n g đối các người đối với này có đề nghị gì giả hủ vẻ mặt ung dung mở miệng nói chúa công đối phó cam linh không khó tại hạ cho rằng không chỉ có muốn đối phó cam linh còn muốn thu phục cam linh l i u kỳ cười nói người hiệu ta văn hòa vậy kinh châu cảnh nội hệ thủy phát đạt c ù n giả k hủ hồi â u đáp chúa công đối ngoại thả ra tiếng gió nói lại một lần nữa sắp xếp quân đội hộ tống thần tiên túy đi ích châu lại công khai nói cam linh là nghĩa tặc nghệ tình cam linh không có tàn sát bách tính phân nhì trên trước cướp bóc thần tiên tùy sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua hy vọng cam linh tự lo lấy lần này nếu như cam linh còn dám tới cướp bóc định chém không tung tha tin tức truyền tới cam linh trong t hai hắn nhất định đến cướp bóc cam linh không đến cướp giết mang ý nghĩa hắn nhận túng chẳng khác gì là khuất phục quan phủ đối với cam linh loại này tặc phi tới nói mặt mũi quan trọng nhất tra trộn giang hồ chú ý một tấm thể diện chờ cam linh chủ động tới chúa công mang binh lên chiến đánh tan cam linh liền có thể giả hủ mịm cười nói cam linh cẩm phan tặc đối phó địa phương trên đại tộc có thể được Gặp phải c ây vương, vương việt cùng sử a cùng h thể có u nhau trả lời hai người đối với xuất chiến đều khá là kích động đi theo lưu kỳ bên người luôn có cơ hội l ậ p công lưu kỳ nhìn về phía giả hủ nói tiên sinh tương dương phương diện chính vụ khổ c ự c n g ư ơ i giả hủ nói rằng việc nằm trong phận sự lưu kỳ sắp xếp vương việt cùng sự a đi thông báo cao thuận trình quân theo sát lại tự mình cùng lưu biểu nói rồi thần tiên túy bị cam n i n h chặn lại muốn đi chỉnh phạt sự t ì n h lưu biểu không cái gì lo lắng dặn dò lưu kỳ chú ý an toàn lưu kỳ lại cùng trong nhà nữ nhân cáo biệt liền mang theo mỹ trúc đi tới quân doanh cùng cao thuận hội hợp sau mang tới tám trăm hãm trận doanh đi tương dương phụ cận hán thủy x ô i nam từ hán thủy x ô i nam tụ hợp vào trường giang lưu kỳ mang người đi thuyền một đường đi hướng tây hướng tỷ quy huyền phương hướng đi lưu kỳ không có ẩn dấu hành tung g i ò n g chống thua c h i ê n xuất binh đồng thời mượn vương việt hiệp khách lan truyền tin tức trực tiếp tuyên bố mang theo quân đội hộ tống thần tiên thúy muốn lại một lần nữa đi ích châu tiêu thụ tin tức rất nhanh t r u y ề n tới tỷ quy huyền cảnh nội t r u y ề n tới trường giang tây lăng hạp một đoạn này thủy lộ trên hạ đ ả n g ba hạp mặt đông là tây lăng hạp trung đoạn vu hạp tây đoạn cù đường h ạ càng là đi hương tây thủy lộ càng khó chạy đi thuyền phi thường không dễ dàng càng là cù đường hạp hẻm núi sâu t h ẳ n khốc c h ế t có thể đi qua ở trường giang tam hiệp người không có chỗ nào mà không phải là trên nước tay già đ qua lại ở ba quận cùng kinh châu phía tây hắn đi ngang qua bạ đảng ba hạp cũng không dễ dàng trong lịch sử lưu bị di lăng cuộc chiến bị thua lùi tới cù đường hạp vị trí ngư phục huyền ngay lúc đó ngư phục huyền thay tên vinh an sở dĩ lưu bị ở v i n h an tàu cô không chạy là ngư phục huyền chân giữ nơi hiểm yếu không sợ lục tốn đánh vào đến cam ninh không có chiếm giữ ngư phục huyền bởi vì đoạn này khu vực thủy lộ không dễ đi cam ninh chủ yếu ở tây lăng hạp khu vực tỷ quy huyện cảnh nội trường giang trên mặt sông một chỗ bằng thẳng chống trại trên nước đường hàng hải có một chỗ thủy trại đây là cam ninh lâm thời đặt chân địa điểm cam ninh ăn mặc áo gấ ngồi xếp bằng ở thủy trại bên trong cùng dưới trướng cầm phảm tặc t r ẻ chén hắn bưng bắt rượu nhấp một hớp thần tiên t ú y vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng nói các anh em thần tiên t ú y có được hay không uống uống ngon mọi người cùng cùng mở khẩu từng cái từng cái biểu hiện thỏa mãn uống thần tiên t ú y sau lại uống phổ thông rượu vậy thì phản p h ấ t uống nước tiểu ngựa không có nửa điểm mùi vị trong miệng nhạt vô cùng thần tiên t ú y rượu l i ệ n uống thoải mái từng cái từng cái lõa lộ lồng ngực ở ngày nắng to khí trời dưới mở rộng uống rượu ăn thịt rất là tiêu dao cam linh hai mươi có hớt u ổ i tinh lực dồi rào l o t lần đầu gặp g lao tử nghe nói tỷ quy huyền vương g i a hoành hành, hành b á đạo bắt nạt bách tính chúng ta nghỉ ngơi sau đi với vương g i a ra, ra đem vương g i a nhà ở đốt tiền tai đoạn sẽ đem vương g i a lương thực phân cho bách tính bình thường chúng ta cẩm phàm tập thế thiên hành đạo phải thu thập làm giàu bất nhân đại tộc đại thống linh nói thật hay chúng ta chính là thế thiên hành nói trong đám người có người phụ họa từng cái từng cái cao giọng nói chuyện rất tán thành cam linh cử động những n à y hiệp khách không sợ trời không sợ đất không đem quan phủ cùng đại tộc để ở trong lòng báo nhưng vào lúc này một tên tiếu tham vẻ mặt cấp thiết phi cũng tự chạy về đến tiếu giò tới đến cam linh bên người cao giọng nói đại thống lĩnh kinh châu quan phủ lại một lần nữa áp giải thần tiên tùy hướng tỷ quy huyền đến, đến rồi nghe nói lần này quan phủ phái quân đội hộ thống bảo đảm sẽ không bị chúng ta cướp đi quan phủ còn b u ô n g lời nệ tình đại thống lĩnh là nghĩa tặc không phải đốt cháy và cướp bóc tạ phi lần trước cướp bóc chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như lại đi cướp bóc định chém không đúng tha ha ha ha cam linh sau khi nghe không nhịn được cười to lên tiếng cười phi thường ngưng cuồng càng là xem t h ư ờ n g cam linh đứng lên ánh mắt kiệt nạo tay áo lớn phất một cái nói các anh em chúng ta cầm phảm tặc hành hành vô k � sợ quá quan phủ sao cần quan phủ chiêu cố sao chương chín mươi hai giáo dục bàn thống không cần mọi người cùng tề trả lời cầm pham tặc là hiệp khách coi trời bằng vung những người này hoành hành vô kỵ t ù y hứng làm vậy xưa nay không sợ quan phủ vừa vặn là như vậy quan phủ càng là nói lần trước cướp bóc sự tình không truy cứu cầm pham tặc trái lại càng thêm quần tình xúc động một phó quan phủ xem thường dáng dấp của ta từng cái từng cái ồn ào muốn khai chiến tất cả mọi người rất là phẫn nộ cam linh trên mặt mang theo một vệ nụ cười ánh mắt càng kiên nạo cao giọng nói chúng ta cầm pham bình sĩ đặc t â n không phải dựa vào quan phủ bố trí là bằng trong lòng bàn tay ba thước đao ở trên lưới đao kiếm sống quan phủ c h i ế u cố chúng ta không cần chúng ta m u ố n là quan phủ sợ chúng ta đến cung cấp chúng ta cầm pham tặc càng là kích động đến hò hét n h i ệ tình t tăng vọt h ư ờ n g ứng cam linh lời nói cam linh nhìn về phía truyền tin thiếu tham phân phó nói cho ta nhìn kỹ quan phủ thuyền lớn một khi quan phủ thương thuyền tới gần chúng ta trực tiếp đi chặn lại lần trước rượu mặc dù nhiều có thể chúng ta nhiều người a đến hiện tại không còn lại bao nhiêu lần này lại kiếm b ổ chốt ố t ngay lại thống lĩnh từng cái từng cái hứng thú tăng vọt tất cả đều rất kích động cam linh không cái gì ưu sầu càng không sợ quan phủ thảo phạt hiện tại triều đình đã sống nát địa phương trên quan phủ cũng không giống quan phủ làm quan chỉ muốn nghiền ép b á c h tính cùng đại tộc cấu kết hiếp đáp đồng hương như vậy quan phủ không tâm tư còn hắn cam linh mang người bừa bãi hưởng lạc uống say liền đi ngủ một ngày thời gian trôi qua sáng ngày thứ hai cam linh mới vừa tỉnh r ồ i r ư ợ u rửa mặt một phen mặc trình tề thì có tiếu tham trở về b m báo cao giọng nói đại thống lĩnh quan phủ hai chiếc thương thuyền cách chúng ta thủy trại còn có hơn ba mươi dặm thủy lộ chuyên lệnh tập hợp xuất chiên cam linh ra lệnh nương theo thủy trại bên trong vang dội đến tiếng c ạ n lệnh nghỉ ngơi cầm p h ạ m tặc cấp tốc tập hợp hơn một ngàn người leo lên ba chiếc thuyền lớn cam ninh đi đến hắn trên kỳ hạm trong lúc đi bên hông lục lạc không ngừng vang động làm cho hắn trở thành tất cả mọi người trung tâm cam ninh đưa tay chỉ hướng về phía trước h a n g hái nói lái thuyền ba chiếc thuyền lớn dọc theo trường giang tuyến đường chạy đoạn này thủy lộ tuy rằng thuộc về tây lang hạp cũng không phải sâu thảm khúc c h i ế c thủy lộ hai bên cũng không có chót vót vết núi là chống c h ả y bằng phẳng khu vực tầm mắt được đi cũng ung dung cam ninh mang theo thuyền lớn dọc theo mặt sông cấp tốc chạy cùng lưu kỳ một phương chiến thuyền rút ngắn khoảng cách hai bên đối m lưu kỳ thương thuyền là hai chiếc một chiếc thuyền trang chính là thần tiên thúy có một phần hãm trận doanh binh sĩ đóng quân lần trước thần tiên thúy bị cam linh cướp đi đã bị soạn soạn còn phải bổ sung rượu đi ích châu chuyên môn đưa một nhóm rượu khác một chiếc thuyền là lưu kỳ cao thuận cùng mi trúc l ư ỡ mang theo một phần hãm trận doanh binh lính lưu kỳ đứng ở trên b o n g thuyền nhìn sóng xanh dập dởn trường giang m ặ t s ô n g trong lòng t h a n thở hậu thế trường giang đường hàng hải bởi vì ven đường trạm thủy điện bởi vì tài nguyên nước thiếu thốn héo rút quá nhiều không có mênh n ô n g vô bờ cảm giác bây giờ chính trực mưa giờ mưa giầm m một ánh mắt nhìn lại không nhìn thấy phía chân trời bàng thống là lần thứ nhất đi xa rất là h ư n phấn mở miệng nói gia ú ý, chúng ta khoảng cách cam n i n h có còn xa lắm không đây ta nghe nói cẩm phàm tặc cam n i n h hung á c bá đạo phi thường khó chơi chúng ta dẫn theo tám trăm người người đủ sao lưu k ỳ nói rằng đầy đủ bàng thống ánh mắt sáng sửa tiến một bước nói rằng ta đọc binh pháp nói trước trận chiến chèm giết đều phải trải qua chặt chẽ bố trí kín đáo mưu tính phụ chưa chiến mà miếu toán người thắng đến toán nhiều vậy chưa chiến mà miếu toán chịu không nổi người đến toán thiếu vậy chúng ta hiện tại cái gì đều không có vân vương thẳng tắp đi giao chiến có thể được sao lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười bàng thống vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc hỏi giáo lý ngại cười gì vậy lưu kỳ nói cười ngươi quá đơn thuần bàng thống càng là nghỉ hoặc không hiểu lưu kỳ ý tứ hỏi có ý gì đây lưu kỳ giải thích chân chính chiến sự là đơn giản nhất chiến pháp có thể dốc hết toàn lực có thể dùng quyền đầu giải quyết liền không muốn khiến cho quá phức tạp làm sao đơn giản làm sao đến hậu thế con dấu lao tổng quốc khánh tử hiện ra nguyên thủy nhất chân thật nhất thương chiến không có công ty gì của quyền nhân sự tài vật tranh đấu trực tiếp bạo lực giải quyết dẫn người tới cửa c ư ớ p con dấu sẽ đem con dấu thuyên ở dây nhịt làm sao đơn giản làm sao đến lưu k ỳ cùng cam linh giao chiến cũng như thế đạo lý làm sao đơn giản làm sao đến dù sao không liên quan đến phức tạp bài binh b à i trận không là cái gì đại binh đoàn tác chiến chính là một cái tập phỉ thành đoàn cam linh khiến cho quá phức tạp trái lại là dẫn vật lung tung liên dẫn xả xuất động chờ cam linh đến bàn g thống sau khi nghe như hiểu mà không hiểu trầm mặc một lúc sau mở miệng nói giáo u y ý, ý tứ là chúng ta muốn học đi đôi với hành không thể toàn bộ tin tưởng cuốn sách muốn căn cứ tình huống thực tế ứng đối cam linh là tập phỉ hòa nhát diện sẽ trực tiếp g i ế t tới vì lẽ đó chúng ta bày ra trận thế chờ hắn mắc câu là được liệu kỳ sáng mắt lên khen ngợi nói nói đúng chính là an bài như thế tái dẫn thân một điểm cùng kẻ địch giao chiến không cần nói rõ xe ngựa là ngươi có thể dùng thủ đoạn gì một đòn giết chết liền lấy như vậy thủ đoạn chiến trường giao chiến không phải ngươi một quyền ta một quyền là ta có thể một hơi giết chết ngươi chắc chắn sẽ không hai cái bàng thống ánh mắt dạng ngời rực rỡ trịnh trọng nói ta rõ ràng l i u kỳ mỉm cười nói giả hủ bất luận rộ binh cũng hoặc là làm việc đều rất lợi hại ngươi hiện tại theo ta bình thường đều cùng ở bên cạnh ta không có chuyện gì thời điểm nhiều hướng về giả h ù học tập mặt khác đọc sách muốn đọc võ nghệ cũng phải tập võ văn võ song toàn mới là vương đạo tuân mệnh bàn g thống hứng thú đắt đỏ đắt lại trước cả ngày ngốc ở trong nhà bàn g thống thẻ nhạt cực kỳ hiện tại theo lưu kỳ xem đến thế giới bên ngoài bàn g thống vô cùng hưng phấn lưu kỳ giáo dục bàn g thống thuyền lớn tiếp tục tiến lên phía trước xuất hiện cầm phạm t ạ c thuyền lớn đ ỗ n g nhiên con buồm trên canh gác binh lính cao dọn gọi lên đề phòng cao thuận lập tức hạ lệnh lưu kỳ trên kỳ hạng sở hữu binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch đã là chuẩn bị chiến đấu liệu kỳ thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ hoảng loạn hắn hướng phía trước giang nhìn trên mặt cách một lúc đã thấy cam linh ba chiếc thuyền lớn chạy m à tới hai bên đối mặt mà đi làm hai bên thuyền không tới ba mươi bộ liệu kỳ cũng nghe được nhàn nhạt tiếng lục lạc chuyển đến trong chốc lát thuyền đến gần rồi cam linh ánh mắt hưng phấn nhấc theo một cái đao cao giọng nói cho ta tới gần chuẩn bị tấm ván gỗ chuẩn bị xung phong theo cam linh hạ lệnh hạn kỳ hạm hướng lưu kỳ thuyền lớn áp sát ở thuyền lớn tới gần thời điểm phát sinh nhẹ nhàng va chạm theo sát cam linh thuyền thả neo dừng lại cầm phàm tặc bỏ xuống tầm ván gỗ khoắt lên hai trên chiếc thuyền này. Cam linh làm gương chương o binh h sĩ chín i thuyền nháy đến rồi. Lưu、Kỳ、trong mươi ba cam linh bị đánh bồi dối cam linh sáng sớm không uống rượu nhưng vẫn cứ ở cao hứng thành cựu hai mươi có hơn tiểu thanh niên không cưới vợ tinh lực dồi dào có thể đón gió đi đáy ba trượng một thân tinh lực cả ngày không vị trí phát tiết hận không thể có thể đâm phá thiên một mực ở trường giang trên tuyến đường hắn gái này cầm p h ạ m tặc chưa gặp được địch thủ địa phương đại tộc vừa nghe đến hắn mang người đánh tới nghe tiếng mà chạy coi như lưu lại dám liều mạng với hắn cũng đều bị hắn chém giết không có ai là hắn một hiệp bịt lại làm cho cam linh rất ngông cuồng một mực kinh châu quan phủ đầu sắt không sợ chết lần trước bị cướp đi một ngàn đàn thần tiên túy dĩ nhiên không mua món nợ lần này lại tự cho là đến, đến rồi còn có quân đội hộ tống không biết hắn cam linh chuyên chữa trị khâm phục cam linh bước nhanh xông về phía trước trong n g á y mắt liền nhìn thấy trên người mặc cầm b à o lưu kỳ hắn n é t miệng nở nụ cười lộ ra một vệ s ắ p nụ cười như ý chuẩn bị hướng lưu kỳ xuống tới đúng vào lúc này điện vi khôi ngô cường tráng khổng lồ thân thể đột một c h e ở cam n i n h trước người cùng n g a y cam n i n h vẫn nộ dích đ ả o hắn q u ạ t hương bổ giống như bàn tay lớn nắm chặt chiến đao vung lên liền mạnh mẽ bổ đi ra ngoài điện vi thiết kích đòn đánh đang l ư i dao cùng thiết kích va chạm tia lửa văng gấp nơi cam linh cảm nhận được đối phương thân thể lưu l ư bất động càng nhận ra được mãnh liệt sức mạnh sung kích đến làm cho cánh tay hắn có chút chỗ trướng cầm đa m á n h liệt sức mạnh trùng kích vào cam ninh dừng không kìm nổi mà phải lùi lại đ ậ p đ ậ p cam ninh lùi về sau ba bước mới ổn định thân hình lại một lần nữa đánh giá điện v i chỉ là hắn vẫn không có lập tức phản kích điện v i thiết kích như gió xoáy chuyển động lần thứ hai chém xuống điện v i thiết kích như gió nhanh như chót giật cam ninh chỉ có thể không ngừng d á n g trả từ đầu tới cuối cam ninh đều đang bị động d á n g trả vẫn là bị đẻ lên đánh cam ninh chọn mắt lên chọn mắt nhìn trong lòng không căm lòng trên chiến trường chém giết luôn luôn là hắn áp chế kẻ địch lúc nào đến phiên hắn bị áp chế cam ninh gầm lên gộ lên toàn thân sức mạnh muốn múa đao xoay chuyển thế cuộc nhưng là điện vi sức mạnh như núi lớn biển rộng bàng bạc vô cùng để cam linh không cách nào chống đối cam linh càng dãy u i ụ a trái lại càng là bị áp chế từng bước một lùi về sau cam linh thời khắc này có c h ú t ngộng điện vi quá mạnh mẽ người này là từ nơi nào nhô ra kinh châu này mảnh đất nhỏ làm sao có khả năng có lợi hại như vậy mạnh nhân cam linh trong lòng ngất ức gương mặt đỏ lên đảo mắt bị bức ép đến mép thuyền đã không thể lui được nữa hắn chân chống đỡ ở mép thuyền hai tay cầm đao một đao lực phách hoa sơn đánh mạnh đ i hô hô cam linh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vừa nay hắn cảm nhận được tử vong dáng lâm cảm giác nếu như điện vi thiết kích chém xuống ở trên người hắn tất nhiên mẩu ngực phát bụng không có nửa điểm may mắn điện vi vẻ mặt bệ n g l ễ mở miệng nói cam linh bị bắt người đầu hàng không giết người trông cự giết không tha hắn c u ồ n g loạn dích ảo tiếng la v a n g vọng vô số người nghe được điện vi tiếng gieo họ từng cái từng cái cầm p h à m tặc nhìn sang nhìn thấy cam linh bị bắt vẻ mặt kinh hoàng hai bên chém giết mới vừa mới bắt đầu lên thuyền cầm p h à m tặc đã bị h á m trận doanh người treo lên đánh còn chưa kịp lên thuyền cầm p h à m tặc tất cả đều dọa mắt choáng xứng sờ ở tại chỗ không biết làm gì bây giờ lại nhìn tới cam linh bị tóm cầm p h à m tặc triệt để bối rối dồn dập bỏ v ụ k h i xuống không còn chống lại hai bên chém giết từ bắt đầu đến kết thúc liền một phút đều không có liền triệt để kết thúc cam linh chú ý tới trên chiến trường kết cục rủ xuống đầu có vẻ phờ phạt hắn luôn luôn tự cho là cho rằng cầm phàm tặc vô địch không nghĩ đến ngày hôm nay bị bại như vậy thê thảm lưu kỳ đi tới cam linh trước mặt mỉm cười nói tự giới thiệu mình dưới ta là lưu kỳ là thần tiên túy hậu trường kẻ n ắ m giữ cam linh ngày hôm nay bắt ngươi có phục hay không không phục cam linh ngẩng đầu lên kiệt ngạo trả lời hắn rất kiên g kỵ nhìn điện vi một ánh mắt cắn răng nói ta chỉ là không có phòng bị bị hát đại cái đánh trở tay không kịp nếu như ta đã sớm chuẩn bị trận chiến này sẽ không là kết quả như thế lưu kỳ sau khi nghe nợ nụ cười chỉ là trong tiếng cười nhưng có thêm trêu tức cùng miệt thị cam linh cảm nhận được lưu kỳ nhục nhã cắn răng hỏi người cười cái gì l ư u kỳ nói rằng ta cười là cầm phàm tặc cam linh ngông cổng tự đại tự cho là coi như ngươi biết điện vị võ nghệ mạnh hơn ngươi ngươi như thế bị thua cam linh hừ một tiếng cao giọng nói heo chết vào tay hay cũng còn chưa biết l ư u kỳ run lên áo bảo thong d i n g nói đến ta cho ngươi tan vỡ dưới trận chiến này bên trong ngươi phạm vào sai lầm nhường ngươi biết vì sao lại bị thua cam linh quật cường nói ngươi nói l i u kỳ không vội không nóng này nói rằng số một thần thờ thành cựu cầm phàm tặc n g ư ơ i hoành hành trên sông biết rõ kinh châu lại một lần nữa áp giải thần tiên túy đến đ ích châu nhưng không có điều tra có bao nhiêu binh lực hoặc là nói thẳng thắn không đi quản thứ hai không bị quan phủ áp giải thần tiên túy tất nhiên có đầy đủ tinh nhuệ n là có chuẩn bị mà đến ngược lại là ngươi không có bất kỳ khí giới chuẩn bị không có bất kỳ phúc cán xét lược không có nửa điểm chuẩn bị thứ ba mãn g công đại giang bên trên thủy chiến tự có chiến pháp ngươi cầm phàm tặc rất am hiểu thủy chiến rõ ràng có thể ở thủy thế chạy xiết hoặc là hai bờ sông hiểm trở khu vực giao chiến chiến t h ư ợ phòng ngươi nhưng lựa chọn g i ó n m sóng lặng địa điểm tấn công thứ tư, thứ i b ố ư bất kỳ một hồi chiến sự tất nhiên cân nhắc dự tính xấu nhất bị thua nên làm sao lưu lại n g ư ơ i nơi này không có bất kỳ sắp xếp n g ư ơ i một bị trở thành tù binh nó cầm phàm tặc theo liền bối rối thứ năm khinh địch đây là n g ư ơ i to lớn nhất trí mạng vấn đề từ đầu tới cuối n g ư ơ i cũng không có đem kẻ địch để vào trong mắt cho rằng lao tử đệ nhất thiên hạng n g ư ơ i lần này hành động đem một cái người thất bại nên phạm sai lầm tất cả đều phạm vào lưu kỳ không chút lưu tình đà kích mở miệng nói người nói một chút người bất bại ai bị thua đây soát cam ninh biểu hiện lần lượt biến đổi hắn nhìn về phía lưu kỳ ánh mắt kinh sọ phảng phất xem quái vật người trẻ tuổi này thật là khủng khiếp tâm kế hắn mang binh đánh giặc chính là cấp hống hồng giết có lúc còn có thể sớm thông báo địa phương đại tộc lao tử chính là muốn giết n g ư ơ i không nghĩ đến ở lưu kỳ trong mắt kẽ hở nga ra phảng phất phạm sai lầm ba tuổi hài đồng như thế bàn g thống đứng ở một bên ánh mắt sáng sủa chỉ là trong lòng hắn lại hoi nghỉ hoặc một chút lại đến chiến trước gia huy nói cho hắn mang binh đánh giặc có thể dốc hết toàn lực hoặc là một đấm giải quyết liền trực tiếp giải quyết làm sao hiện tại rũ ra liên tiếp binh pháp tất cả đều là binh pháp trên trước đó vân vương lẽ nào là muốn chèn ép cam ninh、Đúng. chính là như vậy bàng thống tâm tư nhạy bén cảm giác mình trong nháy mắt liền nhìn thấu nguyên nhân hắn non nớt trên mặt lộ ra nụ cười xem cam ninh ánh mắt tràn ngập thương hại đang yên đang lành h á tất cùng giáo hí là được đây tìm đường chết ta cam ninh bị lưu kỳ mấy câu nói đả kích đến thương tích đầy mình hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng lần thứ hai nhìn về phía lưu kỳ cắn răng nói lưu kỳ phí lời quá nhiều người muốn giết cứ giết lao tử một chút n h ữ n mày đều không đúng anh hùng quá mức mười tám năm sau lao tử lại là một một hát tử chương chín mươi b ố hiệp chi đại giả vì dân vì nước lưu kỳ nghe được cam ninh lời nói d ễ cần nói không không sợ trời, không sợ trời đất Cam m phạm mẹ như không sợ rơi, hơi tặc, một tí liền rơi, vậy vỏ v đã sợ ừ chết chi sao? Như vậy kẻ nu nhược cái chết,、e、sợ chết rồi cũng không đợi sao. Nói chuyện Như không rồi đợi nói sao? sợ sao, nu vậy kẻ e gì 18 năm sau lại là một, một ninh Cam l tức giận nói lưu kỳ muốn giết cứ giết muốn nhục nhã ta không có cửa đâu lưu kỳ nói rằng nhục nhã ngươi đối với ta có nửa điểm chỗ tốt sao nhục nhã ngươi có thể để ta kiếm nhiều tiền một chút sao vẫn là có thể để ta bác lấy một cái chừng á c dương thiện thật danh tiếng sao ngươi bây giờ không đáng ta nhục nhã cam ninh sắc mặt lại biến hắn thật cảm thấy đến x ỉ nhục cảm thấy đến mất mặt hắn nhất quán hoành hành vô kỵ coi như địa phương quan chức hắn cũng không sợ ba quận thái thu từng trinh đích hắn hy vọng hắn chức vị hắn căn bản không thèm nhìn một hồi bây giờ bị lưu kỳ bỡn cợt không đáng giá một đồng cam ninh nắm chặt n ắ m đấm tiếp tục nói được làm vua thua làm giặc ta bị ngươi trảo bị trở thành tù nhân ngươi muốn làm sao nói cũng có thể liệu kỳ nói rằng ngươi nói đúng cơ bản đạo lý là được làm vua thua làm giặc ngươi là tướng bên thua vì lẽ đó không có lời nói quyền có điều có mấy lời ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi vật tay vật tay dù sao cầm phàm tặc cam linh cùng bình thường tặc nhân không giống bình thường tặc phỉ giết người dự tiền chuyên chọn tay không tức sắt bách tính ra tay gặp phải cường hào ác bá đại tộc liền đi đường vòng đi n g ư ơ i chuyên môn đối phó đại tộc cấp của người giàu giúp người nghèo khó xem như là một cái nghĩa tặc cam linh hừ một tiếng có chút kiêu ngạo nói ta cam linh cũng là nghèo khổ người xuất thân đương nhiên sẽ không thai vạ tới nghèo khổ người liệu kỳ tiếp tục nói cam linh ngươi là hiệp khách xuất thân chứ phải cam linh lẩnh đầu trả lời ánh mắt qua cường mở miệng nói làm sao ngươi muốn nói hiệp khách tùy hứng làm vậy coi trời bằng vùng sao chúng ta những người này chính là coi trời bằng vùng l ư u kỳ khẽ cười nói ta nghe người ta nói câu nào hiệp khách không phải tùy hứng làm vậy không phải trắng trợn không kiêng rẻ là hiệp chỉ đại giả vì dân vì nước chân chính hiệp khách lấy quốc độc chiếm thiên hạ làm nhiệm vụ của mình c a m ninh sau khi nghe sửng sốt hiệp chỉ đại giả vì dân vì nước đây là hắn chưa từng có nghe qua lời nói cũng là chưa từng có nghĩ tới l ư u kỳ tiếp tục nói thành tựu cầm p h a m tặc ngươi không thai vạ tới dân chúng vô tội lương tri vẫn còn ở đó nhưng là đơn giản cho rằng cướp của người giàu giúp người nhà khó xử trí mấy cái làm giàu bất nhân gia tộc lớn chính là hiệp nghĩa lấy này dương dương tự đắc quá thô bi người giết một nhà bộ tộc cường hào áp bá có thể so với được rồi cứu vớt một thành một chỗ bách tính sao người giết m ư ờ i nhà bách g i a đại tộc có thể so với được rồi giáo hóa một quận một huyền bách tính sao chân chính nam nhi đại t r ư ở n g phu không phải tranh d ũ n g đấu tàn nhẫn không phải tùy hứng làm vậy là dùng một thân tài học đi thống trị địa phương cũng hoặc là trên lưng ngựa chinh chiến xa t r ư ờ n g càn quét loại vị bảo cảnh an dân đây mới thực là đại t r ư ở n g phu đại hào hiệp lưu kỳ ngữ khí thoáng sục sôi cam ninh cũng có chút thất thần không nghĩ đến lưu kỳ nói ra như vậy mấy câu nói lưu kỳ mấy câu nói sau mở miệng nói cam linh ngươi mặc dù là cầm phạm tặc nhưng lương tâm chưa mất còn có thể cứu vì lẽ đó cùng ngươi nói rồi những câu nói này nể tình ngươi còn có lương tri ta không giết ngươi hy vọng ngươi tự lo lấy thả ngươi liệu kỳ ra lệnh binh sĩ lưu lại không còn giam giữ cam n i n h tình cảnh này để cam n i n h cảm giác khiếp sợ hắn là tung hoành trường giang cầm phạm tặc hắn biết rõ huyết châu quan chức mời chào hắn không phải hắn làm người như thế nào là sợ hắn gây sự giết người là không làm gì được hắn nếu như có thể giết hắn những n à y làm quan cùng địa phương trên hào tộc đã sớm đem hắn loạn đao chém chết lưu kỳ lại muôn phóng thích hắn cam linh cảm thấy đến khó mà tin nổi hắn nhảy ì lên bông tàu trở về chính mình kỳ hạm từng cái từng cái cẩm phảm tặc cấp tốc trở về điều chỉnh thuyền lớn phương hướng rời đi lưu kỳ nhìn cam linh rời đi bóng lưng biểu hiện thong dòng không có nửa điểm lo lắng cam linh tất nhiên là hắn người bàn g thống hơi hơi nhũ mày mở miệng nói giáo uy phi đi lớn như vậy công phu nhưng phóng thích cam linh có thể hay không đáng tiếc không đáng tiếc liệu kỳ lắc đầu nói ngày hôm nay là lần đầu gặp vỡ hơn nữa cam linh cùng bình thường tặc phỉ không giống ta lời nói đối với bình thường tặc phỉ là nước đổ đầu vịt là đàn gậy thái châu nhưng là đối với cam linh gặp có ảnh hưởng cam linh tất nhiên là ta người mà hãy chờ xem bàn g thống gật gật đầu trong lòng k í n h phục cầm p h a g tặc hắn cũng đã từng nghe nói đội làm người bình thường bắt được cam linh đã sớm trực tiếp xử tử nơi nào sẽ nghị chiêu hàng loại hình giáo uy quả nhiên khác nhau không phải người thường vậy lưu kỳ nhìn về phía mi trúc phân phó nói tự trọng thời gian không còn sớm chúng ta càng đi về phía trước một đoạn đường liền tìm bên bờ bến đỏ dừng lại ngày mai buổi sáng thương thuyền tiếp tục đi ếch â u đội ngũ của chúng ta chuẩn bị trở về cam ninh nơi này nơi g ư nhiều quan tâm kỹ càng tranh thủ tiếp xúc nhiều lần này chém giết là chúng ta cùng cam ninh lần thứ nhất giao t h i ệ p với tương lai quen thuộc là có thể mời chào cam ninh ấ mi trúc trả lời ngay lưu kỳ muốn mời chào cam ninh mi trúc là tán thành tương lai nếu như có cầm phảm tặc người như vậy hộ giá hộ tống t hiệp ủ trì đại giả vì dân vì nước giết một nhà một hộ cường hào ác bá đại tộc có thể so với được với thống trị địa phương sao giết mấy cái làm giàu bất nhân đại tộc có thể so với được rồi thống trị một quận một thuyền sao cũng không sánh bằng có bản lĩnh nam n h ị nhiệt huyết nên đi thống trị địa phương hoặc là đi chỉnh chiến xa trường đây mới thực sự là nam nhi đại trợ phu cam linh càng muốn tâm tình càng khó lắng lại nếu như lưu kỳ giết hắn cũng là thôi nhưng là lưu kỳ không giống những người dối trá gia tộc lớn càng không phải chỉ biết nghiền ép bách tính người mà là nói là làm lưu kỳ nói thả hắn liền thả hắn người như vậy cam linh đều tin phục cam linh ngồi bất động hồi lâu ánh mắt l ấ m liệt đứng lên trong lòng đã đã quyết định nam nhi đại trợ phu làm sao có thể mỗi ngày hoa ở thủy trại là mỗi cái người người căm ghét tặc phỉ đây hắn muốn đi nhờ và lưu kỳ gặp phải minh chủ hắn không muốn bỏ qua cam linh tay h áo lớn phất một cái cao giọng nói người đến triệu tập tất cả mọi người tập hợp ta muốn phát biểu mệnh lệnh truyền xuống từng cái từng cái đã nghỉ ngơi cẩm phảm tặc dồn dập đi đến thủy trại phòng khách ở ngoài một nhánh chi cây đ u ố c thiếu đốt xua tan h c á m mấy trăm cẩm phảm tặc tập hợp ánh mắt đều rơi vào cam linh trên người Trường theo tùy tùng. Dưới bóng đêm, doanh trại bên trong Dưới Ninh, nguyện công bóng doanh bên Cam chúa cây làm đêm, đi vì lá hắn nhìn tập hợp sở hữu cẩm p h à n tặc nhắc lên một hơi nói chúng ta ngày hôm nay đến c ư ớ p đoạt thần t i ê n thúy bị lưu kỳ đánh bại ta cam linh tự xưng là tung hoành vô địch nhưng đảo mắt bị thua càng bị trở thành lưu kỳ tù binh lưu kỳ nói rồi mấy câu nói liền phóng thích ta lưu kỳ nói hiệp chi đại giả vì dân vị nước nói có bản lĩnh có năng lực hiếp khách nên đi chinh chiến xa t r ư ờ n g mang binh đánh giặc nếu như có năng lực vậy thì thống trị địa phương che chở một phương b á y tính ta trái lo phải nghĩ cảm thấy đến lưu kỳ nói đúng chúng ta cướp của người giàu giúp người nghèo khó là rét chút tham quan ô lại là thanh lý chút làm giàu bất nhân đại tộc nhưng là Là đùa trẻ con. cam ninh dần dần g càng càng cam cam nắm chặt nằm đấm mạnh mẽ trên không trung vung vầy cao giọng nói chúng ta cầm phản tặc làm hiệp khách thời điểm có thể đánh nổi danh thanh khiến người ta kính nghệ lẽ nào chúng ta đi chinh chiến xa trường gặp so với người khác kém sao ta không tin tưởng cầm p h à m binh sĩ dám liều dám giết không sợ sinh tử lên chiến trường không sợ chết dám sung phong chúng ta những người này đều là kinh nghiệm phong phú người chúng ta n g ư ờ i như vậy lên chiến trường cũng so với bình thường người càng mạnh hơn cam ninh cao giọng nói vì lẽ đó ta dự định đi nhờ vả lưu kỳ ở hắn dưới trướng làm việc tranh thủ vợ con hưởng đặc quyền bắt lấy một cái công danh rào cầm pham tặc bên trong từng cái từng cái người rất khiếp sợ ban ngày thời điểm bọn họ cùng lưu kỳ chém giết bị lưu kỳ giết đến quân lính tăng giã tổn thất nặng nề không nghĩ đến hiện tại cam ninh lại muốn đi nhờ vả lưu kỳ phải biết đây là đánh bại kẻ thù của bọn họ yên lặng cam ninh lại một lần nữa cao giọng hạ lệnh nghị luận cầm pham tặc toàn bộ yên tĩnh từng đôi mắt rơi vào cam linh trên người cũng chờ cam linh nói chuyện dù sao cam linh ở cẩm phảm tặc bên trong có đầy đủ hy vọng không có á phản đối cam linh cam linh biểu hiện nghiêm túc tiếp tục nói ta đi nhờ v à lưu kỳ đây là cá nhân ta quyết định không có nghĩa là sở hữu cẩm phảm binh sĩ đều đi vì lẽ đó đồng ý theo ta cùng đi huynh đệ liền cùng đi không muốn đi huynh đệ ta phân phát lộ phí các người giải tán sau chính mình đi kiếm sống chúng ta tụ tập cùng một chỗ thời điểm là ý hợp tâm đầu không có bất kỳ người nào đến ép buộc hiện tại muốn tách ra cũng là đều nhờ tự nguyện không bắt ép bất luận người nào cam linh làm việc luôn luôn quả đoán hắn tay háo lớn phất một cái phân phó nói bây giờ nghe ta mệnh lệnh muốn chính mình đi kiếm s ố n g người liền đứng tại chỗ bất động theo ta cùng rời đi người liền toàn bộ đứng ở phía sau ta dứt tiếng một nhóm một nhóm cầm phạm tặc tập, tập hợp đến cam linh phía sau tốc độ của những người này cực kỳ nhanh hầu như đều không mang theo suy nghĩ hơn một ngàn cầm phạm binh sĩ là cam linh tụ tập lên người bởi vì có cam linh ở tất cả mọi người mới là cầm phạm tặc bởi vì cam linh đối với từng cái từng cái cầm phạm binh sĩ đối xử bình đẳng mới có cầm phạm tặc lực liên kết cam linh đợi một lúc phát hiện dưới trướng tất cả mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn theo hắn nhờ vả lưu kỳ thời khắc này cam n i n h cũng có chút cảm động hắn hít sâu một cái ổn định tâm tình sau mở miệng nói các anh em tín nhiệm ta cam n i n h đỡ lấy nếu đều quyết định đi nhờ vả vậy thì không cần chia tiền tiếp đó chúng ta cùng đi xem lưu kỳ tất cả mọi người đem thủy trại vật tư trang thuyền chúng ta suốt đêm khởi hành Tôn、mệnh. một ngàn cầm phàm binh sĩ cao giọng trả Một mệnh, ngàn binh giọng Ninh phân phó nói, hành động、một、ngàn cầm phàm Cam phò cao lời sĩ ánh trăng trong s á n g chiếu d ọ i xuống buổi tối mặc dù không đánh lửa đ ê m cũng có thể thấy rõ ràng tia sáng cam ninh cầm p h à m t ạ c chuyển song vật tư đánh cây bước suốt đêm khởi hành hướng lưu k ỳ đội tàu phương hướng đi khoảng cách của song phương không phải q u á xa cam ninh mang người đi thuyền không tới một cái canh giỏ liền đến gần rồi lưu k ỳ đội tàu ngừng bến đỏ ba chiếc thuyền lớn hướng bến đỏ đi bến đỏ phương hướng lưu kỳ tuy nhiên đã ở trên thuyền nghỉ ngơi nhưng là cao thuận chỉ huy quân đội đã sớm sắp xếp tiếu tham theo dõi cam ninh ba chiếc thuyền lớn đến rồi tiêu tham cấp tốc đem tin tức bẩm báo cho cao thuận cao thuận hạ lệnh đề phòng sau vội vội vàng vàng gặp mặt lưu kỳ cấp tốc nói rằng chúa công hiện tại đều sắp tới gần hướng đông cam linh mang theo cầm phảm tặc đến, đến rồi khả năng cực lớn là đến tập kích chúng ta dù sao đêm tối khuya khoác trên nước giao chiến bất lợi cho chúng ta bàng thống vương việt sử a cùng mi trúc cũng nghe tìm đến, đến rồi từng cái từng cái trên mặt biểu hiện rất là nghiêm nghị đêm tối khuya khoác chém giết cùng ban ngày không giống nhau lưu kỳ vẻ mặt bình thường không có nửa điểm hoang mang hắn không tin tưởng cam linh là người như vậy lưu kỳ đi thẳng đến thuyền lớn trên bom thuyền đứng ở mép thuyền nhìn ra xa xa mặt sông ánh lửa thiêu đốt ba chiếc đánh cây đốt thuyền lớn đến rồi liệu kỳ thần sắc bình tĩnh mở miệng nói cam n i n h lần này đến không nhất định là đêm khuya đánh lén hay là là đến nhờ vả đây cam n i n h không phải người bình thường người này có kiến thức cũng có hoài bão cao thuận vẫn duy trì để phòng tâm cấp tốc nói chúa công coi như là nhờ vả cũng nên ban ngày nhờ vả hoặc là cam n i n h trước tiên đến hiện tại rất muộn cam n i n h mang theo ba chiếc thuyền tới rõ ràng ý đồ bất chính mi trúc mở miệng nói chúa công đều nói cầm phảm tặc cam linh chừng mắt tập báo người này vào nhà cấp của không thai vạ tới vô tội bách tính có một ít lương tâm nhưng là thủ đoạn khác tàn nhẫn cũng không phải hạ người lương thiện vương việt nắm chặt bên hông chuôi kiếm trầm giọng nói cam n i n h nếu như dạ tập chúng ta lấy chém tướng sách lược một khi hai bên thuyền lớn tới gần ta trực tiếp giết tới trước hết giết cam n i n h chỉ cần là cam n i n h chết rồi cầm p h ạ m tặc dĩ nhiên là tan vỡ từng cái từng cái rất là nghiêm túc tất cả mọi người đối với cầm p h ạ m tặc không có hảo cảm gì tuy rằng cầm p h ạ m tặc cướp của người giàu giúp người n g h è o khó nhưng là cầm p h ạ m tặc trung pi là tặc quan cùng tặc thiên nhiên là đối lập lưu kỳ nhìn dần dần tới gần cầm phàm thuyền lớn không có giải thích thêm những người này không biết cam linh tương lai hắn lại biết cam linh không phải l ô mãng vô c h i tạp phi là có hoài bão hắn tin tưởng cam linh sẽ không giả t h ậ khoảng cách của song phương càng ngày càng gần liệu kỳ vào đúng lúc này mượn tiêu đốt ánh lửa cũng rõ ràng nhìn thấy cam linh trên kỳ hạm tất cả càng chú ý đến cam linh đứng ở phía trước nhất liệu kỳ công tử cam linh đem người trước đến nhờ vả nguyện làm lưu công tử dẫn ngựa rơi đạp xin, xin mời lưu công tử thu nhận giúp đỡ ba chiếc trên thuyền lớn cầm phăng tặc theo đồng thời hò hét cùng o ạ n tiếng la sông thẳng mây xanh vang vọng ở trên mặt sông kéo dài không thôi rõ ràng truyền vào cao thuận mi trúc vương việt mọi người trong thai từng cái từng cái vẻ mặt khiếp sợ thật bị đoan trúng rồi cam n i n h thực sự là đến nhờ vả chương chín mươi sáu tiểu biệt thắng tân hôn cao thuận một mặt kính phục biểu hiện thở dài nói chúa công thức người đoạn sự mặt tướng c h m phục không nghĩ đến cam n i n h thật sự suốt đêm đến nhờ vả mi trúc nói chúa công anh minh điện v i một bộ cộc lốc gián g dấp do ô mồm gật đầu nói ta cũng như thế mỗi một người đều phục rồi bọn họ đều cho rằng cam linh là cầm phan tặc g i o hoạt g i o quyệt cũng không phục vương hóa là khó có thể thuần phục lấy cam linh trừng mắt tất báo tính tình lần này bị thiệt lớn có thể sẽ suốt đêm đến đánh lén không nghĩ đến là đến nhờ vả l ư u kỳ v ẹ mặt t ung dung cười đi tới mép thuyền chờ đợi không chỉ trong chốc lát hai bên thuyền tới gần có điều cầm phảm tặc cưới hai chiếc thuyền ngừng sau không có dựa vào lại đây chỉ có cam linh cưới thuyền lớn áp sát tấm ván gỗ phịch một tiếng k h o á t lên hai trên chiếc thuyền này cam linh một thân một mình đi tới hắn n g ả y đến trên b o n g thuyền đứng ở l ư u kỳ trước mặt dầm quy xuống cao giọng nói cam linh bãi kiến c ú a công l i u kỳ đưa tay nâng lên cam linh mỉm cười nói ta đến h ư bá như hổ thêm cánh từ đó phía nam thủy lộ mặc ta tung h à n h cam ninh một bộ thụ sủng n h ư ợ c kinh gián g dấp vội vàng nói chúa công quá khen cam ninh không dám nhận hắn chuyển đề tài mở miệng nói lần này đến nhờ v à chúa công ta đem thủy trại vật sở hữu tư mặc kệ là lương thực cũng hoặc là tiền tài cùng khí giới các loại tất cả đều vận chuyển đến trên thuyền xin mời chúa công tiếp thu liệu kỳ dù muốn hay không nói thẳng ngươi t ổ n chữ khí giới cùng giáp trụ ta nhận lấy sở hữu lương thực xung làm c u n lương còn trước ngươi dự trữ tiền tài đều phân cho sở hữu c ẩ m phàm binh sĩ cam ninh liền vội vàng lắc đầu nói rằng chúa công không nhất thiết phải thế không rất tất yếu Lưu Kỳ vẻ mặt cam h chắc, ắ c nói n r ằ t chút linh nghe được lưu kỳ sắp xếp kích động đến ôn quyền trả lời hãn coi chính mình người sẽ bị đánh tan trình biên không nghĩ đến là độc lập mở doanh vẫn như cũng là hắn phụ trách đây chính là to lớn nhất tín nhiệm thời khắc này cam l i n h cảm thấy đến đáng giá đây là hắn minh chủ liệu kỳ phân phó nói c ẩ m phạm doanh binh lính cùng ta binh lính đãi nộ như thế không khác biệt đối xử hiện tại có người tiến vào thủy trại nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng c ẩ m phạm doanh theo ta trở về tương dương ấ cam l i n h lại một lần nữa trả lời liệu kỳ sắp xếp xong sau cùng cam l i n h đồng thời tiếp thu sở hữu c ẩ m phạm doanh đồng thời tự mình phát biểu đối với c ẩ m phạm doanh làm sắp xếp tất cả hết bận đã qua đêm khuya h ư n g đông tất cả mọi người nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai kinh thương đội tàu mang theo thần tiên túy đi hướng tây đi ếch lưu kỳ mang theo cam linh cùng cao thuận mọi người trở về một đường trở về lưu kỳ g i ó n g chống thuốc chiêng càng tuyên bố thu phục cam linh tin tức tin tức chuyên r a kinh châu chấn động hoa dung huyền h u y ề n lệnh đ ố i vũ t ạ o phản bị lưu kỳ chu diệt hoa dung huyền đều nhét vào lưu kỳ k h ô n g chế hơn nữa lưu kỳ bắt hoa dung huyền vô số thổ địa càng là ở hoa dung huyền lấy quân chuân sách lược hiện tại binh cường mạ trắng làm người kiên kỵ hiện tại mạnh như c ẩ m phàm tặc cam linh người như vậy cũng bị lưu kỳ thu phục có thể thấy được lưu kỳ lợi hại lưu kỳ đối với kinh châu sức ảnh hưởng tiến một bước tăng lớn lưu biểu đối với lưu kỳ thuận lợ h ắ n ở kinh châu căn hãng cơ càng thêm vững chắc lưu biểu lần này không có tự mình đi nên tiếp nhưng cũng sắp xếp người thông báo thái diễm phòng ngừa thái diễm lo lắng thái diễm đem tin tức nói cho điêu thuyền cùng thái nhã điêu thuyền biết được tin tức tâm tư linh hoạt lên nghĩ lưu kỳ sau khi trở lại sắp xếp thái diễm là chính thê đã mang thai vì lẽ đó lưu kỳ từ bên ngoài trở về buổi tối qua đêm thời điểm không thể ngủ lại thái diễm s â n chỉ có thể lựa chọn nàng cùng thái nhã thái nhã xuất từ thái ra nhưng là ở nhà nàng cùng thái nhã đều là thiết thất thân phận là như thế hơn nữa nàng là trước tiên vào lưu gia xem như là tỷ tỷ l sẽ đến nàng sân điêu thuyền tỉ mỉ chuẩn bị theo bên người nha hoàn cũng hầu hạ điêu thuyền đổi một cái màu đỏ váy dài lộ r a trắng non da thịt cùng tinh xảo xương q u a i xanh hơn nữa điêu thuyền tiền tư cốt sắc quyến rũ dung nhan xinh đẹp tư thái hiện lộ hết tuyển sắc phong tình nha hoàn trong mắt t ỏ a ánh sáng t h ở dài nói phu nhân quá xinh đẹp công tử sau khi thấy khẳng định mở cờ trong bụng điêu thuyền c ư ờ i cận ôn nu nói đẹp đẽ không dễ nhìn là phu quân định đoạt nha hoàn nói nếu như phu nhân rất khó coi e sợ trên đời này sẽ không có đẹp đẽ nữ nhân liền ngươi sẽ nói điêu thuyền cười thu dọn quần áo b ây nha hoàn cấp tốc đi chuẩn bị điêu thuyền một người ngồi ở trong phòng chờ đợi chỉ là trong lòng cũng có chút không chắc chắn vạn nhất phu quân không đến nàng sân đây hoặc là muốn ở lại thái diễm sân hoặc là đi thái nhã sân đây ở điêu thuyền suy nghĩ lung tung thời điểm thời gian một chút trôi qua sau đó lưu kỳ mới khả năng đến nàng hoặc là thái nhã sơn nếu như dựa theo trong nhà và cửa thứ tự trước sau nàng so với thái nhã càng trước tiên vào phủ lưu kỳ tự nhiên đi tới nàng sơn ngồi một chút nếu như cân nhắc gia tộc bối cảnh cân nhắc sức mạnh sau lưng điêu thuyền lại kém quá nhiều điêu thuyền cũng m ò không cho vì lẽ đó thấp thỏm chờ đợi bóng đêm giáng lâm điêu thuyền liếc nhìn s ắ t trời ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây s ắ t trời mở đi nhưng là nha hoàn cũng không có tin tức chuyển đến điêu thuyền trong lòng có chút hoảng hoang mang lo sợ cố gắng tự chấn định đ ậ p đ ậ p đông nhiên tiếng bước chân rồn dập chuyển đến phu nhân công tử đến rồi nha hoàn vẫn không có tiến vào gian nhà âm thanh trước tiên chuyển vào theo sát nha hoàn g i xoáy giống như tiến bảo có chút non nớt trên mặt một bộ cùng có vinh yên răng dấp hô hấp có chút gấp g áp cấp tốc nói phu nhân công tử đến, đến rồi hướng chúng ta sần đến, đến rồi biết rồi điêu thuyền tâm đ ô n g nhiên rơi xuống đất trên mặt nàng thấp thỏm biến mất thay vào đó chính là vui mừng cùng kích động quyến rũ khắp khuôn mặt là nhu tình mật ý nàng đứng dậy đi tới trước cổng sân chờ đợi chỉ c h ố c lát sau một cái sáng nhớ chiều mong bóng người tiến vào trong tầm mắt liệu kỳ nhanh chân đến rồi hắn đi tới thái diễm sân sau mới hướng điêu thuyền sân đến chỉ là còn không tiến vào viện liền nhìn thấy nên tiếp điêu thuyền chương chín u y ăn mươi bảy điêu thuyền ta vì phu quân vũ một khúc lưu kỳ đi tới cửa dừng lại điêu thuyền ánh mắt dạng người rực rỡ hạ thấp người nói thiếp thân điêu thuyền bãi kiến phu quân lưu kỳ rất tự nhiên lôi kéo điêu thuyền tay vào tay bắt đầu mềm mại da thịt bóng loáng phảng phất mềm mại không xương như thế lưu kỳ nắm điêu thuyền tay tiến vào viện vừa đi vừa nói chờ lâu chứ không có điều thuyền cười trả lời nàng quyến rũ trên mặt đầy dây hạnh phúc cùng nụ t ì n h nàng bây giờ ở kinh châu cũng thấy chút gia tộc lớn q u ý củ nghe nói rất nhiều trong đại gia tộc đối với nữ nhân q u ý củ nhiều cực kỳ nam nhân đi trước nữ nhân chỉ có thể đi mặt sau coi như phu thê đồng thời ở trên giường l a n l ộ t cũng đến q u ý củ không thể có nửa điểm vượt qua lại không dám hành vi phóng đẳng một mực nàng phu quân không giống nhau luôn yêu thích đổi trò gian hơn nữa phu quân bình dị gần gũi không có nửa điểm cái giá lại như hiện tại nắm tay của nàng vào nhà như vậy hành động đơn giản ở điêu thuyền trong lòng chính là hạnh phúc lớn nhất vương d o a n đem nàng đưa cho lưu kỳ là hy vọng nàng trở thành vương d o a n con mắt nhìn chằm chằm lưu kỳ tất cả nhưng là điêu thuyền trong lòng không có cái gì đại hoài bão cũng không là cái gì có dã tâm nữ nhân không muốn quấn vào nam nhân thị phi bên trong đi nàng sơ cầu là tìm một cái lương nhân an an ổn ổn sinh sống đây là nàng to lớn nhất nhu cầu hán nàng không muốn liên quan đến bây giờ tháng này g rất hạnh phúc nàng rất thỏa mãn điêu thuyền trong lòng cũng nghĩ tới coi như vương doãn đến rồi thư tín nàng trực tiếp giao cho phu quân xử lý nàng là sẽ không đi quản điều thuyền cùng lưu kỳ đến trong phòng nha hoàng chuẩn bị kỹ cảng tiểu rượu cùng thịt món ăn liền tự r i á c lui ra đem không gian để cho lưu kỳ cùng điều thuyền lưu kỳ một đường tàu xe mệt nhọc cũng có chút đói bụng cười nói thiền nhi ngồi xuống đồng thời ăn điều thuyền lắc lắc đầu ôn nhu nói phu quân một đường buôn ba cực khổ rồi uống chút rượu ăn chút thịt thiếp thân là phu quân chiến thắng trở về biên nhảy một khúc đạo vì phu quân ăn mừng há thật chứ lưu kỳ trong mắt có thêm ý cười điều thuyền nữ nhân này thật là khiến người ta yêu thích a lưu kỳ ăn khối luộc thịt cửu vào miệng lối vào mềm mại béo gầ hắn nhìn điêu thuyền cười nói như vậy ta m ỏ i mắt mong chờ điêu thuyền một thân quần dài màu đỏ tay áo phiêu phiêu đi đến phòng bên trong đứng lại ống tay áo múa nàng nguyện chuyển mẹ múa điêu thuyền váy dài đơn bạc không giống đại mùa đông ăn mặc dày hơn nữa áo khoác bao bọc trên căn bản không nhìn ra xinh đẹp tư thái bây giờ hoàn mỹ triển lộ vóc người cặp e o thon theo điêu thuyền múa h i ể n lộ không bỏ sót vóc người bốc lửa ánh vào lưu kỳ trong mắt một cái nhíu mày một nụ cười đều là phong tình nhất cử nhất động đều là quyến rũ lưu kỳ ăn chút thịt uống một chúa một chút rượu người t lưu kỳ ánh mắt dần dần phát sinh ra biến hóa lại không lúc trước thanh minh có thêm một tia khác tâm tình điều thuyền khiêu vũ sóng mắt lưu chuyển cái tia đôi mắt đẹp ở lưu kỳ trên người đ o qua càng khiến người ta động lòng lưu kỳ càng là có chút chịu không được còn yêu tinh này a một khúc kết thúc điều thuyền đi đến lưu kỳ trước người ôn nu nói phu quân nhảy đến có được hay không được lưu kỳ đưa tay bao quát đem điều thuyền ôm tới n h u y ễ n ngọc ôn hương trong ngực bên trong lưu kỳ nghe nhàn nhạt hương vị triệt để hóa thân sái bờ dị ạ chỉ làng một cái ôm lấy điều thuyền hướng về gian phòng giường đi tới đúng vào lúc này dị thường dông tố g á n lâm ầm ầm ẩm tiếng sấm vang vọng không ngừng vang vọng trên không trung ngoài cửa sổ mưa to rồi rơi xuống che lấp trong phòng tất cả làm cho hai người trẻ tuổi động tác hoàn mỹ ẩn giấu ở mưa to dưới tất cả kết thúc khôi phục k i ê n tĩnh điêu thuyền hầu hạ lưu kỳ rửa mặt một phen hai người lại một phen uống xoảng nói kinh châu một ít chuyện lý thú cơm nước no nê sau điêu thuyền trong lòng có chút không lớn nhưng là cân nhắc đến hậu viện hài hòa nàng nhẫn nhịn không lớn mỉm cười nói phu quân trở về quý phủ còn chưa có đi nhã mội mỗi sân thiếp thân không giữ lại phu quân ngày đi nàng sân ngủ lại đi đi đi nàng sân ngủ lại đi phu quân đi tới nàng sân nàng cũng thỏa mãn cân nhắc đến tương lai nàng không có độc chiếm liệu kỳ cười dài mà nói không sao ta sắp xếp người thông báo ngày mai đi nhã nhi s â n người trước tiên nhập môn ngươi là tỷ tỷ không cần khiêm nhượng điều thuyền trong lòng vui mừng ôn nhu nói phu quân rời nhà một quãng thời gian trở về bất luận là thái diễm tỷ tỷ vẫn là thái nhãm mội mội cũng hoặc là thiết thân đều khát vọng phu quân trở về nhãm mội mội cũng giống như vậy phu quân thương hại thiết thân rất thỏa mãn đi thôi l i u kỳ nợ nụ cười điều thuyền bởi vì xuất thân nguyên nhân xử lý sự tình đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một càng cân nhắc hắn người. vừa vặn lại như vậy càng khiến người ta thương tiếc liệu kỳ ô m g điêu thuyền lại ôm gặp một lúc mới đứng dậy rời đi điêu thuyền tự mình đưa lưu kỳ rời đi chờ lưu kỳ bóng l ư n g biến mất ở trong tầm mắt nha hoàn đ o á n giận nói phu nhân thực ngại không cần phải công tử đều đến rồi buổi tối nhất định phải ngủ lại hà tất khiến người ta đây điêu thuyền thần sắc bình tĩnh nói rằng tháng này g còn rung mạo rất nào có nhất thời phong quang làm người làm việc ở thêm điểm chỗ c h ố n g không sai nàng sờ sờ bụng dưới trong mắt có một vệch ờ mong vạn nhất lần này mang thai cơ chứ thái nha trong sân như chút nước mưa to chuyển nhỏ nàng đang xem thư bởi vì lưu kỳ sắp xếp người thông báo bảo ngày mai đến nàng sân vì lẽ đó thái nhã cũng không cái gì chờ mong lưu kỳ ngày hôm nay không có tới trong lòng nàng có nho nhỏ thất lạc nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút đây là dựa theo trước sau nhập môn trình tự đ e n cũng không có gì để nói nhiều huống chỉ điêu thuyền tướng mạo liền nàng đều mặc cảm không bằng vậy thì thật là thiên tư cốt sắc tốt xấu phu quân sắp xếp người thông báo còn thái nhã cảm thấy phải là bị ghi nhớ cũng rất thỏa mãn thành cựu đại gia tộc nữ tử nàng rõ ràng nhà giàu đại tộc môn đạo tự nàng như vậy đã không sai Ở thái nhã đọc đồng sách lúc, đồng nhiên, cửa phòng cận nhiên, phòng tiên kẹt một biểu ị phá h tan, t ế thiết rằng, nhân, đến đến p cấp phu thân tử trước Thái Nha Hoàng nhân, Nhã xuân nói rằng, công cổng sân. vào, rồi, i đã b hiện trong nháy mắt thay đổi vô cùng kinh hỉ trong l ò n g ngực của nàng bị vô tận vui sướng tràn ngập cấp tốc bỏ xuống thư vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài chỉ là nàng mới vừa tới cửa liền nhìn thấy c h ố n g ô giấy dầu đi tới ở trước mặt nàng dừng lại lưu kỳ trước mắt lưu kỳ tuấn lăng nho nhã chân bóng như ngọc khoe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt để thái nhã sáng mắt lên đây là nàng phu quân thái nhã đầu tiên là tâm hoa n ộ phát nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không thu thập cũng không làm sao hoa trang ngược lại lại có chút bối rối vội và nói g n phu quân thiếp thân cho rằng ngài sẽ không tới cái gì đều không thu thập trang dung loạn cực kỳ lưu kỳ trong tay ô giấy dầu cho nha hoàn đưa tay vén lên thái nhã trước mắt tóc mai cười nói thanh thủy xuất phủ dung hiện tại chính là đẹp nhất thái nhã trong mắt ý cười càng là nồng nặc nàng chỉ cảm giác mình là hạnh phúc nhất lôi kéo lưu kỳ tay đến trong phòng đi chương chín mươi tám tuấn úc xin v à o thái nhã cùng lưu kỳ đi đến trong phòng ngồi xuống thái nhã lôi kéo lưu kỳ tay một mặt kiểu mị răng dấp sóng mắt lưu chuyển trong mắt ôn nhu dường như muốn hòa tan lưu kỳ giọng nói của nàng ôn nhu dịu dàng nói phu quân buổi tối ở thiền tỷ tỷ sân làm sao đến phía ta bên này đây vạn nhất thiền tỷ tỷ có oán khí liền không tốt lưu kỳ vớt nhẹ thái nhã tay nhãn n ủ i mềm mại cười nói thiền nhi bên kia là nàng chủ động để cho ta tới thái nhã sửng sốt một chút có chút bất ngờ không nghĩ đến điêu thuyền dĩ nhiên chủ động lấy lỏng làm cho nàng rất là kinh ngạc bằng tâm mà nói đội làm nàng trước tiên nhìn thấy lưu kỳ tuyệt đối sẽ nghị trăm phương n à n kế lưu lại lưu kỳ để lưu kỳ ở nàng sân qua đêm đem lưu kỳ ăn no căng rượu triệt triệt để để trả một lần thái nhã là người thông minh trong nháy mắt hiểu ra bên trong kén chốt ôn nhu nói thiền t ỷ t ỷ không chỉ có người đẹp tâm cũng tiện lương các ngươi đều tốt lưu kỳ mở miệng cười thái nhã lập tức đổi chủ đề cùng lưu kỳ nói kinh châu gia tộc lớn chuyện lý thú hai người cho chuyện bóng người dần dần tới gần ám hội k i ể u diễm bầu không khí dần dần sinh sôi đi ra dưới màn đêm ngoài cửa sổ rơi xuống dốc rách tiểu vũ trong nhà ngọn đèn như đấu tỏa ra mở nhạt ánh sáng chiếu dọi ra hai bóng người quần quít lấy nhau chỉ thấy tuổi trẻ tuấn lang bóng người đưa tay leo núi mạo、hiểm. không ngừng thăm dò lưu kỳ là ngày hôm nay mói về tương dương thành trẻ tuổi n n g tính ý chí chiến đấu sụp sôi vì lẽ đó cùng thái nhã lẫn nhau đấu sức c á c chiến không chịu nổi gánh nặng giường hiểm hiểm chịu đựng được sức mạnh tất cả triệt để kết thúc bóng đêm thâm trầm hai người ngủ say ngày thứ hai sáng xóm lưu kỳ rời đi khoảng thời gian này lưu biểu xử lý chính vụ có thể rất nhiều chuyện cũng chờ hắn trở về sắp xếp ở lưu kỳ bận rộn thời điểm lưu biểu đi đến thư phòng ngồi xuống trên mặt hắn mang theo nụ cười đắc ý nói rằng bà du Vi phụ thành lưu kỳ sáng mắt lên từ thứ cùng thạch thao đã đến kinh châu đây là tin tức tốt lưu biểu thành lập kinh châu thư viện nước cờ này quá chính xác thiên hạ dung chuyển kinh châu ổn định sau hiện ra một mảnh thiên đường mà kinh châu thư viện hội tụ kẻ sĩ bồi dưỡng nhân tài tương lai kinh châu thì có đầy đủ nhân tài đây chính là nhân tài căn cứ lưu kỳ một bộ phân chân gián g dấp kích động nói chúng ta kinh châu tương lai có thể hay không so với hích châu lưu yên càng mạnh hơn có thể hay không so với u châu lưu ngu càng có ảnh hưởng lực liền xem phụ thân sáng tạo kinh châu thư viện thư viện bên trong hiện ra đến nhân tài phụ thân nhất định phải đa hoa tâm tư lôi kéo cùng bồi dưỡng đây là tự nhiên lưu biểu một bộ tự hào gián dấp thành cự thái học xuất thân kẻ sĩ lưu biểu đối với thái học bồi dưỡng kẻ sĩ một bộ lý luận cùng hệ thống hết sức quen thuộc lưu kỳ nói rằng có phụ thân kinh châu thư viện chúng ta kinh châu nhất định có thể đặt chân thời l o ạ n lạc lưu biểu vớt dâu rất hưởng thụ nhi t ử tán thưởng han tràn đầy phấn khởi cùng lưu kỳ nói chuyện kinh châu thư viện chỉ học ý nghĩ lưu kỳ đều là từng cái phụ họa lại căn cứ chính mình kiến giải bổ sung chút lý niệm t ỷ như kinh châu thư viện không chỉ có muốn mở kinh học còn muốn mở binh pháp chính vụ chương trình học bồi dưỡng có thể mang binh đánh giặc còn hiệu chính vụ kẻ sĩ lưu biểu rất tán đồng lưu kỳ đề nghị càng là trong lòng vui mừng c Đàm l u ậ nếu xong Kinh h c như chúng ta phụ tử không có quân đội cũng không có n g ư ơ i bắt cẩm phảm tặc cam linh như vậy chiến tích liền không thể đi quản hoàng tổ chỉ cần hoàng tổ nghe lệnh chính là hiện tại người liền cẩm phảm cam linh đều thu phục chúng ta thực lực càng mạnh hơn lao phu cân nhắc có hay không muốn xóm bố cục giang hạ quận xếp vào người đi trường quân đây cũng hoặc là sắp xếp người đi đón quản giang hạ quận chính vụ hoàng tổ chỉ để ý phụ trách quân đội lưu biểu nói rằng hoàng tổ ở giang hạ quận là quân chính vụ một cái tuy rằng hắn phục tùng mệnh lệnh cũng không thể vùng sôi bỏ mặc vẫn hiện ra đôi u to khó vây trạng thái l ư u kỳ suy nghĩ chốc lát lắc đầu nói phụ thân giang hạ quận điều chỉnh không thể nóng n ộ i chúng ta giai đoạn hiện tại mục tiêu vẫn cứ là lấy tương dương làm trung tâm nam quận mấy tháng này ta vẫn ở điều chỉnh nam quận quan viên địa phương n â ă n đỡ chúng ta người đảm nhiệm địa phương h ệ n lệnh thời gian càng dài sức mạnh của chúng ta càng mạnh khi chúng ta sức ảnh hưởng đủ lớn Sức lưu ự c đủ m ạ biểu sau khi nghe xong suy nghĩ một chút vớt cằm nói thôi tất cả dựa theo ngươi bước đi đến sắp xếp nói chung cần lao phu đứng ra cứ việc nói lưu biểu quen thuộc hiện tại hình thức chính vụ trên giao cho lưu kỳ ngược lại nhi tử làm việc hắn yên tâm hắn trọng tâm ở kinh châu thư viện đây là hắn đồng ý đi việc làm lưu kỳ nói rằng cảm tạo phụ thân lưu biểu không có lưu lại nữa đứng dậy liền rời đi hắn còn phải đi chứng thực lưu kỳ đ ể cập phân khoa công việc đem binh pháp cùng chính vụ cũng sắp xếp trên bảo đảm bồi dưỡng kẻ sĩ có thể hiểu được những thứ này lưu kỳ tiếp tục xử lý chính vụ hắn làm việc rất có kiên trì không có cấp hồng hồng muốn điều chỉnh giang hạ quận quận trường x a cùng vũ l ă n g quận các nơi hiện nay bất luận là nhân tài dự trữ cũng hoặc là thực lực bản thân đều không cho phép hắn làm như thế cũng không đủ căn cơ muốn khống chế những n à y khu vực căn bản không làm nổi then chốt vẫn cứ là phát triển sức mạnh của bản thân ở lưu kỳ xử lý chính vụ thời điểm một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến điện bi vội vội vàng vàng đi vào hành lễ nói chúa công phủ ngoại lai cái tên là tuân lúc người cầu kiến người này nho nhã bất phàm rất có khí độ lưu kỳ trong mắt nhất thời sáng lời tuân lúc đến rồi đây là chuyện tốt to lớn lúc trước ở long môn sơn gặp mặt lưu kỳ cùng tuân lúc một phen trò chuyện sau tuân lúc đi tới kỳ châu đất đ a i du lịch muốn đi thăm dò viên t i ệ u tình huống lúc đó tuân lúc nói nếu như du lịch trở về nhất định phải bái phòng lưu kỳ cùng lưu kỳ nói một chút tán gẫu một hồi hiện tại tuân úc đến rồi kinh châu mang ý nghĩa lưu kỳ có mời chào tuân úc cơ hội hắn bây giờ cùng năm ngoái hắn hoàn toàn khác nhau không chỉ có chức vị cũng là tuân s à n g đệ tử cùng tuân úc là người mình l ư u kỳ trong lòng kích động đứng lên liền chạy chậm đi ra ngoài phi thường cấp thiết điện vi vừa nhìn lưu kỳ đi ra ngoài cũng chuẩn bị ra ngoài đổi tới nhưng là ánh mắt của hắn ở trong nhà quét qua thấy lưu kỳ ủng vẫn còn nhất thời xuất ruột mở miệng hô chúa công ủng không mặc vào nhưng là lưu kỳ đã chạy đến không còn bóng nhỉ đi theo lưu kỳ bên người bản thống cũng rời đi điện vi bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đi nhặt lên lưu kỳ、ủng. sau đó nhanh chóng hướng cửa lớn chạy đi chương chín mươi chín làm đến sớm không bằng đến đúng lúc thứ sử phủ cửa lớn tôi lúc ăn mặc trường bào màu xanh ra trời đeo túi thơm ngẩng đầu mà đứng hắn năm ngoái để rời đi lạc dương mang theo da quyến lên phía bắc người nhà đều ở ký châu đặt chân tôi lúc dàn xếp người nhà sau nhìn thấy thảo phạt đồng c h ắ c ký châu mục hàn phước cũng gặp mặt viên t hiệu trong lòng thất vọng hàn phước là viên gia môn sinh cố lại đối với viên gia thiên nhiên thân cận nhưng là viên hiệu tiến vào ký châu sau không ngừng du thuyết không ngừng lung lạc ký châu kẻ sĩ cùng đại tộc rất nhiều đổi khách làm chủ xu thế viên thiệu hiệu triệu quan chức thảo phạt đồng trát từ lại nghĩa trên trực tiếp chạy đến hàn p h ư c phía trước coi như hàn p h ư c là ký châu mục đối mặt thành t i ự u triệu tập người viên thiệu hàn p h ư c cũng là người cầm ăn hoàng liên chỉ có thể phối hợp chỉ có điều hàn p h ư c không có xuất binh chỉ đáp ứng cho viên thiệu cung cấp lương thảo hơn nữa hàn p h ư c cùng viên thiệu bằng mặt không bằng lòng hai bên đều có từng người tâm tư đều có từng người dự định viên thiệu nhưng là đầy bụng d i tâm không gần như chỉ ở sâu chối người mưu tính kỳ châu còn muốn liên lạc n ũ châu mục lưu mu u muốn đỡ lập lưu ngu làm hoàng đế ở tuần lúc xem ra quả thực là đại lịch bất đạo tuần lúc rời đi kỳ nghe nói binh tiến vào hà nội viên thiệu vận án binh bất động chỉ là không ngừng sắp xếp người tuyên truyền thảo phạt đồng trác sự tình tiến một bước liên lạc càng nhiều người muốn dựng nên danh vọng đối với này t u ấ n lúc càng là khịt mũi con t h ư ờ n g t u ấ n lúc xuôi nam duyệt châu cũng tìm hiểu một phen duyệt châu phạt đồng quan chức có duyệt châu thứ sử lưu đại trần lưu thái thu trương mạc chờ dồn dập xuất binh đồng thời tào tháo cũng ở lần này chiến sự bên trong lệ thuộc vào trương mạc bộ đáng tiếc lưu đại cùng trương mạc mọi người đóng quân toan tào sau đều không xuất binh từng cái từng cái cả ngày yên ẩm quan sát chỉ có tào tháo là hành động phái mang theo bộ binh lực đi thảo phạt tuân lúc ở duyện châu chỉ nhìn thấy tào tháo không sai đối với duyện châu quan chức hành vi rất thất vọng đám người kia ngoài miệng đại nghĩa lâm nhiên nói vì dân vì nước tất cả đều là vì tư lợi chỉ quản lợi ích của chính mình ở tuân lúc suy nghĩ thời điểm một loạt tiếng bước chân c h u y ể n đ e n một đạo bóng người quen thuộc từ thứ sử p h ụ bên trong chạy đến rõ ràng là lưu kỳ đến rồi tuân lúc nhưng chừng mắt nhìn bởi vì lưu kỳ liền đùng cũng không mặc chỉ ăn mặc tật dài liền chạy đến lưu kỳ đứng lại sau hồn nhiên không cảm thấy chắp tay nói sáng sớm liền nghe đến, chim khách đầu cây gọi, không nghĩ đến là văn ngược huynh x u i nam tương dường đến, đến rồi h u y n trưởng xin mời xin mời tuấn lúc khẽ mỉm cười lưu kỳ không có mặc c ù n g sự tình hắn cũng không đề cập chỉ là mới vừa đi ra hai bước liền thấy một cái cường tráng đại hắn vội ra trong tay mang theo ủ n g trong miệng cao giọng nói chúa công ngại ủ n g cũng không mặc điện vi do xoáy giống như chạy đến lưu kỳ bên cạnh lại một lần nữa nói rằng chúa công nhanh mặc vào ủ n g lưu kỳ bừng tỉnh lấy lại tinh thần không nghĩ đến vội vàng dưới liền đùng đều quên hắn vội vã từ điện vi trong tay nhận lấy mặc vào lần thứ hai nhìn về phía tuấn lúc một mặt xin lỗi nói, huynh trưởng vừa nãy chạy trốn sốt ruột thất lễ địa phương xin hãy tha lỗi tuân lúc trong lòng có nhàn nhạt cảm động lưu kỳ vừa nghe đến hắn đến rồi cấp hồng hống tới đ ó n tiếp đây là đối với hắn coi trọng cùng mừng rỡ tuân lúc lắc đầu nói đều là người trong nhà không cần k h á c h k h í lưu kỳ mang theo tuân lúc và o p h ủ đến thư phòng ngồi xuống lưu kỳ khiến người ta dâng t r à nước bước nhỏ kéo việc nhà mở miệng nói huynh trưởng lần này du lịch sau về lạc dương thấy lao sư không có đây tuân lúc đã biết lưu kỳ b á i sư tuân sản g sự tình đối với này hắn là nhạc thấy thành lưu kỳ có năng lực có kiến thức hơn nữa hắn xuôi nam trên đường nghe nói lưu kỳ sự dĩ nhiên bắt giữ lữ bố khiến cho lữ bố ăn quả đắng đồng thời càng làm cho viên thuật bó tay toàn tập dẫn tới t ả o tháo gấp rút tiếp viện lưu kỳ ở kinh châu đặt chân lôi kéo thái da khóe da tiêu diệt hoa dung đối vũ lập uy càng là thu phục cầm p h ạ m tặc cam n i n h từng việc từng việc từng k i ệ n rất lợi hại người như vậy thành thúc phụ đệ tử thành tuân gia người nói ra cũng là tuân gia có mặt mũi tuân lúc tự nhiên mừng rỡ khẳng định kiến thức phương bắc thảo phạt đồng trát c h ứ hầu ấn tượng làm sao thất vọng đến cực điểm t u ấ n ú c thở dài nói người người làm rồi tư lỏi đều có từng người tư tâm lần này thảo phạt đồng trát không thể thành công tất cả những thứ này vẫn là đáp lại bá du lúc trước phán đoán tiếng sấm mưa to chút ít liệu kỳ cười nói tuyên cổ đến nay chưa từng có ở lòng người hỗn loạn ở dưới có thể hoàn thành sự tình nhân tâm không thống nhất không có ngưng tụ nhận thức chung mỗi người đều có quan điểm của chính mình cùng ý nghĩ tất cả chính là dàn vật lung tung tuân ú c nói là ý này l i u kỳ ánh mắt h ế u kỳ tiếp tục hỏi huynh trưởng thấy viên thiệu không có t u ấ n ú c nghiêm nghị nói ta b á i p h ỏ n g viên thiệu một phen trò chuyện nghe nói lưu lại nữa một quãng thời gian quan hành phát hiện viên thiệu hư hữu tên người này có dã tâm cũng có năng lực đáng tiếc hắn vì là chính là cá nhân quyền lực cùng viên ra lợi ích không phải chấn hương đại hán vì lẽ đó ta rời đi ký châu xuôi nam lưu kỳ ánh mắt có vẻ x u ấ t sáng hỏi lần nữa nhìn thấy tào tháo không có đây cũng thấy t u ấ n ú c trên mặt toát ra thần sắc khâm phục c à m g khái nói ta cùng tào tháo có một phen t r ư ở n g đàm người này dám nghĩ dám làm có đảm đương càng có quyết đoán vô cùng tốt vượt xa viên thiệu hàn p h ư ớ hàn ngũ trong lịch sử tuân úc chính là trước tiên đi tới viên thiệu kỳ châu đối với viên thiệu rất thất vọng cuối cùng xuôi nam nhờ và tào tháo từ đó vì là tào tháo bôn ba một đời tuân lúc năng lực rất mạnh càng là một cái hợp lại tính nhân tài hắn có trương lương nhu lược càng có tiêu hà xử lý hậu cần năng lực còn có chiến lược ánh mắt người này không thẹn với vương tá tài năng đánh giá hiện tại lưu kỳ muốn lưu lại tuân lúc lưu kỳ ánh mắt sáng sủa thử do xét nói trước ở long môn sơn huynh trưởng nói rồi trí hướng là muốn giúp đỡ đại hán bây giờ du lịch một phen sau huynh trưởng có hay không thay đổi ý nghĩ tuân lúc chắc chắn nói ta này một đời làm quyết trí thể không thay đổi chấn hương đại hán l i u kỳ trong lòng chắc chắc chỉ cần là tuân lúc muốn chấn hương đại hán tất cả liền dễ làm hắn liền có cơ hội l ư u kỳ không còn vòng quanh nói ngay vào điểm chính ta là cao hoàng đệ hậu nhân trên người chạy xuôi họ lưu huyết mạch thân là hán thất dòng họ chấn hưng đại hán việc nghĩa tràng tử huynh trưởng có thể nguyện ở lại kinh châu giúp ta một chút sức lực người ta dắt tay vì là chấn hưng đại hán mà nỗ lực t r ư ơ n g một trăm biết ta tội ta duy xuân thu tuần ú c nghe được l ư u kỳ mời chào không có trả lời ngay mở miệng nói bá du nói muốn chấn hưng đại hán hiện tại chư hầu thảo phạt đồng c h á c ngươi là có hay không tham gia sao không tham gia l i u kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời cấp tốc nói rằng lúc trước ở long môn sơn ta liền nói cho huynh trưởng t h ả lưu kỳ vẫn cứ lắc đầu t ô n lúc có chút bất ngờ lưu kỳ trả lời không rõ ràng lưu kỳ dòng suy nghĩ hỏi bá du là làm sao cân nhắc đây liệu kỳ giải thích ta điểm xuất phát rất đơn giản chính là phát triển sức mạnh của chính mình quá trình này không hạn chế với ở kinh châu nếu như có cơ hội phát triển thực lực tăng cường ta sức ảnh hưởng ta không ngại ở đồng trắc dưới trướng làm việc Tí nhưng h i ệ tại, bất ta, luận là n c ũ hoặc là gia phụ, ở r ấ ta nhiều người trong mắt, là d ự vào đồng cũng h chắc nhận lệnh Quân Giáo ý, gia phụ là đồng chắc nhận lệnh Kinh Châu Thứ、Sử. Nhưng c trước Ta ta người. vị đồng Điện Quân đồng Giáo gia là là là, Ý, Sử. không để ý ta rõ ràng mình làm cái gì hết thể đều chính là tương lai liệu kỳ ánh mắt sáng sủa nói năng có khí phép nói đại hán thế vi trong chiều hỗn loạn nếu như làm từng bước làm việc chỉ có thể rơi vào cách cũ vẫn theo viên thiệu những này có tiếng vọng kẻ sĩ tiết tâu đi mãi mãi cũng lạc hậu với người bị người còn chế muốn phá vỡ cục diện bế tắc thay đổi hiện nay tất cả nhất định phải nhảy ra lồng chim、Ký. tân u lúc hít vào một ngụm khí lạnh rất là khiếp sợ đối mặt lưu kỳ mời chào hắn có ý nghĩ của chính mình cũng muốn thăm dò lưu kỳ trong lòng dự định không nghĩ đến là như vậy đáp án tân u lúc nghĩ tới dò hỏi lưu kỳ kết quả hoặc là lưu kỳ theo viên t i ệ u m ố i lên liều lĩnh thảo phạt đồng trác hoặc là ở lại kinh châu xưng vương xưng bá không để ý đến chuyện bên ngoài có thể lưu kỳ dòng suy nghĩ nhưng ngoài ý mớn tân u lúc trong mắt lập lòe ánh sáng hỏi đồng trác hiện tại là vạn dân p h nổ ngươi còn dám tùy tùng đồng trác không sợ gặp phải thế nhân chỉ trích sao lưu kỳ nhẹ nhàng nợ nụ cười chấm giọng nói coi như ngàn người công kích, mang tiếng xấu. ta cũng không thèm để ý người ngoài thoát nạn g chỉ là vô năng phẫn nộ bọn họ càng làm ăn g ta càng chứng minh ta làm đúng nếu như mọi chuyện thuận tâm ý của bọn họ chính là dựa theo bọn họ sắp xếp tiến hành t ỷ như thảo phạt đồng trác tất cả đều hưởng ứng thảo phạt đồng trác cuối cùng viên thiệu danh vọng cao trở thành minh chủ làm cho viên thiệu thành danh để hắn đi mưu tính tư lợi ta tại sao phải nhường hắn cao h ư n g đây ta việc làm hắn càng là vô năng phẫn nộ càng chứng minh chính ta làm đúng đám người kia vì tư lợi bằng vào ta xem tới đều là cắm vào tiêu bán thủ hàng người không quản bọn họ nói thế nào ta bắt phong bất động hắn cường mặc hắn tường ta giang. hiển nhiên chiếu đại nguyệt lưu, chắc chắc. Lưu, lưu kỳ nhìn g ữ k í c tôi lúc cuối cùng nói văn lục huynh ta biết mình đang làm gì cũng biết mục tiêu là cái gì mặc kệ thế nhân nói thế nào biết ta tội ta duy xuân thu t u i n ú c trong đầu phản phất lôi đỉnh nổ vang thật một câu biết ta tội ta duy xuân thu khá lắm cố chấp lại kiên định lưu kỳ lưu biểu tuổi già già l õ n gọn đã không còn hùng tâm trang trí không nghĩ đến lưu kỳ nhưng là không tầm thường t u ấ n ú c cũng là cái cố chấp người hắn cũng có ý nghĩ của chính mình vì lẽ đó trong nhà huynh đệ ở lại ký châu hắn tự mình xuôi nam bây giờ nghe được lưu kỳ lời nói t u ấ n ú c đ ô n g nhiên tán đồng rồi đại hắn truyền thừa đến nay triều đình đã dối loạn bình thường sắp xếp cùng thủ đoạn không có tác dụng nhất định phải mở ra lối riêng lưu kỳ kiên định cùng tự tin để tuân ú c nhìn thấy hy vọng hắn đồng ý thử một lần thời khắc này tuân ú c không còn do dự đứng lên chắp tay nói tại hạ tuân ú c bãi kiến chúa công lưu kỳ trên mặt tươi cười xong rồi không uống phí hắn lao lực nhựa lưỡi lưu lại tuân lúc ở kinh châu có tuân lúc phụ tá lưu kỳ mới có an ổn đại hậu phương giả hủ là trí giả phán đoán sự tình lập luận sắc xảo có thể giả hủ càng am hiểu nữ lược giỏi về gia kỳ mưu am hiểu phân tích lòng người thống trị địa phương là vương đạo cần mưa thuận gió hòa sức mạnh cần đầy đủ kiên trì cùng kín đáo tâm tư không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được tuân lúc là phương diện này nhân tài nhân h ê tạo tại sao mỗi lần chiến sự cũng dám mang binh xuất trình chính là tuân lúc có thể toại t r n phía sau làm cho tất cả mọi người tín phục càng có thể đủ ý đ tôn Mười vạn gặp phải trận chiến Vạn trận Tôn gặp xích bích, Chu Du để、tôn、quyền đem nói tỉnh Tào Tháo. Tôn binh hắn, chống Quyền n khúc cho bộ với đối đều để đã chuẩn bị ba vạn người cho chu du đến lưu lại một nhóm người đến tiếp sau lại sắp xếp tại sao tôn quyền chỉ cho ba vạn người không phải tôn quyền không tin tưởng chu du cũng không phải tôn quyền muốn dồn hành chu du bởi vì tôn quyền muốn lưu lại người đ ể ép lấy trường t h i ê u cầm đầu quan văn bằng không xích bích chiến sự tiến hành tôn quyền đem toàn bộ binh lực đưa đến tiền tuyến đạo mắt tôn quyền liền bị trường c i ê u những người này một làn sóng đưa đi chân chính có thể giao phó phía sau người tức lúc là một cái trung tâm lại có năng lực càng có chiến lược ánh mắt đổi làm người bình thường ở quan độ một trận chiến đã sớm đổ cũng chính là tuân lúc cái này đại quản g i a ở phía sau mới có t ạ o lao bản thắng lợi cuối cùng liệu kỳ trong lòng kích động vội vàng đi tới tuân lúc trước mặt nâng tuân lúc nói ta đến huynh trường giúp đỡ như cá gặp nước vậy tuân lúc nói rằng chúa công quá khen hai người một lần nữa ngồi xuống vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện bước chân chuyển đến điện vi sau khi tiến vào hành lễ nói chúa công giả hủ cầu kiến xin mời l i u kỳ dặn dò một tiếng điện vi đi truyền lệnh lưu kỳ cấp tốc hướng về tuân lúc nói rồi giả hủ tình huống tuân lúc rất kinh ngạc hắn không nghĩ đến lưu kỳ liền động trát người đều rất sớm thu phục s ắ c thực là lợi hại giả hủ theo tiến vào thư phòng lưu kỳ chờ giả hủ ngồi xuống giới thiệu tuân úc thân phận giả hủ trong lòng kinh ngạc trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ nói nhân luôn dĩnh xuyên tuân văn nhược có vương tá tài năng chúa công được tuân văn nhược phụ tá chính là hồ sinh hai cánh tuân úc khiêm tốn nói cổ chủ bộ quá khen l ư u kỳ cười nói giả tiên sinh nói đúng có huynh trưởng hiểm trọ xác thực hồ sinh hai cánh tiên sinh hôm nay tới có chuyện gì không giả hủ vẻ mặt truyền thanh nghiêm tức nói rằng tại hạ tới gặp chúa công chính là thảo phạt động trác sự tính đến chúa công tiêu diệt bối vũ thu phục cam ninh đã ổn định kinh châu bây giờ ở lại kinh châu không có quá to lớn ý nghĩa mặc dù là ở lại kinh châu cũng là làm từng bước thống trị đối với chúa công cũng không tốt chúa công muốn thừa cơ mà lên liền nên đi lạc dương t i ê n một bước dưng ơ danh tranh thủ càng nhiều càng to lớn hơn danh vọng cùng sức ảnh hưởng bằng không bỏ qua chư hầu thảo hiệu cơ hội liền thiếu một cái kỳ ngộ giả hủ chắp tay nói xin mời chúa công minh giám chương một trăm linh một lên phía bắc lạc dương tôi lúc rất kinh ngạc giả hủ kiến nghị trầm giọng nói văn hỏa tiên sinh ý tứ là để chúa công vì là đồng trác hiệu lực đương nhiên giả h ủ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi t u ấ n lúc nghĩ lưu kỳ lúc trước lời nói tâm tư chuyển động cấp tốc nói chúa công hiện tại đi lạc dương vì là đồng trác hiệu lực là trợ trụ vi ngược tất nhiên gặp phải người trong thiên hạ công kích giả tiên sinh lý do là cái gì đây giả h ủ giải thích văn lược chúa công đi lạc dương xác thực chính là đồng trác hiệu lực nhưng là tại sao không phải vì hoàng đế bệ hạ hiệu lực vì là đại hán hiệu lực đây chúa công cống hiến cho người chỉ có bệ hạ cũng chỉ có đại hán tuân lúc sau khi nghe bỗng nhiên nợ nụ cười diệu a cống hiến cho chính là hoàng đế là đại hán này là căn bản giải thích h á n một mặt kính phục biểu hiện thở dài nói văn hỏa tiên sinh nói đúng chúa công cống hiến cho chính là đại hán cùng bệ hạ chúa công là thiên tử tán thành hoàng huynh là thiên tử chính miệng thừa nhận hán thất kỳ lân người như vậy ở trong triều tất nhiên chung với bệ hạ chung với triều đình này là căn bản lập trường giả hủ k h ẽ mỉm cười nhìn về phía lưu kỳ tiếp tục nói chúa công ở lại kinh châu cũng chính là thống trị kinh châu đồng thời chinh phạt một ít kinh châu dòng họ tạp phi đồng thời tăng mạnh đối với kinh châu các quận thống trị cùng khống chế những chuyện này coi như không có chúa công cũng có thể sắp xếp làm những việc này đối với chúa công danh vọng không có quá to lớn trợ giúp sẽ không để cho chúa công danh chấn thiên hạ phải nhanh chóng tích lũy danh tiếng tăng cường sức ảnh hưởng chỉ có thể là lần này chư hầu phạt động hơn nữa chúa công muốn ra không nờ g đứng ở đồng trắc một phương hoặc là nói ngài không phải chủ động tỏ thái độ là đồng trắc sắp xếp ngài thân là người của triều đình không thể không đi đến tham chiến cuối cùng chúa công ở đồng trắc một phương giải quyết quan đông chư hầu uy hiếp dựng nên danh vọng để người trong thiên hạ đều biết hán thất kỳ lần thân phận chúa công lập công sau Ở t r o n giả ề u có sức n hù hưởng, liền có thể mượn hán thất dòng họ thân phận, xây dựng lên sức mạnh của chính mình, tiến một bước chống chát. thời như mượn bước liền dòng dựng lên tiến đồng Đến lại điểm coi có sức của c một xây n đồng g c h á trầm t giọng nói một câu nói chúa công muốn đứng ở đồng c h á t trên thân thể rút lấy sức mạnh hình thành sức mạnh của chính mình lưu kỳ ánh mắt sáng sủa giả h ủ phân tích cùng lúc trước lưu kỳ nói cho tuân ú c lời nói gần như giống nhau hết thể tất cả đều là phát triển sức mạnh nó đều là thứ yêu lưu kỳ không có lập tức tỏ thái độ nhìn về phía tuân ú c hỏi huynh trưởng cho rằng thế nào tuân ú c lập trường chuyển biến đứng ở lưu kỳ lập trường phân tích nói rằng chúa công đứng ở đồng c h ắ c m ộ t phương át phải cùng viên thiệu c h ư ớ m ặ c cùng viên thuật mọi người đối đầu nếu như có thể đánh phục những người này có thể g i ẫ m những người này dương danh t i ê n đề là có thể thủ thắng mới được giả hủ mở miệng nói có thể không thủ thắng là chúa công đi tới lạc dương sau suy nghĩ thêm sự tình hiện nay kế hoạch chính là mượn lực đả lực lợi dụng đồng c h ắ c dương danh cùng đồng c h ắ c quan hệ tốt xấu là chuyện sau này nói tới chỗ này giả hủ nhìn về phía tốt xấu l c n ó i ỗ n ó i rằng t a kiến nghị văn n h ư c ù n g chúa công lên phía bắc ngươi là tuân gia con cháu giao thiệp rộng rãi càng dễ dàng t h ấ chúa công liên lạc vương、doán. hoa nguyện cùng dương bưu những n à y nhà hán lao thần t u ấ n lúc nội tâm không nhịn được than thở giả hủ là thủ đoạn cao cường t u ấ n lúc nhìn về phía lưu kỳ trịnh trọng nói chúa công ta tán thành văn hòa tiên sinh phân tích lưu kỳ gật đầu nói nếu như thế ta liền đi một chuyến lạc dương gặp gỡ một lần viên thiệu t r ư ớ c m ặ t cùng viên thuật những n à y quan đông chư hầu hiện tại có hai việc muốn làm thứ nhất là đi lạc dương lý do thứ hai ta đi tới lạc dương sau tham chiến kinh châu phải để phòng tồn kiên cùng viên thuật tập kích nhất định phải có sắp xếp giả hủ vẻ mặt thong dong cấp tốc nói chúa công không cần phải lo lắng lưu kỳ nói thiên sinh kế đem ra giả hù hồi đáp tại hạ kiến nghị lấy cao thuận cầm đầu ham trận doanh ở lại tân g dương hơn nữa cam linh cầm p h ò n g doanh cùng với văn sinh k h ố n g chế quân đội đủ để ứng đối tất cả để bảo đảm thuận lợi tại hạ kiến nghị chúa công điều đi hoàng trung đại tuyết long kỳ lên phía bắc hơn nữa điển vi cùng vương việt đủ để ứng đối tình hình rối loạn lưu kỳ tiếp tục hỏi lên phía bắc lý do đây giả hù hồi đáp lúc trước chúa công xuôi nam kinh châu chính là hiệp trợ lưu thứ sử hiện tại kinh châu ổn định chúa công về lạc dương đi đồng chắc là cầu cũng không được ngay trực tiếp về l ạ dương đồng chắc không chỉ có sẽ không phần nộ ngược lại sẽ vui mừng lưu kỳ cũng gật gật đầu lúc trước đồng trác dự định để hắn ở lại lạc dương làm con tin lưu kỳ tìm các loại lý do mới theo lưu biểu xuôi nam lưu kỳ ngay lúc đó ý nghĩ là chỉ để ý kinh châu sự t ì n h không nghĩ tới tham gia thảo phạt đồng trác sự t ì n h chỉ là giả hủ hiện tại đề cập kiến nghị lưu kỳ cảm thấy đến có đạo lý mỗi thời mỗi khác bây giờ kinh châu đã ổn định lại s ắ c thực là lên phía bắc lạc dương thích hợp tuy rằng có nguy hiểm nhưng có cao báo lại kỳ ngộ chúa công lạc dương có thư tín đưa tới nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến điện vi lại một lần nữa tiến vào đi đến lưu kỳ bên người cấp tốc đưa lên một phong thư tín lưu kỳ nhận lấy sau nhanh chóng xem lướt qua trong phút chốc lưu kỳ sắc mặt đột một biến biểu hiện nghiêm nghị lên giả hù hỏi xảy ra chuyện gì tuân lúc cũng theo nhìn sang hắn cùng lưu kỳ tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng rõ ràng lưu kỳ tâm lý tố chất cường đại không phải cái dễ dàng chịu ảnh hưởng người bây giờ lưu kỳ như vậy thần thái biến hóa để tuân lúc bất ngờ hắn cũng là hỏi chúa công xảy ra chuyện gì lưu kỳ giải thích này phong thư tín là sư tỷ tuân thải sắp xếp người đưa tới nói lao sư bệnh nặng nằm trên giường chỉ sợ là không còn nhiều thời gian mời ta đi lạc dương tuân gia sở dĩ là dĩnh xuyên đại tộc sở dĩ có ảnh hưởng lực là tuân gia đời đời đều có danh sĩ đại nho ở kẻ sĩ bên trong chiêm cư rất lớn sức ảnh hưởng gia tộc con cháu đều có thể trực tiếp nâng hiếu liêm xuất sĩ đời trước tuân thủ, người gọi tuân thần quân, danh mãn thiên hạ. Bây giờ tuân danh hạ. người quân, mãn gọi giờ Bây sảng xưng là t ứ minh vô s o n g cũng ở kẻ sĩ bên trong có rất lớn quyền lên tiếng một khi tuân sảng bị bệnh tuân gia sức ảnh hưởng đại được ảnh hưởng tuân lúc rất là cấp thiết m ở miệng nói chúa công chúng ta dành thời gian lên phía bắc lạc dương l i u kỳ nói rằng huynh trưởng chờ ta một lúc t a cho ta an bài xuống chuyện trong nhà sau đó chúng ta liền khởi hành lên phía bắc theo u â sát lưu kỳ lại đi bái kiến lưu biểu nói rồi tuân sảng bệnh nặng cùng với muốn đi lạc dương lưu tính sự tình lưu kỳ lo lắng lưu kỳ an toàn nhưng chống đỡ lưu kỳ để lưu kỳ cứ việc đi không cần phải lo lắng kinh châu lưu kỳ cùng lưu biểu một phen trò chuyện nói rồi kinh châu tương lai thống trị sau cuối cùng đi gặp thái diễm lại cẩn thận động viên điều thuyền cùng thái nhã đem chuyện trong nhà sắp xếp thỏa đáng liền mang theo liệt vi vương việt cùng tuân đúc l ặ n g yên rời đi tương dương lên phía bắc chương một trăm linh hai gặp lại sư tỷ tuân t hải lạc dương tuân gia hậu viện tuân sản g trong sân tuân sản g nằm ở trên giường sắc mặt tái nhuận v i ề n mắt ao hãm g ầ y gò đến mức da bọc xương đầu hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng thỉnh thoảng ho khan ở ho khan thời điểm lồng ngực chập trùng phi thường khó chịu ở tuân sản g bệnh nặng trong lúc tuân hải phụ trách chăm sóc dù sao nàng hai vị huynh trưởng đều có chức quan tại người không thể vẫn ở nhà vừa vận nàng lại ở nhà bên trong ở lại vì lẽ đó phụ trách chăm sóc tuân sản sinh hoạt thường ngày tuân hải ở trong lương đình ngồi giữa hai lông mày có hóa không mở sầu dung phụ thân bệnh nặng nàng tỉ mỉ chăm sóc nhưng là phụ thân thân thể vẫn như cũng à y càng xa suốt bệnh tình càng ngày càng nặng vư u mấy ngày gần đây ho khan tần suất rất lớn đối với người lớn tuổi tôi nói ho khan sau tác động phế phủ rất xấu trị liệu vì cứu chữa tuân sản g trong nhà cũng mời rất nhiều thần y đến trần m á n bệnh cuối cùng đều biểu thị bó tay toàn tập dặn dò nói tuân sản g muốn ăn cái gì liền ăn cái gì tất cả lấy tuân sản g ý kiến làm tiêu chuẩn riêng là tuân sản sự liền để tuân thải trong lòng khó chịu ở phụ thân bệnh nặng trong lúc nàng ngẫu nhiên một lần nghe đến phủ người nghị luận nói nàng gả cho người không nên vẫn trụ ở trong nhà phụ thân từng thay nàng một lần nữa lựa chọn phụ gia nàng từ chối thành lại người nghị luận sự tình phụ thân thân thể tốt thời điểm trong nhà không có ai nghị luận phụ thân bị bệnh hậu viện có người nghị luận tuân t h ả i biết là trong nhà đại tẩu có ý kiến cảm thấy cho nàng vẫn ở nhà bên trong ảnh hưởng trong nhà danh tiếng tuân t h ả i khó chịu nhưng nhẫn nhịn trong nhà lời đồn đại chuyện nhảm bởi vì phụ thân bị bệnh nàng muốn chăm sóc phụ thân ở tuân h ả i tâm tư hỗn loạn thời điểm đống nhiên nghĩ đến cái tiêm ộ t đạo chân bóng như ngọc b Phụ tại h Cô công, công tử là tuân thải đại ca tuân biểu tuân sản dưới gối hai tử trưởng tử tuân biểu con thứ tuân phi tuân biểu ở trong triệu đảm nhiệm nghị lang lệ thuộc quang lộc hân tuân phi đảm nhiệm bắn thanh g i á o úy lệ thuộc bắc quân bên trong hầu đây là tuân gia ưu thế tuân gia đời trước nữa có tuân thục nay một đời có tuân sản g ở triều đình cùng kẻ sĩ bên trong đều có ảnh hưởng lực là cao môn v ọ n g tộc đại gia tộc như thế gia tộc con cháu đều ở trong triều đình khu nhậm chức trên thực tế tuân lúc cùng tuân du mấy người cũng như thế tuân gia người có ưu thế cực lớn tuân hải đứng dậy đến đại sảnh nhìn thấy năm gần bốn mươi tuân biểu hắn vóc người cao to mặt trắng râu ngắn ánh mắt rất nhu hỏa làm cho người ta do dự thiếu quyết đoán ấn tượng bởi vì tuân biểu năng lực bình thường đạo ngày hôm nay cũng chỉ là một nghị lang tuân hải cau mày nói đại ca ta mặc dù là nữ tử không biết cái gì chính vụ và thế cuộc cũng biết dính xuyên bị tôn kiên chiếm lấy tôn kiên được viên thuật chống đỡ đặt chân dính xuyên tấn công lạc dương chúng ta bây giờ trở về dính xuyên chẳng phải là dê vào miệng còn sao tuân biểu hư một tiếng nghiêm nghị nói tuân gia danh môn v ọ n g tộc phụ thân là trong biển đại nho bây giờ phụ thân về quê tôn kiên lẽ nào dám lỗ mắc sao tuân t hải hai gò má giật giật nàng là nữ nhân đều có thể nhìn thấu chút thế cuộc đại ca nhưng tự cho là tuân t hải thở dài nói đại ca kinh châu thứ sử vương duệ là danh sĩ bị tôn kiên trực tiếp bức tử nam dương thái thu t r ư ơ n g tư cũng là có tiếng vọng kẻ sĩ bị tôn kiên rủ giết như vậy hôn không nói lý người có thể giảng đạo lý sao hắn gặp phản ứng tuân ra sao tuân biểu bị bác bỏ đến a khẩu không trả lời được có chút thẹn quá thành giận thư một tiếng nói là ta làm chủ vẫn là ngươi làm chủ chuyện này liền như thế định ngươi cũng thu thập một hồi theo trở về dĩnh xuyên n g ư ơ i chị dâu nói rồi trở lại dĩnh xuyên dàn xếp lại tìm cái người thích hợp gà cho tuân hải trong ống tay háo tay bỗng nhiên nắm chặt trung quy đại ca mềm yếu trung quy nàng là gà cho người nói cái gì lã dụng về c ộ i cuối cùng là muốn lại một lần nữa làm cho nàng lập gia đình tuân hải hít sâu một cái ổn định tâm thần nói đại ca ta có l ấ y chồng hay không người sự tự có phụ thân làm chủ ngươi tuân biểu có chút không thích hắn có chút vợ còn nghiêm tiểu tiếp đều chỉ có một cái vẫn là thê tử mang đến thị tý nha hoàn bây giờ tuân mội k h g n hải sắp tính u cách luôn luôn cứng rắn cao giọng nói rằng phụ thân bệnh nặng khoảng thời gian này đại ca cả ngày vội vàng công vụ vội vàng vợ ra sự tình đã có thời gian liền dùng nhiều điểm tâm tư tìm một chút thần ý nghĩa vạn nhất có thể trị hết phụ thân đây tuân biểu không có áp đảo tuân hải không còn huynh trưởng như cha huy nghiêm Cả trong lòng rất nhưng n ư như là... vào lúc này một tên người hầu tiến bảo bà báo đại công tử lão gia đệ tử lưu kỳ cùng với tuân lúc đến, đến rồi tuân biểu sửng sốt một chút không nghĩ đến lưu kỳ trở về rời đi lạc dương trước lưu kỳ tuy nói là hán thất kỳ lân tuân biểu lại không làm sao để ở trong lòng lần này xuôi nam lưu kỳ bắt giữ lưu bố thất bại viên thuật càng là ở kinh châu càng quét tạp phí rất không bình thường mặt khác tuân lúc cùng hắn cùng thế hệ tuổi so với hắn nhỏ hơn một chút nhưng là tuân lúc tuổi còn trẻ liền nâng hiếu liêm chứ ở trong t r i ề u nhậm chức là tuân ra đời này nhân vật thủ lĩnh chí ít tuân biểu là không sánh được tuân lúc hai người đều không cho tuân biểu thất lễ tuân biểu nhìn về phía tuân hải phân phó nói tiểu muội trở lại chăm sóc phụ thân ta đi nên đón lưu kỳ cùng tuân lúc tuân hải trong mắt có thêm một nụ cười sư đ ệ rốt cục đến rồi nàng cũng không có vội vã đi gặp lưu kỳ chủ động lui ra về tuân sàn sân tuân bà con tự ra ngoài phủ nên tiếp nhìn thấy lưu kỳ cùng tuân l ú đều là hơi cười nói, nói một phen đơn giản khách sáo lưu kỳ đưa ra bãi kiến lao sư t u ấ n sản g t u ấ n bà con tự dẫn đường sau này việc đi đoàn người đi đến hậu viện lưu kỳ mới vừa gia nhập liền nhìn thấy trong sân t u ấ n hải trước mắt t u ấ n hải an mặc màu hồng nhạt quần áo một mặt để mặt một cẳng có chút tiểu tụy tuy rằng sắc đẹp đẹp đẽ lại không năm ngoái lần đầu gặp gõ lê đà vựu giữa hai lông mày còn mang theo nhàn nhạt y ê u sầu phản phất bệnh tây thi giống như làm người thương yêu tiết chắp tay nói sư tỷ tuân hải đáp lên ó i sư đệ lưu kỳ đơn giản hàn huyên hai câu không có nhiều lời cùng tên lúc tuân biểu đồng thời tiến vào trong phòng nhìn thấy nằm ở trên giường tuân sản g tuân sản g nghe được âm thanh mở mắt ra nhưng là bắt đầu ho khan phi thường khó chịu lưu kỳ đi đến tuân sản g trước mặt nâng tuân sản g ngồi dậy nhẹ nhàng đánh tuân sản g phía sau lưng sau một lúc lâu tuân sản g hoán lại đây hô hấp thoáng bình phục không còn lúc trước ho khan hắn nhìn lưu kỳ cùng t ộ t lúc phi thường bất ngờ trong mắt càng có kinh hỷ nói rằng bà du văn n l ư ợ c các ngươi tại sao trở về lưu kỳ nói ta cùng huynh trưởng nghe nói lao sư bệnh nặng về tới xem một chút tuân Úc nghiêm mà nói, thuốc phụ cần nghiêm nói, trọng thân thể, nên phụ phải thể, mặt làm bảo vệ sàng a chữa o liền l m sao chữa, h k ô thể thầy, thể trí bệnh không hoãn. giấu càng Sàng Tuân sợ lắc đầu c ư ờ i khẽ rất hào hiệp nói rằng sống chết có số giàu có nhờ trời lao phu sống hơn sáu mươi tuổi đã là cao thọ bây giờ cho dù chết vậy cũng không có gì tuân biểu tận dụng mọi thứ chủ động nói phụ thân ta dự định về d ĩ n h xuyên quê nhà dù sao ngài thân thể cũng không thế nào tốt ta không đồng ý liệu kỳ trực tiếp phản đối tuân biểu n h ữ mày về dinh xuyên dự định tuân hải nói lời phản đối hiện tại lưu kỳ cũng phản đối đều là một đám người ngoài phản đối chuyện trong nhà trong lòng hắn tuy rằng không hoan hỉ nhưng không có biểu lộ kiên nhẫn tâm tử nói bệnh của phụ thân không chỉ hết trung quy phải lá dụng về tội liệu kỳ mở miệng nói lão sư bệnh sư tỷ ở thư tín bên trong đã nói qua hiện tại chủ yếu vấn đề là phổi trên có cảm hóa cùng ổ bệnh nhưng là chỉ cần có thể đẻ xuống ho khan tự nhiên có thể chậm rãi dưỡng trở về tuân biểu lắc đầu nói bà du người nghĩ đến quá ngây thơ rất nhiều t h â n ý đến vì phụ thân trị liệu đều nói không có thuốc chữa trong triều cũng sắp xếp ngự ý trần mẫn bệnh đều là bó tay toàn tập lưu kỳ đối với tuân biểu không hài lòng người này quá cổ hủ hủ tự a hồ nhất định phải về dinh xuyên vừa tự a hồ đang vì phản đối mà phản đối lưu kỳ nhìn về phía tuân sản g nói rằng lão sư một đám lang băng trần bắn bệnh không đủ vì là tin ta cần thời gian không nhiều nhiều trì h o á n mấy ngày là được tuân sản g mở miệng nói cũng được ngươi muốn thử một lần lao phu nghe lời ngươi ngược lại đều là như vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống đa tạ lão sư lưu kỳ trịnh trọng gật đầu tuân biểu sau khi thấy không nói thêm gì nữa nếu như lưu kỳ thật có thể trị hết phụ thân đối với hắn cũng có chỗ tốt đối với tuân già cũng có chỗ tốt lưu kỳ nói rồi mấy câu nói tuân lúc cũng đơn giản trấn an hai người dắt tay nhau rời đi sống đi tuân ra trở lại nơi ở lưu ra tòa nhà vương việt trước một bước dẫn người trở về mà thu thập ra tuân lúc trên mặt có lo lắng hỏi chúa công có thể trị hết thuốc phụ sao lưu kỳ chắc chắn nói lão sư bệnh tình chủ yếu là lá phổi cảm hóa ta cảm thấy được vấn đề không lớn tuân sàng bệnh lưu kỳ chỉ có thể dùng ạ l y x ỉ n đây là tốt nhất tinh luyện thuốc cũng là duy nhất đặc hiệu dược、so với thời đại này không có chất kháng sinh người chưa từng ăn loại thuốc nào cũng chưa từng ăn chất kích thích thân thể đối với chất kháng sinh kháng dược tính tiểu công hiệu có thể phát huy đến to lớn nhất Tuấn trịnh trọng gật thuốc toàn, ta. trước trước cất tinh rất thuận tinh Tuấn đầu, Lưu qua đều quý luyện Lưu luyện màu nói rằng, thuốc phụ an toàn, liền xin nhờ、Chúa、Công. Lưu Kỳ nói rằng, vậy cũng là giáo viên của ta. Bởi vì có trước kinh nghiệm, dùng chương lần này xin xin, Tuân Úc nhìn màu vàng trong Úc Chúa Úc của có ra phụ phủ, giáo giới vậy đó Bởi lại lợi. lại là mà Làm lẽ Kỳ Kỳ vì vì máy ở ạ ạ này tí t è o ạ lại xỉn chính là chữa bệnh thần dược ta trước tiên đi đưa cho lão sư uống thuốc đến tiếp sau lại một bên lấy ra một bên dùng thuốc tuân hút gật đầu càng là chờ mong lưu kỳ đem dược đưa đến tuân ra để tuân sản g sử dụng một giọt ạ lại xỉn vừa mới bắt đầu công hiệu không lớn có điều sau một canh giỏ lại lần nữa uống thuốc đã là buổi tối tuân sản g ho khan bắt đầu rõ ràng giảm thiểu bởi vì ạ lại xỉn phát huy nhanh lưu kỳ liên tục lấy ra ạ lại xỉn lại không n ừ n g cho tuân sản dùng thuốc vừa bắt đầu làm ộ t cái canh giờ một lần liên tục dùng hai lần sau biên thành hai cái canh giờ một lần kéo dài đến ngày thứ hai sau t i ngày i thiểu dùng thuốc tấn xuất, biến thành cách 3 cái canh giờ dùng biến hôm k h đó sáng sớm lưu kỳ lại lần nữa đi đến t u â n gia tham viêng khi hắn tiến vào tuần sảng sân đã thấy t u â n sảng ăn mặc áo bảo dĩ nhiên ở trong sân rèn luyện thân thể lưu kỳ khắp khuôn mặt là nụ cười chắp tay nói chúc mừng lao sư thân thể khôi phục tuân sảng rèn luyện kết thúc cảm kích nói b à du lần này nhờ có ngươi nếu như không phải ngươi thần dược lão phu đã làm bệnh ở giây lát y dược sư lần thứ hai đến trần đoán bệnh nói phế phủ chứng bệnh quy mô lớn xóa bỏ đón lấy dùng thuốc điều trị thân thể rất nhanh có thể khôi phục lưu kỳ nói lao sư khôi phục là tốt rồi tuân sảng có thể tiếp tục sống sót đối với lưu kỳ cũng có to lớn trợ giúp dù sao tuân sảng ở kẻ sĩ bên trong có rất cao danh vọng tuân sảng chậm rãi hướng tròi nghỉ mát đi đến ngóc nói và du đến ngồi xuống nói lưu kỳ theo tuân sảng đến tròi nghỉ mát ngồi xuống tuân sảng nhìn lưu kỳ cảm khái nói b á du à lần này có sự hỗ trợ của ngươi lao phu sống quá một kiếp có điều dù sao đã có tuổi không biết một ngày kia khả năng liền đi đời nhà ma lưu kỳ nói lão sư nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi tuân sản g sang sảng cười to đối với sinh tử nhìn rất thoáng lắc đầu nói người này à có thể sống đến bảy mươi tuổi cũng đã phi thường hiếm thấy sống lâu trăm t u ổ i người quả thực là thật là ít ỏi nói đến lão phu r ư i gối hai đứa con trai tuân biểu cùng tuân phỉ nhưng đều là trung nhân chi tư không cái gì tiền đồ víu lão đại tuân biểu càng có chút mềm yếu còn cố chấp có chút tự phụ bọn họ cả đời liền như vậy lão phu quản không là cái gì tuân sảng truyền đề tài nói rằng lão phu trong lòng duy nhất không yên lòng là thải nhi nha đầu này lưu kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút lão sư là có ý gì t h ầ n s á c hắn bất biến mỉm cười nói sư tỷ thông minh người cũng tiện lương khẳng định không thành vấn đề tuân sảng nhìn c h ă m c h ă m lưu kỳ nói rằng bà du lão phu cầu ngươi một chuyện làm sao lưu kỳ nói rằng lão sư mời nói tuân sảng trịnh trọng nói lần này ngươi đến rồi là dương liền nạp thải nhi làm tiếp nha đầu này tính tình quật nhưng là đối với ngươi không mâu thuẫn chỉ cần dàn xếp thải nhi lão phu liền không cái gì lo lắng ngươi đồng ý hoàn thành lao sư tâm nguyện sao chương một trăm lẻ bốn đêm tân hôn lưu kỳ nghe được tuân sảng lời nói cũng không nhịn được sửng sốt một chút không nghĩ đến lao sư làm như có thật lời nói càng là giao phó sư tỷ chuyện đại sự cả đời hơn nữa là làm tiếp lưu kỳ không có trả lời ngay suy tư một lúc sau nói lao sư liên quan với sư tỷ hôn sự số một đến t r ư n g cầu nàng ý kiến sư tỷ đồng ý mới được thứ hai gả cho ta là làm tiếp gặp ba nước sư tỷ cũng khả năng ảnh hưởng lao sư danh dự tuân sảng tay háo lớn p h t một cái dường d ư n h ư không nói rằng lão phu chính mình vứ tư chỉ ù n người bên g phiêu phiêu, là i k con g a mắt của nàng nơi sâu xa quanh quần một kia sổ dùng bệnh của phụ thân được rồi nàng cũng phải cân nhắc chính mình tình cảnh tuân thải đi tới trong lương đình hướng về tuân sản g hành lễ lại hướng về lưu kỳ hành lễ lưu kỳ gật đầu hỏi thăm tuân sảng nói thả i nhi ngồi tuân t h ả i ngồi xuống tuân sảng vớt d â u chậm rãi nói rằng lão phu bệnh nặng mấy ngày nay tuy rằng không thể rời giường cũng nghe được hạ nhân ở trong phòng nói chuyện biết quý phủ nghị luận ngươi bởi vì gả qua người hiện tại sương sống ở trong nhà k h ổ ngươi tuân t h ả i nụ cười trên mặt biến mất sờ môi trong mắt lập lòe dịu dàng ánh sáng nàng hít sâu một cái lắc đầu nói phụ thân không có chuyện gì là tốt rồi con gái không sao tuân sảng hư một tiếng nói làm sao sẽ không sao lão phu con gái chủ ở trong nhà lại bị người chê trách những n à y nát miệng người lão phu đều đổi ra ngoài người đại tàu nơi đó lao phu cũng gõ người một nhà cùng nhau sinh hoạt vưu thân là đích tôn đại tấu không có dung người n h ã lượng tính là gì người một nhà tuân t hải nói cảm tạ cha lưu kỳ nghe tuân sản g lời nói đại thể rõ ràng rõ ràng là tuân biểu thê tử đối với gì nhỏ có ý kiến không vui tuân t hải trụ ở trong nhà trong lòng hắn lắc đầu tuân biểu quá nhu nhược lao sư thân thể tốt thời điểm trong nhà tất cả không có chuyện gì không ai dám nói cái gì lao sư mới vừa bị bệnh hậu viện liền làm ẩm lên có người làm ra thiêu thân chê trách tuân hải đây chính là tuân biểu chỉ nhà vô phương tuân sảng nhìn lưu kỳ một ánh mắt hỏi t h ả i nhi ngươi xem bá du thế nào tuân hải sửng sốt một chút như thật nói rằng sư đệ tài hoa văn hoa chân bóng như ngọc còn đem phụ thân cứu trở về đối với chúng ta tuân già có đại ân nếu như không phải sư đệ bệnh của phụ thân rất khó làm tuân sảng nói thẳng bá du s á c thực rất ưu tú vì lẽ đó lao phu định đem ngươi gả cho bá du làm tiếp lấy quan hệ của chúng ta bá du không thể bạc đãi ngươi điểm trọng yếu nhất cũng là biết gốc biết dễ cha ngài làm sao tuân hải trên mặt bay lên h ồ n hà có chút ép、e、hẹn nàng túi đầu không dám nhìn lưu kỳ phương hướng tuân sảng đặt ở trong mắt trong lòng nợ nụ cười nhà đầu n ố c nào có cái gì không lập gia đình chỉ là không thấy vừa mắt xem hợp mắt tự nhiên không đến cũng là đồng ý lập gia đình tuân sảng trong lòng cao hứng nhưng không có một chút nào h i ể n lộ chầm dãi nói lần này lao phu bệnh nặng trong nhà lời đồn đãi chuyện nhảm rất nhiều để thải nhi ngươi rất khó chịu lao phu già rồi không biết còn có thể sống bao nhiêu năm nói không rõ ràng ngày nào đó vừa nhắm mắt lại liền đi đến thời điểm một mình ngươi không tốt gián xếp ngươi còn trẻ lập gia đình còn có thể sinh con giữ cái chờ thêm mấy năm hoa tan ít bướm muốn gả người cũng khó càng không tìm được ứng cử viên phù hợp lần này lão phu thay ngươi sắp xếp thái nhi làm cha không cái gì đòi hỏi chỉ cầu ngươi nửa đời sau áo cơm không lo an khang hạnh phúc tuân sàng hỏi b á du đang ở trước mắt ngươi đồng ý gả cho hắn sao tuân h ả i một trái tim ầm ầm nhảy lên nàng không dám nhìn lưu kỳ nói rằng đều nhờ cha làm chủ được được tuân sàng u ố t d â u bắt đầu cười lớn tiếng cười rất là thoải mái đem con gái gả cho lưu kỳ một mặt là dàn xếp con gái nửa đời sau hắn liền không còn cái gì lo lắng mặt khác lúc trước hắn thu lưu kỳ làm đồ đệ là đồng trác ép buộc cùng lưu kỳ một phen trò chuyện sau cũng nhận rồi lưu kỳ đem lưu kỳ coi như đệ tử bây giờ lưu kỳ cập tốc rực rỡ hào quang càng làm cho tuân sảng chắc chắc lưu kỳ tương lai tiền đồ vô lượng có đệ tử quan hệ hơn nữa hai nhà thông gia quan hệ tiến một bước rút ngắn đối với tuân g i a cũng càng tốt hơn hai đứa con trai vô dụng nhưng là tương lai lưu kỳ đã có thành tiểu năm quyền xem ở quan hệ của song phương trên hơi hơi trông n o n tuân g i a cũng đủ hai đứa con trai nửa đời sau an ổn tuân gia liền có thể vững vàng c h u y ể n thừa tuân sảng mở miệng nói cải lương không bằng bạo lực tối hôm nay liền đọc phòng và du ngươi trở lại chuẩn bị một chút lão phu cũng an bài xuống thải nhi hôn sự c h ạ m vạng liền đem thải nhi đưa tới nạp tiếp cùng kết hôn quy trình hoàn toàn khác nhau hơn nữa tuân thải vốn là không giống nhau tuân sản g trực tiếp sẽ làm liệu kỳ không có từ chối gật đầu nói tất cả xin nghe lão sư sắp xếp tuân sản g tâm nguyện đã thành khoát tay háo một cái lưu k ỳ cáo từ l u i ra hắn rời đi tuân ra về đến nhà tuân úc tiến lên đón nói rằng chúa công thúc phụ tình huống thế nào lưu kỳ mở miệng nói lão sư không quá đáng lo quá tốt rồi tuân úc cũng khá là kích động hai ngày nay hắn cũng lo lắng tuân sản nhưng là sự t ì n h k h ắ c càng nhiều còn phải thế lưu kỳ sắp xếp v ư ơ n g doãn thái u n g những người này quan hệ sắp xếp lưu biểu lưu lại một ít mạng lưới liên lạc đem những người này quan hệ gắn bó tốt vì lẽ đó tuân lúc cũng rất bận lưu kỳ chuyển đề tài phân phó nói huynh trưởng còn phải khổ cực ngươi bố trí một hồi phòng cưới tuân lúc sửng sốt một chút nói cái gì phòng cưới lưu kỳ hồi đáp lão sư đem sư t ỷ gà cho ta làm tiếp chuyện này đã định ra ngay ở đêm nay tuân lúc chắp tay nói chúc mừng chúa công lưu kỳ cưới tuân hải hai nhà quan hệ thì càng thêm thân cận đối với tuân lúc tới nói hắn cảm thấy phải là chuyện tốt luận bối phận hắn chính là lưu kỳ anh rể tuân lúc vội vội vàng vàng đi bố trí lúc c h ẳ n g vạng tuân ra đưa thân người đến, đến rồi đem tuân thải đưa đến phủ l ư u kỳ nên tiếp tuân hải đơn giản báo đáp một phen bận rộn đã là trời tối l ư u kỳ đưa đi tuân ra đưa thân người vừa mới đến gian phòng tối nay tuân hải ăn mặc đại màu đỏ váy dài trang điểm trang phục sau có vẻ đoàn trang hào phóng càng có quyền lính rũ đừng cụ phong tình nàng so với chiếc gậy gó chút vẫn như cũ hơi chút lấy đà cả người lộ ra thành thục quyền du khi tức l i u kỳ ánh mắt sáng k h c bước nhanh tới gần á chương mắt một trăm linh năm hoàng đế lưu hiệp hoàng huynh cứu giúp ta lưu kỳ nơi nào cần tuân thải thay y phục đưa tay nâng tuân thải quyến rũ m ạ t hôn xuống hai bóng người quấn quít lấy nhau sau một lúc lâu khôi phục lại yên lặng tuân thải dựa vào lưu kỳ ôn nu nói phu quân cảm tạ ngươi l ư hiện tại càng là gả cho phu quân tuân hải ánh mắt dần dần sáng sủa nhưng càng là nhu tình mật ý nói rằng là phu quân cho ta sống lại không có phu quân sẽ không có hiện tại ta hiện tại ta cảm thấy đến tất cả rất tốt sinh hoạt thật đẹp liệu kỳ nâng tuân thải mặt nhẹ nhàng một nụ hôn cười nói ta yêu thích sư tỷ chính là yêu quý sinh hoạt không l u ậ n túi với sinh hoạt sư tỷ nói tới chỗ này hắn mở miệng nói nói đến lúc trước nhìn thấy sư tỷ cũng làm cho ta kinh diễm ngay lúc đó sư tỷ càng đấy đ à một ít kiểu diễm như hoa tuân thải hỏi có thật không liệu kỳ nói rằng đương nhiên là thật sự ta luôn luôn là thành thực tiểu lăng quân chưa bao giờ lừa người ngay lúc đó sư tỷ người còn yêu kiểu hơn hoa xinh đẹp vô cùng không nghĩ đến ta dĩ nhiên cưới sư tỷ thực sự là may mắn tuân thải nói rằng có thể gả cho phu quân cũng là thiếp thân may mắn hai trái tim dần dần dựa vào trò chuyện nói lời tâm tình thời gian một chút trôi qua hai người cũng dần dần ngủ ngày thứ hai sáng sớm lưu kỳ sau khi rời giường cùng tuân thải ăn xong điểm tâm lại một lần nữa đi tuân ra bái phòng chỉ là lần này hắn không phải lấy đệ tử thân phận đi là lấy con rể thân phận bái phòng tuân sản g lưu kỳ đi bái phòng được tuân sản g nhiệt tình tiếp đón sau khi ăn cơm trưa xong mới cùng tuân thải trở về tuân thải ở nhà bên trong lưu kỳ lại mang tới lễ vật đi bái phòng thai ung phía trước hai ngày lưu kỳ vội vàng cứu chữa tuân sản vẫn qua lại với tuân gia cùng lưu gia căn bản không có thời gian đi bái phòng thai ung tuân lúc chỉ là đưa thư tín quá khứ giải thích tình huống phòng ngừa thái h n g suy nghĩ nhiều bây giờ tuân ra sự tình có một kết thúc lưu kỳ tự nhiên bài phóng lưu kỳ đến thái ra bãi phòng thái h n g rất vui thích dẫn lưu kỳ ở thư phòng ngồi xuống lưu kỳ vừa mở miệng liền nói thái diễm sở dĩ không có theo về lạc dương là bởi vì mới vừa mang thai đến ở lại tương dương dưỡng thai thái h n g sau khi nghe đại hỷ thoải mái cười to vớt dâu nói rằng diễm nhi nha đầu này mang thai được thành cựu lưu gia con dâu vì là lưu gia khai chi tản diệm đây là chuyện đương nhân sự con gái là lưu kỳ chính thê tuy rằng thân phật càng ó h coi h triệt để đặt chân. là đầu tháng ba đồng tương an bài lý nho độc chết bị phế đi hoàng đế lưu biện gợi ra đại dung chuyển nói chung trong chiều loạn cực kỳ trước đó vài ngày đồng tương con rể lý nho đưa ra kiến nghị khuyên đồng tương rời đô trường an bởi vì hiện nay cùng quan đông chư hầu đối kháng thế c ụ c vẫn tính vững vàng cũng có lợi cho đồng tương vì lẽ đó tạm thời không có rời đô đồng tương chỉ là đem c h ấ n thủ trường an hoàng phủ tung cùng nắp công lao điều vào lạc dương theo sát liền miễn trừ chức vụ của bọn họ thái ung thở dài một tiếng nói rằng thế cục trước mắt phi thường vướng tay chân rất nhiều quan chức đều ăn bữa nay lo bữa mai bởi vì liên lụy đến quan đông chư hầu liền dễ dàng bị đồng tương cho hạ giận chu diện ngươi bây giờ trở về lạc dương không phải tốt nhất thời cơ l i u kỳ vẻ mặt bất biên những tin tức này hắn lên phía bắc trước liền biết dù sao vương việt hiệp khách đã sớm t r u y ề n về tình báo dựa theo lịch sử tiến trình đồng chắc đã rời đô t r ư ờ n g an đời này hay là lưu kỳ duyên có hắn t h ế đồng chắc phân tích viên thiệu viên thuật cùng trương mạc mọi người tình huống nói quan đông chư hầu khó có thể thành sự đồng chắc không có bị quan đông chư hầu do đen vì lẽ đó không có cấp hống hổng rời đô chỉ là không nghĩ đến vẫn như cũ có rời đô manh mối thiên đều không đúng chuyện nhỏ đây là đại sự tầng cao nhất đồng chắc một câu rời đô lời nói có thể rơi xuống địa phương bách tính trên người tất cả mọi người bị mang theo từ lạc dương đi trực an nhất định tử thương vô số h ả i q u ố c khắp nơi lưu kỳ thầm nghĩ đối với hắn mà nói đồng chắc ở lại lạc dương tiếp tục cùng quan đông chư hầu đối kháng hắn mới có thể g i à n h c h ỗ t ố t hơn nữa lưu kỳ cũng không hy vọng rời đô tạo thành vô số bách tính tử vong lưu kỳ biểu hiện bất biến dặn dò triều đình thế cuộc càng q u ỷ quyệt nhạc phụ phải cẩn thận không muốn tùy ý tỏ thái độ đứng thành hàng thái út nuốt c à m nói ngươi yên tâm lão phu biết nên làm như thế nào sẽ không tùy ý tỏ thái độ lưu kỳ suy nghĩ một chút lại nói nhất định phải cho thấy lập trường thời điểm ngài xem vương doãn lựa chọn thế nào vương doãn rất am hiểu tỏ thái、độ. hắn làm việc lao lạc ngài theo hắn tỏ thái độ bình thường không sai thái ung nói ta rõ ràng hắn c h u y ể n đề tài hỏi hiện thế về lạc dương tham viếng từ minh công bệnh tình của hắn thế nào liệu kỳ hồi đáp lao sư dùng thuốc sau đã gần như khôi phục không có gì đáng ngại khôi phục là tốt rồi thái ung cười gật đầu tuân sảng là tinh thông kinh học đại nho sống sót cũng là cực tốt đẹp ông tế hai người trò chuyện chính vụ nói lạc dương tình huống lưu kỳ cũng dặn dò thái ung bởi vì thái ung không phải vương doãn loại này chính khách không có người ta m ụ quan hòa lòng dạng càng không có vương doãn tâm lệnh lưu kỳ cùng thái ung một phen trường đàm hiểu rõ lạc dương thế cục bây giờ tới gần giờ thân mới rời khỏi thái g i a hội p h ụ hắn mới vừa về đến nhà cái mông vẫn không có ngồi nóng điện v i liền vội vội vàng vàng đến, đến rồi b m báo chúa công trong cung chuyển chỉ b ậ y hạ triệu kiến biết rồi liệu kỳ sau khi trả lời thay đổi màu đỏ quan bảo hướng về trong cung đi đại hán triều quan chức áo bảo theo văn huyền vũ phi màu sắc huyền làm màu đen phi làm à u đỏ quan văn b e o tiến vào hiền quan v õ quan b e o hạt vĩ quan liệu kỳ là điện quân gia quý thân mặc màu đỏ quan bảo hắn kỵ đến hoàng thành ở ngoài tung người xuống ngựa hướng trong cung đi làm lưu kỳ tiến vào bên trong cung điện đứng lại không mình hành lê nói thần lưu kỳ b á i kiến bệ hạ bình thân hoàng đế lưu hiệp giơ tay g i ặ n dò hắn đã đầy mười tuổi bởi vì trưởng thành xóm rất có chính mình chủ kiến cũng khá là thông tuệ lưu hiệp khoắt tay háo một cái bên trong cung điện thái g i á m dồn dập lui ra đồng thời đóng kín đại điện cửa phòng lưu lại lưu kỳ cùng lưu hiệp ở bên trong cung điện lưu hiệp đứng lên bước nhanh đi đến lưu kỳ trước người n o nóc trên mặt toát ra khủng hoảng vẻ mặt hai tay hợp lại càng là không ì n h hành lê nói hoàng huynh cứu mạng a c h ư một trăm linh sáu hoàng đế y h đài chiếu lưu kỳ vội v vậy hạ chết sát thần ngài có chuyện gì cứ việc nói thần bụng làm dạ chịu lưu hiệp lôi kéo lưu kỳ tay đồng thời ngồi xuống tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ vẫn như cũ có chút khủng hoảng cấp tốc nói hoàng huynh rời đi lạc dương sau đồng tặc giết lưu biện hoàng huynh bây giờ đồng tặc càng ưng ơ lạnh kiếm lý lên điện càng gõ chớm nói c h ớ m nếu như không nghe lời cũng phải giết chớm lưu kỳ an ủi vậy hạ đây là đồng trác lời nói thuật hắn không dám động thủ giết bệ hạ đồng trác liền không còn dựa vào bậy hạ cứ việc yên tâm lưu hiệp lại nói mặt khác đồng tặc con rể lý nho đề nghị rời đô tuy rằng trong triều quan chức phản đối có thể đ ồ n g tặc tựa hồ có hơi ý động trong triều cũng thảo luận tạm thời không có kết luận cuối cùng hoàng huy nga một khi rời đô tổ tông xã tắc luân hãm chấm có cái gì khuôn mặt đi đối mặt liệt tổ liệt tông hơn nữa đi tới trường an càng là người làm giao thất ta là thị t cá liệu kỳ cười thầm trong lòng hiện tại lưu hiệp cũng là đồng chắc trên t ấ t gỗ thị t cá không có nửa điểm cơ hội phản kháng chỉ là những câu nói này không thể nói như vậy liệu kỳ vẻ mặt thong dong tỏ thái độ nói v ậ hạ không cần phải lo lắng thần trở về lặng g ư ờ n g gặp ngăn cản chuyện này thật chứ lư hiệp kích động lên lưu kỳ trong đầu càng là linh quan g nói lên nghĩ đến ngăn cản rời đô c h ỗ t ố t hắn mượn chuyện này chẳng chọn trợ giúp đồng chắc chống đỡ viên thiệu mọi người đồng thời sẽ không gặp phải hoàng đế vương doãn mọi người chỉ trích đây là tỏ rõ thái độ cơ hội lưu kỳ cấp tốc nói ngay ở trước mặt bệ hạ trước mặt thần làm sao dám ăn nói linh tinh đây thần gặp khuyên bảo đồng chắc ở lại lạc dương có điều tương ứng rất khả năng đồng chắc gặp đề cập viên thiệu viên thuật cùng trương mạc mọi người thế tới hung hăng lưu hiệp một mặt tức giận gián dấp nói rằng viên t i ệ u viên thuật cùng trương mạc những người này nói là thảo phạt đồng tặc nhưng không có hành động thực tế b ọ khư khư thứ hai viên thiệu đang tặc, nhu o h đồ ủng lập vũ châu mục lưu ngu vì là hoàng đế viên thiệu căn bản không đem bệ hạ để vào trong mắt hắn cùng viên thuật mọi người lưu ý chỉ là quần thế chỉ là thảo phạt đồng trát chỗ tốt đáng chết lưu hiệp non nót khắp khuôn mặt là lựa giận hắn mới là hoàng đế đại hán viên t hiệu muốn đủ lập mặt khác người làm hoàng đế tuyệt đối không được viên t hiệu quả thực là phản bội liêu kỳ tức giận nói viên t hiệu dựa vào chấm tết tuổi chỉ lo tư lợi đáng chết liêu kỳ cho viên t hiệu d ộ i nước bẩn chuyển đề tài lại trở về đề tài chính nói rằng bệ hạ thần phản đối đồng c h ắ c r ờ i đô hắn khả năng thuận thế sắp xếp thần đi chống đỡ viên t hiệu vì là phòng ngừa r ờ i đô thần sẽ đồng ý hắn sắp xếp có điều đây chỉ là thần suy đoán dù sao thần còn không thấy đồng trác lần này về l ạ dương vốn nên lập tức yết kiến bệ hạ chỉ là hai ngày nay bận rộn lao sư sự thất vất và mới chữa khỏi lao sư bệnh tình tuân công đã khôi phục sao lưu hiệp có chút kinh hỷ tuân sản g là trong t r i ề u lao thần chung với đại hán chung với hoàng thất đối với lưu hiệp trợ giúp rất lớn như vậy lao thần thiếu một cái vậy thì là tổn thất thật lớn lưu kỳ hồi đáp dựa vào đại hán liệt tổ liệt tông che chở lão sư đã khôi phục được được lưu hiệp khá là vui mừng lưu hiệp tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ đột nhiên hỏi hoàng huynh lần này đến rồi l à dương gặp lưu lại sao lưu kỳ nói rằng tạm thời ở lại l ạ dương lưu hiệp thật dài thở phào nhẹ nhõm hai lòng nói có hoàng h u y n ở trầm liền an tâm to lớn l ạ dương đưa mắt nhìn tới chấm không biết có không thể tin tưởng biết ai. lưu kỳ cười thẩm ạ quá h trong lòng hoàng để tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí trưởng thành sớm biết đơn giản để vương tâm thuật đây là tiến một bước lung lạc hán lưu kỳ mượn lưu hiệp coi trọng chủ động ra điều kiện nói vậy hạ thần có một điều thì cầu lưu hiệp nói hoàng huynh cứ việc nói lưu kỳ mở miệng nói thần muốn ứng đ ô i viên thiệu cùng viên thuật mọi người cần bệ hạ chiếu thư làm chứng chứng minh thần là phụng bệ hạ chiếu lệnh đánh giặc mà không phải nghe theo đồng c h ắ c sắp xếp thần từ đầu đến cuối đều là bệ hạ người chỉ chung với bệ hạ không thể là đồng c h ắ c ra roi không thành vấn đề lưu hiệp không chút do dự trả lời hắn lập tức ngồi tốt cầm lấy màu vàng lụa trắng giải ở trên bàn để bút chuẩn bị viết chỉ là muốn viết thời điểm lưu hiệp trần trở lên sau một khắc lưu hiệp càng là rút ra bội kiếm bên hông cắn răng một cái ngon trọ tay phải xẹt qua lư kiếm lấy máu tươi viết một phong đơn giảm chiếu thư khâm từ lưu lưu kỳ thấy cảnh này trong mắt con ngươi co r ụ t lại chợt khôi phục yên tĩnh lưu hiệp tuổi còn nhỏ nhưng không đơn giản trong lịch sử lưu hiệp xem ra mềm yếu là rác rưởi đại danh tử trên thực tế lưu hiệp rất có thủ đoạn ở tào tháo phụng nên thiên tử sau tào tháo xuất t r i n h ở bên ngoài trong lúc thỉnh thoảng phía sau thì có thiêu thân làm cho tào tháo không thể không đối mặt trong c h i ề u vấn đề này không phải rắt rưởi đáng tiếc lưu hiệp sinh không gặp thời lại gặp phải nhân thê tào người như vậy mới cả đợi bị áp chế lưu hiệp sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g như vô sự thổi khô vết máu đem chiếu thư đưa cho lưu kỳ trịnh trọng nói hoàng huy hắn thất giang sơn xã tắc cần hoàng huynh hiệp trợ chấm gánh chịu đến chấm nhớ tới hứa thiệu lời bình hoàng huynh có ý doãn thái công tài năng chấm chờ đợi một ngày này sớm ngày đến l ư u k ỳ tiếp nhận chiếu thư cẩn thận từng ly từng tí một thu vào và táo bên trong chinh trọng nói thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao hắn chuyển đề tài mở miệng nói bệ hạ bây giờ không cần kinh hoàng mặc kệ thế cuộc làm s a o biến đồng chắc không dám động bệ hạ mảy may rời đi bệ hạ đồng chắc chính là cái tây bắc vũ phu không đáng nhắc tới lưu hiệp an tâm nói có hoàng huynh ở chấm liền an tâm hắn chuyển đề tài mở miệng nói trong cung quá mất cảm chấm không giữ lại hoàng huynh. người đi đi thần xin cáo lui lưu kỳ hài lòng hành lễ xin cáo lui khi hắn đi tới cửa đại điện thời điểm đông nhiên phía sau chuyển đến lưu hiệp tâm thanh hoàng huynh chờ một chút lưu kỳ xoay người nhìn về phía lưu hiệp do hỏi vậy hạ còn có cái gì sắp xếp lưu hiệp phân phò nói lưu biện hoàng huynh bị giết ta nghe vương tư đổ nói chị dâu đường cơ còn ở lạc dương xin mời hoàng huynh đại chấm đi t h ă m viếng cùng trông nom một phen tóm lại là người của lưu gia không thể khớp quản thần tuân mệnh lưu kỳ đáp lại s a xoay người rời đi hắn suy nghĩ lưu hiệp lời nói lưu biện đó phụ hẳn là đường cơ xác thực muốn đi th trong ư ớ c 107, h à triệu à u lấy lý nho cầm đầu người tây lương hy vọng rời đô trường an dễ dàng cho khống chế cuộc diện trong triệu lao thần phản đối b ệ hạ cũng không vui tạm thời cứng lại rồi đồng chắc vẫn không có hạ quyết định t u ấ n lúc trầm giọng nói tự nhiên không thể rời đô một khi rời đô bách tính lâm nạn đại hán bằng là t h ô n vùi thủ đô này không cho phép lưu kỳ gật gật đầu nói rằng ta đáp ứng bệ hạ gặp ngăn cản động c h á c r ờ i đô trên thực tế chúng ta lần này đến lạc dương vốn sẽ phải chống đỡ viên thiệu mọi người thuận thế khuyên can động c h á c r ờ i đô hợp tình hợp lý tuân lúc nói chúa công anh minh lưu kỳ từ và táo bên trong lấy ra lưu hiệp chiếu thư đưa cho tuân lúc nói văn l ư ợ c lần này đi h ế t kiến bệ hạ thu hoạch lớn nhất là bệ hạ tự mình viết thư một phong chiếu thư ban ta thảo phạt viên thiệu mọi người có này một phong chiếu thư thì có đại nghĩa ở tay tuân lúc nhận lấy nhìn một lần vô cùng kinh h ỉ cả kinh nói dĩ nhiên là máu thư hơn nữa còn đóng dấu lưu kỳ nói ta chỉ là xin mời bệ hạ tứ một phong chiếu thư không nghĩ đến bệ hạ cho huyết thư t u ấ n lúc kích động nói huyết thư hiệu quả tốt nhất chúa công đón lấy đặt chân lạc dương tham gia ứng đối viên thiệu mọi người chiến sự liền dễ làm liệu kỳ cũng gật gật đầu đến lạc dương chính là vì tham gia chư hầu phạt đ ộ n g có thể viên thiệu viên thuật mọi người chiếm cứ thảo phạt đồng trác đại nghĩa đây là một cái vướng tay chân địa phương hiện tại hoàng đ ệ cái này người trọng yếu nhất tỏ thái độ ban xuống huyết thư viên mãn giải quyết l i u kỳ vấn đề tuân lúc mở miệng nói chúa công đã trở về lạc dương thần kiến nghị đi đến báiến đồng trác dù sao giai đoạn hiện tại còn muốn lợi dụng đồng chủ động đi bãi kiến càng thích hợp lưu kỳ nói ngày mai buổi sáng liền đi bãi kiến hai ngày trước vội vàng tuần sản sự ngày hôm nay đi gặp nhạc phụ thái u n g lưu kỳ nói còn nghe được hai người thương lượng đến tiếp sau lưu kỳ để tuân úc thu cẩn thận chiếu thư còn nói hoàng đệ dặn dò đi thăm viếng lưu biện hóa phụ đường cơ sự tuân úc nói chuyện này hắn biết được ngày mai buổi sáng liền đi thăm viếng lưu kỳ thăm viếng một phen sau trở về quý p h ụ lại đi bãi phòng đông trác lưu kỳ đồng ý tuân úc nghỉ ngơi đi tới lưu kỳ nhưng là sau này việt đi đi đến tuân thái sơn mới vừa thành hôn hai người một cái hưởng thụ đến tân hôn vui sướng cảm nhận được nhân sinh chân、lý. k h á c một người tuổi còn trẻ lực tráng, tình t h ầ n đầu rất tốt, đụng vào nhau chính là náo nhiệt, dàn vặt đến đêm khuya mới ngủ. Sáng ngày thứ hai, lưu kỳ sáng sớm ăn cơm xong, mang theo điện vì đi đi lưu biện trước bị giam cầm vĩnh an cung. Lưu biện trước bị đông trác phế bỏ giam cầm ở thành lạc dương bên trong vĩnh an cung. Lưu kỳ mang theo một ít lễ vật đi đến cung điện ở ngoài, nơi này không còn binh sĩ canh gác bên ngoài một mảnh hoang vu, vẫn dài ra rất nhiều cỏ dại, phi thường còn cũ é lưu biện khi còn sống, bên ngoài từng tầng từng tầng binh lính canh gác chỉ lo lưu biện đạo tàu. Lưu biện bị gi tiến lên khấu hưởng cửa phòng lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau cửa phòng c ậ t kẹt một tiếng bị đẩy ra một cái mười tám mười chín tuổi tuổi thanh xuân nữ tử mở cửa đi ra nàng ăn mặc một thân màu trắng quần áo trắng không có bôi lên đỏ thắm cũng không có bôi lên sơn một nước nhưng là nàng hai con mắt sáng sủa một tấm mặt trái x o a n rất tinh xảo làm cho người ta thanh thủy xuất p h ụ dung ấn tượng chỉ có một điểm nàng phi thường gầy một tấm mặt trái x o a n càng là trắng xám có chút mặt không có chút máu cảm giác đây là đường cơ nàng nhìn thấy lưu kỳ trong mắt cũng lộ có ngoài ý muốn vẻ mặt không nghĩ đến có người bãi phòng chủ động dò hỏ đến vinh an cung có chuyện gì không l ư u kỳ thu hồi ánh mắt nghiêm mặt nói tại hạ lưu kỳ hoàng thất dòng họ là bệ hạ tự mình nhận hoàng minh phụ bệ ra lệnh đến tiếp vương phi đường cơ trước là lưu biện phi tử lưu biện bị phế sau bị đồng chắc sắc phong hoàng nông vương mặc kệ đường cơ có hay không bị xác lập vì là vương phi lưu kỳ tỏ vẻ tôn kính lấy vương phi xưng hô còn nói xưng hô hoàng tẩu tóm lại có chút không thỏa đáng vương phi thích hợp chút đồng thời vì lấy tin với đường co hắn nói rồi lưu hiệp nhận hình sự tỉnh đường cơ nghe được lưu kỳ lời nói sáng mắt lên trong mắt cũng có thêm một vệ thân cận nàng càng có chút kích động lưu hiệp bị giết sau rốt cục có người tới thăm hoàng đế là nhớ tới nàng đường cơ nghiêng người nói hoàng huynh chết sát thiết thân hoàng nông vương khi còn tại thế ta chỉ là một cái phi tử không có xác lập vì là vương phi l ư u kỳ nói hoàng nông vương sự tình phát sinh tất cả mọi người bị bi thương ở hoàng nông vương bị giết sau chỉ có vương phi lưu lại ngươi chính là vương phi đường cơ không có giải thích cái gì mọi người chết rồi nàng cũng lẻ loi một người khoát tay nói hoàng huynh xin mời vương phi trước hết mời lưu kỳ lưu lại điện vì ở bên ngoài bảo vệ cùng đường cơ tiên vào viện chỉ là lưu kỳ đi đến bên trong cung điện đã thấy v i n h an cung một cái t ỷ nữ đều không có hoàn toàn không có hầu hạ người l ư u kỳ rất là bất ngờ hỏi vương phi phủ cái trước hầu hạ người đều không có sao đường cơ thanh lệ trắng non khuôn mặt trên có thêm mặt bất đắc dĩ t h ở dài nói hoàng nông vương bị giết sau thái hậu theo bị giết lưu lại ta cùng một ít hầu hạ hạ nhân quá ít ngày tất cả đều chạy một người đều không còn lại chỉ có ta một người ở v i n h an cung hiện tại vĩnh an cung đã bị lãng quên l ư u kỳ tỏ thái độ nói vương phi yên tâm ta sau khi trở về liền sắp xếp người đến hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày cũng hoặc là vương phi theo ta rời đi ta một lần nữa mua một chỗ phụ đệ thu xếp vương phi không cần đường cơ lắc đầu nói ta ở vĩnh an cung rất tốt đẹp lưu kỳ gật đầu một cái nói nếu như thế ta sắp xếp người tới chăm sóc quý p h ụ tất cả chi tiêu ta phụ trách bệ hạ lo lắng vương phi tình huống cố ý dặn dò ta tới thăm đường cơ nói rằng bệ hạ long ân lưu kỳ lại hỏi vương phi còn có cái gì hắn nhu cầu sao có yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói ta toàn lực sắp xếp đường cơ lắc đầu nói bệ hạ mong nhớ hoàng huynh tự mình tham viếng đã là to lớn nhất đất nước thiết thân không có bất cứ thỉnh cầu gì lưu kỳ nói nếu như thế ta không q u ấ y dậy vương phi đến tiếp sau vương phi có cái gì nhu cầu trực tiếp nói cho hạ nhân mặt khác ta gặp thường xuyên tới thăm đường cơ cảm kích nói hoàng huynh nhân nghĩa thiếp thân vô cùng cảm kích liệu kỳ đứng lên chắp tay cáo tử đường cơ đứng dậy chuẩn bị đưa đưa tới liệu kỳ nhưng là nàng mới vừa đứng lên trong né mắt đ ỗ n g nhiên mắt tối sầm lại b ố n phía phảng phất đều mở đi nhỏ yếu thân thể nhất thời đi xuống cũ n g liệu kỳ tay mắt lanh lẹ vội vã đưa tay ra bất thiên bất ỉ ôm lấy đường cơ eo vòng eo tình tế dịu dàng nắm chặt đường cơ phi thường gậy ôm lấy càng l ạ nhẹ nhàng lưu kỳ ô m lấy đường cơ trong nháy mắt đường cơ cũng tỉnh táo lại n à n g rõ ràng hết thẻ trước mắt cảm giác mình bị lưu kỳ ô m trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng vội và nói g n hoàng huynh mau thả ta ra chương một trăm lẻ t á hoàng trung trở về lưu kỳ đem đường cơ cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống liếc nhìn đường cơ trước ngực vùng đất bằng phẳng vóc người cùng với mặt không có chút máu g ọ má dặn d ò vương phi thân thể quá yếu muốn bổ một chút mới được bằng không khí huyết hai t h i t t i đối với thân thể không tốt đường cơ bị lưu kỳ tiếp xúc gần gũi cảm nhận được phả vào mặt g ư ờ n g cương khí tức có chút hoàng vội và nói thiếp thân biết rồi liệu kỳ lần thứ hai nói vương phi khá hơn chút nào không đường cơ đã khôi phục lại yên lặng nói làm phiền hoàng huynh lo lắng thiếp thân đã không sao rồi liệu kỳ hỏi vương phi có người nhà ở lạc dương sao không có đường cơ lắc đầu nói người nhà không ở lạc dương đều ở dĩnh xuyên quê nhà liệu kỳ nghĩ đường cơ không có người nhà chăm sóc do hỏi nếu vương phi người nhà ở dĩnh xuyên ngươi đồng ý về dĩnh xuyên quê nhà sao nếu như vương phi muốn trở về ta sắp xếp người hộ tống vương phi không cần đường cơ quả đoán trả lời trước đó vài ngày nàng nhận được phụ thân đường mạo đưa tới thư tín làm cho nàng về nhà ở lại đồng thời chuẩn bị vì nàng xem xét một cái phu ra bảo đảm nửa đời sau có cái bảo đảm chỉ là đường cơ từ chối phụ thân mặc dù ở lạc dương sinh hoạt gian nan nàng cũng đồng ý lưu lại không muốn tái giá người khác thời đại này tái giá rất bình thường đối với nữ tử giang buộc cũng không có hậu thế như vậy nghiêm khắc hơi một tí làm cái gì t r í n h thiết đền thờ đem người cả đời giang buộc liệu kỳ không có khuyên bảo hồi đáp nếu vương phi không muốn trở về đi vậy thì ở lại lạc dương vương phi một người không có chuyện gì có thể tới nhà ta bên trong làm khách tiện nội tuân thải ở trong nhà cũng không chuyện gì làm có thể bổi vương phi tán gâu rét thời gian đường cơ trong mắt có thêm một vệ cảm kích t i ê n nhiên cười nói hoàng huynh nhân nghĩa thiếp thân vô cùng cảm kích nay nợ nụ cười phản phất hồi xuân đại điện người có sát thái không còn là như vậy tích tụ không còn che kín sầu dùng làm cho người ta mảnh mai vẻ hư sầu cảm giác liệu kỳ ánh mắt than thỏ đường cơ rất đẹp đáng tiếc nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ tuy rằng ngũ quan tình xảo mặt mày vô cùng tốt vóc người nhưng là thiếu sót cần bổ sung dinh dưỡng mới được liệu kỳ nói vương phi không muốn mặt mày đủ r cười một cái càng đ ẹ mắt sinh hoạt lại khổ khó hơn nữa trung quy muốn nhìn về phía trước h ư n g chỉ hết thầy đều là quá khứ phàm la qua lại đều vì tự trương tương lai sinh hoạt nhất định sẽ càng tốt hơn đường cơ sửng sốt một chút phàm la qua lại đều vì tự trương sao có thể sao chỉ là nàng trần c h ờ thời điểm lưu kỳ chắp tay nói vương phi bảo trọng cáo tử đường cơ trong nháy mắt khôi phục không suy nghĩ lưu kỳ để cập lời nói tự mình đưa lưu kỳ rời đi khi đi tới ngoài cửa lớn nhìn lưu kỳ mạnh mẽ xoay người lên ngựa muốn rời khỏi đường cơ bỗng nhiên nói hoàng huynh l ư u kỳ tìm lại cưỡng ngựa cười hỏi vương phi còn có chuyện gì đây đường cơ hai tay hợp lại hướng về lưu kỳ hành lễ biểu thị cảm kích nói hoàng huynh đi thong thả lưu kỳ phất phất tay dùng ngựa rời đi đường cơ nhìn lưu kỳ rời đi bóng lưng trong lòng trước nay chưa từng có dễ dàng cùng chân thật nàng một cô gái sinh sống ở lạc dương gia tộc nhưng ở dĩnh xuyên bởi vì nàng thân phận đặc thù vì lẽ đó sinh hoạt tương đối khó khăn nguyên bản nàng đã có chút muốn không tiếp tục kiên trì được không nghĩ đến lưu kỳ đến rồi giải quyết vấn đề của nàng lưu kỳ còn như vậy tỉ mỉ đường cơ trắng nốn khuôn mặt trên có thêm mặt nụ cười chờ lưu kỳ biên mất ở trong tầm mắt mới xoay người trở lại trong cung lưu kỳ cùng điện vi đồng thời về đến nhà lưu kỳ trước tiên thấy tuần thái nói rồi hoàng đế sắp xếp hắn trông non đường cơ sự để tuân thải sắp xếp tỷ nữ cùng với đưa chút cần phải sinh hoạt vật tư đi lại đưa chút tiền quá cuối cùng để tuân thải nhiều buổi một buổi đường cơ tuân thải đều nhất nhất đ ắ p lại liệu kỳ sắp xếp đường cơ mới trở lại thư phòng ngồi xuống điện vi tiến vào phòng bên trong bờ báo chúa công hoàng trung đến thư phòng liệu kỳ dặn dò một tiếng chỉ chốc lát sau hoàng trung đi đến thư phòng hắn ăn mặc áo b à o màu đen phong trần mệt mỏi có chút để h o i dù sao lên phía bắc khá là vội vàng mà lại muốn tránh khỏi viên thuật cùng tôn kiên tầm mắt khá là khổ cực hoàng trung hành lễ sau nói chúa công Mặt mang tướng tuyết lần này lên đến lòng phía Bắc, mang đến 300 đại tuyết long kỳ. Bởi đại kỳ. vì nhân số t ư ơ lẽ đó thần đem ba trăm linh kỵ binh đặt ở long môn sơn phương hướng cần thiết vật tư đều thông qua mỹ ra con đường cung cấp có thế l ư u kỳ gật đầu trả lời đây là khá là hợp lý sắp xếp thành lạc dương khắp nơi là đồng c h ắ c cơ sở ngầm mấy trăm kỵ binh vào thành dễ dàng gây nên đồng c h ắ c k i ế n kỵ dẫu ở long môn sơn khá là thích hợp liêu kỳ hỏi ngươi hiện tại lên phía bắc hoàng tự g à n xếp xong chưa hoàng trung một mặt cảm kích biểu hiện cấp tốc nói hồi bẩm chỗ công tự nhi đã giàn xếp tốt hiện nay tự nhi ở tại tương dương ở kinh châu thư viện đọc sách tiểu t ử này thân thể yếu tuy rằng khôi phục giải quyết xong không có năng lực x ô n g pha chiến đấu chỉ có thể đọc sách l ư u kỳ mở miệng nói đọc sách là chuyện tốt chỉ cần hắn chịu đọc sách tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng hán thăng đến lạc là dương làm tốt tham chiến chuẩn bị tiếp đó gặp có rất nhiều chiến sự hoàng trung ánh mắt dạng lời rực rỡ nói rằng đại tuyết long kỵ mới vừa thành lập thời điểm nhân số ít chậm rãi mở rộng đến hiện tại có ba trăm người tuy rằng nhân số gia tăng rồi nhưng là chúng ta tham chiến số lần có ít không có chứng min thực lực của tự thân bây giờ có cơ hội chứng minh các tướng sĩ đều nóng trông mong mỏi liêu kỳ nói đi chuẩn bị đi ấy hoàng trung hành lễ liền xoay người lưu gia liêu kỳ nghĩ hoàng trung đến lạc dương trong lòng triệt để an tâm có đại tuyết long kỳ đón lấy cùng viên thiệu mọi người tác chiến cũng là có sức lực chỉ là hắn nghĩ tới tác chiến đã nghĩ đến viên thiệu tào tháo cùng trương mạc mọi người tình báo trực tiếp đem vương việt gọi tới liệu kỳ vẻ mặt bức thiết hỏi vương việt quan đông chư hầu tình báo hiện nay có bao nhiêu không nhiều vương việt lắc đầu trả lời hắn cập tốc nói chủ yếu mạng lưới tình báo đều ở lạc dương bảo đảm chúng ta đối với lạc dương tin tức rõ như lòng bàn tay lưu kỳ phân phó nói điều đi đại đa số người tăng mạnh đối với quan đông chư hầu tình báo tìm hiểu càng là viết hiệu tào tháo cùng tôn kiên muốn trọng điểm quan tâm t r ư ớ c m ặ t cùng viên thuật mấy người cũng phải thấu hiểu lạc dương là trọng yếu nhưng chúng ta trở về lạc dương chiến trường chính nhưng là ở bên ngoài là cùng quan đông chư hầu chém giết ờ, y y vương việt không người trả lời lưu kỳ lại dò hỏi thành lạc dương bên trong tình báo vựu liên quan với lữ bố tình báo lưu kỳ cẩn thận nghe vương việt nói lữ bố là đồng chắc người theo lý thuyết cùng lưu kỳ hiện tại lập trường tương đồng nhưng là lữ bố ngựa xích thố bị lưu kỳ cất đoạn thuộc cấp cao thuận thành lưu kỳ người như vậy t h â m cựu đại hận lữ bố cùng lưu kỳ tuyệt đối là không đội trời chung vì vậy lưu kỳ nhất định phải hiểu rõ ràng lưu kỳ hiểu rõ s o n g lữ bố tình huống lại cùng nhau hiểu rõ n h ư phụ lý giác cùng quách tỉ mọi người tình huống liền chuẩn bị đi bãi kiến đồng trác trở về là dương đây là chạy không thoát không thể không đi bãi kiến lưu kỳ vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa điện vi vội vội vàng vàng đến, đến rồi hành lễ nói chúa công tướng phủ người đến chuyển lời đồng trác triệu kiến biết rồi lưu kỳ gật đầu trả lời hắn đang chuẩn bị đi bãi kiến Vừa vặn đồng chắc cũng phải người đến thông báo, cũng chắc phải thật báo, lần à toàn vừa vặn. Kỳ mặc toàn thể, mang tới điện vi mang mặc điện nơi ở hướng tướng phủ phương hướng Liêu l tới rời đi kỳ thể, phụ đi. ở này yết kiến đồng c h ắ c lưu kỳ cũng có rất nhiều sự tình hắn muốn chứng thực đồng c h ắ c không còn rời đô mệnh lệnh lại chuẩn bị tham gia cùng viên t i ệ u đấu tranh đi tranh thủ hao viên t i ệ u cùng tào tháo mọi người lông cứu Trước 109, đồng chắc khiếp sợ. Quốc tướng phủ, trong thư phòng. Lông mày mắt to tây bắt tên béo đồng chắc tùy rầm chắc Quốc chắc cùng đồng đồng đang ngồi, phòng, lông khiếp phụ, sợ. béo mày ý phải bởi, tối kẻ nhạt thời gian. bởi vì quan đông chư hầu áp lực lý nho đề nghị rời đô đồng chắc mới do dự chỉ là đồng chắc cũng không có hạ quyết định một khi rời đô liền mang ý nghĩa đem đế đô giao cho quan đông chư hầu mặt mũi của hắn hướng về nơi nào đặt còn làm sao khuất phục quần thần đây lý nho khuyên bảo một quãng thời gian thấy đồng chắc chậm chạp không hạ quyết định trong lòng cấp thiết lần nữa nói nhạc phụ chúng ta lui lại về trường ăn đi sau lưng là lương châu tiến vào có thể công lui có thể thủ là ổn t h o ạ nhất đồng chắc k h á t tay nói đề nghị của ngươi bù tướng cẩn thận nghĩ tới có đạo lý riêng của nó chỉ là đợi thêm một chút dù sao cùng quan đông chư hầu giao chiến cho đến ngày nay cũng không có gì lớn bại lý nho trong lòng t h ở d à i trong lòng hắn rõ ràng nhạc phụ trước sau nghĩ ở lại l à dương dù sao đây là đại hán triều đế đô lý nho không còn để chuyện này chuyện đề tài mở miệng nói nhạc phụ ta ngày hôm nay nghe được tuân ra tin tức tuân sản g bệnh đã triệt để khôi phục có thể bình thường xuống đất c ấ c bước hơn nữa tuân sản g còn đem con gái g ả cho liệu kỳ làm tiếp có thật không đồng chắc một bộ khiếp sợ gián g dấp tuân sản bệnh tình đồng chắc phi thường rõ ràng trước vì biểu hiện hắn chiêu hiện đại sĩ vì lung lạc lao thần đồng chắc tự mình đi thăm viếng tân u sảng cũng đã ra bọc xương đầu hô hấp rộn rợp một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng rớp bây giờ dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục quả thực thần tự kỹ đồng chắc vặn vẹo hai lần c á i mông mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì tân u sảng dĩ nhiên triệt để khôi phục lý nho hồi đáp có người nói là lưu kỳ cho cái gì thần dược tân u sảng sau khi dùng như kỳ tích cấp tốc chuyển tốt nói đến tân u sảng còn phải cảm tạ nhạc phụ nếu như không phải nhạc phụ để hắn thu lưu kỳ làm đồ đệ lần này bệnh nặng tân sảng chắc chắn phải chết đồng chắc có chút tự ác cười nói nói đúng tân sảng lần này có thể sống lại đến ghi nhớ bổn tướng ân tình nói đến lưu kỳ tiểu tử này s ắ c thực không đơn giản tuổi trẻ tài cao rất có năng lực vì yếm hộ lưu biểu dưới kinh châu lưu kỳ thất bại viên thuật cùng tôn kiên càng hiệp trợ lưu biểu càng quét kinh châu tạp phỉ làm cho lưu biểu ở tương dương đứng vững góc chân bổn tướng c h ư a nghĩ làm sao đem lưu kỳ triệu hồi lạc dương hắn vẫn ở bên ngoài bay bổn tướng không cách nào k h ô n g chế trước sau là cái mầm hoạn vạn nhất lưu kỳ cũng học viên thiệu trước mặt cùng viên thuật sau đầu sinh phản cốt được bổn tướng chỗ tốt đảo mắt liền phản bội còn đến thảo phạt bổn tướng vậy thì phiền p h ư c không nghĩ đến tuân sảng thật khéo hay không bị bệnh lưu kỳ không ngại cực khổ về tới thăm mà tự mình chăm sóc tấn sản g lần này hắn trở về tự nhiên không thể để cho hắn chạy nhất định phải lưu lại đồng chắc trong lời nói có nồng đậm mừng rỡ mở miệng nói lưu kỳ có năng lực lại tri ân báo đáp liền giáo viên của hắn cũng như này trông nom bổ n tướng như vậy đối lại hắn hắn há có thể không báo đáp lý nho hai gò mã giật giật người ta là thầy trò hiện tại càng là ông t ế lý nho không nói thêm gì dù sao nhạc phụ đối với lưu kỳ rất coi trọng càng có chút mê chi tự tin báo nhưng vào lúc này một tên binh lính tiến bảo lấy ra thư thì nói khởi bẩm tướng quốc tiền tuyến t r u y ề n về tin tức xin mời tướng quốc xem đồng chắc tiếp nhận thư tín cấp tốc xem lướt qua làm đồng chắc xem xong thư nội dung trong bức thư xua tay để binh sĩ lui ra trầm giọng nói văn lưu à tình huống không ổn trước viên thiệu ở hà nội phương hướng tào tháo cùng trương mạc ở toàn tảo phương hướng viên thuật cùng tồn kiên ở l ô dương phương hướng những người này mỗi người có tâm tư riêng khó có thể thành sự nhưng là hiện tại bọn họ dĩ nhiên ở dĩnh xuyên sẽ là sau đó hướng lạc dương đánh tới đã tới gần hồ lao quan lý g á c quách tỷ cùng lữ b ố mọi người xuất lĩnh đại quân lui về hồ lao quan bên trong đội công làm thủ đồng chắc nói tình huống phi thường bất lợi lý nho sau khi nghe tâm tư chuyển động đ ỗ n g nhiên sáng mắt lên thuận thế nói nhạc phụ đại thế biên hóa chúng ta có hai việc nhất định phải lập tức sắp xếp đồng chắc hỏi cái nào hai việc lý nho cấp tốc hồi đáp số một nhất định phải rời đô trường an tiếp tục ở lại lạc dương một khi h ổ lao quan bị phá quan đông chư hầu khí thế hùng h ổ đánh tới chúng ta làm sao chống đối đây rời đô trường an một mặt kéo dài quan đông chư hầu chiến tuyên làm cho viên t i ệ u cùng viên thuật mọi người đại quân lương thảo bù tuyên càng xa hơn tăng cường bọn họ lương thảo tiếp tế độ khó mặt khác chúng ta lui về trường ăn sau t bất bất hắn, thắn hắn đứng dậy về đi mấy bước nói rằng văn hữu kiến nghị thực sự tinh diệu tuyển luân lưu kỳ đi tiền tuyến nước quân hắn kiến nghị thích hợp người phía dưới liền nghe từ hắn sắp xếp kiến nghị không thích hợp từ chối chính là điểm trọng yếu nhất lưu kỳ đại biểu bổn tướng đi liền có thể cắt rời lưu kỳ cùng kẻ sĩ quan hệ để hắn chỉ có thể làm gốc tương hiệu lực lý nho hỏi nhạc phụ rời đô đây đồng chắc suy nghĩ một chút hồi đáp rời đô sự tỉnh còn muốn lại cẩn thận suy nghĩ một chút lý nho nhữ mày hắn cảm thấy đến nhạc phụ luôn luôn quyết đoán mãnh liệt rất có quyết đoán nhưng lúc này đây dính đến rời đô làm sao đều không hạ n ổ i quyết tâm thực sự không thích hợp báo lại có binh sĩ tiến vào bẩm báo khởi bẩm t ư ớ n g quốc lưu kỳ cầu kiến mong mời đồng chắc dặn dò hạ lệnh binh sĩ đi thông báo chỉ chốt lát sau lưu kỳ bước nhanh tiến vào thư phòng chắp tay nói tại hạ lưu kỳ Bái bùi bâm bà kiến ngồi cười, hỏi, khắp khuôn tướng Đồng lần nữa xuống, nụ lần này một mặt t quốc. Du, chắc đã là do sở dĩ hiện tại mới đến là mấy ngày nay vội vàng lao sư bệnh tình lao sư hiện tại mới chuyển huy thành an đồng chắc một bộ không biết tuân sảng tình huống gián g dấp hỏi trước tuân công bệnh nặng bổn tướng đi t h ă m viếng bây giờ khôi phục sao lưu kỳ nói đã khôi phục đồng chắc gật gật đầu nói rằng khôi phục là tốt rồi trong triều không thể rời bỏ tuân công như vậy đức cao vọng trọng lao thần hắn truyền đề tài n ữ khí chuyển thanh nghiêm túc hỏi bổn tướng triệu ngươi đến là bởi vì viên t i ệ u mọi người thế tới hung hăng đã tụ hội hổ lao quan ở ngoài cả triều trên giới đều ở gian ý rỉa giới đô ý của ngươi như thế nào chứ một trăm mười tiền t r ả n hậu tấu tại hạ phản đối lưu kỳ không chút do dự lấy ra thái độ nguyên bản hắn tới gặp đồng trác liền muốn khuyên bảo đồng trác từ bỏ rời đô đồng trác chủ động đề cập càng là t h u ậ n lý thành trường ít đi lưu kỳ rất nhiều chuyện đồng trác nghe được lưu kỳ lời nói đầy mặt g i ữ t ậ n triển khai hắn không sợ lưu kỳ phản đối sợ chính là lưu kỳ đồng ý rời đô bởi vì lưu kỳ cũng theo cùng đi trái lại không tốt bắt bí lưu kỳ lưu kỳ phản đối mới có thể làm cho lưu kỳ đi tiền tuyến tác chiến thế hắn chống đ ô i viên thiệu mọi người đồng trác nghiêm mặt nói bá du phản đối rời đô là muốn tùy ý quan đông chư hầu đánh tới mắt thấy bổn tướng bị tấn công sao lý nho lập tức nói lưu giaoý là người thông minh khẳng định biết một mặt có thể tách ra quan đông chư hầu phong mang mà khiến cho bọn họ chiến tuyến kéo dài mặt khác cũng có thể dựa lương lương châu không sợ quan đông chư hầu sự phản đối của ngươi chỉ sợ là có ý đồ riêng lưu kỳ không có phản ứng lý n h ò đúng mực nói rằng tướng quốc làm bất luận một cái nào sự đều sẽ không là một phương diện tốt hoặc là một phương diện xấu thật giống như một cái vốn không quen biết nữ nhân vô điều kiện đối với ngươi sẽ là tình yêu chân thành sao cũng hoặc là một người đàn ông cả ngày định bợ hầu hạ vốn không quen biết nữ nhân lẽ nào sẽ là tình yêu chân thành sao khẳng định là nữ nhân có tiền có thể bám vay đàn bà hoặc là nữ nhân thiên tư quốc sắc xinh đẹp quyến rũ sự tình sau lưng tất nhiên có mặt khác rời đô cũng như thế ở bể ngoài xem rời đô tránh mũi nhọn cũng r ờ i l ư n g tây lương có rất nhiều ưu thế nhưng là rời đô sau tướng quốc hy vọng xuống dốc không thành ai đều cho rằng tướng quốc sợ quan đông chư hầu tướng quốc dưới trướng các tướng sĩ cũng sẽ lòng người di động bởi vì bị thua bố cục thế bất lợi cuối cùng trong triều quan chức cũng sẽ chê trách tướng quốc không phục quản thúc l i u kỳ nói rằng ta cho rằng rời đô đối với tướng quốc mặt ngoài có lợi trên thực tế nhưng tương đương bất lợi lý nho cười lạnh nói không phục người trực tiếp chu diệt vừa vặn mượn cơ hội này để người không nghe lời nhảy ra mượn cơ hội g i ế t sạch sành xanh Vê đục đầu đình cục diện. Nắm giữ đình, đều Đó cục lắc cái thích, cái hoặc này hoặc kia, cũng không phải không phải hát tức bạch.、Tướng、quốc thống chính, quốc Chỉ cần ư? Tư nhưng Tướng dưới tướng người Liêu Lý Liêu Liêu Lý là là là dài. nói, Giao dài giải Tiên Sinh giả, hiểu triều diện. giữ triều phải kia, phải phải triều Kỳ Kỳ không không không không không Nắm thở thở trí hát thống trị thấm theo thể. Nho hủy phía hòa hợp nghe này sao. gì? gặp êm coi như người phía dưới có tư tâm cũng chỉ có thể cất giấu nhất định phải thuận theo tướng quốc thống trị dòng suy nghĩ la long người cho ta cột lại la hổ người cho ta nằm út sấp giết chóc giải quyết không có chuyện gì chỉ có thể chỉ tăng tướng quốc giết chóc liệu kỳ nói rằng đạo lý đối nhân xử thế bên trong có một câu nói gọi là giang hồ không phải đánh đánh giết giết là đạo lý đối nhân xử thế trên thực tế triều chính cũng như thế không phải đánh đánh giết giết là đạo lý đối nhân xử thế giết người là cuối cùng hất bàn thủ đoạn nhìn như k u ấ t phục người nhưng làm cho tất cả không thể khống lý nho trong mắt con người c o rụt lại hắn tự xưng là trí giả là đồng t r ắ c coi trọng nhất lưu sĩ có điều hắn làm việc thủ đoạn càng thiên hướng với nhất lao vĩnh giật vì lẽ đó hắn kiến nghị đồng t r ắ c giết lưu biện càng kiến nghị đồng t r ắ c muốn giết chết không phục bách quan không nghĩ đến lưu kỳ nói ra như vậy mấy câu nói đồng t r ắ c hai mắt dạng ngời rực rỡ lưu kỳ không thẹn là chính thống nhất kẻ sĩ kẻ s ĩ chuyển thừa quả nhiên không đơn giản đáng tiếc tây lương kẻ sĩ năng lực quá kém. đồng trác nhìn lý nho một ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra thở dài cảm thấy đến lý nho có chút hẹp hòi cách cục không đủ lớn không có rộng rãi tầm mắt đồng trác thu hồi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu kỳ nói bá du à ngươi nói không rời đô bổn tướng tán đồng phân tích của ngươi nhưng là viên thiệu tụ tập khắp nơi chư hầu đã tập hợp ở hồ lao quan ở ngoài nên làm sao chống đối đ â y l ư u kỳ chủ động nói mông tướng quốc coi trọng cũng dẫn mới có tại hạ ngày hôm nay huống chỉ viên thiệu mọi người phản đối tướng quốc kỳ thực là phản đối bệ hạ ta lưu kỳ thân là hán thất dòng họ càng được thiên tử nhờ vào không thể tùy ý viên t i ệ u làm giữ ta đồng ý đi hồ lao quan tham chiến đẩy lùi viên t i ệ u xuất lĩnh đại quân thật chứ đồng trác sáng mắt lên chuyện tụ ta hắn không có chủ động sắp xếp lưu kỳ ngược lại là chủ động x i n chiến hắn liền không cần làm kẻ ác lưu kỳ nói tuyệt không cần nói lý nho nghĩ bức bách lưu kỳ tiến một bước nói lưu gia úy ngươi nói chống lại viên thiệu nói tới nhẹ nhàng nhưng là một khi hổ lao quan lạc hãm chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị nào đồng tương cục diện gặp là cỡ nào gian nan lưu kỳ một bộ đại nghĩa lâm nhiên gián g dấp không chút do dự nói trận chiến này thất bại ta đưa đầu tới gặp lý nho đem lưu kỳ bước đến góc trong lòng vui mừng nhìn về phía đồng chất nói nhạc phụ lưu kỳ lập xuống quân lệnh trạng tại hạ không phản đối nữa nếu như thế l i ê n chờ một chút tin tức của tiền tuyến suy nghĩ thêm có hay không rời đô đồng chắc mỉm cười nói bà du bổn tướng chờ tin tức tốt của ngươi bổn tướng bẩm tấu lên thiên tử nhường ngươi thành t i ể u triều đình sứ thần đại biểu bổn tướng đi hổ lao quan đốc quân tiền tuyến sở hữu quân đội điều động cùng sắp xếp do ngươi phụ trách liêu kỳ nói tướng quốc tín nhiệm tại hạ tự nhiên toàn lực ứng phó chỉ là ta còn có một điều thỉnh cầu đồng chắc hỏi thỉnh cầu gì l i u kỳ nói rằng xin mời tướng quốc ban ta một đao thủ lệnh hổ lao quan chiến sự sắp xếp nhân viên xử trí cho phép ta tiền trảm hậu tấu sau đó trở lại l ạ dương ta lại hướng về tướng quốc b ẩ m báo lý nho đột nhiên nổi lên lông mày hướng về đồng chắc khẽ lắc đầu đồng chắc nhưng là trực tiếp trải ra l ụ a t r ắ n g cấp tốc viết một đạo thủ lệnh giao cho lưu kỳ trầm giọng nói ngươi muốn thủ lệnh bổ tướng cho ngươi thủ lệnh ngươi muốn tiền trảm hậu tấu bổ tướng cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lợi bổn tướng chỉ có một yêu cầu đánh bại quan đông c h ứ h ậ u lưu kỳ thu cẩn thận thủ lệnh mở miệng nói xin mời tướng quốc yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ không phá viết hiệu thế không thu binh đi thôi đồng chắc k h á t tay h á một cái lưu kỳ hướng về đồng chắc thi lễ một cái sau liền rời đi chờ lưu kỳ bóng lưng biên mất ở trong tầm mắt lý nho không nhịn được nói nhạc phụ ngài đem tiền trạm hậu tâu thủ lệnh giao cho lưu kỳ một khi lưu kỳ có cái gì tư tâm hậu quả khó mà lường được đồng trác tay h à o lớn phất một cái tự tin đạo thái ung cùng tuân sản g đều ở lạc dương một cái là lưu kỳ nhạc phụ một cái là lưu kỳ lao sư liên tuân sản g bị bệnh lưu kỳ đều về tới thăm b ổ tướng không tin hắn gặp bỏ qua thái ung cùng tuân sản tính mạng lưu kỳ cùng viên thiệu không giống nhau viên thiệu bạc tình thiếu tình cảm bỏ qua người nhà họ viên tính mạng l i u kỳ trọng tình trọng nghĩa sẽ không dễ dàng phản bội bụ tướng không lo lắng không chỉ muốn dùng hắn, không cho quyền lợi cùng tín nhiệm làm sao có thể đồng ý đây lý nho trong lòng thở dài đem quyền lợi giao cho lưu kỳ một khi lưu kỳ có cái gì phản ý hậu quả khó mà lường được lý nho không có nhiều lời chắp tay hành lễ lùi về sau dưới đồng chắc nhưng là triệt để an tâm hắn cho rằng lưu kỳ có thể bắt giữ lưu bố thất bại viên thuật càn quét kinh châu tạp phỉ chắc chắn sẽ không kém tâm tình thật tốt đồng chắc liên v ộ i vội vàng vàng rời đi tướng phủ hướng trong cung đi tới hắn chuẩn bị đi tìm trong cung phi tần tâm sự cẩn thận giao lưu một phen tạo người kỹ thuật c h ư một trăm mười một tân quan tiền n h i m tam b ạ hỏa trước tiên t i ê u lưu bố l ư u kỳ về đến nhà lập tức đem t u â n lúc mời đến nói rồi thấy đồng c h ắ c sự t u â n lúc nghe được lưu kỳ nói đồng c h ắ c tạm không r ờ i đô trong lòng thở phào nhẹ nhõm lại nghe lưu kỳ lập xuống quân lệnh trạng mặc dù đồng c h ắ c cho tiền trảm hậu tấu thủ lệnh t u â n lúc cũng là mặt lộ vẻ hưu sầu vẻ mặt t u â n lúc cau mày nói chúa công binh vô thường thế thủy vô thường hình trên chiến trường thắng bại khó có thể dự liệu chúa công lập xuống quân lệnh trạng vạn nhất có cái gì sai lầm e sợ sẽ bị đồng trắc giết tế cờ l i u kỳ tự tin đạo viên thiệu mang theo quan đông chư hầu tụ hội hổ lao quan tuy rằng người đông thế mạnh nhưng lòng người khác nhau tại đây dạng điều k cũng không thể thất bại quan đông chư hầu vậy thì quá vô năng còn nữa lý nho lực khuyên đồng trác rời đô không lập quân lệnh trạng khó có thể ngăn chặn hắn miệng t u ấ n ú c gật đầu nói chúa công đã đáp ứng liền không có gì hay lại nói chỉ có thể theo như tính hiện nay có một việc tại hạ khá là lo lắng lưu kỳ hỏi chuyện gì chứ t u ấ n ú c hồi đáp lữ bố cùng chúa công cựu hận không thể hóa giải chúa công đến hồ lao quan đầu tiên liền sẽ đối mặt lữ bố khiêu khích điểm này chúa công muốn chuẩn bị sẵn sàng nếu như không thể áp đảo lữ bố chúa công muốn khống chế quân tây lương rất khó lưu kỳ vẻ mặt ung dung mở miệm nói ta cho rằng lữ bố nhảy ra quấy dối là chuyện tốt hắn không nhảy ra ta làm sao lập đi đây lần này tân quan tiền nhiệm tam bảo hỏa trước hết tiêu lữ bố mặt khác có đồng trác thủ lệnh ta có tiền trảm hậu tấu quyền lợi không cần lo lắng cái gì t u ấ n lúc nói chúa công nói đúng hắn chuyển đề tài tiếp tục nói khởi hành trước chúa công còn nên đi b á i phòng thuốc phụ nói rõ ràng sở dĩ đi tiền tuyên chống đối là trao đổi đồng trác không rời đô chúa công trả giá không thể không có tiếng tăm gì nhất định phải xin mời thuốc phụ thay tuyên truyền dù sao thuốc phụ ở thế hệ trước hắn thần bên trong có ảnh hưởng lực l i u kỳ sáng mắt lên tuân lúc này nước cờ rất là khéo tuân sản g tuyên truyền sau liền miễn trừ lưu kỳ nỗi lo về sau đồng thời để sở hữu lao thần đều nhờ òn là lưu kỳ tự mình khuyên can động chắc không rời đô lưu kỳ cùng tuân lúc thương lượng sau tuân lúc sắp xếp người thông báo hoàng trung chuẩn bị xuất chiến lưu kỳ nhưng là đi tới một chuyên tuân gia cùng tuân sản g một phen trường đ ằ m sau lại đi tới một chuyên thái gia dặn dò thái ung thật cẩn thận về đến nhà lưu kỳ động viên tuân hải nói rồi rời đi sự t ì n h liền mang theo tuân lúc điện vi cùng vương việt rời đi lạc dương hắn ra khỏi thành sau không lâu cùng ngoài thành chờ đợi hoàng trung hội hợp thẳng đến hồ lao quan phương hướng đi ở lưu kỳ hướng về hồ lao quan phương hướng đi thời điểm, hổ lao quan bên trong quân tây lương đại doanh lý giác quách tỷ lữ b ố mọi người đại quân đều tập hợp ở đây sở hữu binh lực đều thu giúp về lý giác thành t i ể u đóng chắc dòng chính tâm phúc đại tướng càng chấp trưởng đóng chắc dưới trướng tinh nhuệ nhất phi hùng quân hiện nay là quân tây lương chủ tướng khoảng thời gian này viết hiệu t r ư ơ n mạc mọi người không ngừng hướng hổ lao quan hội tụ đại quân quần quận không ngừng tụ tập thanh thế rất lớn lý giác trong lòng cũng có c h ú c hoàng hết cách rồi quan đông chư hầu binh lực quá nhiều lý g i á vẫn án binh bất động không có chủ động tấn công ngược lại hổ lao quan nơi hiểm yếu ở chấn giữ hổ lao quan tự nhiên có thể ngăn cản quan đông chư hầu tấn công Báo. Một tên binh lính tiến vào Lý Giác liều trại, bẩm báo, biểu biểu Giác Giác Giác trách quá vào song Một mở xem xem mặt muốn mà Một mặt, tên tiến trại, Tướng quân, Tướng Quốc đưa tới Thư Tín. Lý Giác tiếp nhận Thư Tín, tốc lướt Thư Tín, trên Trật, triển tới đất quân, mà phụ trách trận tốt. thanh lính Quân, nhận hắn đồng hiện kinh nạc hiện. hiện quân, chiến này chiến sự, cũng là chuyện tốt. Một mặt, quan đông nhiều liều lại khai rồi, chắc phụ chư hầu Lý Lý Lý Lưu Lý Lưu là xếp Quốc cấp qua, ra ra ra, đưa sắp sự, Kỳ Kỳ hoa hùng phiền trù cùng lữ bố mọi người đến nghị sự những người này trước phân bố các nơi chống đối quan đông chư hầu bây giờ đều lùi đến q u a n nội chỉ chốc lát sau quét tỉ hoa hùng cùng lữ bố mọi người dắt tay nhau tiến bảo từng người ngồi xuống lý giác nói ngay vào điểm chính xét thấy viên thiệu mang theo quan đông chư hầu đánh tới thế cuộc nguy cấp tướng quốc sắp xếp lưu kỳ đến phụ trách chiến sự tính toán ngày hôm nay lưu kỳ liền muốn đến chư vị chuẩn bị một chút theo ta nên tiếp lưu kỳ lữ bố nhất thời xù đông lưu kỳ đến phụ trách đối kháng quan đông chư hầu chiến sự dựa vào cái gì lưu kỳ đem hắn ngựa xích thố l ử a gạt đi lại l ử a gạt đi hắn đại tướng cao thuận hiện tại lưu kỳ đến phụ trách chiến sự chẳng khác gì là cười ở trên đầu hắn đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã lữ bố sợ ư đứng lên cao giọng nói lý tương quân ta không phủ chỉ là một cái lưu kỳ chưa dứt sữa tiểu tử vắt mùi chưa sạch người như vậy làm sao có thể xuất l ĩ n h chúng ta đối kháng quan đông t r ư hầu đây lý giác liếc mắt một n h ì n lữ bố trong lòng cười gằn hắn nhất quán không lọt mắt lữ bố liền nghĩa p ụ của chính mình đều dết không có nửa điểm trung hiếu nhân nghĩa húng chỉ lữ bố luôn luôn lương ngạnh mấy ngày nay rất là kiền lý giác không có nửa điểm h ả o cảm lần này lưu kỳ cùng lữ bố có cửu á n đúng là có thể mượn lưu kỳ chèn ép lữ bố lưu kỳ nếu như ép không được lữ bố cũng là lưu kỳ mất mặt không có quan hệ gì với hắn lý giác nhẹ nhàng n ở nụ cười mở miệng nói lưu kỳ là tuổi trẻ nhưng hắn tốt xấu bắt giữ lữ tướng quân ngươi một thân võ nghệ tung hoành thiên hạ làm sao sẽ rơi vào lưu kỳ trong tay làm mất đi ngựa xích thố cùng cao thuận đây Xo lữ bố tay nắm chặt thành quyền chọn mắt nhìn cả người sát khí phân tán lý giác hồn nhiên không thèm để ý tiếp tục nói lữ tướng quân lưu kỳ đến đốc quân phụ trách chiến sự là đồng tương sắp xếp người có h o a n khí cũng nhất định phải phục tùng đại cục người muốn thăm dò muốn làm khó dễ lưu kỳ nhất định phải không ảnh hưởng đại cục này là căn bản lữ bố nguyên bản sát khí h i ể n lộ nghe được lý giác lời nói nhưng là s ừ n g sốt một chút đ ă m chiêu không ảnh hưởng đại cục lữ bố không là cái gì trí giả cũng có cơ bản đầu ó c hắn trong nháy mắt tựa hồ rõ ràng lý giác ý đồ lý giác cố ý bốc lên hắn cùng lưu kỳ xung đột muốn cho hắn Lưu bố hừ m ộ t t i ế n gần n g chặng vạn lý giác nhận được lưu kỳ sắp đến tin tức lập tức triệu tập bất tỷ hoa hùng cùng lữ bố mọi người cả đám đi đến lều trại cửa chờ đợi không tới một phút nơi nhóm quân ở ngoài xa xa trên quán đạo một đội kỵ binh chạy băng băng mạ tới ầm ầm ầm tiếng vó ngựa từ xa đến gần ba trăm đại tuyết long kỵ nhanh như chấp giống như chạy băng băng mà đến từ xa nhìn lại phảng phất là c u ầ n c u ộ n dòng lũ lý giác trong mắt con người co r ụ t lại lưu kỳ kỵ binh thật mạnh trước lưu kỳ rời đi lạc dương thời điểm không có kỵ binh chỉ bằng mượn một nhánh bộ binh cùng lữ bố tác chiến ngăn ngắn mấy tháng lưu kỳ xây dựng lên một nhánh kỵ binh mà kỵ binh nhanh chóng như gió thanh thế như hổ vừa nhìn là chân chính tinh n g u ệ lưu kỳ tiểu tử này không đơn giản a c h ư ơ n một trăm mười hai cho lưu kỳ mang đến kỵ binh nghĩ đến bên trong, trong mắt hắn lựa giận lúc trước lưu kỳ rời đi lạc dương hắn mang theo kỵ binh đuổi bắt lại bị lưu kỳ người đánh bại hao binh tổ tướng rất nhiều chiến mã bị lưu kỳ mang đi thành lưu kỳ nhóm đầu tiên kỵ binh bây giờ lưu kỳ mang theo hắn kỵ binh ở trước mặt của hắn diêu võ dương a i lữ bố hử lệnh một tiếng làm khoảng cách rút ngắn lữ bố trong mắt con ngươi co rụt lại nhìn thấy hoàng trung dưới t r ư ớ n g ngựa xích thố đây là hắn b ả o mã là hắn vật cưới bây giờ công khai xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn nữa lữ bố nghe được chu vi tiếng bàn luận có người nói hoàng trung mã rất giống ngựa xích thố lời này chuyển vào lữ bố trong lữ bố nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hắn đã phẫn nộ không chịu đ ổ i lẫn nhau so sánh lữ bố không c a m l ò n g phiền trụ hoa hùng quách tỉ mọi người mỗi người có tâm tư riêng chẳng được bao lâu lưu kỳ xuất lĩnh ba trăm đại tuyết long k ỳ đến ba trăm người cấp tốc l i ệ t trận chỉnh tề dừng lại lưu kỳ nhìn thấy lý giác quách tỉ mọi người cũng chú ý tới lữ bố biểu hiện vẻ mặt bất biến t u n g người xuống ngựa lý giác chủ động chào đón ô n quyền nói mặt tướng lý giác bái kiên lưu n ố c quân lưu kỳ đến n ố c quân hắn trực tiếp xưng hô nó người cũng dồn dập hành lễ chỉ có lữ bố không có hành lễ hắn phần nộ dưới trực tiếp nổ đâm cao giọng nói ai tới đốc quân phụ trách chiến sự ta cũng không có ý kiến chỉ có ngươi lưu kỳ ta không phục t r ừ n g hai mươi tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa lông đều không có dài da chưa r ứ t sữa dựa vào cái gì đ ố c quân rào chủ vị nhất thời có tiếng bàn luận từng đôi mắt nhìn sang càng chờ xem lưu kỳ ứng đối như thế nào lưu kỳ vẻ mặt bất biến mở miệng nói rằng bằng ngươi lữ bố là bại tướng dưới tay ta bằng ngươi lữ bố từng bị trở thành ta tù binh lữ bố căm giận nói rằng đó là bị ngươi tính toán lưu kỳ lại một lần nữa nói rằng cũng bằng ngươi từng ở sùng cánh lâu bị ta người đánh cho chật vật chạy trốn một mình ngươi tướng bên thua ở trước mặt ta nói khoác nói không phục quả thực là chuyện cười lớn lữ bố sắc mặt lần thứ hai biến hóa sùng khánh lâu sự lưu kỳ không nói hắn đều suýt nước quên lúc trước l à vệ trọng đạo cái kia con ma chết sớm khuyến khích hắn đi sùng khánh lâu tìm cớ nhưng mất hết mặt mũi lữ bố mặt mũi không nhịn được một mực có tà tâm tạc đ ả m nhưng không có sắc bén một cái miệng phản bác không phải lưu kỳ đối thủ chỉ có thể nói nói lưu kỳ ngươi mời đến liền ý thế người thực sự là khinh người quá đắng lưu kỳ cười lạnh nói đến cùng ai khinh người quá đắng đây ta phụng mệnh đến n ố ớ c quân vừa đến nơi đóng quân cửa người liền không phục người có bản lĩnh có năng lực vậy thì hướng quan đông chư hầu d i c t đạo đi tấn công quan đông chư hầu làm khó dễ người mình có gì tài ba có bản lĩnh liền đi g i ế t địch chỉ có người không có bản l ĩ n h mềm yếu vô năng kẻ nhu u nhược mới cả ngày nghĩ nội đấu lưu kỳ nhìn quanh lý giác cùng quách tỉ mọi người không nhanh không chậm nói chư vị đều là tướng quốc đắc lực ca tương đều là danh chấn tây lương tiểu tướng các ngươi thật vất vả từ tây lương đi đến lạc dương có hậu đại sinh hoạt hiện tại viên thiệu mang theo quan đông chư hầu đánh tới một khi viên thiệu đại quân công phá hồ l o quan áp sát lạc dương quân tây lương hiện đang hưởng thụ đến tất cả đều sẽ hóa thành hư không kết quả tốt nhất các ngươi có thể lại về tây lương kém cỏi nhất kết quả đều bị tiêu diệt chu diệt lưu kỳ c ấ t cao âm thanh nói rằng trận chiến này không phải vì ta lưu kỳ đánh cũng không phải vì tướng quốc đánh là vì là chính các n g ư ơ i đánh đánh thắng quan đông chư hầu tiếp tục can thỉ t h n g rượu đánh thua vậy thì cuốn lên rắc về nhà các ngươi c a n nguyện chịu thua sao không cam lòng lý g ắ á c trước tiên hưởng ứng hắn nghe được lưu kỳ lời nói cũng thừa nhận lưu kỳ phân tích có đạo lý một khi hổ lao quan thất lạc bọn họ tất cả liền không còn phiên trù hoa hùng mọi người từng cái từng cái rồn rập hưởng ứng tất cả mọi người đều tán đồng lưu kỳ lời nói t u ấ n ú c đứng ở phía sau nhìn lưu kỳ dùng lợi ích luận ổn định lòng người cười t h ầ m trong lòng không thẹn là chúa công ngưng tụ lòng người điểm ỉn chỉ rất tốt tây lương là lạnh leo khu vực lạc dương là phổn hoa để đô tây lương tiêu binh hạt tướng quen thuộc lạc dương thoải mái tháng này g tự nhiên không vui lại trở về quá cuộc sống khổ lữ bố bị lượm ở một bên không nói gì hắn trong lòng n ắ n to những ngày người tây lương lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu khuất phục thực sự là mất、mặt. lý giác cũng là rắt rưởi lưu kỳ ánh mắt lại rơi vào lữ bố trên người tiếp tục nói lữ bố ngươi giết chết nghĩa p h ụ của chính mình đinh nguyên bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu ngươi cảm thấy đến quan đông chư hầu thủ thắng có thể cho phép dưới ngươi sao không còn tướng quốc ngươi chính là chuột chạy qua đường người người gọi đánh lữ bố hai gò má co giật lưu kỳ một cái miệng thực sự là ác độc mở miệng liền hướng hắn trái tim đâm hắn kiên kỵ nhất chính là giết đinh nguyên sự t ì n h bởi vì giết chính là nghĩa vụ đây là đại nghịch bất đạo sự tỉnh lữ bố dám làm nhưng không muốn bị người chê trách một mực lưu kỳ lời nói còn có chút đạo lý một khi đồng trác bị thua hắn khẳng định không có đất đặc t h â n lưu kỳ tiếp tục đầu độc nói nói tới lại rõ ràng một điểm người lưu kỳ chỉ là cái tịnh châu đến thô bị vũ phu không thông tứ thư ngũ kinh không xuân tới thu đại nghĩa loại người như ngươi là viên thiệu tối xem thường ngươi cùng bọn họ không có h ò a hoãn khả năng bây giờ không toàn lực ủng hộ ta một trận chiến lẽ nào chờ chết sao chẳng lẽ ngươi dám xuất chiến đón đánh viên thiệu đánh bại viên thiệu sao ta ta đương nhiên dám l ư bố há một liền muốn nói chuyện nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn nhìn thấy lưu kỳ tựa như cười mà không phải cười ánh mắt tựa hồ lưu kỳ cổ vũ hắn nói ra dám xuất chiến l lẽ nào lưu kỳ để hắn chủ động xuất chiến lại nhằm vào hắn sao lữ bố vừa nghĩ tới nơi này bất thình lình dùng mình một cái lưu kỳ tiểu tử này tâm nhãn quá nhiều rồi tâm quá đen khắp nơi tính toán hắn lữ bố nhất thời câm miệng hắn trong lòng cười gắn lưu kỳ muốn b ứ c khiến cho hắn chủ động xuất chiến tuyệt đối không thể hắn mới sẽ không bị trúng kế lưu kỳ trên mặt mang theo đủ cười hỏi lữ tướng quân nếu như tỏ thái độ ngươi có thể chống đối quan đông chư hầu ta nghe lời ngươi sắp xếp ý của ngươi như thế nào lữ bố ám đạo lưu kỳ giả dối quả nhiên lưu kỳ tiểu tử này là muốn cho hắng o a n hắn thẳng thắ lưu kỳ thấy lữ bố á khẩu không trả lời được hùng hổ dọa người chất vân lữ bố nhường ngươi xuất chiến ngươi lại không dám chiên ngươi đến cũng phải làm sao chẳng lẽ ngươi muốn chuyên môn phải dối nếu như là như vậy ta chỉ có thể chu s á t ngươi gian đe nói chuyện hắn lấy ra đồng trác thủ lệnh cao giọng nói đồng tương thủ lệnh trong quân đại chuyện nhỏ ta toàn quyền quyết đoán tiền trạm hậu tấu phàm là không nghe hiệu lệnh người giết dương thịnh hem suy người giết bất chiến trở ra người giết giao cả đám vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ đến đồng trác cho lưu kỳ tiền trạm hậu tấu quyền lợi đây là rất lớn tín nhiệm lý giác biết lưu kỳ có đồng trác chỗ dựa hơn nữa lưu kỳ lớn tiếng dọa người hắn lại là đồng trác dòng chính sở dĩ chủ động nói xin nghe lưu đốc quân mệnh lệnh người khác dồn dập tỏ thái độ chống đỡ chỉ có lưu bố vẫn như cũ vẫn không nói gì lưu kỳ ánh mắt cứng rắn nhìn về phía lưu bố hung hăng hỏi lưu bố ngươi muốn kháng mệnh sao chương một trăm mười ba viên thiệu ngươi lại muốn ăn cước sao lưu bố s o n g tay nắm muốn rách cảm b mắt trong lòng sát khi đều dường như muốn dâng trào ra hắn bị lưu kỳ bước đến góc nếu như cố ý cùng lưu kỳ đối kháng đồng trác tiền t r ạ n hậu tấu thủ lệnh ở lý gi phiền chu mọi người khẳng định đều đứng ở lưu kỳ một phương lữ bố cùng lý giác chờ tây lương hệ võ tướng quan hệ vốn là không được một khi có thể bỏ đá xuống giếng những người này nhất định sẽ liều lĩnh ra tay chịu thiệt tuyệt đối là hắn mấu chốt nhất một điểm lưu kỳ bên người mấy cái võ tướng rất mạnh tuy rằng lữ bố một trọi một có tự tin nhưng là lưu kỳ giả dối xấu bụng tuyệt đối sẽ làm cho người cùng nhau tiến lên lữ bố không có cách nào đồng thời ứng đối hoàng trung điện vi cùng vương việt ba người này liên hợp dễ dàng liền có thể áp chế hắn lữ bố luôn luôn là từ tâm cấp tốc làm ra quyết đoán thoáng tiêu căn nói ta ta đồng ý tuân từ mệnh lệ lưu kỳ trong mắt có thêm một vệ ý cười cao giọng nói chư vị cũng nghe được lữ bố trả lời hắn nguyện ý nghe từ hiệu lệnh nếu như đón lấy đối kháng quan đông chư hầu lữ bố vi phạm quân lệnh người người phải trừ diệt lữ bố trong lòng thở dài đáng chết lưu kỳ lại vẫn cho hắn bù một đao một mực lữ bố tí kẹo biện pháp đều không có nói chuyện nói không thắng đánh cũng đánh không thắng hắn nắm lưu kỳ không có cách nào lý giác đặt ở trong mắt trong mắt có thêm một tia cẩn thận lưu kỳ thực sự là lợi hại g a m ba câu đem lữ bố bước đến góc để lữ bố không thể không nhận túng thủ đ o này thật lợi hại đáng tiếc lữ bố một giới m a n g phu bị lưu kỳ không ngừng chèn ép lữ bố đều không có nổi lên hại người nếu như lưu kỳ đồng ý nổi lên đối phó lưu kỳ hoặc là tổn thương lưu kỳ đối với lưu kỳ sức ảnh hưởng khẳng định đại có ảnh hưởng lý giác vẻ mặt có thêm tia kính nghệ khoát tay nói lưu đ ố c quân xin mời xin mời lưu kỳ cười gật đầu cả đám tiến vào nơi đông quân hoàng trung mang theo ba trăm đại tuyết long kỳ đi thu xếp điện vi mang theo thân vệ tùy tùng lưu kỳ khoảng trừng trái phải vương việt cũng đi theo lưu kỳ bên người bất cứ lúc nào bảo đảm lưu kỳ an toàn đoàn người đi đến trung quân lều lớn ngồi xuống lưu kỳ ngồi ở chủ vị. nhìn quanh ngồi xuống tất cả mọi người, mở miệng nói, quan mọi tất cả mở đúng ô n quan ngoại, g chư c hầu h tụ tập ở quan ngoại, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn phải họ. Chư bại vào ị nghị gì, có có nói đề Đúng năng gì, thể thoải mái. Báo. v lúc này có binh sĩ tiến vào nhìn về phía lý giác nói khởi bẩm lý tướng quân quan đông chư hầu xuất binh hướng hổ lao quan đánh tới tựa hồ muốn chuẩn bị tấn công Đúng. Đúng. đến. Tiếng trống như lôi, từ quan ngoại phương hướng chuyển biến nhìn nói, Giác từ mặt, lôi, hơi Liêu phía Lý sắp về Kỳ, liền đi gặp gỡ một lần v i ê n thiệu trận chiến này sớm muộn cũng là muốn đến lý giác đi theo thân dẫn đường tất cả mọi người rời đi đại doanh rất nhanh đi đến h ổ lao quan trên thành lầu ầm ầm ầm tiếng trống còn đang kéo dài quan đông chư hầu đại quân còn đang không ngừng hội tụ từng đạo từng đạo nhân mã tới rồi thanh thế c u ủ n c u ộ n một hồi chân chính đại chiến quân đội muốn toàn bộ tập hợp cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành l i ệ t trận hiện nay quan đông chư hầu liền ở vào giai đoạn này trên thực tế đây là tấn công thời cơ thừa dịp quan đông chư hầu quân đội vẫn không có lượt trận chỉ cần có một nhánh tuyệt đối tiên đăng tử sĩ là có thể rết ra ngoài trước tiên đạo loạn đối phương trận、hình. Tiến một bước dết xuyên đối phương. trong i đối ế dết n xuyên phương. một t bước lịch sử hợp phì chiến thần tôn mười vạn mang theo đại quân binh lâm hợp phì trương liêu xuất l ĩ n h tám trăm kỵ binh rết đi ra ngoài chính là như vậy một thời cơ tôn quyền mười vạn đại quân không ngừng tụ tập vẫn không có triệt để liệt trận nếu như liệt trận xong xuôi quân trận nghiêm ngặt mặc cho trương liêu kỵ binh làm sao hôm ánh cũng rất khó quét ngang tôn quyền đại quân một mực tôn mười vạn không có tôn sách c h u du thống binh năng lực lại gặp phải trương liêu như vậy mạnh nhân quả đoàn năm lây tôn quyền quân đội không ngừng tụ tập thời co đánh tôn quyền một trở tay không kịp liệu kỵ không có dòng chính không thể mạo hiểm hắn đứng ở trên thành lầu đánh giá ngoài、thành. một cây cái đại kỳ lay động có viên tạo công tôn trương hàn trơ một mặt lá cờ lớn tất cả đều là các đường chư hầu cờ xí theo đại quân tập hợp tiếng c h ố n g đã dừng lại thân là minh chủ viên thiệu trước tiên dục ngựa đi về phía trước bây giờ viên thiệu hăng hái chiến sự vừa mới bắt đầu thảo phạt đồng c h ắ c binh lực phân tán chủ yếu là hà nội toan t ả o cùng l ô dương ba đường b i n h mã thế cuộc phát triển đến hiện tại sở hữu binh lực tập kết cùng nhau hắn danh vọng cùng sức ảnh hưởng cũng trước nay chưa từng có tăng cường viên thiệu càng là mượn ký châu danh sĩ kích động đem hàn phước từ ký châu phía sau điều xuất ra theo lý thuyết hàn phước chức quan cao hơn hắn có thể hiện tại hắn là minh chủ ngự trị ở hàn phước bên trên hàn phước cũng đến nghe theo hắn sắp xếp viên thiệu thông qua chiến sự không ngừng tăng cường sức ảnh hưởng viên thiệu biểu hiện rất tự đ ắ c hắn chỉ sở dĩ chủ động đến khiêu chiến là nhân vì là bên mình bình cường mạ tráng càng bởi vì c h ấ n thủ hồ lao quan lý giác cùng quách tỉ mọi người đều là một đám thô bị vũ phu đám người kia không giỏi ngôn t ử tất nhiên bị hắn chửi đến máu chó đầy đầu hắn nhất định sẽ lại một lần nữa d ư ơ n g danh viên thiệu mang theo thân vệ kỵ ngựa đến ngoài thành tám mươi bộ dừng lại ngẩng đầu hướng hồ lao quan nhìn lên đi cao giọng nói lý g á c ta chính là viên t i ệ u là liên quân minh chủ ngày hôm nay cho ngươi cơ hội cuối cùng ngươi lập tức khai q u a n đầu hàng ta hứa hẹn không giết ngươi nếu như cố ý chống lại chỉ có thể bỏ mình tộc diệt viên thiệu ngươi lại muốn ăn cất sao trong trẻ âm thanh truyền vào viên thiệu trong t h a i viên thiệu sau khi nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện làm sao không phải lý giác âm thanh ngược lại xem chừng hai mươi người trẻ tuổi tào tháo ở phía sau nghe được âm thanh trong n y mắt biểu hiện cũng rất là kinh ngạc nhìn chòng chọc vào trên thành lầu khoảng cách hơi xa xem không thế nào rõ ràng nhưng là tào tháo nhìn thấy trên thành lầu đứng sừng sững bóng người bỗng nhiên nghĩ đến âm thanh người đây là lữ kỳ lưu kỳ rõ ràng đi tới kinh châu làm sao từ kinh châu đến rồi hổ lao con đây tào tháo n h ư mày hắn đối với lưu kỳ ấn tượng vô cùng tốt hiện tại lưu kỳ đến rồi hổ lao quan trợ giúp đồng chắc v ẽ đường cho hiệu chạy để tào tháo hơi có chút thất vọng người này là hán thất dòng họ xuất thân thiên tử đều xưng hô hoàng minh còn nói là cái gì hán thất kỳ lân loại này thổi phồng lời nói thuật viên thiệu luôn luôn là khịt mũi con thường đại hán triều cũng đã con chim này dạng còn thổi cái gì hán thất kỳ lân ngươi tại sao không nói hán thất chân l n g đây viên thiệu vẻ mặt xem thường phản kích nói lưu kỳ đồng chắc càn rỡ vô đạo mục không thiên tử nhục nhã bách quan cùng hung tức ác ngươi thân là hán thất dòng họ nên cùng bản minh chủ thời đồng thời thảo phạt đống trác hiện tại nhưng trợ trụ vi ngựa ngươi có mặt mũi nào đi gặp mặt đại hán các đời liệt tổ liệt t ố a chương một trăm mười bốn thượng tướng phát phượng lưu kỳ nghe được viên thiệu lời nói nhưng không bị bất kỳ ảnh hưởng trào phúng nói rằng viên thiệu dưới con mắt mọi người ngươi nói ra như vậy mấy câu nói ta đều thay ngươi mặt đỏ cảm thấy đến tao đến hoảng ngươi viên thiệu giã tâm mừng mừng ở hà nội quận thời điểm liền sắp xếp người liên lạc lưu ngu ý đồ ủng lập lưu ngu làm hoàng đế đáng tiếc người ta không phản ứng ngươi n g ư ơ i điểm t i ể u tâm tư kia lưu ngu rõ, rõ ràng õ r r à n g ngươi chính là muốn mượn này thu được quyền thế trong triều có thiên tử mà thiên tử thánh minh tầm nhìn có thánh quân dấu hiệu ngươi viên thiệu nhưng phải khác lập tân quân phân liệt đại hán quả thực là mục không có vô vương viên đời đời hưởng thụ nhà hán đồng lộc đáng tiếc ra ngươi như vậy một cái không có nửa điểm trung tâm người ngươi biết rõ khởi binh thảo phạt triều đình gặp dẫn đến viên g i a cả nhà lâm nạn nhưng là vì quên thế ngươi việc nghĩa chẳng từ nan kiên quyết nhảy ra quay phá dẫn đến viên g i a cả nhà bị giết không có nửa điểm hiếu thuận có thể nói lưu kỳ lời nói những câu như lao chọc thẳng viên thiệu được điểm bởi vì lần này viên g i a dòng chính cơ hội bị tàn sát hầu như không còn viên g i a trưởng môn nhân viên mỗi bị giết viên ra dòng chính người thừa kế viên cơ cũng bị giết viên t i ệ u hai gò má giật giật biểu hiện có chút lung túng trong lòng hắn càng là bay lên lựa giận mở miệm nói lưu kỳ ta thảo phạt đ ộ g tặc là xuất phát từ công tâm ở quốc gia gặp nạn thời khắc ta chỉ có thể cân nhắc lấy hay bỏ bỏ qua lợi ích của gia tộc đánh giám lưu kỳ mắng to một tiếng hai tay hắn chống đỡ ở trên tường thành thân thể thoáng hướng về nô ra t r ư ớ c ra mắng to một cái mới vừa khởi bình người đạ nghị khắc lập tân quân như vậy người có dụng tâm khác có công tâm sao quả thực là chuyện cười lớn nếu như ngươi khởi binh chính là quyền thế vì lẽ đó ngươi cùng hà nội thái thú vương không trú quân sau vương không tuy rằng có đấu trí ngươi nhưng chỉ trệ không tiến t ù y ý tiền tuyến tướng sĩ chịu chết ngươi chỉ để ý t ả n huy văn hiệu triệu thiên hạ quan chức đi theo ngươi chỉ lo tăng cường sức ảnh hưởng của mình nhưng làm cho tiền tuyến binh lính hy sinh nên chết không có nửa điểm giá trị vì quên y thế ngươi coi thường binh sĩ tử vong không hề nhân nghĩa ngươi viên thiệu có thể gọi bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đ i ị n phạm là nham hiểm giả dối tiểu nhân bị ổi liền như ngươi vậy tiểu nhân còn dám chỉ trích ta ngươi không xứng lưu kỳ ngữ khí càng là sắc bén sắc bén lời nói để viên thiệu tê cả ra đầu lưu kỳ tiểu từ này tuổi còn trẻ khi nói chuyện một bộ lại một bộ làm cho hắn không có gì để nói viên thiệu trong lòng không cam lòng không cam lòng bị áp chế nếu như ảo náo trở lại làm sao đối mặt các đường chư hầu còn làm sao dựng nên u y vọng đây viên thiệu đẻ xuống buồn bực tâm tình cao giọng nói lưu kỳ ngươi lời nói đều là cái chạy c á i cối mặc kệ như thế nào đều không thể biến mất người thân là hán thất dòng họ nhưng dồn g bỏ thiên tử c a n nguyện vẽ đường cho hiệu chạy ác liệt hành vi người trong thiên hạ đều sẽ thóa mạng ngươi lưu kỳ nhìn về phía một bên theo tốt lúc nhất thời tốt lúc lập tức đem hoàng đế chiếu thư đưa tới lưu kỳ lấy ra màu vàng nóng chiếu thư cao g ọ n g nói viên t i ệ u nhìn rõ ràng trong tay ta chiếu thư đây là bệ hạ viết viết h ư nói ngươi viên thiệu giã tâm bừng bừng đầy ngập giã tâm bệ hạ để ta mang binh chấn áp ngươi bệ hạ càng là hạ lệnh sở hữu tham chiến quan viên địa phương toàn bộ trở lại nhậm chức địa phương không được tham chiến đây là bệ hạ lấy máu tươi viết lưu kỳ cất cao thanh â m nói ta lưu kỳ có bệ hạ khâm tứ chiếu thư chiếu lệnh ở đây đến cùng ai là phụng chiếu đánh giặc ai là giã tâm bừng bừng muốn g i à n h tư lợi vừa xem h i ể u ngay Giao. Ngo đây chính là hợp lý hợp pháp hoàng đế hoàng đế chiếu thư tự nhiên là khuôn vàng thức ngọc l ư u kỳ có chiếu thư mà hoàng đế xác lệnh tất cả mọi người không được tham chiến gây nên rất nhiều người nghị luận viên t hiệu sắc mặt đột nhiên đại biến không nghĩ đến lưu kỳ có như vậy một tay cũng may hắn từ nhỏ được đến g i a t ộ c h ô n g đúc chịu đến hài lòng giáo dục biết ở bên ngoài hôn nhất định phải ra mặt giày trải qua nhiều năm tích lũy cùng huấn luyện hắn ra mặt giày công lực đã khá là lao đạo cấp tốc khôi phục lại viên hiệu tâm tư xoay một cái phản bác lưu kỳ ngươi chiếu thư thật giả ai biết được theo sát lưu kỳ hồi đáp viên thiệu thiên tử chiếu thư ngươi đều nghỉ vỡ ấn nói cho cùng ngươi ai cũng không tin tưởng liền tin tưởng chính ngươi vì lẽ đó ngươi chuẩn bị ủng lập hoàng đệ đến thời điểm ngươi lời nói chính là bằng chứng cùng thước đo đúng không cứ như vậy ngươi mới dễ làm cái kế tiếp vương mãn g viên thiệu càng là những chặt lông mày lưu kỳ rất khó đối phó viên gia phát triển đến bốn đời tam công mức độ đại hán t r i ề u nhưng là thối nát đến trình độ này viên triệu đấy lòng nơi sâu xa s ắ c thực có một ít ý nghĩ nhưng là hắn cũng rõ ràng đại hán triều dưỡng sĩ bốn trăm năm vẫn như cũ có rất nhiều người chống đỡ hắn cũng không thể tùy ý làm bừa lưu kỳ lời nói để hắn có chút lung túng viên triệu nội tâm sinh ra ý l u i không dự định nói tiếp bằng không tiếp tục nữa e sợ lưu kỳ sẽ nói ra hắn muốn làm hoàng đế lời nói sự t ì n h tiệu này chỉ có thể trong lòng nghĩ tuyệt đối là không thể nói ra được càng không thể tùy tiện làm viên thiệu trần trờ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm cao giọng nói lưu kỳ ngươi ngang ngược không nói lý tự cho là tất nhiên sẽ bị thua chờ ngươi bị thua một ngày kia ta sẽ để ngươi hối hận xèo n g nhiên một tiếng tiếng xé gió chuyển đến bảo vệ ta viên thiệu nghe được tiếng xé gió chuyển đến thê thảm hô to đồng thời cấp tốc ngã xuống gắt gao ôm c ổ ngựa thân thể nằm nhoài trên lưng ngựa cũng may bên cạnh hắn hộ vệ nhiều trong nháy mắt thì có hộ vệ tre ở viên t i ệ u trước người càng là múa đao chèn đánh từng cái từng cái hộ vệ ra tay chỉ nghe sát ca âm thanh chuyển đến đẩy ra phóng tới cùng tên dù vậy viên thiệu vẫn như cũ chật vật quay đầu ngựa lại rút đi hắn một bên cấp tốc lui lại một bên cao giọng nói lưu kỳ ngươi không tuân theo quý cụ lần này bắt hồ la o quan ta phải giết ngươi hắn phi cũng tự trở lại quân đội trước trận nhìn phía trước nguy nga hồ la o quan cao giọng nói lưu kỳ lấy hắn thất dòng họ thân phận cấu kết đồng chắc hám hại thiên tử q u y ế n cùng nham hiểm tội đáng chu ai dám đi khiêu chiến chen ép lưu kỳ tinh thần hàn p h ư c cũng tham chiến hắn cũng muốn lập uy tăng cường một điểm sức ảnh hưởng của mình trước tiên nói ta có thượng tướng phan p ư ợ n g có thể xuất chiến phan p ư ợ n g thân thể cường tráng cảm biến dâu hùm hắn mang theo một thanh khai sơn phủ giục ngựa đi ra ánh mắt k i ệ t n đạo ánh mắt lợi hại quét mắt hổ lao quan trên lưu kỳ phương hướng liền nhìn về phía viên thiệu ô m quyền nói viên minh chủ ta búa lớn đã sớm khát khao khó nhịn thỉnh cầu xuất chiên chương một trăm mười lăm hoàng trung mở rết đao chém phan phượng viên thiệu thấy phan phượng đứng ra n h ò nhã sạch sẽ trên mặt lộ ra khen ngợi đủ cười nói rằng phan tướng quân bản minh chủ chờ tin tức tốt của ngươi phan phượng giục ngựa lao ra đảo mắt đi đến hổ lao quan dưới thành lầu khai sơn phủ chỉ về đầu tường ánh mắt bệ n g cực kỳ tùy tiện hô lưu kỳ phan p ư ợ n g ở đây mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. lưu kỳ cười thầm trong lòng khiêu chiến hắn nửa điểm không sợ luận cùng hổ tướng đội hình lưu kỳ dưới trướng người đủ để ứng đối tất cả thực sự không được liên quan môn thả lưu bố ngược lại lưu bố bị gõ sau cũng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp lưu kỳ cũng không có trực tiếp sắp xếp hoàng trung trước tiên nhìn về phía lý giác hoa hùng cùng lưu bố mọi người hỏi phan phượng đến khiêu chiến ai dám xuất chiến hoa hùng lý giác mọi người không có tỏ thái độ lưu bố cũng là nhìn về phía hắn địa phương bất hòa lưu kỳ đối diện một bộ ta không muốn giúp dáng dấp của ngươi lưu kỳ thuận thế nói nếu đều không biểu hiện ta liền càn cương độc đoán một hồi hoàng trung ôm quyền trả lời hắn bước nhanh rơi xuống thành lầu chỉ chốc lát sau hổ lao quan cổng lớn cận kẹt một tiếng mở ra hoàng trung dục ngựa rết ra hắn rơi háng ngựa xích thô phi thường thông linh mà nhanh chóng như gió tốc độ cực kỳ nhanh n g a xích thô bốn vó vung vẩy nhanh như chấp giống như rút ngắn cùng phan p ư ợ n g khoảng cách phan phượng ánh mắt vẫn như cũ kiệt não tự tin hắn là hàn phước đại tướng một tay khai sơn phủ không gì cả nổi h i ế m có đ ị c h thủ coi như là xuất thân bốn đời tam công viên ra viên thiệu khoảng thời gian này cũng đang cực lực lung lạc hắn phan phượng căn bản không phản ứng phan phượng nghĩ phía sau đại quân l ư ệ t trận trận chiến này thủ thắng hắn liền có thể dương danh tiến hạng trong lòng cũng liền càng kích động hắn ánh mắt hừng hực nhìn chạy tới hoàng trung lại một lần nữa nói người tới người phương nào hãy xưng tên r a người giết người hoàng trung hoàng trung thanh em hùng hồn chuyển g a ngựa xích thố đã vọt tới phan p ư ợ n g trước người trường đao nhấc lên lam không chém xuống、phan、phượng thông thạo nhấc lên khai sơn phủ đỡ l ư ỡ i dao cùng lưỡi dịu va chạm trong nháy mắt sức mạnh bá đạo từ chỗ va chạm bạo phát phan phượng nhất thời sắc mặt đột một biến chỉ cảm thấy nắm chặt khai sơn phủ hai tay miệng hổ đều muốn xe rách xung kích sức mạnh như bài sơn đạo hải để hắn không cách nào chống đối dẫn đến thân thể hắn đều tùy theo ngựa ra sau phan phượng hai chân kẹp lấy bụng ngựa mới vừa giữ vững thân thể trong mắt con n g ư ờ i có rụt lại một vệ t lãnh d i ễ m ánh đao lấp lóe phan phượng lập tức muốn tránh nhưng chậm một bước ánh đao nhanh như tia chóp sẹt qua hầu phan p ư ợ n g cái cổ tê dần theo bản năng giơ tay sờ qua đi chỉ nghe phủ một tiếng vết máu Phan quan h đông kêu chư, chư hầu biểu hiện đều khá là kinh ngạc không phải là bởi vì phan phượng chết rồi là bởi vì phan phượng nên chết quá nhanh nếu như phan phượng cùng hoàng trung giao chiến mấy mười cái hiệp lộ ra kẽ hở bị giết cũng là thôi vấn đề là phan phượng cùng hoàng trung mới vừa chạm mặt liền bị giết nên chết quá nhanh càng lộ ra ra hoàng trung lợi hại tào tháo nhìn thấy phan phượng bỏ mình có chút tiếp cận nhưng là hắn xem hoàng trung ánh mắt đầy dây thám phục à n g có chút h â n điện hoàng trung thực lực rất h o à n h như vậy tuyệt thế hổ tướng nhưng là lưu kỳ người nếu như là hắn nên thật tốt tôn kiên cũng là con người co giục lại trước hắn mang người đi chặn lại lưu kỳ hắn cùng lưu kỳ hổ tướng điện vì giao thủ bị điện vi đánh cho không còn cách nào khác biết rõ điện vi lợi hại bây giờ tôn kiên nhìn thấy hoàng trung hiện lộ thực lực trong lòng đánh giá một hồi chỉ sợ hắn cũng không địch lại hoàng trung đ thân xác hán ngượng ủng miễn cưỡng nói phan phượng thực lực mạnh phi thường mới vừa rồi cùng hoàng trung giao thủ vừa đối mặt liền bị thua tất nhiên là hoàng trung dợ trò lừa bịp viên thiệu trần an nói hàn sứ quân phan phượng bị giết tính sinh nén bi thương hàn phước còn muốn nói chút gì đáng tiếc phan phượng đã bị giết tướng bên thua không đủ nói dũng l ờ i ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào viên hiệu ánh mắt đảo qua người chung quanh ánh mắt sắc bén mà tự tin cao giọng nói chư vị phan phượng tuy rằng bị giết nhưng chúng ta người đồng thế mạnh coi như thất bại một trận vẫn cứ là ưu thế ở ta ta không tin tưởng chỉ là hoàng trung liền có thể làm khó chúng ta viên hiệu một phen khuyến khích nhi cao giọng nói hoàng trung làm giữ ai có thể bắt người này ta dưới t r ư ớ n g tiêu tướng du thiệp định chém hoàng trung viên thuật trước tiên tỏ thái độ hắn ánh mắt hừng hực có chút vội vã không nhịn nổi tỏ thái độ hoàng trung giết、phan、phượng lộ ra ra hoàng trung lợi hại nếu như du thiệp giết hoàng trung không chỉ có du thiệp dưng danh địa vị của hắn cũng theo nước lên thì t h u y lên thì có cơ hội cùng viên thiệu vào tay dựa vào cái gì viên thiệu là minh chủ đồng dạng là người nhà họ viên hắn càng là viên g i a dòng chính viên thiệu này tiểu thiếp sinh đều có thể làm minh chủ tại sao hắn không được chứ hắn cũng được viên thiệu không quản viên thuật kế vặt rất hài lòng viên thuật người xuất chiên mở miệng nói nếu như thế khổ cực du thiệp tướng quân viên thuật nhìn về phía du thiệp phân phó nói du thiệp bản tướng chờ tin tức tốt của ngươi chỉ là hoàng trung gà đất chó sành du thiệp chiều cao tám thức có thửa lông mày dầm mắt to trên môi hai phiết tròm dâu cong lên dưới h à m một bộ dâu k h à i nón có vẻ cực kỳ thô lỗ hắn cưỡi ngựa nhấc theo một cây trường thường tự tin đạo chúa công chờ mặt tướng đi một lát sẽ trở lại giá du thiệp trực tiếp giục ngựa xông ra ngoài hắn một bên nỗ lực một bên cao giọng nói hoàng trung thất phu nhà ngươi du ra ra đến vậy chiến mã r a tốc cùng hoàng trung cập tốc rút ngắn khoảng cách hoàng trung vỗ lưng ngựa một cái ngựa xích thố tùy theo đi tới hai người đối mặt mà đi đảo mắt khoảng cách liền rút ngắn đến không đủ bát r ư ợ n g du thiệp gầm nhẹ một tiếng trước tiên vung vấy trường thương tấn công một thương đâm thẳng hoàng trung lực hoàng trung đột nhiên liền tìm lại cưỡng ngựa ngựa xích thô gấp g ấ p dừng lại khí luật luật hí lên mong trước càng là cao cao vung lên mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ đi phía trái chuyển lệch hai thước mới rơi xuống từ trên không hành động này vừa vặn tách ra đâm tới đại thương hoàng trung trong con ngươi sát khí h i ể n lộ trường đao chém xuống tư lạc một tiếng bổ vào du thiệp trên cổ một đao cắt rời cái cổ máu tươi phun tung tóe mà sức mạnh khổng lồ trùng k í c h vào du thiệp thân thể ầm ầm rơi xuống đất co giật hai lần liền không còn khí tước ẩm